148 chương 148, Thiên lộ thần đế thời gian đổi mới, 20140114 bóng tối vô tận bao phủ ở trung quanh hắn, phảng phất mở ra vỗ một cái thông hướng dị thế giới đại môn, đen ngòm, không nhìn thấy phần cuối. Một cỗ cường đại lực trường lấy ma giáo đế cảnh cao thủ làm trung tâm hướng khắp nơi quyết tán ra, các phương viên 20 trượng bên trong đá vụ, đoạn một chậm rãi bay tới trên không. Một loại chậm muộn cảm giác đè nén từ giữa sân tảng ra, cuối cùng lại biến thành trọng cảm giác các bách, khiến người tâm tình phiền muộn, trong lòng như rơi tảng đá lớn. Tiêu lộ càng ngày càng kinh hãi, trên sân ma giáo vương giả cao tay tản ra bức nhân khí thế như sơn tự nhạc. Để hắn hít thở không thông, hắn vì Lý Phỉ lo nghĩ không thôi. Hắc Ám phần cuối là Qua Minh, Lý Phỉ quanh thân tràn đầy thánh khiết quang huy, thần sắc trang nghiêm và thần thánh, cũng bình thường điêu ngoa dáng vẻ tưởng như hai người. Tong Ma dạy vương giả cao tay trên thân tản ra hắc ám thiên ma khí tại gặp phải nàng ngoại thân ánh ánh bạch quang phía sau, phản phất băng tuyết gặp thái dương, nhanh chóng tan rã. Hắc Ám không cách nào bao phủ Qua Minh, Qua Minh cũng không cách nào hoàn toàn khu trục Hắc Ám, một bên là nhàn nhạt bạch quang, một bên khác là vô tận hắc ám. Hai người cứ như vậy giằng co, tại hai người trùng quanh lơ lửng núi đá, thân cây thỉnh phảng bạo liệt ra mở, hóa thành nất bấy. Đây là một hồi không tiếng động đại đối kháng, Thiên Ma lực trường cùng Lý Phỉ không tên thần công trên không trung không ngừng giao kích, từng đợt sóng gợn mạnh mẽ như gợn sóng đồng dạng hướng khắp nơi quét tán ra, khắp nơi sa núi đá băng liệt, cây rừng bỏ xuống đổ. Tiêu Lộ không ngừng lui về phía sau, lúc này chiến trường đã không phải là hắn an toàn đất đặt chân, hắn đứng tại bên rừng, rất xa quan sát. Theo trên sân hai người khí thế không ngừng kéo lên, cố ba động này càng ngày càng cường đại, cường đại lực trường đem trên không lơ lửng tất cả vật thể đều vắt nát ấy. Tiêu Lộ biết quyết chiến tới, hai người đã tích xúc đầy đủ lực lượng, kế tiếp chính là kinh thiên nhất kích. Hắn mặc dù không có động thủ, nhưng nội tâm lại khẩn trương không thôi. Tâm phốc phốc nhảy không ngừng. Sớm biết cái này võ điên cuồng mạnh mẽ như thế, bọn hắn có lẽ sẽ bãi bỏ tối nay lần này đánh lén. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, sân bãi bên ngoài vô thanh vô tức tới 10 đầu bóng người, 10 cái giả không thể trở lại lao nhân. Dừng tay. Một lao nhân quá to. Đồng thời 10 cố kình khí vô cùng mạnh mẽ xông về giữa hai người, sinh sinh đem hai người phân ly. Trang thượng hai đại vương giả cao tay bị thuốc ép riêng phần mình lui về phía sau mấy nhanh chân, từ hai người hình thành lực trưởng cũng chậm chậm tan đi. Tiêu Lộ nhìn thấy hai người bị cương ép sau khi tách ra, nội tâm lập tức bùng lòng. Đây là một cái tốt kết cục. Nếu như mặc cho hai người tiếp tục nữa, nhất định là sinh tử tương bác, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Tới những lao nhân này chính là ma giáo thập đại nguy lão, cũng chỉ có những lao nhân này có thể tách ra đang toàn lực đối nghịch hai đại vương giả cao tay. Lý phỉ hướng về phía thủ hộ ma giáo môn hộ cái kia võ điên cuồng gào thét đạo, xú lao đầu coi như số người gặp may, lần sau nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ công cùng hét lớn, tiểu nha đầu ngươi đừng muốn phép lối, hôm nay nếu không phải các vị trưởng lao sinh sinh đưa ngươi ta tách ra, ngươi hẳn lạc bại thân vong. Nói hiệu nói vượng, nếu không phải là những thứ này lão lao đầu tới. Ngươi tiểu lão đầu này nhất định sẽ bị ta đánh bỏ xuống. Lý Phỉ không yếu thế chút nào, nhiều người không phục, đánh một trận nữa tư thế. Tiêu Lộ lập tức giật mình kêu lên, hắn không nghĩ tới Lý Phỉ tại ma giáo 11 vị vương giả cao tiêu pha phía trước còn dám lớn mật như thế khiêu khích, bất quá điều hoa dáng vẻ thật đúng là khả ái. Hắn nhanh tới đây đến Lý Phỉ trước mặt, giữ chặt tay nhỏ bé của hắn đạo, đi, đi, hôm nay coi như ngang tay tính toán. Hắn chỉ sợ Lý Phỉ thật sự lại tiến lên. Hừ, xem ở trên mặt của ngươi, hôm nay tạm tha qua cái này hỏng lão đầu. Võ điên cuồng đầu tiên là bị Lý Phỉ đánh lén một trường, khác hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Lúc này lại bị nàng phách lối bộ dáng một kích, lập tức lửa giận dâng lên, cả giận nói, tức chết ta rồi, ta hôm nay phải cứ cùng ngươi quyết nhất tử chiến không thể, xem đến cùng ai yếu ai mạnh. Lúc này thập đại trưởng lão bên trong một người mở miệng, đạo, tiểu tam tử còn không nuôi xuống, hai vị này tưởng rằng chúng ta ma giáo tương lai giáo chủ, tưởng rằng chúng ta ma giáo bằng hữu, hai người cũng là chúng ta khách quý. Tiêu Lộ nghe xong thiếu chút nữa bật cười, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này, mãnh liệt như vậy võ điên cùng sẽ có dạng này một cái quê mùa tên tiểu tam tử. Hắn có thể nhịn xuống không cười, cũng không đại biểu người khác cũng có thể nhịn ở lý Phì đang nghe xong câu nói này sau đó. Không có chút nào thuộc nữ chi đích thực cười ha ha, ha ha sáu. Tiểu Tam tử 6. Ha ha sáu. Tiểu nha đầu ngươi câm miệng cho ta. Võ Điên cuồng sắc mặt tái xanh, tức giật quát. Sẽ không lầm miệng, Tiểu Tam tử, Tiểu Tam tử, Tiểu Tam tử 6. Lý Phỉ như cái nghịch hải tử đồng dạng, hô không ngừng, cuối cùng còn không quên hướng Võ Điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Tức chết ta rồi. Võ Điên cuồng hét lớn, sau đó liền muốn nhào lên. Tiêu Lộ Kiến hình dáng nhanh chóng bắt lại muốn xông lên đi Lý Phỉ, mà cùng lúc đó, lợi mới vừa nói chính là cái kia ma giáo trưởng lao cũng ngăn trở ở Võ Điên cuồng trước người. Tiểu Tam tử ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe sao? Cha, tiểu nha đầu này khi người quá đáng." Võ Điên cuồng cái chán gân xanh hẳn lên, rõ ràng thật sự nổi giận. Lần này Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ hai người lần nữa trợn mắt hồ mồm, như thế nào cũng không có nghĩ đến hai người là phụ tử quan hệ, hai cha con thế mà đều có vương giả cấp bậc tu vi. Tiêu Lộ nhanh chóng giữ chặt Lý Phỉ tay nhỏ nói nhỏ, "Tiểu nha đầu không cần gây họa." Cuối cùng Võ Điên cuồng bị hắn lao phụ thân mang đi, mai cho đến hai cha con bóng lưng tiêu thất, một cái ma giáo trưởng lao môi nói, "Tiểu Tam tử đứa bé này mặc dù đang tập võ phương diện vô cùng có thiết phú nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ có ít giống như một cái hồn nhiên hài đồng đồng dạng căn bản không có bất luận cái gì tâm cơ nếu có chỗ đã tội hai vị tuyệt đối không nên trách móc cái này sáu cái kia sáu lần này tiêu lộ cảm giác có chút ngượng ngùng chuyện này tuy nói là hai người bọn họ gây chuyện trước đây mà giáo phương diện lại hướng bọn hắn đổ tội hắn sắc mặt không khỏi đỏ lên tuy cái kia võ điên cùng trước đó đánh qua lý phỉ một trường nhưng thủ vệ thiên ma cốc là của hắn trước trách điều này cũng không có thể hoàn toàn trách hắn Làm hắn không nghĩ tới lúc này, Lý Phỉ lần này lại thay đổi điêu ngoa diện mạo vốn có, nghiêm trang hướng những cái kia ma giáo trưởng lão nói xin lỗi đạo, chuyện này kỳ thực quái văn bối, là văn bối quá lô mãng, xin tiền bối nhóm tha thứ. Ha ha, xem ra là một cuộc hiểu lầm, ngươi là Tiêu giáo chủ bằng hữu, chúng ta chính là người một nhà, tốt, chuyện này cứ như vậy vạch trần quá khứ a. Một hồi phong ba cứ như vậy đi qua, Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ hai người hướng Thiên Ma cốc bên trong đi đến. Tiêu Lộ cảm thấy lẫn lộn, đám người này tốt như vậy tưởng đã sớm quen biết Lý Phỉ đâu, lại có, bọn hắn làm sao tới khéo như vậy? chẳng lẽ nói bọn hắn đã sớm phát hiện Lý Phỉ tiến vào liêu Thiên Ma Cốc, làm Tiêu Lộ đem những này nghi vấn nói cho Lý Phỉ nghe lúc, Lý Phỉ suy tư nói, ta đã biết, ngày đó ta thụ thương chạy đến Thiên Ma Cốc lúc, có thể liền đã bị bọn hắn một cái trong đó người trùng hợp phát hiện. Lúc đó ta cảm giác đằng sau giường như có người truy tung ta, nhưng khi ta nhìn lại quan sát lúc, nhưng cái gì cũng không có cảm ứng được. hừ, đám lao ra này thật đúng là phải. Tiêu Lộ đạo, à, thì ra là thế, bọn hắn chắc chắn một mực đang dám thị ta, bằng không cũng không khả năng như thế trùng hợp phát hiện người. Còn có lần này cũng không khả năng tức thời xuất hiện, xem ra bọn hắn một mực không yên lòng ta à? Đám lao đầu tử này đều giả như vậy, còn làm loại chuyện này, thật là không có xấu hổ. Tiểu ma nữ khí đạo, ngươi còn nói nhân gia không biết xấu hổ, ngươi hôm nay biểu hiện sáu. Ha ha sáu. Thế nào? Ta hôm nay biểu hiện thế nào? Ngươi nói, ngươi hôm nay biểu hiện giống như một cái khả ái tiểu hại tử. Nha. Chết tiểu lộ tử ngươi đứng lại đó cho ta, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. 6. Lý phị bị ma giáo thập đại nguyên lão sau khi phát hiện, liền không ở che giấu mình hành tung, bắt đầu quang minh chính đại trong cốc tiêu dao. Ma giáo nghị sự đại điện trung ma giáo giáo chủ điêu ma bảo chỗ ngồi lưu lại nàng vui sướng dấu chân phong ma cốc bên trong phong ma trong động lưu lại nàng tàn phá bửa bãi vết tích trong sân rộng thiên ma tượng đồng bên trên lưu lại nàng nằm cái sâu đậm chỉ ấn 6. mấy ngày có vu ma giáo đám người thì biết rõ thiên ma cốc bên trong một cái tiểu ma nữ chọc ma giáo trên dưới gà chó không yên người người gặp mà tránh chi 6. hắc hắc chờ ta đem phong ma trong động cao thủ tuyệt thế phong ấn tiết lộ ta liền có thêm một nhóm vô địch thủ hạ 6 yên tĩnh ban đêm ánh trăng nu hòa tiêu lộ ngồi ở trong sân một cái trên ghế mây đắm chìm tại một loại thần du thái hư tươi đẹp trong cảnh giới một loại kỳ diệu cảm ứng tùy tâm mà sống, hắn đứng bật dậy. Tiểu nha đầu ngươi lại muốn đi nơi nào gây họa? Lý Phỉ thừa dịp hắn Thần Du Thái Hư lúc đang lặng lẽ hướng ngoài cửa chạy đi. À, tiểu lộ tử tỉnh ngủ, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây đang ngủ say đâu, cho nên không có có ý tốt quấy rầy ngươi. Tiếp lấy biến sắc, "Đạo, thử, ta ra ngoài mắc mớ gì tới ngươi, ngươi dạng này hung ta. Còn không quan chuyện ta, ngươi cũng làm như gì, ngươi ở đây thiên ma tượng đồng bên trên khắp một cái rùa đen còn chưa tính, ai bảo hắn có nỗi khổ không nói được đâu." thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên tại cái kia ngồi xuống vận công ma giáo trưởng lão mặt bên trên vẽ một chó con a làm hại nhân gia kém một chút tẩu hỏa nhập ma cũng không phải tuyệt đối không thể vẽ ngươi trực tiếp đem hắn vẽ thành tẩu hỏa nhập ma chẳng phải xong ngươi nhất định phải lưu lại chân ngựa trong mọi người đều biết để cho người ta tìm được nơi này tốt xấu cũng cho nhân gia lưu lại chút mặt mũi dù nói thế nào nhân gia cũng là chuẩn vương giả cao tay a phục dịch tiêu lộ cùng lý phỉ cái kia hai cái cô gái xinh đẹp quả là nhanh cái xỉu đây là giáo dục tiểu ma nữ đâu vẫn là tại suối dục tiểu ma nữ a còn có ngươi nói chính ngươi mặt bên trên ma giáo thánh nữ cái yếm còn chưa tính Vì cái gì đem người ta tất cả quần áo đều trộm ra ngoài, ép buộc những cái kia ma giáo nam đệ tử mặc vào? Không phải là không thể được cùng nàng nói đùa, ngươi làm lớn như vậy động tác làm gì a? Ngươi đem nàng trực tiếp điểm ở huyện đạo ném vào ta trong phòng không phải? Lần này, cái kia hai cái cô gái xinh đẹp thật sự té xỉu, các nàng cuối cùng phát hiện ở đây không chỉ có một cái kinh khủng tiểu ma nữ, còn có một cái ác ma đạo sư. Lý Phỉ nghe Tiêu Lộ Lợi bình nàng ấy chút công tích vĩ đại, lúc bắt đầu còn mang theo bướng bình ý cười, nghe tới cái hiếm sự kiện lúc, đầu tiên là chớp chớp một đôi động lòng người mắt to, sau đó đột nhiên biến sắc, phát ra một tiếng âm lượng cao thiết lên, a6 Chết tiểu lộ tử, ngươi cho ta quần áo không phải cái kia hai cái tỉ tỉ chưa bao giờ xuyên qua quần áo sao? Ngươi sáu, ngươi dám đi trộm cái kia dám thối thánh nữ xuyên qua đồ vật, còn gạt ta mặc vào, ác tâm chết. A5. Lý Phỉ thét lên chạy vào trong phòng. Tiêu lộ kỳ thực nói xong cái yếm sự kiện lúc liền hối hận, âm thầm trách móc chính mình, choáng, ta hôm nay liền uống 8 lượng rượu a, như thế nào xúc động như vậy, đem bực này cơ mật nói hết ra, sáu. Chỉ chốc lát sau, Lý Phỉ đổi một thân trong cốc mới làm quần áo, hung ba ba lao đến. Chết tiểu lộ tử, ta hận ngươi chết đi được, chính ngươi phong lưu háo sắc đi trộm đồ lót của người ta thì cũng thôi đi. Ngươi vì cái gì cầm về ác tâm ta, ngươi biến thái. Nhìn xem từng bước từng bước tiến lên Lý Phỉ, Tiêu Lộ trong lòng run rẩy, thầm nghĩ, lần này tiểu nha đầu thật giận, nhờ cậy a, Bồ Tát phù hộ a. Khúc 6. Lương 6. Cái kia 6. Ngươi không phải một ngày đổi một lần tẩy sao 6. Ngươi biến thái, loại chuyện này ngươi cũng chú ý, ta không tha cho ngươi. Lý Phỉ lại tiến lên trước một cái bước. Hoan đường a, không phải ta chú ý, là cái viện này quá nhỏ. Ngươi một cái đại sắc lang còn giả biện rõ ràng là trong lòng còn có bất lương, trước đây ngươi tại sao muốn làm như vậy? Cái kia 6 Lúc đó thực sự tìm không thấy, hai vị này tỷ tỷ có thể làm chứng, lúc đó các nàng vội vàng mà đến, mình cũng không có dư thừa, cho nên sáu. Nói Tiêu Lộ không ngừng hướng hai người con gái kia nháy mắt. Hai nữ tử hiểu ý đạo, đúng vậy a, giáo chủ nói đều là thật. Lý Phỉ một đôi như nước trong veo mắt to vòng vo mấy lần, hận rất đạo, tiểu lộ tử ngươi nhớ kỹ cho ta, khoản nợ này ta cho ngươi nhớ kỹ, trở ra Liễu Thiên Ma cốc ngươi sẽ biết tay, ta hận ngươi chết đi được. Nói xong Lý Phỉ liền hướng ngoài cửa viện đi đến. 149 chương 149, Mộng Xuân không dấu vết thời gian đổi mới, 20140114 Tiêu Lộ thở phào một cái không nghĩ tới Lý Phỉ dễ nói chuyện như vậy, lớn như vậy nghiêm trọng sự kiện vậy mà dạng này giải quyết. nhìn xem Lý Phỉ bóng lưng, hắn la lớn, lương, lần này gây tai họa lúc chú ý một chút, đừng quên ta mới vừa nói những lời kia, ai cần ngươi lo. chuyện tới từ xa xa bên trong hải cái kia oán hận thanh âm, Tiêu Lộ quay đầu trông thấy cái kia hai cái cô gái xinh đẹp đang trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, hắn cười cười nói, thế nào, ta có đẹp trai như vậy sao? nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào trong phòng. hai nữ tử nhỏ giọng thì thầm, hai cái ác ma giáo, ma giáo bên trong bị mang theo mà ma trước người, chuyện vật vô số kể. Liên thiên ma cốc bên trong sóng biếc nhỏ nhọ nhỏ đều bị gọi linh ma hồ. Gió đêm phơ phất, sáng trong ánh trăng nhuộm linh ma hồ tràn đầy thanh khiết, khí tức thần bí. Tương truyền linh ma hồ là ma dạy trong lịch sử một vị nữ tính võ thánh linh ma thương tâm dọn nước mắt ngưng kết mà thành. Mỗi khi nguyệt viên chi tế, trong hồ liền sẽ ẩn ẩn truyền ra cô gái nói nhỏ, toàn bộ mặt hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt bi ý truyền thuyết cô gái trẻ tuổi lúc này ưng thuận tâm nguyện, linh ma liền sẽ giúp nàng thực hiện. Hôm nay lại là một cái nguyệt viên chi đêm, trên mặt hồ phiêu đã mấy diệp nhỏ, trên truyền phần lớn là cô gái trẻ tuổi, bởi vì cái kia truyền thuyết, ma giáo cô gái trẻ tuổi thường tại nguyệt viên chi hôm qua ở đây hứa hẹn Lúc này Lý Phỉ không biết từ ai trong miệng đã biết linh ma truyền thuyết, tới lặng lẽ đến rồi bên hồ. Nàng ở đây thật sự cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt bi ý, một cỗ hóa giải không ra giả yêu thương đánh lên nàng trong đầu. A, thật kỳ quái, ở đây như thế nào cổ quái như vậy, trong lòng ta thật sự rất khó chịu. Lý Phỉ là trời sinh vô tư một loại, nàng chưa bao giờ dạng này thương cảm qua. Chẳng lẽ gái kia truyền thuyết thật sự? Linh ma nước mắt tích ngưng kết thành hồ, nguyệt viên chi đêm, cô gái trẻ tuổi đi tới nơi này có thể hứa hẹn trở thành sự thật, nam tử trẻ tuổi đến nơi đây sẽ làm ba ngày ác động. Ha ha, ta đi đem cái chết đường nhỏ từ cả tới, dám đối với ta như vậy? Xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tiêu Lộ lúc này đang suy nghĩ như thế nào ứng phó Lý Phỉ gây ra đủ loại phiền phức, như thế nào đi đối mặt tìm tới cửa tố cáo những cái kia ma giáo đệ tử. Đúng lúc này, Lý Phỉ một mặt ý cười xuất hiện ở gian phòng của hắn. "Đường nhỏ tử, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương thú vị." Tiêu Lộ biểu hiện rất bình tĩnh, "Đạo, nói đi, lần này là không phải đem họa chọc tới ma giáo đại trưởng lão hay là thập đại nguyên lão vậy đi, để cho ta đi cho ngươi thu thập tàn cuộc." "Hừ, nói cái gì đó, ta có như thế sinh động sao? Sao có thể đem ta nghĩ xấu như vậy đâu, ta liền là ngẫu nhiên cùng nhân gia chỉ đùa một chút." cũng không có người nói như vậy ác liệt ta thật là người để ý đến ngươi tiêu lộ nghe được lý Phỉ không phải gây họa nhanh chóng cười theo nói ha ha lương đến cùng chuyện gì a lý Phỉ nghe xong câu nói này phía sau nhíu môi nói vốn là có chuyện tốt muốn cho ngươi chia sẻ bây giờ sáu hừ không sáu thật sự à không vì sinh tươi tiểu thư hiệu mệnh vô cùng vinh hạnh nói đi có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng lý Phỉ hừ một tiếng nói đạo đức giả nghe xong là chuyện tốt lập tức thay đổi sắc mặt thật không muốn mang ngươi đi tiêu lộ vội vàng cười xòa nói hai ta ai cũng ai sao có thể như thế tính toán chi ly đâu? chỉ thấy lý phỉ những mày, đạo, tốt ta, liền tha thứ ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. bất quá nói xong rồi, ở lại một chút, hết thảy ngươi cũng phải nghe ta. tiêu lộ nhìn một chút lý phỉ, muốn từ trên mặt hắn phát hiện thứ gì, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. tốt ta, ta hết thảy nghe lời ngươi. ha ha, vậy thì đúng rồi, chúng ta đi dò xét thần bí hồ nhỏ. hai người đến đến rồi linh ma bên hồ, nhìn qua sóng gợn lăn tăn hồ nước, tiêu lộ trong lòng hơi động, hắn cũng như lý phỉ đồng dạng cảm nhận được cái kia dị thường bi ý, chỉ bất quá so lý phỉ cảm giác còn mãnh liệt hơn. cái này xấu hắn rơi vào trầm tư, ta đây là thế nào, ta thế nào cảm giác trong lòng đau quá a. Lý Phỉ cắt đứt hắn trầm tư, tiêu lên, đường nhỏ từ bên kia có đầu thuyền không, đi mau a, đừng phát xướng suốt, hôm nay ngươi làm thủy thủ. hai người nhảy lên thuyền nhỏ, tiêu lộ liền lắc xong tưởng, hướng về trong hồ nhỏ tiến phát. cho đến lúc này tiêu lộ mới phát hiện trong hồ trên thuyền nhỏ cũng là nữ tử, căn bản cũng không có một cái nam nhân. lương, ngươi lại dám gạt ta, ta lần này lại lên ngươi làm, nói, vì cái gì ở đây không có một cái nào nam nhân. a, không có nam nhân sao? vậy ta lần sau gọi ngươi tiêu muội muội tốt, người xấu. Ta là nói trừ ta ra, tại sao không có một cái nam nhân đâu? À, ta nhớ ra rồi, ta dường như nghe người ta nói đây là một cái nữ tử hồ, không thể nào hoang nên nam nhân, nam nhân đến ở đây sẽ ác độc. Tiêu lộ 6. đường nhỏ tử ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi nhìn ta như thế nào đâu? Ngươi là muốn chứng minh con mắt của ngươi lớn hơn so với ta sao? Ngươi không biết ngươi như thế rất xấu sao? Trong trắng mắt nhiều, thực sự là khó coi. À, đường nhỏ tử ngươi như thế nào nhắm mắt lại? Không có con mắt của ta đại, nhận thua. Tiêu lộ nhất xem nằm ở trên thuyền, bị ngươi làm tức chết. Ha ha đáng đợi. Gọi ngươi cầm cái kia giâm túi thánh nữ xuyên qua đồ vật ác tâm ta. hứ. Lúc này trên mặt hồ thuyền nhỏ số lượng nhiều đứng lên, những kia tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Tiêu Lộ bọn hắn chiếc thuyền này ánh mắt là lạ lạng, chỉ trỏ, sau đó vụn trộm bật cười. Tiêu Lộ nhìn xem chung quanh trên thuyền cũng là nữ tử, nhìn lại một chút nét mặt của các nàng, lập tức như ngồi bàn chồng, hôn thân không được tự nhiên. Hắn hướng về phía chung quanh hét lớn, nhìn cái gì vậy, còn không ngoa ứng thuận tâm nguyện của các ngươi. Không biết cô gái nào hô một câu, một đại nam nhân tại sao sẽ ở Nguyệt Viên chi tế chạy đến nơi này đâu, biến thái. Ta nguyện ý, quản sao. Tiêu Lộ lúc này lộ ra dị thường chất vật. Mượn rùa ngươi rơi vào trong hồ. Rơi vào trong hồ sáu. Tiêu Lộ, sáu. Lý Phỉ nhìn xem Tiêu Lộ cười nói, đường nhỏ tử ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta, ta nghe người nói cô gái trẻ tuổi ở đây hứa hẹn rất nặng, lát nữa ngươi đừng thật sự rơi vào trong hồ. Tiêu Lộ nghe xong tức giận nói, đều là ngươi làm hại. Lý Phỉ đắc ý hướng về phía hắn cười xấu xa, một bộ ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ dáng vẻ. Bất quá Tiêu Lộ đột nhiên linh cơ động một cái, hướng về phía những cái kia đối với hắn nghị luận nữ tử nói, cái gì biến thái, lao bà của ta sợ thủy, ta hôm nay cố ý bồi nàng tới hứa hẹn. Lý Phỉ sau khi nghe xong tức giận vô cùng, hướng về phía hắn hung hăng đạp một cước, kém một chút đem hắn đạp đến trong hồ. Đúng lúc này, một đạo quang trụ tòng thiên mà hàng thẳng tới giữa hồ. A năm, A năm Trong hồ nữ tử không khỏi kinh hô, Linh Ma Huyền Thánh, đây là mấy trăm năm khó gặp kỳ quan A, Ai có thể trước hết nhất tới cô sáng nhất định có thể thực hiện nguyện vọng trong lòng. Lúc này Lý Phỉ mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, hoa, thật xinh đẹp, nguyên Hoa Ngưng Tụ Thành của sáng. Tăng ất, tiểu nha đầu lại bắt đầu làm ngọc đẹp, tiêu lộ lắc đầu. Đúng lúc này một tiếng vang lớn, một đầu thuyền lớn đụng phải bọn hắn con thuyền nhỏ này, tiêu lộ lập tức cảm giác mình bay lên xông về cột sáng kia. Ai thất đức như vậy a, như thế nào chèo thuyền không có mắt a? Tiêu Lộ âm thầm mượn rùa. Tại hắn tiếp tiến cột ánh sáng chói mắt, Tiêu Lộ quay đầu thấy được người gây ra họa, chỉ thấy Tiêu Cúc đứng tại trên thuyền lớn đang mặt đầy lộ vẻ giận dữ nhìn xem hắn. Đây là trả thù, vì cái gì Lý Phỉ không có bị lũ bay. Đúng lúc này hắn nghe thấy Lý Phỉ hô, đường nhỏ từ ngươi bay quá khó nhìn. Ta ngất, tiểu nha đầu này. Tiêu Cúc ngươi một cái sú bản dương, chết biến thái, lát nữa ta và người không xong. Mẹ nó, linh ma hồ hứa hẹn thật đúng là linh a, vừa bị người mượn rơi vào trong hồ. Đi loanh quanh trong nháy mắt liền muốn thành hồ súng. Ta hướng linh ma hứa hẹn, trên thuyền tất cả nữ tử giống như ta đều rơi vào trong hồ sáu. Bất quá Tiêu Lộ còn không có cầu nguyện xong, liền một đầu đâm vào cổ sáng kia bên trong, phụ cận trên thuyền nữ tử một tráng tốt lên. Giữa hồ xuất hiện kết nối nguyên hoa cổ sáng đã là mấy trăm năm không có kỳ cảnh, bị một cái tuổi trẻ nam tử trước một bước tiến vào càng là lần thứ nhất, mọi người tại trong lòng tràn ngập ngạc nhiên đồng thời, cũng đối Tiêu Lộ phẫn hận không thôi, cái này lô mãng nam tử phá hủy các nàng khó gặp kỳ ngộ. Nhưng chúng nhân bất cam tâm, thật nhiều nữ tử chèo thuyền xông lên phía trước, muốn làm thứ nhất tiến vào ánh sáng nữ tử nhưng mà thuyền nhỏ ở cách cổ sáng kia ba trượng khoảng cách lúc lại khó vào một chút bị một cô không rõ quái lực ngăn cản ở ngoài một cô nhàn nhạt, nhạt yêu thương tại tiêu lộ trong lòng lượn lở, khiến cho hắn từng trận thất thần hắn tiến vào cổ sáng phía sau lập tức liền rơi vào trong nước hắn theo cổ sáng này hướng đáy hồ lặn xuống một tia như có như không ba động từ đáy hồ hướng về phía trước vọt tới như nhẹ nhàng gió giống như mây nhàn nhạt, nhạt lơ lửng không cố định tiêu lộ trong lòng tràn đầy vô tận bi ai một cô mất đi toàn bộ thế giới cảm giác tùy tâm mà sống tâm phảng phất vỡ vụn thành vô số lửa đau lòng đang đau linh hồn tại run rẩy khi xưa qua lại, biến mất. Tựa hồ có chút đau là vĩnh viễn cũng chôn tránh không được, cứ việc tận lực đi che lấp, nhưng Vĩnh Viễn không cách nào quên mất, khi lại một lần nữa trắng trợn lộ ra ở trước mắt, cái kia đem tê tâm liệt phế, mất hồn điên cốt. Lúc này Tiêu Lộ nghĩ cuồng hô ho hét, nhưng vừa mới há mồm hồ nước lạnh như băng liền hướng trong miệng hắn vọt tới. Tại thánh khiết nguyệt hoa cổ sáng chiếu xuống, Tiêu Lộ thấy được một bức nhường hắn suốt đời khó mà quên được kỳ cảnh, một vị như rất giống ma nam tử, ôm một vị nữ tử áo trắng tại đau đớn cấp lớn, chỉ vào lao thiên tại màn to. Đây chính là nhường Tiêu Lộ linh hồn cảm thấy rung động tân nguyên, nhiệt lệ xâm nhập vào trong nước, ánh mắt dần dần mơ hồ. Tiêu lộ ở trong lòng hò hét, Lão tiên, ta cầu ngươi không cần treo cật ta có hay không hảo. Hồ nước bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo to lớn sóng nước từ trong hồ tâm bắt đầu hướng khắp nơi khuấy tán. Một nữ tử phá sóng mà ra, sông thẳng không trung. Kết nối giữa hồ cổ sáng dấu kỹ, tất cả nguyên hoa tất cả đều tập trung ở trên người nàng, đem nàng chiếu dọi giống như nữ thần đồng dạng cao ngạo, thánh thiết. Linh ma trong hồ tất cả trên thuyền nữ tử đều sợ ngây người, các nàng nhìn qua cái này thần dị hình ảnh từ từ từ lúc bắt đầu chấn kinh, mê hoặc chuyển biến làm kinh hỉ Đây là linh ma. Không biết hai hô to một tiếng. Linh ma, linh ma hiển thánh, 6 Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, dần dần, cho nên nữ tử bắt đầu nhắm mắt lại hứa hẹn. Lý Phỉ soi bất luận kẻ nào đều trước một bước cảm nhận được trong nước không bình tĩnh, trong hồ nữ tử phá sóng ra một sát na đã rửa vào tuyệt thế khinh công đạp trong hồ thuyền nhỏ đi tới trên bờ. Nàng hai mắt mê ly, nhìn qua trên bầu trời nữ tử ngơ ngẩn xuất thần. Nhìn trước mắt cảnh tượng kỳ dị, Tiêu Cúc chấn động vô cùng, nàng bán tín bán nghi, chăm chú nhìn chằm chằm không trung nữ tử. Thật là linh ma hiện thánh sao? Ta không tin, ta vậy mới không tin những cái kia không có căn cứ truyền thuyết đâu, cái này nhất định là một vị tiền bối phá phong ấn mà ra. Nếu như sao Nếu như đây quả thật là linh ma hiện thánh, ta liền hứa hẹn cái kia đáng chết tối tiêu lộ vĩnh viễn không cần lộ ra mặt nước, còn muốn cái kia vạn ác tiểu ma nữ 6. Mới nói được ở đây, mặt nước lại mới lần lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, tiêu lộ nhảy ra mặt nước. Hắn thân ở trên không thay đổi một cái phương hướng, hướng bên cạnh trên một chiếc thuyền nhỏ rơi đi. Mà vừa mới phá sóng ra nữ tử lại tại giờ khắc này đột nhiên biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hết thảy đều biến trở về bộ dáng lúc trước, giống như vừa mới xuất hiện chỉ là huyễn tượng một dạng. 150 chương 150, thương thông đối sách thời gian đổi mới. 2014 20140115 đợi cho Tiêu Lộ sau khi đi lên, linh ma hồ đã khôi phục lại bình tĩnh, trong hồ nữ tử đều đã tản đi, chỉ còn lại Tiêu Lộ con thuyền nhỏ này đồng bến trong hồ. Ngẩn người một hồi, Tiêu Lộ lấy lại tinh thần, hắn lay động sóng tưởng hướng bên bờ về tới, thuyền nhỏ cập bờ phía sau, hắn vừa leo lên bên bờ, một đầu bóng đen liền hướng hắn đánh tới. Tiêu Lộ nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, nhìn lại là Lý Phỉ, bây giờ Lý Phỉ đang một mặt không có hảo ý hướng hắn đi tới. "Không sáu, tiểu nha đầu ngươi muốn làm không? Lấy ra. Ngươi ở đây nói cái gì?" Lý Phỉ một mặt ý cười, đạo, ta là nói đem vật trong tay ngươi lấy ra." Ngươi ở đây nói cái gì a, không hiểu thấu? Tiêu Lộ nhất khuôn mặt vô tội chi sắc. Hử, tiểu lộ tử chẳng lẽ ngươi còn muốn ta động thủ sao? Nói Lý Phỉ rối ra hai cái tay nhỏ bé trắng nõn hướng về phía hắn cơ cơ quả đấm. Nhớ vậy, tiểu nha đầu ngươi không thể tư văn một chút sao? Ngươi xem ngươi bây giờ thành bộ dáng gì, nguyên một cái tiểu thái muội, nào có một kia vương giả phong độ của cao thủ. Ai cần ngươi lo, ta chỉ thích như vậy. Nói, ngươi đến cùng có cho hay không ta? Lý Phỉ không hề bưng lọng ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ở đây có thể cách phong ma cốc không xa, nếu là đưa tới một đám lao ngang đồng, nhìn ngươi như thế nào thu thập. ngươi đến cùng có cho hay không? đối mặt với từng bước ép sát Lý Phỉ, Tiêu Lộ không có biện pháp, cuối cùng thỏa hiệp nói, đi về trước, trở về cho ngươi xem. Lý Phỉ nghe xong lập tức hai mắt lập tức tỏa sáng, cao hứng cười nói, ha ha, nguyên lai ngươi thật sự có thu hoạch à? kỳ dị, thật là khờ người có ngốc phúc. Tăng ngất, Tiêu Lộ thầm nghĩ trong lòng, đáng giận này tiểu nha đầu, nguyên lai một mực tại lừa gạt ta, nàng cũng không có chắc chắn trong tay của ta có cái gì, dảo hoạt tiểu nha đầu. Tiêu lộ ở một bên hô to mắc lửa, Lý Phỉ lại vui mặt mày hớn hở. Ngươi cười, ngươi cười cười cười, cười, cười ngươi mặt mũi nhăn nhéo, đến lúc đó gả không được người. Hừ, ta mới không còn nhảm chán đâu, làm gì phải lập gia đình, lại nói căn bản cũng không có người xứng được với ta. Tiêu lộ hận hàm răng cũng ngương ngứa, thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu sớm muộn để cho ngươi gả cho ta, chờ coi. Trở lại Tiêu lộ bọn hắn ở tiểu viện, Lý Phỉ không kịp chờ đợi bắt lấy liếu Tiêu lộ tay đạo, nhanh cho ta. Ta lúc nào nói cho ngươi, chỉ từng nói qua cho ngươi xem sáu. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Lý Phỉ phong bế về đạo. Tiểu lộ từ ngơi quá ổn, an tĩnh ở lại một chút ta. Lý Phỉ nói đem Tiêu lộ ấn vào trên một chiếc ghế dựa. Tiêu lộ trong lòng lập tức là vừa tức vừa hận, thiên phòng vật phòng, đến cùng vẫn là bị tiểu nha đầu này an toán. Bất quá dù cho chính xác động thủ, xui xẻo cũng vẫn là hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Phỉ từ trong tay hắn đem viên kim mậu làm tinh thạch cầm tới, muốn nói lại không mở miệng được, liền á huyệt đều bị tiểu nha đầu cho che lại. Hắn gấp mặt đỏ tới mang thay. Lý Phỉ hướng về phía hắn trợn mắt nói, hét hỏi, không phải liền là một khối tiểu thạch đầu sao? Ngươi đến mức như thế sao? Tăng ất, tăng đá Đây chính là mình tại Linh Ma trong hồ lấy được năng lượng tinh thạch, có chính hắn nói không chừng đã đột phá đại năng cảnh giới, trực tiếp tiến vào vương giả cấp bậc. Tiêu Lộ so nghe được có người đem chân châu xem như gạo còn muốn phiền muộn. A, đây là cái gì tảng đá a? Thật đúng là dễ nhìn, tân, có ánh tạo đấu, xúc tu nha miệng, không tệ, ta thích. Lý Phỉ một mặt vẻ vui thích. Nhìn thấy Lý Phỉ một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, Tiêu Lộ trong lòng một trận hoảng sợ, đây chính là chính mình tiến giai vương giả hy vọng a, nếu như bị tiểu nha đầu này vừa ý, lại nghĩ từ nàng bên trong lấy trở về, đó thật đúng là muôn vàn khó khăn. Tiểu Lộ tử đem khối này tảng đã đưa cho ta a. Tiêu lộ trong lòng âm thầm lo lắng, hắn vô cùng nghĩ lớn tiếng trả lời, không được, nhưng bất đắc dĩ ngoài miệng không kêu được, lặp lại lần nữa, đưa cho ta a. Nói xong tiểu nha đầu nhanh chóng giải khai huyệt cầm của hắn, tiêu lộ không chữa vừa muốn mở miệng, liền bị Lý Phỉ dùng dự bị tốt khăn mặt bị miệng lại. Ngay sau đó khăn mặt nhanh chóng rời đi, lúc này hắn đi chữa vừa vặn mở miệng, tốt lắm, tốt lắm, tiểu lộ tử ngươi thật sự là quá tốt, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Lý Phỉ trong tay cầm khăn mặt giật này mình, tiêu lộ lập tức khóc không ra nước mắt, thở một hơi, lớn tiếng nói, không được. Viên này nước mắt tinh tuyệt không thể cho ngươi, ta cần khối này tinh thạch tăng cao thực lực đâu. Là ngươi chính mình nói cho ta, sao có thể nói không giữ lời đâu. Tiêu Lộ trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, đạo, ta ngất, ta lúc nào đồng ý, là ngươi tiểu nha đầu này đùa nghịch quỷ kế mới xính. Nhìn qua cái này làm người nhức đầu tiểu ma nữ, Tiêu Lộ thực sự nhịn không được, rũ ra một ngón tay trên đầu nàng trọng trọng gõ một cái. Ngươi tiểu ma nữ này, cướp đoạt ta đồ vật, ngươi còn có tâm tình trêu chọc? Thử. Ai u, đau chết mất, ngươi một cái chết giá hỏa lại dám động thủ với ta chân. Nói xong, dùng sức tại Tiêu Lộ trên thân đập hai quyền bất quá cái này hai quyền nhường tiêu lộ thiếu chút nữa thổ huyết đau hắn nghe răng chớn mắt ngươi một cái bạo lực nữ ngươi nghĩ lệnh chết ta à thấy thế lý phỉ lập tức có chút xấu hổ nhăn nhó nói thật sự có đau như vậy sao ta không dùng nhiều khí lực lắm a tiêu lộ nhất bên cạnh xoa bộ ngực vừa trách móc đạo không nhiều lắm khí lực ngươi cũng không muốn tượng một chút hai chúng ta trên lệnh nếu như một đầu khủng long không cẩn thận đạp một cái xoái ca một cước, ngươi nói thế nào xoáy ca chịu được sao ngươi đi chết đi lý phỉ sắc mặt tái xanh một quyền đem hắn đánh bay tiêu lộ lập tức đánh vỡ cửa sổ hướng ngoài cửa sổ rơi đi a 6 ngươi một cái bạo lực nữa sáu ngoài cửa sổ truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh phục dịch tiêu lộ hai cái ma giáo nữ tử trốn tại tự mấy trong phòng thở mạnh cũng không dám mấy ngày nay các nàng đối với tiểu ma nữ kinh khủng hành vi có thể nói kinh hồn tăng đảm, chỉ sợ không cẩn thận rước họa tới cửa qua rất lâu tiêu lộ mới lẩm bẩm đi vào nhà bên trong ngươi tiểu ma nữ này có phải thật vậy hay không muốn hủy ta à lý Phỉ cũng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá đáng nhỏ giọng nói ai bảo ngươi lại là ma nữ lại là bạo lực nữ như thế để người ta à lại nói ngươi thừa dịp ta không chú ý gõ ta một chút đau ta chạy xuống đã lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy đâu lần này coi như 6. coi như hòa nhau tốt, Ta ất gặp gỡ ngươi tiểu ma nữ này không hòa nhau mà nói ta có thể như thế nào, chẳng lẽ muốn ngươi lại lớn phát thần uy đem ta vang ra ngoài? khi hí sáu Lý Phỉ nghe Liễu Tiêu lộ mà nói sau đó lập tức dí dỏm nở nụ cười 6. lúc đêm khuya vắng người Tiêu lộ ở tiểu viện còn tại đèn sáng hỏa Tiêu lộ cùng Lý Phỉ hai người đang thương nghị mê muội dạy phong ma cước sự tình Lý Phỉ đạo nếu như ngươi đem những cái kia cao thủ tuyệt thế phóng xuất thực lực của ma giáo lập tức liền bành trướng đến rồi mức độ không còn gì hơn đến lúc đó cựu châu cân bằng liền bị phá hủy một phương độc quyền, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, tiểu lộ tử ngươi cần phải biết. Tiêu lộ đạo, không sợ, ta không phải là đã nói với ngươi đi, ta có năng lực khống chế những cái kia tuyệt đại cao thủ. Ta liền là muốn để Cửu Châu giới tu luyện đại loạn, Cửu Châu đã yên tĩnh nhiều năm, nguyên bản bích xong một cái đầm hồ nước đã biến trở thành một đầm nước động, bên trong tàng ô nạc cấu là nhường thời điểm. Không có nước chảy xiết, Cửu Châu công chính liền vĩnh viễn không thể phục rõ ràng, liền để ta đây tên ác nhân vì Cửu Châu dựng nên lên một cây chính nghĩa đại kỳ a. 6. Đương hạnh, khoan đắc ý vong hình, nói, đến cùng cho ta mấy cái tuyệt đại cao thủ khi tay phía dưới a. Ân, để cho ta nghĩ tưởng tượng. Ba cái 6. hai người thảo luận sinh động, thật không biết ma giáo đám người biết được phía sau lại là cái dạng gì một bộ biểu lộ. Trong phòng truyền đến Lý Phỉ tiếng cười giòn giả, xem ra lần này ma giáo hành trình, ta thật sự đến đúng, nghĩ không ra có thú vị như vậy. Tiêu Lộ cười nói, hắc hắc, nếu như cái kia thập đại ma giáo nguyên giáo biết thả ra tuyệt đại cao thủ cho chúng ta sử dụng mà nói, không phải giận điên lên không thể. Ngày mai chúng ta liền đi giải khai thứ nhất phong ấn, thật là khiến người ta chờ mong a Hắc 6 hai người tương đối mà cười, bất quá như thế nào nghe đều giống như âm nhu được như ý cười gian. Đêm dài đằng đẵng, Tiêu Lộ mang tâm tình kích động tiến nhập mộng đẹp. 6. Nhật xuất Đông Vương, Thiên Ma Cốc Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay của sống đặc tù này, bị Phong Ấn mấy ngàn năm ma giáo tuyệt đại cao thủ liền muốn phá vây khốn mà ra. Hôm nay, Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ tại mấy ngàn ma giáo đệ tử ủng hộ phía dưới, hướng Phong Ma Cốc đi đến. Đám người trùng trùng điệp điệp, trên mặt của mỗi người cũng là thần sắc kích động. Ma giáo đại trưởng lão Hách Nha bình thản thập đại ma giáo nguyên lão ngồi tại Tiêu Lộ hai người tả hữu, đằng sau là thánh nữ cùng một đám ma giáo cao tầng nhân sĩ. Mọi người tại phong ma cốc phía trước dừng lại. Một cỗ bảng bạc áp lực tự phong ma cốc bên trong sôi trào mãnh liệt mà ra. Tiêu lộ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là 6. Ma giáo đại trưởng lão hách nha bình đạo. Ma giáo mỗi một thời đại người đều ở đây nghiên cứu như thế nào trợ các lao tổ thoát khốn mà ra. Về sau cuối cùng phát hiện, nếu như cốc bên ngoài tụ tập đại lượng giáo chúng, phong ma trong động bộ phận phong ấn sức mạnh liền sẽ mãnh liệt mà ra. Đối kháng cốc bên ngoài những thứ này lực lượng vô danh, nhưng cho dù dạng này các lao tổ cũng vẫn là không cách nào giải khốn. Bất quá, hôm nay không giống ngày xưa, chúng ta liên thủ sau đó nhất định có thể trợ các lao tổ thuận lợi thoát khốn. Tiêu lộ cảm thán nói, phong ấn sức mạnh quả nhiên uy thế bất nhân, có thể tưởng tượng trước kia những cái kia tuyệt đại cao thủ là bậc nào cường hãn. Một câu nói đưa tới đám người cảm khái vô hạn, nếu như những cao thủ này không bị phong ấn, cái kia ma giáo chính là bậc nào cường đại a? Cuối cùng tiêu lộ cùng Lý Phỉ trước tiên đi vào ẩn ma cốc bên trong, đằng sau đi theo ma giáo đại trưởng lão hách nha bình thản Thập đại nguy lão, mọi người còn lại đều bị lưu tại cốc bên ngoài. Ẩm đạm không ánh sáng thiên ma cốc so ngày xưa muốn phá lệ quỷ dị, trong không khí tràn đầy quần quận năng lượng ba động, đè nén để cho người ta thở không nổi. Những cái kia bị phong ấn giả tựa hồ cũng cảm ứng được hôm nay không tầm thường. Từ phong ma trong động lộ ra tí ti dấu ấn tinh thần, lệnh trong cốc tràn đầy phẫn nộ, sợ hãi, bàng hoàng, buồn khổ các loại các dạng cảm xúc, phong ma động thậm chí phát ra từng trận trầm thấp ma tiếng gào. Lúc này phong ma cốc phía trên mây đen cuồn cuộn, sấm rền từng trận. Nhìn qua thiên địa này dị tượng, thiên ma cốc nội ma dạy đệ tử thấp thỏm lo âu. Tiêu Lộ thấy âm thầm lưu lưới, đạo, thật là khủng khiếp a, vừa mới đi vào trong cốc, còn không có mở phong ấn, đã làm thiên địa thất sắc, nếu như phong ấn bị giải khai thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng a. Chỉ e thiên hạ bất loạn lý phị cười nói, đúng vậy à, ta thường nghe người ta nói Trên trời rơi xuống ô lôi, tất có yêu nghiệt xuất thế, chẳng lẽ phong ma trong động phong ấn cũng là một chút yêu quái, ai nha, quá kinh khủng, thật là đáng sợ à. Nói Lý Phỉ còn không ngừng vỗ nhẹ lồng ngực của mình. Ma giáo đại trưởng lão cùng thập đại nguyên lão tức giận trong lỗ mũi thẳng hừ hừ, nhưng một câu cũng không có nói ra, dù sao cầu người ở phía trước, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. 151 chương 151, mở ra ma ấn thời gian đổi mới, 20140115 tiêu lộ tại phong ma cốc bên trong đi tới đi lui, cẩn thận đo đạc, cuối cùng đưa tay cổ tay mở ra một cái miệng máu, đem tiên huyết rắc vào phong ma cốc bên trong 10 cái địa phương khác nhau ở lại một chút ta động thủ mở phong ấn lúc cái này mười cái chỗ sẽ tiếp dẫn giữa thiên địa chí thuần đến đang năng lượng cường đại dựa vào thượng cổ mật pháp cái này mười cố lực lượng cường đại sẽ vì bản thân ta sử dụng nhưng làm như vậy tồn tại nguy hiểm quá lớn làm không cẩn thận ta thì có hình thần cụ diện nguy hiểm thì đại trưởng lão đi ra bên ngoài tìm mười cái tư chất thượng cấp ma giáo đệ tử đem bọn hắn khốn tại cái này mười cái chỗ cái này sáu ma giáo đại trưởng lão vô cùng khó xử tao mày nói bọn họ có phải hay không sáu bước đầu tiên là huyết tế không chỉ hứa muốn ta tiên huyết còn cần sinh linh tế thiên bọn hắn thay ta ứng kiếp có thể sống sót hay không thì nhìn vận mệnh của bọn hắn, nếu như ngươi không nỡ cái này 10 cái đệ tử, cũng không cần vọng tưởng tiếp mở ra ấn. Tiêu Lộ lạnh lùng nói. "Tốt ta ta đi tìm 10 cái tư chất thượng cấp đệ tử." Ma giáo đại trưởng Lao Hách Nha bình đạo. Chỉ chốc lát có vu, 10 cái trẻ tuổi ma giáo đệ tử nơm nớp lo sợ đi liễu tiến tới, Hách Nha bình thân tay điểm chúng huyết đạo của bọn hắn, đem bọn hắn đặt ở địa điểm chỉ định. "Tiêu Lộ đạo, bước đầu tiên huyết tế đã hoàn thành, bây giờ thỉnh đại trưởng lão cùng các vị các trưởng lão theo ta tiến vào phong ma trong động, Lý Phỉ ngươi lưu lại ngoài động, nếu có dị thường gì lập tức thông chi chúng ta." Đây là Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ trước đó thương lượng xong, dù sao mở phong ấn quá trình bên trong tràn đầy nguy hiểm, hắn không muốn hai người đều mạo hiểm. Lý Phỉ thật sâu nhìn Liễu Tiêu Lộ một mắt, đạo: "Ngươi phải cẩn thận." Tiêu Lộ, Ma giáo đại trường lão cùng tập đại nguyên lao đi vào Hắc ám phong ma trong động. Phong ma trong động ma khí dày đặc, trong động một đợt lại một đợt lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt, đám người tương Tiêu Lộ bảo hộ ở trung ương, mượn dạ minh châu tia sáng từng bước một hướng chỗ sâu đi đến. Tiêu Lộ tại thứ nhất phong ấn chi môn dừng lại, hắn trên cửa đá viên kia giữ tợn ma đạo, người này là bị cuối cùng phong ấn A. Ma giáo đại trưởng lão hách nha bình đạo: "Không thể Ở đây phong ấn ta giáo thứ 109 đại trưởng lao huyết ma lão tổ. Trong cửa đá truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, phản phất tại thúc giục đám người nhanh phá giải phong ấn. Tiêu Lộ Thu hồi thủ trưởng, tiếp tục đi đến phía trước, hắn đang so so sánh những thứ này bị phong ấn giả bên trong người nào sức mạnh yếu nhược chút, hắn cũng không muốn thả ra một cái công lực thông thiên quái vật. Hắn nghĩ tại những thứ này thành cấp trong cao thủ tìm ra một cái người yếu nhất, sau đó tiến hành khống chế. Tiếp xuống bị phong ấn giả theo thứ tự là ma giáo 72 đời giáo chủ Á Nguyệt Ma Quân, 63 đại trưởng lão tóc đỏ Côn Ma 6. Những người này lộ ra tinh thần ba động có yếu có mạnh, rõ ràng có chia cao thấp, nhưng tối lệnh tiêu lộ dung động là cái cuối cùng phong ấn, bị phong ấn giả là thiên ma đồ tôn, ma giáo đời thứ ba giáo chủ địch loạn thần ma, hắn đã bị phong ấn gần tới một vạn năm, đã lâu tuyến nguyệt cũng không có ma diệt đi cái kia bất khuất ma hồn, hắn cái kia phong ấn chi môn bên trong lộ ra ba động cường đại nhất, tiêu lộ thầm nghĩ, đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi mở ra phong ấn, nếu như đem ngươi ra hỏa này phong xuất, ta còn như thế nào hôn à? Chờ lấy, chờ ta biến đến tối cường, lại đem ngươi phóng xuất cũng không muộn. Tại phong ma trong động dạo qua một vòng, tiêu lộ cuối cùng lại trở về huyết ma láo tổ phong ấn chỗ. Cứ việc có mấy cái bị phong ấn thánh cấp cao thủ cùng hết ma lão tổ thực lực tương xứng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ma giáo cuối cùng này một cái bị phong ấn giả, bởi vì chủ yếu là bởi vì ở đây cách phong ma động cửa ra vào gần nhất, nếu như phát sinh ngoại ý mớn gì, hắn có thể đủ trước tiên chạy đi. Tiêu Lộ đem tiên huyết từ từ nhỏ tại trên cửa đá viên kia giữ tận ma đầu bên trên, sau đó lại dùng tiên huyết tại trên cửa đá vẽ lên một chút kỳ quái ký hiệu. Ma giáo đám người lặng lặng nhìn hắn làm hết thảy. Tiêu Lộ đạo: "Hiện tại các ngươi mỗi người uống vào ta một giọt tiên huyết." Nói xong, hắn đưa tay đưa ra ngoài. Một cái ma giáo nguyên lão đạo: "Đây là vì cái gì?" Tiêu Lộ đạo, Phong Ma cốc bên trong sinh linh huyết tế mặc dù có thể hóa giải đại bộ phận tiên sát, nhưng vẫn có bộ phận sát khí sẽ theo vẻ này trí cường sức mạnh tràn vào Phong Ma trong động, ta tại giải phong ấn quá trình bên trong tuyệt đối không thể phân tâm, căn bản không có tinh lực đi trong cự vẻ này cường đại tiên sát. Các ngươi đến lúc đó muốn vì ta ngăn cản tiên sát, chỉ có dạng này ta mới có thể ổn định lại tâm thần phá giải phong ấn. Ma giáo đám người hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không nghĩ đến mở phong ấn quá trình bên trong sẽ tồn tại nhiều như vậy nguy hiểm. Vốn xong Tiêu Lộ tiên huyết phía sau, Tiêu Lộ làm cho những này người thành một nửa hình tròn hình ngồi ở phong ấn chi môn phía trước. Tiếp đó hắn tại mỗi người bốn phía lại vẽ lên một chút kỳ quái ký hiệu. Cuối cùng hắn ngồi ở chính giữa. Bước thứ hai hóa kiếp đã hoàn thành. Bây giờ lập tức liền muốn tiến hành bước thứ ba pha ấn. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiêu Lộ vấn đạo. Đám người gật đầu một cái. Ma giáo đại trường lao hách nhà bình đạo bắt đầu đi. Các ngươi chỗ hữu nhân đô đem công lực truyền đến trên người của ta tới. Tiêu Lộ ra lệnh. Sự tình chạy tới một bước này, mọi người đã không cách nào lựa chọn. 11 một mạnh đại vô bị sức mạnh từ ma giáo đương đại cường giả trên thân truyền giao đến liễu tiêu lộ trên thân. Tiêu Lộ trong lòng lập tức vô cùng khẩn trương, sơ sót một cái, cái này mười một cổ lực lượng cường đại liền có thể đem hắn giảo cái nắp bẫy. Chân ma phá. Tiêu Lộ kêu lên. Nói xong hắn xong trường đột nhiên đẩy về phía trước đi, một cỗ sáng chói bạch quang từ lòng bàn tay hắn phát ra, như giống như giải lụa hướng phong ấn chi môn đánh tới. Một tiếng vang lớn, thanh chấn phương viên hơn 10 dặm, thiên ma cốc giống như xảy ra chấn động đồng dạng, một hồi lắc lư, phong ma cốc nội ma dít gào chấn thiên, ngập trời ma diễm tự phong ma cốc bên trong sôi trào mãnh liệt mà ra. Phong ấn bị giải khai, phong ấn bị giải khai. Ma giáo đệ tử hoan hô lên nhưng mà một loại lực lượng cường đại hơn sôi trào mãnh liệt mà ra, thật chặt khắc chế ma khí, đây là phong ấn sức mạnh, hai cỗ lực lượng khổng lồ quấn quýt lấy nhau, phong vân thảm biến, thiên địa thất sắc. Lúc này Phong Ma trong động, Tiêu Lộ hai tay động tác liên tục biến hóa, nhưng mỗi một lần đều đánh vào trên cửa đá hắn dùng tiên huyết vẽ xuống ký hiệu bên trên, máu đỏ ký hiệu từng cái phát sáng lên, cuối cùng tại Tiêu Lộ đám người sức mạnh, phong ấn sức mạnh cùng huyết ma lão tổ tam trọng sức mạnh dưới tác dụng, cửa đá phát ra một đoàn chói mắt cường một đạo cột sáng màu trắng bắn ra, xông thẳng Phong Ma ngoài động của ánh sáng chói mắt vừa mới xông ra phong ma ngoài động trên trời liền bắt đầu mây đen quay cuồng đám mây đen nhánh trong nháy mắt che giấu toàn bộ phong ma cốc nhìn qua thiên địa này dị tượng cho nên ma giáo đệ tử đều ngây dại Cùng phong giật lên đông nhịt mây đen ở giữa sấm sét văng rội tiếng sấm kinh thiên động địa từng đạo to lớn sấm sét từ cao không chém thẳng vào xuống phong ma cốc bên trong bị cần làm huyết tế mười cái ma giáo đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp tiêu một tiếng liền biến thành đen nhánh thang cháy mười cỗ sóng máu thiên mà lên vọt vào mây đen một mảnh xương máu đem tất cả sấm sét tập trung đến cùng một chỗ Hóa thành một cỗ to lớn của sáng sông thẳng xuống, cùng phong ma cốc bên trong phát ra cổ sáng tương liên tại liệu nhất lên. Phong ma cốc ngoài có một nửa người sủi lơ trên mặt đất, bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, mỗi người đều cảm thấy mình đã đưa thân vào thần thoại thời đại. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, hai cỗ to lớn của sáng tương thông sau đó, sức mạnh bên ngông như nội hải cuồng đào động dạng hướng phong ma trong động rung manh lao tới. Lực lượng khổng lồ đem phong ma trong động vách đá cứng rắn sinh sinh cạo xuống dày một thước, bột phấn bay lên, bụi mù tràn ngập. Tiêu lộ cùng ma giáo những cường giả này không dám khinh thường chút nào, bọn hắn chăm chú nhìn chầm chầm vẻ này năng lượng to lớn xong lớn. Vện, năng lượng to lớn đụng vào bị phong ấn trên cửa đá, chói mắt cường quang chiếu sáng phong ma trong động mỗi một cái so hình. Tại thời khắc này, thiên địa phảng phất quay cuồng, cả vùng đều ở đây run rẩy, năng lượng to lớn vọt ra khỏi phong ma gốc xông về canh giữ ở bên ngoài ma giáo đám người, cho nên người đều như sạc rẹt dạo đồng dạng bị ném đi. Tại cuối cùng thời khắc ngẫu chỗ này, chỉ nghe thấy tiêu lộ có to, tiếp dẫn tiên sát. Ma giáo đương đại mười một cái cường giả nhanh chóng vận khởi toàn thân công lực hướng cột sáng đánh tới, bên trong cột ánh sáng tầng tầng xương máu theo sôi trào mãnh liệt năng lượng mãnh liệt mà ra, ma giáo đám người từng cái miệng phun tiên huyết ngã xuống đất, cùng lúc đó Bị phong lớn, cửa đá đổ nát, xung kích cửa đá cực lớn của sáng cũng bắt đầu biến ám đạm tối tăm. Tiêu Lộ như điện chớp hướng trong cửa đá phóng đi, mượn ánh sáng ám đạm mang hắn phát hiện căn này thạch thất trên mặt đất nằm một cái thân thể gầy yếu. Hắn nhanh chóng bò tới, nhưng chạy đến phụ cận phía sau, hắn lại kêu to lấy lui về phía sau ba bước. Đầu kia thân thể đã gần như không thể xưng là người, tóc sớm đã rơi sạch, làn da sớm đã khô nứt, dán thật chặt tại trên đầu khớp xương, toàn bộ chính là một cái thây khô. Tiêu Lộ đánh bạo lần nữa tiến lên, hắn thận trọng đưa tay ngã vào cái kia thây khô ngực, làm hắn thất vọng là cốt kia thây khô không có một chút tim đập, sớm đã không có sự sống cơ năng. Hắn thất vọng, chẳng lẽ Bạch Mang một hồi, cái này bị Phong ấn Thánh cấp cao thủ sớm đã chết ở năm tháng Trường Hà bên trong? Không đúng, tại giải Phong ấn quá trình bên trong hắn rõ ràng cảm ứng được trong cửa đá lực lượng cường đại xung kích, hắn túi đầu trầm tư. Bỗng nhiên một chút năng lượng ba động giật mình tỉnh giấc Liêu Tiêu Lộ, hắn hại nhiên phát hiện tí tí năng lượng hướng Thây Khô dũng mãnh lao tới. Chơi ạ? Hắn lập tức minh bạch, Thây Khô chỉ là tiêu hao hết sức mạnh mà thôi. Thấy thế Tiêu Lộ thật nhanh cắn nát mình mười ngón tay, nhuộm tiên huyết đem đôi bàn tay nhuộm huyết hồng. Hắn đem trên mặt đất Thây Khô ném trên không, sau đó máu đỏ bàn tay vạch ra từng đạo không rõ quy tích đánh về phía Thây Khô. Thực thất bên ngoài ánh sáng ảm đạm mang lần nữa tuôn hướng trong phòng, Tiêu Lộ tay trưởng kích ở nơi nào, tia sáng liền tuôn hướng nơi nào. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ, lúc này Tiêu Lộ tay trưởng phảng phất có vô thượng ma lực, thời khô không gian trung quanh tựa hồ sẹ ra vần mẹo, hết thể đều chậm lại, thời khô đứng tại trên không, phảng phất không nhận lực hút đồng dạng, đứng im bất động. Chỉ có Tiêu Lộ cặp kia quỷ dị hai tay một chút một chút đánh vào thời khô bên trên, phát ra đùng đùng tiếng vang. Thứ 108 kích phía sau, Tiêu Lộ cuối cùng hoàn thành phá giải phong ấn bước thứ tư, thu phục. Cuối cùng hắn mệt hư thoát, ngã xuống đất. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lộ chậm rãi chỉ hoàn qua kình. Hắn nhanh chóng bỏ lên, đi tới thây khô bên cạnh, lấy tay sờ lên cái kia người khác cảm thấy kinh khủng thân thể. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng giữa thiên địa tự do tinh khí đang tại một kia một hào hướng thây khô thể nội dung mãnh lao tới, mà thây khô cái kia khô đét trong lồng ngực không có cách vài phút liền sẽ truyền đến một chút yếu ớt tim đập. Trời ạ, thật là quái vật. Tiêu lộ mắng, nhìn trước mắt cái này thánh cấp cao thủ, hắn lập tức minh bạch rất nhiều chuyện. Bị phong ấn giả tại bị phong ấn lâu đời trong năm tháng cơ hồ phong bế mình tất cả sinh mệnh cơ năng, mỗi một tia tinh khí cũng là bọn hắn duy trì sinh mạng năng lượng, bọn hắn không dám lãng phí một tơ một hào đồng thời còn phải cố gắng thông qua phong ấn chi môn hấp thu một chút bên ngoài năng lượng để duy trì sinh mạng kéo dài. Có thể nói tại bị phong ấn lâu đời trong năm tháng, mỗi một cái thánh cấp cao thủ đều ở đây chịu đựng lấy như địa ngục dày vò. Tiêu lộ giật này mình run rẩy một chút, đây là đáng sợ giường nào quá chính a? Vĩnh viễn ở vào trong bóng tối vô tận, một người cô đơn dãy duỗi, hết thể chỉ vì sinh mạng kéo dài thừa nhận vô tận dày vò. Thật là đáng sợ. Trước đây áp dụng phong ấn người thực sự là quá tàn nhẫn, nhất định chính là để cửu. Gia hỏa này hẳn là vừa mới xung kích cửa đá phong ấn lúc tiêu hao hết thể nội một tia năng lượng cuối cùng, dạng này đều có thể không chết, thật là quái vật ta. Tiêu lộ hai tay bắt đầu ở thây khô trên thân tự do, cẩn thận tỉ tọi. Đây là cái gì rối tinh rối mù hành công pháp môn a? Như thế nào mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây tiến hành năng lượng trao đổi? Chẳng lẽ toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái bộ vị đều có thể như kinh mạch đồng dạng vận chuyển tiêu hóa năng lượng? Thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, hung hàn biến thái. Chẳng lẽ đây chính là thánh cấp cao thủ cùng phổ thông tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa khác nhau? Đây thật là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách ra. Cũng không biết qua bao lâu, thây khô nhịp tim dần dần tăng tốc, cùng lúc đó năng lượng điên cuồng hướng hắn rung lao tới. Đông dưng, khô mở hai mắt ra. Hai đạo huyết hồng chi quang từ cái kia lom sâu trong hốc mắt bắn đi ra, hắn lập tức ngồi dậy, Tiêu Lộ thì lập tức dọa ngồi trên mặt đất. 152 chương 152, tuyệt sắc nguy nữ thời gian đổi mới, 20140116 chỉ thấy Thây Khô một phát bắt được Liêu Tiêu lộ nguyên bản ở trên người hắn lục lọi tay phải, nói ra một câu khác hắn kém một chút cười sặc sụa mà nói, ngươi tên biến thái này dám phi lễ ta, muốn chết ta. Nghe cái kia giàn mua trầm thấp, thanh âm khàn khàn, Tiêu Lộ cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hay. Tăng ớt, ngươi ngươi sáu, ngươi vậy mà nói ta phi lễ ngươi, ngươi cái lao qué này vật thực sự là biến thái không tưởng nổi, lại nói lên lời như vậy Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tiêu lộ dùng sức bóp bóp bắp đuổi của mình, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này thánh cấp cao thủ sống lại tới phía sau vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy, đây quả thực hài hước tới cực điểm. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái này thánh cấp cao thủ hai mắt bắn ra cái kia hai đạo hung ác hào quang màu đỏ như máu, sau đó trong lòng của hắn một hồi phát lệnh, ngươi lại dám nói ta lão, người nào không biết vua ta tiểu mạn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Da bọc xương thánh cấp cao thủ điên cuồng tiêu lên, điên rồi, điên rồi, người này đầu gốc đã bị hư, thế mà cứu ra một kẻ ngu ngốc thành cấp cao thủ, Tiêu lộ trong lòng dầm dũ. Ngươi dám ở trong lòng mắng ta đứa đần, đi chết đi. Vừa mới khôi phục hành động thánh cấp luận lên tiêu lộ hướng bên cạnh trên vách đá đột tới. Tiêu lộ thử vùng vẫy một hồi, cảm giác miễn phí khí lực gì liền tránh thoát thánh cấp cao thủ cánh tay nắm giữ, hắn vội vàng hướng một bên nhảy tới. Ta ngất, ngươi cái này lão yêu quái cũng biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì, ngươi thực sự là biến thái. Thánh cấp cao thủ điên cuồng hét to một tiếng, "A6, tiểu bối ngươi chờ, ta không tha cho ngươi." Phong ma trong động, những cái kia tự do thiên địa tinh khí như phong ba đồng dạng hướng thánh cấp cao thủ rũ lao tới, lúc này phong ma phía trên đã không còn sấm sét vang mây đen cũng đã đi. Tất cả thiên điệu dị tượng đều biến mất. Đang lúc ma giáo đám người cho là hết thảy đều kết thúc thời điểm, một cỗ năng lượng to lớn ba động đột nhiên từ Phong Ma cốc hướng nội ngoài truyền tới, một mực hướng nơi xa chậm rãi lan tràn ra. Giữa thiên điệu tự do tinh khí giống như là thủy chiều hướng Phong Ma cốc tụ tập mà đi, nguyên bản đạm đạm Phong Ma cốc bị tụ tập mà đến năng lượng cường đại chiếu sáng tỏ vô cùng, những năng lượng này tụ tập thành một dòng lũ lớn hướng Phong Ma trong động sông thẳng tới. Bây giờ Phong Ma trong động bóng tối vô tận bị đẩy tản ra, bên trong một mảnh ánh sáng Tinh thuần thiên điệu tinh khí tràn ngập tại phong ma trong động mỗi một cái xóa xỉnh, nguyên bản bản thân bị trọng thương khô tàn trên đất ma giáo đại trưởng lão cùng thập đại nguyên lão từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, nồng đậm thiên điệu tinh khí nhanh chóng chữa trị bọn hắn thân thể trọng thương, vẹn vẹn thời gian nửa canh giờ, bọn hắn bị thương cơ thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Những người này từ dưới đất bò dậy, bọn hắn nhìn lên trời điệu tinh khí không ngừng hướng phong ấn huyết ma lão tổ trong cửa đá rúng mãnh lao tới, không khỏi đại hỉ, cửa đá đã bị phá vỡ, những thiên điệu này tinh khí không thể nghi ngờ là bị huyết ma lão tổ ngưng kết tới. Những lão nhân này giống như tiểu hài đồng dạng hoan hô lên, Mặc dù đám người vô cùng kích động, nhưng không ai dám lên phía trước, bọn hắn sợ bị xoắn nát tại nơi điên cuồng dũng động bên trong cơn bão năng lượng. Lúc này ở trong thạch thất, Tiêu Lộ trốn ở một bên, ngơ ngác nhìn trước mắt kỳ cảnh. Vô tận thiên điệu tinh khí chiếu sáng cả gian thạch thất, thạch thất bốn vách tượng điêu khắc một vài bức nhện người suy nghĩ phù điêu. Trong đó một tổ phù điêu miêu tả là một cái ác ma cưới tại một đầu cự long trên thân, cự long ra sức dây giụa, nhưng song giác lại bị ác ma vững vàng nắm lấy, phản kháng lộ ra không có chút lực lượng nào, cuối cùng cự long bẻ gãy một cái sừng rồng, mà ác ma lại chạy xuống huyết lệ, dùng tay ra mặc trò cự long đi xa. Một cái khác tổ phù điêu là một cái ngây thơ hài đồng ở một cái tượng thần leo lên leo lên phía dưới, cuối cùng một quyền đem tượng thần kích vì nát ấy. Tại phong ấn thánh cấp cao thủ trong thạch thất xuất hiện điêu khắc quyết không phải bình thường phù điêu, chẳng lẽ nó tại hướng mọi người ám chỉ cái gì? Thế nhưng là đem phù điêu khắc vào ở đây, người bình thường tuyệt đối không nhìn thấy, cái này chẳng lẽ chỉ là cho bị phong ấn giả nhìn, để bọn hắn tại bị phong ấn lâu đời trong năm tháng đi thể ngộ. Cuối cùng đại biểu cái gì? Cái này quyết không phải ngẫu nhiên vì đó, tại Hồng Hoang thế giới phía dưới cung điện có danh cổ quái phù điêu, tại linh khư động thiên bên trong tòa thành cổ kia cũng có tương tự điêu khắc, cái này sao? vì cái gì mỗi một cái phong ấn chi địa đều có dạng này lộ án cuối cùng tại biểu thị cái gì tiêu lộ trong lòng tràn đầy nghi hoặc làm tiêu lộ lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú đến cái kia thây khô thánh cấp cao thủ trên thân lúc hắn lập tức vây giải thây khô trên thân đang phát sinh lấy biến hóa kinh người chỉ thấy sôi trào mãnh liệt thiên địa tinh khí từng đợt từng đợt hướng thánh cấp cao thủ trên thân dũng mãnh lao tới nguyên bản khô nước ra thịt tại dần dần khôi phục hoạt tính khô đét ra thịt như bị thủy dễ chịu đồng dạng dần dần tràn đầy đứng lên thánh cấp cao thủ đã hơi có hình người không còn giống khô kinh khủng như vậy do người quá khoa trương đi như thế nào như bút bê bơm hơi một dạng gồ lên rồi cái này xấu. Thực sự là một cái quái vật. Đột nhiên, Tiêu Lộ kinh ngạc há to miệng, kém một chút ngã nhào trên đất. Chỉ thấy thánh cấp cao thủ nguyên bản khô đét lồng ngực lúc này vậy mà nâng lên hai đoàn nổi lên, vậy mà hơi có cô gái hình dạng. Thân của ta a. Tiêu Lộ cũng lại duy trì không được, lập tức ngồi trên mặt đất. Nàng nàng 6. Nàng lại là một nữ tử, Thần a, cái nhà đá này phong ấn không phải huyết ma lão tổ sao? Chơi ạ, lộn xộn, thế giới này quá điên cuồng, huyết ma lão tổ vậy mà 6. Lại là một nữ tử. Vậy nàng vừa rồi nói đều là thật, nàng 6. Tô 6. Khó trách nàng mới vừa nói ta vô lễ với nàng thần của ta à, ta vậy mà vô lễ với một cái lao thái bà, ta khóc à, ô sáu, ta như thế nào đen đuổi như vậy à, ô sáu, đúng, nàng còn nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ta ngơ ta, khủng bố như vậy, đem thiên hạ đệ nhất đẹp quỷ còn tạm được, có lẽ ngươi ngàn 800 năm trước rất đẹp, bây giờ sáu, ngươi quả thực là ta ác độc à, ô sáu, mỗi khi ta nghĩ tới ngươi, ta đều cảm thấy không còn dám đụng nữ nhân, tiêu lộ biết vậy chẳng làm, ở nơi đó hối hận, huyết ma lão tổ trên người biến hóa kinh người vẫn còn tiếp tục, hơi có hình người thể phép dần dần đây đà đứng lên, một cái thon thả thân ảnh xuất hiện tại tiêu lộ trước mắt. Tiêu Lộ lần nữa giật nảy cả mình, cái này 6. Quá khoa trương đi, khô lâu trên thân mọc ra thì tới. Chỉ thấy Vô Tận Thiên địa tinh khí không ngừng hướng huyết ma trên thân Dũng Mãnh lao tới, thân thể của nàng thừa nhận cố này năng lượng to lớn tầy lệ, không ngừng phát sinh biến hóa. Đã tràn đầy lên làn da từ ngăm đen chi sắc dần dần biến trắng, xem như nữ tính đặc thù hai ngọn núi cũng đầy đặn đứng lên, nguyên bản đầu nhăn bóng đỉnh chậm rãi mọc ra một tầng mảnh mà dập dạp màu đen tóc ngắn. Cái này cái này 6. Cái này 6. Thân a, ma a, cái kia kinh khủng khô lâu đầu tiên là hóa thành lao thái bà, bây giờ thế mà 6. Thế mà càng đổi càng trẻ, cái này 6. Theo huyết ma lão tổ trên thân không ngừng phát sinh biến hóa, Tiêu Lộ dần dần từ kinh ngạc biến chết lặng. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản điên cuồng hướng phong ma trong động vọt tới thiên điệu tinh khí dần dần ngừng lại. Lúc này Tiêu Lộ nước bọt đã nhanh chạy tới lòng bàn chân, một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân đứng ở hắn trước mắt, tóc dài đen nhánh, mặt tuyệt mỹ gò má, trắng như tuyết như ngọc da thịt, ngạo nghễ đứng thẳng hai ngọn núi, rốn nhỏ vòng eo, thon dài bắp đuổi trắng như tuyết. 6. Ta sáu. Ta không phải là đang nằm mơ chứ, ta sáu. Ta vừa rồi ta đều sờ qua địa phương nào, Ân, bộ ngực dường như chỉ mò một cái phút, thật là đáng chết. Như thế nào như thế qua loa đầu, đùi, dường như cũng chỉ là nhéo nhéo mà thôi, ta xấu Ta hồ độ A, như thế nào không nhiều bóp mấy lần đầu 6 Cái này 6, cái này dường như không chắc ta, nàng vừa rồi dường như không có đẹp như vậy Vì cái gì cũng là một người trước sau sẽ có lớn như vậy khác biệt đâu Ô 6, ta thật hối hận A, hối hận không có nhiều sở mấy lần 6 Tiêu lộ đầy trong đầu cũng là một chút thất thất bát bát tư tưởng đương nhiên, trong thạch thất tuyệt đại giai nhân mở hai mắt ra Một đôi mắt như mê vụ đồng dạng, làm người ta nhìn tới say mê không thể tự thoát ra được đột nhiên hai đạo huyết hồng chi quang từ nữ tử trong mắt bắn ra, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói khẽ, năm ngàn năm, ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. duyên dáng âm thanh thanh tuẩn đồng dạng len ken len ken, trong ngay mắt truyền khắp toàn bộ thiên ma cốc, truyền đến mỗi một cái ma giáo đệ tử trong hai. a năm, vang lên lần nữa thanh âm thì như dòng gầm hổ khiếu đồng dạng, ở trên thiên ma cốc phía trên kích động thật lâu, tiêu lộ tại chỗ bị trấn cục xuống, vừa muốn xông vào trong thạch thất ma giáo đại trưởng lao hách nha bình thản thập đại nguyên lão cũng một hồi khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên ngừng lại cước bộ. ta huyết ma vương tiểu mạn đã trở về, trong thạch thất tuyệt đại giai nhân tóc dài bay lên hai mắt bắn ra hồng quang như là tia chớp, một mảnh hào quang chói sáng xuất hiện ở trước người của nàng, đem nàng chiếu rọi như là cao tiêu ngạo nữ thần mặt trời đồng dạng. huyết ma hai tay giương nhẹ, toàn bộ thạch thất bắt đầu chấn động đứng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ phong ma động lắc lư không chỉ, vách động bắt đầu rán nước, to bằng cái thất hòn đá bắt đầu rơi xuống. ma giáo thập đại trưởng lão bên trong lão đại lớn tiếng nói, mau mau rời khỏi đi. mười một bóng người nhanh như thiểm điện đồng dạng hướng phong ma động cửa hàng phóng đi. nhưng đã quá muộn, trong thạch thất huyết ma hai tay liền động, từng đoàn từng đoàn tia sáng hướng khắp nơi rũ mạnh lao tới, phá. huyết ma vương tiểu mạn hét lớn một tiếng. Toàn bộ phong ma mở rộng bắt đầu đổ sụp, bùi bặm ngập trời dược lên. Mở, huyết ma vương tiểu mạn lần nữa quá lớn, phía trên nhà đá đột nhiên vỡ ra, một kia thiên quang xuyên qua thạch thất, nàng vẫy tay, tương tiêu lộ tiếp đón được trong tay, xách theo cổ áo của hắn phóng lên trời. Ma giáo đại trưởng lão hách nha bình thản thật đại nguyên lão bị vây ở đột nhiên sụp đổ phong ma trong động, đối mặt bốn phía cái kia to lớn áp lực, 11 người vận khởi toàn thần công lực đau khổ đối địch, vừa mới khôi phục như cũ cơ thể, lần nữa trọng thương thổ huyết không chỉ. Huyết ma vương tiểu mạn xách theo tiêu lộ sông lên không trung, nguyên bản đạm đạm không ánh sáng phong ma cốc bầu trời bởi vì nàng xuất hiện lập tức sáng lên. Tiêu Lộ bị gió nhẹ thổi một cái, tỉnh lại, hắn mở mị tứ phương, phát hiện mình cơ hồ đang cùng Tuyệt Sắc mỹ nữ không có khoảng cách tiếp xúc, bất quá tư thế có chút bất nhã, hắn bị cái này Tuyệt Thế mị nữ mang theo cổ áo sách trên không trung. Từng đợt say lòng người u hương sông vào chót mũi của hắn, trong lòng hắn một hồi phát nhiệt, nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, đây là huyết ma a, 5000 năm trước cường giả tuyệt thế. Ai, ta như thế nào đã quên, ta đã lợi dụng bất diệt thần thể bên trong truyền thừa ấn pháp cho nàng xuống cấm chế, ta sợ nàng làm gì. Người tên đang chết này vậy mà tại trên người của ta xuống cấm chế, thực sự là tự tìm cái chết, À. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lấy được bất diệt thần thể truyền thừa ấn pháp, ngươi quá hèn hạ, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta?" Huyết Ma Vương Tiểu Mạn đột nhiên mở miệng nói, "Nếu không phải là tiêu lộ bản thân có thể lơ lửng giữa không trung, đoán chừng lúc này đã bị, bị hù rớt xuống." Hắn lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, "Ngươi sáu? Làm sao ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì?" Ta nhổ vào, "Ngươi cái này bị coi thường tiểu tử lại có nhiều như vậy bẩn bậnwidetilde hạ lưu ý nghĩ, ngươi thực sự là tức chết ta rồi." Huyết Ma Vương Tiểu Mạn đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc, hai mắt đỏ quang ẩn hiện. "Lần này, tiêu lộ thật sự ngây dại, ngươi sáu?" Ngươi thật sự có thể nhìn thấu trong lòng ta đang suy nghĩ gì? 153 chương 153, song tử ma nữ thời gian đổi mới, 20140116 đi chết đi, ngươi cái này hạ lưu tiểu tử. Huyết Ma Vương tiểu mạng tương tiêu lộ đột nhiên quán hướng mặt đất. Tiêu lộ hai lỗ hai sinh phòng, cảm giác mình phi tốc hướng mặt đất rơi xuống. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, cường đại vương giả thần thức thúc dục pháp mà ra. Đứng giữa không trung Huyết Ma Vương tiểu mạng kêu thảm một tiếng hướng phía dưới bay nhanh mà đến, bắt lại cổ áo của hắn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đương nhiên là khởi động cấm chế trên người ngươi. Ngươi xấu, ta giết ngươi. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, hận hận nhìn chằm chằm Tiêu Lộ. Ngươi không phải mới vừa đã làm một lần sao? Ngươi tiếp tục đem ta ném xuống là được rồi. Ngươi sáu, ngươi nếu biết bất diệt thần thể truyền thừa ấn pháp, liền hẳn phải biết ngươi cùng ta tính mệnh tương liên, ta đã tại trong thân thể ngươi gieo xuống 108 đạo dấu ấn tinh thần, ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi, bất quá đối với không dạy nổi, ngươi chết, ta như cũng sống sót." Tiêu Lộ lạnh lùng nói. "A năm." Huyết Ma Vương Tiểu Mạn hai mắt huyết hồng, nửa mặt lên trời tiêu to, cơ thể phát ra vạn trượng tia sáng, cường đại ma khí sôi trào mãnh liệt mà ra rồi toàn bộ thiên ma cốc lan tràn mà đi. Ma giáo từ trước đến nay cũng là cường giả vi tôn, đồng căn đồng nguyên tâm pháp, nhường thiên ma cốc bên trong tất cả ma giáo đệ tử tại một sát na liền liền bắt được huyết ma vương tiểu mạn cái kia chí cường đến đỉnh khí tức cường đại, cho nên người đều nâm nớp lo sợ, thấp phẩm lo hô. Ngập trời ma diễm ở trên thiên ma cốc bên trong sôi trào mấy liệt, không có ai chú ý thiên ma cực lớn tượng đồng đột nhiên lắc lư một cái. Tiểu ma nữ Lý Phỉ ngước đầu nhìn lên lấy không trung huyết ma vương tiểu mạn, trong mắt không khỏi nổi lên mấy khoảng ngôi sao nhỏ. Oa, quá đẹp rồi. Thật ta, nếu là ta cũng có thể phá toái hư không liền tốt, đáng chết này đường nhỏ tử tại sao còn không xuống, nhường huyết ma mang theo ta cảm thụ phá toái hư không a. Lúc này huyết ma vương tiểu mạn đang liều mạng xung kích thể nội cái kia 108 đạo dấu ấn tinh thần, nàng không biết giờ này khắc này nàng những đồ tử đồ tôn kia cũng đã nằm dạp trên mặt đất. A năm, nàng phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ phía sau phía công thu công, cường đại ma tức giống như là thủy triều thối lui, thiên ma cốc bên trong ma giáo đệ tử như là một giấc chiêm bao đồng dạng, đông nhiên giật mình tỉnh giấc. Huyết ma vương tiểu mạn đối với tiêu lộ nổi giận quát, ngươi cái này tên đê tiện mau giúp ta giải khai cấm chế. Hắc hắc, có thể sao? Ta nếu là giúp ngươi giải khai cấm chế, ngươi còn không lập tức đem ta xé rách? Kỳ thực trong lòng của hắn một mực tại sợ. Tất nhiên huyết ma vương tiểu mạn có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn, như vậy nàng liền có thể trực tiếp đọc ra phá giải cấm chế chi pháp. Mặc dù hắn có thể đủ tại huyết ma phá giải cấm chế phía trước đem nàng giết chết, nhưng không phải vạn bất đắc gì hắn thực sự không muốn làm như vậy. Huyết ma vương tiểu mạn trên mặt yêu thương chi sát chợt lóe lên, nói khẽ, nghĩ không ra ta huyết ma 5.000 năm phía sau lại thấy ánh mặt trời thời điểm lần nữa đã mất đi tự do. Lúc này tiêu lộ trong lòng không rõ tuôn ra một cỗ chưa xót cảm giác, hắn nói khẽ, chúng ta vẫn là đi xuống đi có chuyện gì đều đến phía dưới đi nói đi, ngươi cuối cùng không muốn để cho đệ tử của ngươi đồ tôn để thưởng thức ngọc thể của ngươi diệu tướng A. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn một mặt vẻ hảm đạo, sát theo tiêu lộ hướng phong ma cốc rơi đi. Tiểu Ma nữ Lý Phỉ cao hứng tiêu lên, ai nha, chết đường nhỏ tử ngươi cuối cùng ở phía trên chơi chán, wa, huyết ma tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp à? Đường nhỏ tử tên đại sắc lang này không có khi dễ ngươi đi, chết đường nhỏ tử ngươi còn không mau xoay người sang chỗ khác, ngươi không thấy tỷ tỷ mặc ít như vậy sao? Tiêu lộ lập tức kinh hãi trợn mắt thốt mồm, ngươi sáu, tiểu nha đầu ngươi gọi nàng cái gì? Tỷ tỷ, ta không nghe lầm chứ? Lý Phỉ gõ một cái đầu của hắn đạo, ai cần ngươi lo, mau đưa áo khoác của ngươi cởi ra, ngươi không phải cũng có áo khoác sao? Người tên sắc lang này, còn nghĩ để cho ta cởi quần áo không thành, ngươi thực sự là từ đầu đến chân đều hư hỏng không thể tả. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn Kỳ quái nhìn Lý Phỉ, lấy nàng cao thâm mặc chắc tu vi đương nhiên có thể nhìn ra Lý Phỉ có vương giả danh giới công lực, nàng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này niên linh nhỏ như vậy, thì có như thế cao sâu tu vi, đồng thời cảm thấy cái này của cái nữ hải vô cùng có ý tứ. Tiêu Lộ Đạo, hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi cần phải coi chừng ngươi tỷ tỷ, nàng có thể nhìn thấu người khác ý nghĩ trong lòng. Lý Phỉ không có tính toán tiêu lộ gọi nàng Tiểu Nha đầu, mà là bị hù lui mấy nhanh chân, kinh ngạc nói, à, có thật không? Huyết Ma Vương Tiểu Mạn Đạo, muội muội đừng sợ, tỷ tỷ chỉ có tay phải tiếp xúc đến thân thể của đối phương mới có thể biết người kia ý nghĩ, không phải vậy không thể biết trong lòng của hắn đam chiêu suy nghĩ. À, vậy ta an tâm, tỷ tỷ ngươi thật là xinh đẹp à, thật đẹp à. Tiêu lộ đơn giản muốn hôn mê, thầm nghĩ trong lòng, cái này Huyết Ma thế mà gọi tiểu ma nữ vì muội muội, cái này cái này sáu, đây cũng quá sáu. Còn có cái kia tiểu ma nữ bình thường điêu ngoa lê gớm, hôm nay thế mà cùng một cái bé ngoan tượng như, mở miệng một tiếng tỷ tỷ gọi thực sự là ngọt chết người, ta xấu, không nằm mơ a, ma nữ thế mà rồi tính, bất quá rất nhanh tiêu lộ liền biết tiểu ma nữ ý đồ, chỉ thấy Lý Phỉ ngọt ngào kêu lên, tỷ tỷ, có thể hay không dùng tay trái mang theo ta phá toái hư không đi xem một cái a, huyết ma vương tiểu mạn vừa tức giận vừa buồn cười, không nghĩ tới trước mắt cô gái này lại là mục đích khen tặng nàng, bất quá nàng từ trong lòng thật tâm thích trước mắt cô gái này, nàng cười nói, ai, ngươi tiểu muội muội này, thực sự là nhân tiểu quỷ đại, tốt ta, ta mang ngươi đi lên đi một vòng, nhưng nói xong, nàng cố ý đưa tay phải ra. Lý Phỉ lập tức bị hù lập tức lui về phía sau. Ha ha, muội muội không cần phải sợ, tỷ tỷ đùa ngươi chơi đâu, đến đây đi. Lý Phỉ hầu nghi nói, tỷ tỷ ngươi không có gạt ta à, tay trái của ngươi sẽ không cũng có thể thi triển Tha Tâm Thông a. Huyết Ma Vương tiểu mạn sững sờ, đạo, không nghĩ tới tiểu muội muội ngươi biết được thật đúng là nhiều, cũng biết Tha Tâm Thông. Bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta chỉ có thể tay phải thi triển, tiểu muội muội ngươi có phải hay không cũng biết một ít ta. Hắc hắc, con mắt của ta có thể thi triển Tha Tâm Thông một chút ra lông nội tâm. Nói xong, nàng nhìn sang Tiêu Lộ. Lúc này Tiêu Lộ thực sự là phiền muộn vô cùng. Không cần nhìn đều biết trước đó Lý Phỉ chắc chắn đã từng đối với hắn thi triển Quả Tâm. Tốt, tiểu muội mọi người cần phải nắm chắc ta Lên. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn tay trái nắm ở Lý Phỉ trên hông, đem nàng mang tới không trung, tiếp lấy hư không phá toái. Hai người trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy lại tại trên không xuất hiện thân ảnh của hai người. Tiêu lộ bất đắc dĩ thở dài, người cùng người đãi ngộ làm sao lại không giống chứ? Ta đem nàng từ phong ấn trong thạch thất giải cứu ra, mới bị nàng từ cái kia sụp đổ thạch thất mang theo cổ áo nâng lên không trung, thử một lần phá toái hư không, nhưng tiểu ma nữ này chỉ gọi vài tiếng tỷ tỷ liền bị nàng ôm vào đi. Ma giáo đám người đang chìm ngâm ở trong giáo thánh cấp cao thủ phá ấn ra trong vui sướng lúc, bỗng nhiên nghe thấy hướng trên đỉnh đầu truyền đến một hồi tiếng cười vui, Trô Hữu nhân đô giật nảy cả mình, ngẩng đầu hướng về phía trước quan sát. Ha ha, quá tốt rồi, nghĩ không ra làm thánh cấp cao thủ có thể như vậy sung sướng. Lý Phỉ trên không trung kích động hô to kêu to. Huyết Ma Vương tiểu mạn rõ ràng vô cùng yêu thích cái này tiểu muội muội, cao hứng mang theo nàng tại toàn bộ thiên ma cốc phía trên bay lượn. Thiên Na, Huyết Ma lão tổ thế mà đang bay. Đơn giản thần như vậy. Đó chính là chúng ta ma giáo thánh cấp cao thủ Huyết Ma lão tổ. Thật đẹp Ngươi ngậm miệng coi chừng huyết ma lão tổ lột da của ngươi ra. A, ta không có hoa mắt ta, đây không phải là tiểu ma nữ sao? Một cái ma giáo đệ tử hoảng sợ nói. Thật là nàng, cái nào tiểu ma nữ? Huynh đệ ngươi sẽ không như thế cô lậu quả văn a. Ngươi đã quên hai ngày trước thiên ma tượng đồng bên trên bị người khắc một cái đại ô quy. Lý trưởng lão không cẩn thận mắng vài câu. Vào lúc ban đêm ngồi xuống vận công lúc liền bị người đang trên mặt vẽ lên một cái chó con, làm hại hắn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đối với, dường như có chuyện như vậy. Cái gì tốt giống a, thiên chân vạn sắc chính là cái kia tiểu ma nữ làm. Suýt các ngươi nhỏ giọng một chút. Thánh nữ ở bên kia đâu? Thế nào? Cái này cùng Thánh nữ có quan hệ gì a? Huynh đệ, liền ngươi đây cũng không biết. Bây giờ thiên ma cốc bên trong người nào không biết chuyện này a? Thánh nữ trong tủ treo quần áo tất cả quần áo đều bị người trộm ra ngoài, sau đó bị trong giáo một chút nam đệ tử mặc vào người. Biết là ai làm sao? Vẫn là cái kia tiểu ma nữ. Vì này sự kiện chúng ta Thánh nữ lại là tìm đại trưởng lão, lại là đi ẩn ma cốc tìm những thái thượng trưởng lão này, nhưng kết quả hay không hiểu rõ chi. Bên cạnh một cái ma giáo đệ tử cười hắc hát hắc hát nói, mất quá chuyện này cũng không hoàn toàn xem như chuyện xấu. Tại sao nói vậy? Hắc hát hắc. Hát, các ngươi suy nghĩ một chút đã, bình thường nhìn thấy thánh nữ một mặt cũng khó khăn, bây giờ lại có thể tiếp xúc đến thánh nữ quần áo, các ngươi nói xấu, hắc hắc 6. những người này phát ra một hồi hiểu ý mỉm cười. nghe nói bây giờ mỗi kiện thánh nữ quần áo đều bị xào đến liêu thiên giá cả, ai, tiểu ma nữ khả tạo liền một nhóm lớn người giàu có a, ai, những người có tiền kia sư minh cũng thu được một lần tinh thần hưởng thụ. thánh nữ đang tại dùng nhiều tiền thu về đâu, hắc hắc, bất quá nghe nói thánh nữ muốn phá sản 6. ma giáo một đám bất lương đệ tử đang tại cùng một chỗ nghị luận hở bĩ, ai không biết một cái sắc mặt tái xanh nữ tử đã đứng ở sau lưng của bọn hắn. a, thánh nữ một cái bất lương đệ tử lớn tiếng cả kinh kêu lên, đám người lập tức giải tán, thánh nữ tiêu cúc sách theo bảo kiếm ở trên thiên ma cốc bên trong khắp nơi bắt người, ma gọi đệ tử tiếng kêu rên liên hồi. bên trên có tiểu ma nữ kêu la hùng hồn, dưới có thánh nữ chạy loạn khắp nơi, thiên ma cốc nội loạn rỗ dành một mảnh. tiêu lộ nhìn lên trên trời đại tiểu ma nữ tổ hai người hợp thở dài nói, nghĩ không ra huyết ma vẫn còn có như thế không biết một mặt, ai, ta làm như thế nào đối đại nàng đâu? hắn liền nghĩ tới huyết ma trên không trung lúc buồn bã thân xác, một người tại tối tăm không ánh mặt trời trôi ngây người mấy ngàn năm thời gian, vừa mới thoát khốn lại bị người xuống cấm chế, chính xác người khác lòng sinh thông cảm còn có tiểu nha đầu kia vậy mà bội bạc, tại không có mở ra phong ấn phía trước trả lại cho ta, có kẻ mặc cả nói muốn mấy cái thánh cấp cao thủ làm thủ hạ, hiện tại đến hảo, vậy mà cùng huyết ma đánh thành một mảnh, huyên áo thiên ma cốc cuối cùng yên tĩnh trở lại, tiểu ma nữ cuối cùng quá túc bay trên trời ma nữ nghiện, cùng huyết ma cùng một chỗ hàng ở phong ma cốc bên trong, tiêu lộ vấn đạo, lương, ngươi có thấy hay không những cái kia ma giáo lao ra từ từ phong ma động đi ra à? Lý phỉ ngượng ngùng nói, dường như sáu, dường như không gặp bọn hắn đi ra, a, ngươi là nói bọn hắn sáu, đến bây giờ còn không có đi ra, đúng vậy a. Vậy sao ngươi không nói cho những cái kia ma giáo đệ tử nhanh chóng đi vào thanh Lý Phong Ma Động A? Ta nói cho bọn hắn ở đây quá nguy hiểm, muốn bọn hắn trốn xa một chút. Tiêu lộ, 6. Lý phi Đạo, dạng này không phải rất tốt sao. Đem bọn hắn để ở phía dưới, để bọn hắn chịu chịu khổ. Ai bảo bọn hắn bình thường luôn là một bộ tự cho là đúng dáng vẻ, nhìn thấy ta vẫn yêu để ý tới hay không? Nhớ cậy, ta nói cô nãi mãi, nhân ra dù sao cũng là Đại trưởng Lão cùng Thái thượng trưởng Lão thân phận A không thể mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều phải ăn nói khép nép nói chuyện cùng ngươi, à ngươi làm sao có thể bởi vì chuyện một câu nói đem 11 vị tuyệt đỉnh cao thủ đều chôn vùi ở chỗ này đây. Những người này như đều chết ở chỗ này, ma giáo 50 năm đừng nghị khôi phục nguyên khí, nếu như vậy chính giáo những cái kia đạo đức giả lão đầu tử không muốn biết đem cái đôi vệnh lên cao, đến lúc đó thiên hạ đem bắt áo. Lý Phi đạo, yên tâm đi, không chết được, những lão đầu tử kia rắn chắc đây, nhiều lắm là cũng liền gây mấy cây sương sườn. Tiêu lộ 6. 154 chương 154, Hoa Giải lão hổ thời gian đổi mới. 20140117 Tiêu Lộ thực sự là đối với Lý Phỉ bó tay rồi, hắn hướng về phía Huyết Ma Vương Tiểu Mạn Đạo, cái kia 6. Huyết Ma 6. À, Dụ Nam gọi Vương Tiểu Mạn đúng không? Vương tiền bối ngươi còn không mau đưa ngươi những đồ tử đồ tôn kia cứu ra. Cho đến lúc này Tiêu Lộ còn đang do dự đến tận cùng muốn thế nào đối mặt cái này Huyết Ma. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn hai tay dương nhẹ, khối lớn khối lớn tự thạch nhau nhau từ sụp đổ phong ma động chỗ lên cao dựng lên, sau đó ẩm ẩm hướng khắp nơi bắn nhanh mà đi. Như thế lặp lại vài chục lần, sụp đổ phong ma động cuối cùng bị dọn dẹp ra tới. 11 cái ma giáo cường giả có 6 người lâm vào chiều sâu trong hôn mê, mặt khác 5 người run run rẩy rẩy đứng lên. Thái thượng trưởng lão bên trong lão đại và ma giáo đại trưởng lão hách nha bình trước hết nhất phản ứng lại, vội vàng hướng huyết ma thi lễ, đệ tử gặp qua lão tổ tông. Ha ha 6. Lý Phỉ nhịn không được cười ha hả. Một đám tóc cùng răng đều đã rơi sạch siêu cấp lão đầu tử hướng một cái như hoa như ngọc mỹ lệ nữ tử hành lễ gọi lão tổ tông, trang diện thực sự là đủ hài hước. Huyết ma vương tiểu mạn cũng cảm thấy có chút lúng túng, trầm giọng nói, "Tốt, các ngươi nhanh chữa thương đi thôi, sau khi thương thế lành lại đến gặp ta." Chờ những thứ này ma giáo cao thủ sau khi biến mất, Huyết Ma Vương Tiểu Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Lộ Đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Tiêu Lộ A, là đem ngươi từ trong phong ấn giải cứu ra ân nhân A. Hừ, không phải vừa vị nữa. Trên không trung lúc ta liền phát hiện ngươi bộ phận ký ức căn bản không thể đủ nhìn trộm. Vừa rồi ta vận công lúc lại vô ý bên trong phát hiện trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ trí cường rất lớn đích sức mạnh. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Phi Đạo, tỷ tỷ ngươi ở đây nói cái gì A? Hắn không phải liền là Đường Nhỏ từ sao? Tiêu Lộ Đạo, ta nói lại lần nữa, ta là Tiêu Lộ. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Lộ hai mắt, Đạo. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, thân thể của ngươi tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tiêu Lộ mặt không biểu tình, không có trả lời. Ma Lý Phỉ thì một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, vây quanh Tiêu Lộ vòng vo hai vòng đạo, chấp nhận, "Hừ, nghĩ không ra ngươi cái này chết đường nhỏ tử lại có nhiều như vậy bí mật một mực tại dấu giếm ta." Tiêu Lộ cười khổ không nói gì. Thiên Ma Cốc Phong Ma động mấy ngàn năm qua một mực không bị phá giải phong ấn không còn không gì phá nổi, huyết ma thành công phá ấn mà ra ký hiệu phong ma ấn vĩnh phong thánh ma thần thoại vỡ. Huyết ma lão tổ tái hiện lệnh ma giáo đệ tử vui mừng khôn xiết. Mỗi cái ma giáo đệ tử trong lòng đều đã phát họa ra một bức huy hoàng vĩ đại tiền cảnh, ma giáo chắc chắn ma chủ thiên hạ. Thế nhưng là tại mọi người đắm chìm tại tương bừng vui sướng bên trong lúc, có ai sẽ biết huyết ma lão tổ quyền sinh sát đã nắm ở trên tay của người khác đâu. Huyết ma vương tiểu mạn theo tiêu lộ hướng chỗ ở của hắn đi đến, đương nhiên chắc chắn không thể thiếu tiểu ma nữ Lý Vi ở phía sau đi theo, dọc theo đường đi tiểu ma nữ cơ hồ muốn đem tiêu lộ ép tự sát. "Uy, chết đường nhỏ tử ngươi mau nói, trong thân thể ngươi đến cùng có gì đó của quái?" nhanh lên, ngươi đến lúc đó nói a, có phải hay không là ngươi trong thân thể có một vạn năm quỷ hồn a?" Không phải là Hồ Tiên phụ thể a? Đường nhỏ tử ngươi hấn đường tái đi, tử kiếp không xa, đại nạn sắp tới, ngươi nhanh lên lưu di ngôn a, đem ngươi trong lòng tròn nên bí mật đều nói cho ta, miễn cho đến lúc đó ngươi chết người khác cũng không biết ngươi đã từng là một cái yêu quái. Chết đường nhỏ tử ngươi đến cùng nói hay không? Nếu không nói đừng trách ta không khách khí, ta trước tiên hủy đi ngươi một cái cánh tay, lại tháo bỏ xuống ngươi một cái đùi, ngược lại ngươi cũng không thích nói chuyện, dứt khoát đem ngươi đầu lưỡi cũng nhổ tình toán, còn có ngươi mắt cả ngày sắc bị mị, mị, cũng đào xuống tới tốt, ân, tóc cũng tất cả đều lổ sạch đi làm bạn trải chùi buồn cầu. Ừ, tức chết ta rồi. Ngươi còn không nói, nếu không nói ta lộ sạch kỹ phục của ngươi, đưa ngươi ném tới ma giáo mấy cái tiệm bảy, 80 tuổi lão bà bà trong phòng đi. Cuối cùng Lý Phỉ thực sự tức giận, dùng sức kéo lấy tiêu lộ một lỗ thai hung tợn nói, "Mau nói. Ai nha, ngươi một cái bạo lực nữ, nữ bạo long điểm nhẹ, nhanh rơi mất, ai, đau chết mất. Mau nói, nếu không nói, ta để cho ngươi biến thành đại bạch thỏ, không, so đại bạch thỏ lô thai còn dài hơn. "Hảo, ta nói, ta nói, ta nói còn không được sao? Ta cũng không biết trong thân thể ta có gì đó cổ quái, chỉ bất quá làm ta người bị thương nặng thời điểm." Thân thể của ta liền sẽ tuôn ra một cỗ cường đại sức mạnh, giúp ta chữa trị cơ thể, còn có chính là làm ta lâm vào nguy cơ thời điểm, chắc chắn sẽ có một đạo bạch quang hoặc cái gì thái cực đồ từ trong cơ thể của ta chạy đến, cái này sáu chính là chỗ này chuyện gì ta cũng không quá rõ, có thể đây chính là cái gọi là bất diệt thần thể a. Ngươi gạt người, ngươi cho ta là tiểu hải tử, mau nói lời nói thật. Lý Phỉ Liễu lấy Tiêu Lộ Lỗ thai tiếp tục không thả, ngươi vốn chính là tiểu hải tử đi, vẫn là một cái có bạo lực huynh hướng kinh khủng tiểu nữ hải, bình thường nữ hải nào có giống như ngươi vậy? Tiêu Lộ không hợp thời đạo kích đạo, muốn chết à? Dám nói như vậy ta, ai là tiểu hải tử, ai không bình thường, có ai bạo lực huấn hướng? Lý Phỉ vừa nói vừa dùng sức nắm chặt kéo Tiêu Lộ lỗ hai. A 5 còn không có bạo lực huấn hướng, mau buông tay, muốn tẩy bỏ. Tiêu Lộ nhịn không được kêu thảm. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn nhìn xem hai người, nhịn không được lộ ra ý cười, đồng thời trong lòng suy xét Tiêu Lộ lời nói, nàng đông nhiên xen vào nói, "Tiêu Sáu, Tiêu Lộ." Huyết Ma Vương Tiểu Mạn gọi Tiêu Lộ tên còn có chút không tính đứng, nàng cũng còn không có xử lý tốt cùng Tiêu Lộ quan hệ, theo lý thuyết đối phương cứu nàng thoát khốn, nàng nên báo đáp, thế nhưng là cuối cùng lại cho nàng xuống cấm chế. Cái này lại không thể không để cho nàng trong lòng còn có án giận. Tỷ tỷ, ngươi về sau trực tiếp gọi hắn Đường nhỏ tử là được rồi." Lý Phỉ đột nhiên đối với Huyết Ma Vương Tiểu Mạc đạo, "Ân, Đường nhỏ tử ngươi ở đây thụ thương hoặc nguy cơ thời điểm sẽ bộc phát ra một cỗ trí cường đến thịnh sức mạnh." Lý Phỉ cũng tò mò buông tay ra, chờ đợi Tiêu Lộ trả lời. "Không tệ, đúng vậy. Ân, tình huống rất phức tạp, dường như là có một cực kỳ cường đại thần binh tôi bảo bị phong ấn ở ngươi thể nội, liền cùng Lý Phỉ nói tới Quỷ Hồn phụ thể, hồ tiên thân trên không sai biệt lắm, đương nhiên loại đồ vật này không nhất định tồn tại." còn có một loại có thể chính là ngươi vốn là có cố này tiềm lực, chỉ là đang cố ý áp chế mà thôi. nói đến đây, huyết ma vương tiểu mạn mắt không hề nháy một cái nhìn xem tiêu lộ, phản phất tại thấu thị lấy trong lòng của hắn ý nghĩ đồng dạng. không biết. tiêu lộ tựa hồ cực kỳ không muốn thảo luận về này trí cường lực lượng từ lâu tới, trong cơ thể hắn thật sự có một cố trí cường sức mạnh. lý phỉ vấn đạo. đúng vậy, ta có thể cảm thấy. huyết ma vương tiểu mạn đạo. không thể nào, hắn. ta một cái tay liền có thể đem hắn đánh ngã. nói, lý phỉ rũi ra nằm đấm, tại tiêu lộ trước mặt khiêu khích dường lên. tiêu lộ giả vờ không nhìn thấy đem đầu ngặt về phía một cái bên cạnh. Lý phỉ đột nhiên lớn tiếng nói, nói như vậy, cái này chết đường nhỏ tử kỳ thực rất cường đại, vạn nhất hắn muốn bạo phát, so với ta còn lợi hại hơn. Đúng vậy. Huyết ma vương tiểu mạn cười nói. hừ. Lý phỉ thở phì phò hừ một tiếng nói, nói như vậy, ngươi thật sự rất biến thái à, hảo, ta muốn bê quan, ta muốn làm tiếp đột phá. Lý phỉ nói được thì làm được, trở lại tiêu lộ tiểu viện phía sau, nàng mà bắt đầu hướng huyết ma vương tiểu mạn thỉnh giáo trong tu luyện không hiểu vấn đề, dạy cùng học quá trình dòng dã tiến hành một buổi tối. Ngày thứ hai tại huyết ma vương tiểu mạn cùng đi phía dưới, Lý Phỉ đi tới ma giáo nghị sự đại điện tìm được trọng thương ma giáo đại trưởng lão, thương hắn nói rõ ý đồ đến, đòi hắn một gian an tĩnh nhất mật thất, không thể chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Ma giáo đại trưởng lão cùng một đám bị thương thái thượng trưởng lão rước gì tiểu ma nữ này có thể tiêu thất một đoạn thời gian, lập tức thống khoái cho nàng theo đẩy mật thất. Ngay tại ma nghị sự đại điện đằng sau, tại tiểu ma nữ lâm tiến mật thất phía trước, huyết ma vương tiểu mạn đem chính mình trước đây thành thánh lúc tâm đắc linh hội viết tại một trang giấy đưa cho nàng. Thứ nơi này một ngày lên, Lý Phỉ bắt đầu bế quan. Lệnh Ma Giáo đại trưởng lão cùng tập đại thái thượng trưởng lão kinh ngạc là, Huyết Ma lão tổ đem Lý Phỉ đưa vào mật thất phía sau, trở về lại liêu Tiêu Lộ nơi ở, trước khi rời đi giao phó bọn hắn trước tiên không nên quấy rầy nàng, nàng cần yên tĩnh một chút. Lam Huyết Ma vương tiểu mạn lần nữa đối mặt Tiêu Lộ lúc, lạnh lùng nói, "Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào?" "Ai, ta có thể đưa ngươi như thế nào đây, không bằng ngươi làm ta cái kia sáu?" "Thị nữ a, ngươi xem coi thế nào. Ngươi nằm mơ à, thánh giả có thánh giả tôn nghiêm, nếu như như thế còn không bằng trực tiếp bảo ta đi chết." Huyết Ma vương tiểu mạn tức giận nói, "Cái này sáu, ngươi đừng hiểu lầm." Ta để cho ngươi làm thị nữ của ta, cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế, chỉ là để cho ngươi bảo hộ an toàn của ta mà thôi, quyết sẽ không cảm phiền ngươi. Ngươi cái này hạ lưu tiểu tử trong đầu suy nghĩ cái gì ta còn không biết sao? Hừ, không nên mơ mộng nữa, ta tại không bị phong ấn phía trước đã 210 tuổi, làm nại mãi ngươi nại mãi cũng đủ. Ngươi xấu? Ta có xấu như vậy sao? Hừ. Huyết Ma Vương tiểu mạn lạnh lùng hừ một tiếng. Tiêu Lộ đạo, để cho ngươi dạng này một cái công tham hóa cảnh thánh giả đối với ta nói gì nghe nấy, ngươi chắc chắn không phục. Không bằng chúng ta đánh một cái đánh cược, nếu như ta tại trong vòng 10 năm khám phá tính tử giả bước tiến lên thánh cấp cao thủ liệt kê mà nói ngươi liền làm thị nữ của ta, nếu như ta không có làm được lời nói, ta vì ngươi giải khai bên trong cơ thể ngươi cấm chế, ngươi xem coi thế nào. Ngươi sáu. Ha ha, hai mươi mấy tuổi liền nghĩ khám phá sinh tử chi cảnh, giả bước tiến lên thánh cấp cao thủ liệt kê. Ngươi không nên mơ mộng nữa, chính là ngươi thể nội có một cỗ trí cường sức mạnh cũng không thể giúp ngươi đột phá sinh tử hạn chế, muốn phá sinh tử, sức mạnh cũng không phải mấu chốt yếu tố. Ngươi đến cùng có đánh cược hay là không? Ta đương nhiên đánh cược, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời. Đương nhiên, ta tiêu lộ từ trước đến nay nói lời giữ lời. Bất quá có một kèm theo điều kiện, đã ngươi đều nói ta cơ hồ không có có thể đột phá sinh tử chi cảnh, cũng không thể để cho ta lãng phí thời giờ a. Ở nơi này trong 10 năm ngươi muốn vì ta làm ba kiện đại sự, ngươi xem coi thế nào? Cái này phải xem là dạng gì chuyện. Quyết sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi là người trong ma giáo, những sự tình này đều sẽ phù hợp ma giáo các ngươi lập trường. Hảo, ngươi nói đi, là ba chuyện nào? Tiêu Lộ trầm tư một hồi, đạo, chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi quấy đến chín châu đại lục giới tu luyện đại loạn. Trong chốc lát Tiêu Lộ đã quyết định rồi tương lai chín châu đại lục giới tu luyện vận mệnh. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn không chút suy nghĩ không có vấn đề, nói chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba, tiêu lộ đạo, chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba ta còn không muốn hảo, ngươi trước giúp ta đi làm chuyện thứ nhất ta, bây giờ còn chưa được, một năm sau đó à, ta cần bế quan, bị phong ấn trong đoạn thời gian này thân thể ta đã suy yếu tới cực điểm, ta cần thời gian khôi phục, hảo, ta chờ ngươi, tiêu lộ cùng huyết ma vương tiểu mạn ngắn ngủi nói chuyện đối với tương lai cựu châu giới tu luyện tới nói là một hồi mưa to gió lớn, còn có chuyện gì sao? huyết ma vương tiểu mạn vấn đạo, có, đương nhiên là có, trong lòng ta có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi ngươi, huyết ma vương tiểu mạn lạnh lùng nói nếu như ngươi nghĩ hỏi là ai phong ấn ta, liền thỉnh im lặng à? Ta sẽ không trả lời ngươi. vì cái gì? Tiêu lộ không hiểu hỏi. vì ma giáo tương lai, ta không nghĩ bởi vì ta một câu nói, làm cho truyền thừa vạn tái ma giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát. cái này 6. Tiêu lộ ngơ ngác sững sở. 6. sau đó huyết ma vương tiểu mạn chú phục giả xuất, mỗi đêm đều ở đây thiên ma cốc bên trong du đãng. Tiêu lộ âm thầm kỳ quái, hỏi nàng vì cái gì không bế quan. huyết ma vương tiểu mạn đáp, thánh cấp cao thủ không giống với phổ thông tuyệt đỉnh cao thủ đắng ngồi bế quan, thánh cấp cao thủ cần dùng tâm đi cảm ứng trong thiên địa chí cường sức mạnh. 155 chương 155, khinh thường đương đại thời gian đổi mới, 20140117 Tiêu Lộ từng lặng lẽ đi theo nàng từng đi ra ngoài mấy lần, cứ việc mỗi lần đều không có chút nào bất ngờ bị Huyết Ma Vương Tiểu Mạn từ trong bóng tối đem hắn xách ra, nhưng hắn vẫn phát giác Huyết Ma Vương Tiểu Mạn ở trên Tiên Ma cốc bên trong du đã lúc ngừng chân thời gian dài nhất mấy nơi. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn cơ hồ mỗi đêm đều phải đến Tiên Ma tượng đồng phía dưới đứng lặng một hồi, có một lần thậm chí ở nơi đó đứng suốt cả đêm. Tiêu Lộ tính toán từ Huyết Ma Vương Tiểu Mạn trên mặt phát hiện chút gì, nhưng tiếp nối là mỗi lần Huyết Ma Vương Tiểu Mạn đang nhìn hướng thiên Ma tượng đồng lúc đều mặt không biểu tình. Chỉ có một lần Tiêu lộ từ trong phát hiện một điểm cổ quái, một lần kia hắn phát hiện tiên ma tượng đồng tựa hồ lắc lư một cái, nhưng huyết ma đối với cái này giống như không có một tia phản ứng, đến cuối cùng hắn cũng không có xác định vậy có phải chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Linh ma hồ là huyết ma một cái khác dừng lại thời gian rõ dài chỗ, ở nơi nào huyết ma không chút nào cất giữ bộc lộ ra ý tưởng nội tâm của mình, mỗi lần đến nơi đó, trên mặt của nàng đều mang một tia nhàn nhạt yêu thương, thậm chí có một lần lệ rơi đầy mặt. Thấy cảnh này phía sau, tiêu lộ trong lòng tràn đầy rung động, hắn có một tí mê hoặc, lại có một tia lo lắng, nhưng hắn tại mê hoặc cái gì, đang lo lắng cái gì, chính hắn cũng không biết chỉ là ẩn ẩn có cái loại cảm giác này. Không có tiểu ma nữ ở trên thiên ma cốc bên trong tàn phá bừa bãi trong đoạn thời gian này, thiên ma cốc bình tĩnh không thiếu. đương nhiên cũng xảy ra một chút chuyện thú vị. Theo tin đồn, thánh nữ tiêu cốc rơi mất bên ngoài quần áo đều bị thái thượng đại trưởng lão cưỡng chế tính chất tu hồi, thánh nữ cuối cùng kết thúc tìm áo khổ não. Thế nhưng là sự tình không qua bao lâu, thì có tin tức truyền ra, thánh nữ đánh mất duy nhất một kiện nội y tại tiêu lộ trong tay, đến nay còn không có trả lại. Khi tin tức kia truyền ra về sau, mỗi khi tiêu lộ đi ra ngoài thời điểm cũng có thể cảm thấy sát khí mãnh liệt, mỗi một cái ma giáo nam đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt đều sáng lấp lóe. Nếu không phải là Ma giáo đại trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão đã từng đã thông báo tiêu lộ là ma dạy giáo chủ tương lai, không được vô lễ, đoán chừng đám người này liền phải đem tiêu lộ ăn. Đáng sợ, đáng sợ, cuối cùng là ai để lộ ra ngoài, hẳn là không ngoại nhân biết nhà, à, chẳng lẽ là cái kia vạn ác tiểu ma nữ? Thế nhưng là nàng đã bế quan. Ba ngày sau, tiêu lộ rốt cuộc biết chuyện kẻ đầu thế, thế mà thật là tiểu ma nữ Lý Phỉ, nàng ở trên thiên ma tượng đồng đỉnh đầu khi càng khắc lục liêu tiêu lộ ngày đó xông lầm thánh nữ phòng tắm nhỏ bé đi qua, đương nhiên không quên mất đem sự tình đi qua cải thiện mập mờ một chút. Là ma giáo một người học trò quét dọn thiên ma tượng đồng phát hiện đoạn này nhắn lại lúc kinh hai kém một chút ngã lộn trồng gò xuống. Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ thiên ma cốc bên trong ma giáo đệ tử cũng đã biết chuyện này. đương nhiên sự tình càng truyền càng thái quá, mặt ngoài tại truyền tiêu lộ đoạt thánh nữ thiếp thân nội ý, ý vụ trộm thì tại thịnh truyền tiêu lộ cơ hồ mỗi đêm đều ngủ lại tại thánh nữ trong phòng. Cơ hồ từ lời đồn bắt đầu một ngày kia, thánh nữ ngoài viện liền có thêm một nhóm lớn nguyện vọng chào giả, những người này ngồi sủau ở ngoài viện ngẩn ngơ chính là một cái buổi tối mấy đêm rồi xuống sắc lang không có năm lấy, lại nắm đầy đất chín đêm. Mặc dù không có bắt được chứng cứ, nhưng ma giáo chúng nam đệ tử nhìn về phía Tiêu Lộ ánh mắt càng thêm sắc bén, cái kia lạnh siêu siêu cảm giác nhường Tiêu Lộ không rét mà run. Tiêu Lộ trở lại chỗ ở của mình bi thiết, vạn ác tiểu ma nữ ngươi thực sự là quá ghê tởm, dù cho bế quan còn muốn hại ta, thực sự là tai họa di ngàn năm a. Kỳ thực Tiêu Lộ vẹn vẹn đi ra đi vào thường có chút lo lắng hãi hùng mà thôi, thánh nữ thời gian so với hắn cần phải khổ sở nhiều. Lưu Nôn phỉ ngữ mau đưa Tiêu Cúc giận đi lên, nàng đơn giản muốn lập tức tương Tiêu Lộ cho bổ, đương nhiên nàng càng hận hơn chính là tiểu ma nữ Lý Phỉ, lần trước chính là Lý Phỉ đem nàng quần áo khắp thế giới phát ra, lần này họa nguyên lại là nàng nếu không phải là ma giáo đại trưởng lão ngăn nàng, nàng thật muốn đem ma giáo đại điện phá hủy, đem tiểu ma nữ tìm cho ra. Tiêu lộ ngẫu nhiên nhìn thấy một lần tiêu cúc, chết biến thái ba chữ vừa ra khỏi miệng, đâm đầu vào liền bay tới 30 ngọn phi đao, ngay sau đó là một hồi mưa to gió lớn công kích. Nếu không phải là ma giáo thái thượng đại trưởng lão vội vàng cảm thấy, tiêu cúc thế tất yếu không chết không thôi, nàng xem hướng tiêu lộ phun ra lửa, không có một tia ma giáo thánh nữ đoan trang, càng không có một điểm thủy tinh trai đương đại kiệt xuất nhất đệ tử thông giông. Nữ nhân a 6 không có qua mấy ngày tiêu cúc liền vội vàng rời đi liếu thiên ma cốc, khởi hành chạy tới thái Huyền môn ở trên thiên ma cốc lốc một ngày nàng cũng có chém người xúc động. Mặt khắc nàng từ thái huyền môn thời gian đi ra ngoài cũng quá dài chút, cần trở về tiếp tục diễn kịch. thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt tiêu lộ cũng tại thiên ma cốc ở một năm. trong lúc này hắn lợi dụng thiên ma cốc nồng đậm thiên địa tinh khí khổ tu thượng cổ luyện thể thuật, tu vi có dài đến kinh người tiến, ẩn ẩn có khám phá đại năng chi cảnh tiến giai vương giả dấu hiệu. nhưng mà đến cuối cùng thời khắc mấu chốt này, tu vi của hắn tựa hồ trì trệ không tiến, mặc dù vương giả con đường phía trước đang nhìn, nhưng cũng không thể đưa tay chạm vào. ma giáo tựa hồ cũng khôi phục lúc trước bình tĩnh, tất cả ma giáo đệ tử đều ở đây chuyên cần võ công của mình. Ma giáo đại trưởng lão cùng thập đại trưởng lão không tiếp tục yêu cầu Tiêu Lộ tiếp tục đi giải phong ấn, cũng không có nhường Tiêu Lộ đảm đương cái gì mà giáo giáo chủ chức vị, tựa hồ mỗi người thương thế đến bây giờ còn không có hảo. Tiêu Lộ không khỏi cảm thán, Thiên Ma cốc không có tiểu ma nữ thời gian thật đúng là bình thản a, giống như nước sôi để nguội một dạng, mỗi tư không có vị. Ta nhìn ngươi lại muốn ở không đi gây sự." Huyết Ma Vương tiểu mạn lạnh lùng nói. Bình tĩnh hơn 2 tháng Thiên Ma cốc ở một cái sáng sớm lần nữa ồn ào náo động, ma giáo nghị sự đại điện bên trong như chấn động đồng dạng lung la lung lay, mặt đất không được rung động. Một tiếng to lớn nổ vang đi qua, từ đại điện đằng sau truyền tới một cô gái tiếng nào tiếng gào như rồng gầm phượng minh đồng dạng tại toàn bộ thiên ma bên trong khái động thủ vệ ma giáo nghị sự đại điện đông đảo đệ tử tại chỗ bị chấn choáng vội vã chạy tới ma giáo trường lão ngạc nhiên phát hiện hùng vĩ ma giáo đại điện đang tại ủ hùng đổ sụp, một nữ tử mặt mũi tràn đầy sát khí đang tại trong đại điện điên cuồng tàn phá bừa bãi chỉ thấy nàng toàn thân cao thấp phát ra nhàn nhạt từ mang một khí thế bàng bạc từ trên người nàng tỏ ra cường hành vô cùng khí thế khác chạy tới ma giáo trường lão đều cảm thấy kinh hồn tán đảm tiểu ma nữ ngươi ở đây làm gì một cái ma giáo trưởng lão nghiêm nghị nói chỉ thấy tiểu ma nữ lý phỉ tóc dài không gió mà bay trong hai mắt tử mang phát hiện, nàng hướng cái kia ma giáo trưởng lao lạnh lùng nhìn một cái, không nói một lời, hướng về phía hắn chính là một cái phách không trưởng, một đạo cương khí kim màu tím mang theo khổng lồ áp lực nộ long gào thét đồng dạng hướng người trưởng lao kia phóng đi, áp lực lớn, mang liệt cương phong khắc ma giáo trưởng lao sắc mặt thảm biến, hắn không dám cùng chi tranh phong, thân thể lao nhanh lui về phía sau, hắn mặc dù tránh khỏi đạo kia cương khí kim màu tím, nhưng cương phong mang theo cường đại áp lực vẫn là làm hắn thổ huyết không chỉ, thân thể của hắn giống như một chiếc lá dụng đồng dạng bay xuống trên mặt đất, một cái phách không trưởng, một cái khác ma giáo trưởng lao sinh tử không rõ. Tại chỗ rung động tất cả mọi người, mấy khắc ma giáo trưởng Lao thấp phẩm lo âu, không biết làm sao, Không bố như vậy tu vi sớm đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó được. Nhanh đi tỉnh đại trưởng lão. Một cái ma giáo trưởng lao hướng về phía những cái kia nghe tiếng mà đến ma giáo đệ tử là lớn. Tiểu ma nữ Như giống như bị điên, đối với ma giáo đại điện bên trong người cùng vật tiến hành không khác biệt công kích, trong đại điện cơ hồ tất cả ma tượng bị nàng kích hóa thành nát bấy, nàng lại một trường đem đại điện nóc phòng đánh xuyên, sau đó phi thân lên rơi vào giáo chủ trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn xuống trên đại điện tụ họp ma giáo trưởng lão cùng giáo chúng. Cường hành vô cùng khí thế khác trong đại điện ma giáo, đám người nhịn không được một hồi run rẩy. Bây giờ tiểu ma nữ giống như tu la đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý tiểu ma nữ này thế nào. Mấy cái ma giáo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra sẽ để cho tiểu ma nữ như thế tức giận. Ma giáo đại trưởng lao Hách Nha bình tiếp vào báo cáo phía sau, thở dài, không nghĩ tới Thiên Ma cốc vừa mới bình tĩnh trở lại, ma nữ này liền phá cửa ra, đi ra liền làm ra thai vạ lớn như vậy, chẳng lẽ nàng tẩu hỏa nhập ma. Khi hắn dẫn người đuổi tới hiện trường thời điểm muốn rách cả mí mắt, hắn vừa hay nhìn thấy đại điện một lần cuối cùng quãng đặt ma giáo đại điện ẩm ẩm hóa thành gạch ngói vụn ngã trên mặt đất, cho nên ma giáo đệ tử đều nơm nớp lo sợ nuốt ở phía xa, không ai dám lên phía trước. Tiểu ma nữ Lý Phỉ tại trong bụi mù bay vút lên, trên thân tràn đầy lệnh nhân bất lạnh mà đứng sắc khí, nàng trên không trung một bước liền bước đến rồi ma giáo đại trưởng lao trước mắt. Cái gì? Xúc địa thành thốn. Ma giáo đại trưởng lão giật nảy cả mình, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua tiểu ma nữ Lý Phỉ ngươi tẩu hỏa nhập ma, chính ngươi không biết sao? Lý Phỉ rơi xuống đất im lặng, không nói một lời hướng Hách Nha đánh chay đi một trường. Hách Nha bình vội vàng nâng tay phải trả lại. Một đen một tím hai đến cương khí như rồng gió cuốn giống như hướng khắp nơi quyết tán mà đi, lúc này ma giáo đệ tử sớm đã trốn ra thật xa, tránh khỏi một hồi hỏa sát thân. Hai đạo cương phong xoay quanh bay múa, tại ma giáo đại điện trên phế tích điên cuồng tàn phá bừa bãi, đợi cho hết thể bình tĩnh lại lúc, ma giáo đại trưởng Lao đã liên tiếp lui về phía sau bảy bước, khóe miệng của hắn mang theo một tia tiết huyết, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Mà toàn bộ khu phế tích gạch ngói vụn toàn bộ biến thành cát bụi, ma giáo đại điện hoàn toàn biến mất. Đại trưởng Lao 6. Đại trưởng Lao 66. Ma giáo chúng đệ tử không thể tin được sự thật trước mắt, trong mắt bọn hắn đại trưởng Lao hếch nha bình là vô địch. Như thế nào cũng không thể nào tin nổi hắn sẽ bại bởi một cái không đủ 20 tuổi tiểu nha đầu. "Nhanh, nhanh đi thỉnh thái thượng trưởng lão." Không biết hai hô một tiếng, kỳ thực căn bản không cần bọn hắn đi mời, thập đại thái thượng Giải đã chạy tới nơi đây, bọn hắn đã nghe thấy tiểu ma nữ phá cửa ra tiếng gào, lúc này đang tại trên đường. Ma giáo đại trưởng lão một mặt vẻ cô đơn, qua rất lâu mới bình tĩnh nói, "Hảo cơ Phu, thật là thần hùng, phượng hoàng huyền công tái hiện, thiên ma thần công không còn giành riêng tên đẹp trước mặt người khác. Ngươi tuổi còn nhỏ tu vi võ công liền đã đến rồi kinh thế hai tục tình cảnh, vì cái gì không vững bước tu luyện?" vội vã như vậy tại cầu thành cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi hướng đi hủy diệt Lý Phỉ nghe đạo vượng hoàng huyền công 4 chữ lúc ánh mắt lạnh như băng lộ ra một tia thần thái giống như là đang suy tư điều gì Ma giáo đại trường lão nhìn thấy nơi đây đã xác định tiểu ma nữ chính xác đã tẩu hỏa nhập ma lúc này thập đại thái thượng trưởng lão đã đuổi tới đem tiểu ma nữ đoàn đoàn bao vây Lý Phỉ trong mắt tử mang lóe lên đột nhiên cuồng tính đại phát hướng mọi người điên cuồng công tới tại ma giáo trong mắt mọi người tiểu ma nữ làm như vậy không thể nghi ngờ là tự sát chỉ Bọn hắn tin tưởng trên đời này ngoại trừ thành cấp cao thủ bên ngoài không người nào dám đồng thời khiêu chiến mười vị thành danh nhiều năm vương giả cao thủ. Lý Phỉ cử động như vậy đối với thập đại trưởng lão tới nói là một loại vũ lục, Những người này ngoại trừ hai người đã cùng nàng đối mặt mấy trưởng bên ngoài, những người khác đều đã lui về phía sau. Ma giáo đại trưởng lao hách nha bình đạo, các sư tổ xin đừng nên khinh địch. Tiểu ma nữ mặc dù đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng công lực đã đột nhiên tăng mạnh, nhanh bước ra cuối cùng cái kia mấu chốt một bước, thỉnh các sư tổ nhất thiết phải cẩn thận. Cái gì? Những lao nhân này đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bọn hắn từ phổ thông một cái ma giáo đệ tử tu luyện tới vương giả cao thủ liệt kê lúc niên linh nhỏ nhất giả cũng lấy đã 60 có hơn, sau đó phản lao hoàn đồng, vương giả tu vi bước vào đại thành chi cảnh, nhưng cuối cùng không tiến thêm tốc nào nữa, mấy chục năm vội vàng mà qua, bọn hắn lại đã biến lão. Lúc này nghe nói một cái không đủ 20 tuổi nữ tử đã nhanh muốn bước ra một bước cuối cùng kia, sao không khác bọn hắn kinh hãi. Ngoài ra ta hoài nghi nàng dùng là sớm đã thất truyền phượng hoàng huyền công, ma giáo đại trường lão đạo. Thập đại trưởng lão bên trong lại có hai người gia nhập vào chiến đoàn, còn lại 6 người lui ra phía sau. Tất cả ma giáo đệ tử đều đã thối lui ra khỏi mấy trăm mét có hơn, rất xa quan sát. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, chín châu đại lục trăm năm không có, bốn là thành danh nhiều năm vương giả cao thủ, ngay cả tay đại chiến một đời mới quật khởi vương giả. Vô luận thắng thua hay không, tiểu ma nữ Lý Phỉ đủ đã khinh thường đương đại. 156 chương 156, Thái cực nhập thể thời gian đổi mới, 201401184 đại vương giả cao tay giống như tứ phía bền chắc không thể phá được tường, đem Lý Phỉ vây ở chính giữa, bốn cỗ thiên ma cương khí kết cùng một chỗ hướng ngay chính giữa Lý Phỉ để ép mà đi. Không gian phụ cận tại cường đại thiên ma lực trường dưới tác dụng phảng phất xảy ra vận bẻo đồng dạng, hoàn toàn mơ hồ. Chính giữa óng ánh khắp nơi từ mang, Lý Phỉ hai mắt tử quang di động, phát ra một cỗ lạnh lùng sắt khí, hai tay của nàng không ngừng vũ động, nhu hòa bên trong không mất ngưng nên. Một đoàn chói mắt cường quang từ nàng hai tay trào ra ngoài, thiên ma cương khí tạo thành lực trường bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, một cỗ đại lực hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà ra. Tử quang càng ngày càng cường đại, trên không truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ ba động, đại địa cũng đi theo bắt đầu chấn động. Một đoàn chói mắt từ mang từ thiên ma lực trường bên trong xông phá mà ra, Lý Phỉ triệt để đột phá bốn đại vương giả cao tay liên hợp phong tỏa. Lực lượng khổng lồ ba động như nội hải cuồng đào đồng dạng lấy năm người làm trung tâm hướng khắp nơi sôi trào mãnh liệt mà đi. mênh mông năng lượng trên không trung kịch liệt chấn động, chật qua chim bay bị vắt huyết nhục phân bay. Năm người dưới chân bắt đầu rãn nước, vết rách to lớn thẳng tới ngoài trăm thước. Toàn bộ thiên ma cốc phảng phất đều ở đây lắc lư. Năm đại vương giả cao tay thanh thế quả thực do người, thiên ma cương khí cùng phượng hoàng cương khí điên cuồng phun trào, bốn đen một tím năm đạo tia sáng như không con thần long đồng dạng sôi trào, cuốn quanh, phương viên trong vòng trăm trượng vạn vật đều biến thành cát Ma giáo bốn đại vương giả cao tay sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau mấy bước, Lý Phỉ thì không người xuống, liên tiếp nôn ba ngụm lớn tiên huyết đám người ra tiêu lộ đống nhiên xông về phía trước nhưng lại bị huyết ma vương tiểu mạn một cái kéo lại. Ngươi làm gì? Thả ta ra, ngươi không thấy muội muội của ngươi lại bị người khi dễ sao? Vương tiểu mạn sững sờ, tức giận, ta đương nhiên thấy được, bất quá nàng không có việc gì, trận đại chiến này đối với nàng phi thường trọng yếu, ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Tiêu lộ trong mắt quang mang chớp đông núc ních, không nói nữa. Lý phỉ chậm rãi đứng lên, người khác kinh khủng là của nàng trên mặt xuất hiện vài vết rách. A năm, chỗ hưu nhân đô lên tiếng kinh hô, vết rách dần dần chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng phủ một tiếng. Lý Phỉ trên mặt rơi xuống một mảnh nát bấy, một chương tựa như ảo ngộng tuyệt đại kiều nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một chương không nên xuất hiện tại Trần Thế Dung Mạo, hết thể từ ngữ hoa mỹ đều không đủ lấy hình dung vẻ đẹp của nàng. Chỗ Hữu Nhân Đô nhìn xem lên người, Tiêu Lộ cũng không ngoại lệ, so với lúc trước nhìn thấy Lưu dai, độc cô thu ảnh, Tiêu Cúc lúc còn muốn rung động, hắn vậy mà không nghĩ tới Lý Phỉ lộ ra bên ngoài không phải là của nàng chân chính Dung Mạo, chớ nói chi là nàng chân chính Dung Mạo lại là dạng này tuyệt diễm. Lý Phỉ lộ ra chân dung phía sau, hai mắt tử quan mạnh hơn. A năm, nàng hét to một tiếng, trong hai mắt bắn ra hai đạo dài hơn nửa thước tử mang sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể nàng sôi trào mãnh liệt mà ra, hào quang màu tím nhạt bao phủ toàn thân của nàng, khí thế cường đại đem nàng sấn thác như núi lớn cao lớn. tại thời khắc này nàng không giống một cái tuyệt đại gia nhân, càng giống một cái uy chấn thiên hạ tuyệt đại cường giả, ngông nên tranh vang, bệ nghệ thiên hạ, trở thành, nàng lại bước ra được bước, nàng đã đến á thánh chi cảnh, cách thánh cấp cao thủ chỉ còn kém nửa bước, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng A đây quả thực là kỳ tích. vương tiểu mạng kích động tiêu lên, cho nên ma giáo đệ tử đều một hồi run rẩy, ma giáo 10 đại thái thượng trưởng lao tất cả đều lộ ra kích động cùng thần sắc hâm mộ trước mắt cô gái này bước nửa bước là bọn hắn cả đời truy cầu à mặc dù chính bọn hắn không có làm đến nhưng may mắn tận mắt thấy một cái vương giả cao tay hướng thánh cấp cao thủ thể biến đối với bọn hắn tới nói đã chết mà không tiếc lý phỉ hai mắt tử mang thoáng hiện hai tay chậm rãi dương nhẹ màu tím nạo thiên cương khí giống như là thủy chiều hướng khắp nơi dũng mãnh lao tới bên mông vô cùng tiên thiên cương khí khác nơi xa xem cuộc chiến tất cả mọi người cảm thấy từng trận sợ hãi công lực hơi nhược chi người đã không đứng được ngã xuống đất ma giáo thập đại trưởng lão động mười cô hắc hát ám thiên ma khí như mây đen che trang đồng dạng đem tử mang bao bọc vây quanh thiên la địa vong khóa ma hồn thập đại trưởng lão cùng vút lên bầu trời đang ảm đạm đi đại địa tại rung động thiên ma cốc bên trong tất cả thiên địa tinh khí đều điên cuồng hướng ở đây vọt tới năng lượng to lớn ba động khác tại chỗ ma giáo đệ tử không tự chủ được lui về phía sau trăm trượng khoảng cách lý vị trên thân tán phát hào quang màu tím bị cưỡng ép hấp thụ trở về dần dần ảm đạm cuối cùng một đoàn tử quang đứng tại trước người nàng một thức có hơn lại hướng bên ngoài là hắc ám thiên ma cương khí xa xa đám người chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối vô tận tồn tại một chút yếu ớt tử quang còn lại cái gì cũng không nhìn thấy Ngay tại thiên Ma Cương khí triệt để muốn đem Lý Phỉ phong tỏa ở bên trong lúc, chỉ thấy Lý Phỉ hai tay hợp tại liễu nhất lên, một đầu ba thước phong mang từ nàng hai tay phát ra, chói mắt màu tím kiếm cương như bổ mây chạm xương ngủ đồng dạng, đem nàng hướng trên đỉnh đầu yếu kém nhất thiên Ma Cương khí hàng rào bộ ra. Từ quang tiết ra, Lý Phỉ nhất phi trùng thiên, nàng trên không trung liền đạp hư không bảy bước, thoát đi thập đại trưởng lão vòng vây, nhưng khi nàng rơi trên mặt đất lúc, cơ bộ một hồi phủ phiếm. Lý Phỉ đứng ngửa phía sau, hai tay quanh hai đạo phong mang phân biệt từ hai tay xung ra, như nộ long đồng dạng đánh thẳng 10 đại thái thượng trưởng lão. Tiểu ma nữ Lý Phỉ khí thế như hồng Mao điểm kiếm cương ngang dọc khoái động, lấy chống đỡ một chút cản 10 đại vương giả cao tay, lại không hề sợ hãi. Thập đại trưởng lão thân hình như điện, lúc này cũng lại không nhìn thấy một tia tuổi già sức yếu chi tướng, 10 người tính toán lần nữa đem Lý Phỉ vây quanh, 20 đôi thủ trưởng đen như mực, giả dịch không dứt thiên ma cương, khí không ngừng tụ về phía Lý Phỉ. Tại đen như mực thiên ma lực trường bên trong, cương khí kim màu tím tung hoành bay lượn, Lý Phỉ một đôi tay ngọc đã biến thành màu tím mũi kiếm, thập đại trưởng lao chú tâm cấu tạo ra thiên ma hàng giáo lần nữa bị tăng giá. Tóc dài đen nhánh, con mắt màu tím, dung nhan tuyệt thế, khinh thường thiên hạ thân thủ, thiên chi tiêu nữ lực kháng 10 vị vương giả. Ngàn năm qua chưa từng sinh ra tân thánh người lịch sử sắp thay đổi, một đời thiên kêu sắp sinh ra. Lý Phỉ tại 10 đại vương giả cao tay dưới sự vây công không lộ mày may bại tướng, càng ngày càng tung dòng, trên người ánh sáng màu tím cũng càng ngày càng thịnh. Huyết Ma Vương tiểu mạn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không ngừng gật đầu đạo: "Hảo, hảo, nhanh, lại vào một chút xấu." Tiêu Lộ lúc này cũng kích động không thôi, mặc dù sắp trở thành thánh giả không phải hắn, nhưng hắn thực tình vì Lý Phỉ cảm thấy cao hứng. "A năm!" Lý Phỉ hét dài một tiếng, thân hoạt hư không, nàng đứng giữa không trung. Một cố bảng bạc tuyệt đại khí tức cường giả như nộ hải cuồng đào đồng dạng hướng toàn bộ thiên ma cốc phát ra mà đi. Nơi xa vây xem ma giáo đệ tử Di Giảo không ngừng run rẩy, có một nửa người đã nằm rạp trên mặt đất. Tại thời khắc này, Lý Phỉ Triệt để thanh tỉnh lại, nàng cương ép vượt quan, từ tàu hỏa nhập ma bên trong thoát khỏi đi ra, tránh khỏi tan xương nát thịt nguy hiểm. Hỏa Phượng thần kiếm. Lý Phỉ khẽ kêu một tiếng, âm thanh như ngọc châu rơi xuống bàn đồng dạng thanh tuy êm tai, nhưng rõ ràng truyền đến Liêu Thiên Ma Cốc mỗi một cái xó so xỉnh. Vương Tiểu Mạn lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, Tiêu Lộ nhìn ở trong mắt không khỏi lo lắng, ở trong lòng liên lặng cầu nguyện, Lý Phỉ nhất định muốn thành công a lấy thân ngưng kiếm, chỉ thấy Lý Phỉ chân đạp hư không, toàn thân cao thấp phát ra vạn trượng tia sáng, hào quang chói mắt như 10 ngày trên không, một thanh to lớn thần kiếm xuất hiện ở trên không. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang lớn, từ Phong Ma cốc Phong ấn chi địa truyền đến một hồi đồng dạng hào quang chói mắt, trong quang hoa xuất hiện hai cái chữ cổ phong ấn. Phong ấn nhanh như thiểm điện đồng dạng hướng ở đây bay nhanh mà đến, trên không truyền đến từng đợt luân minh. Vương Tiểu Mạn quát to một tiếng, không tốt. Nàng phi thân lên, xông về không trung. Phong ấn hai tự quang hoa khi đi ngang qua thiên ma tượng đồng lúc đột nhiên dừng lại, một cô ma khí ngập trời phóng lên trời, hướng quang hoa bao phủ mà đi. A năm, ma giáo đại trưởng lão thất Thanh Sợ hai đều, chẳng lẽ thiên ma phải thuộc về tới. Lúc này to lớn tượng đồng khí thế phách tuyệt thiên địa, từng đợt lắc lư, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại, do trời ma tượng đồng phát ra đến chân trời ngập trời ma khí cũng toàn bộ đảo lưu mà quay về, quy về tượng đồng. Đoàn kia tử phong ma cốc dâng lên, như bay mà đến phong ấn quang hoa bị vừa rồi vẻ này đẩy trời ma khí nuốt lấy phong tự quang hoa. Thánh tự quang hoa sống sót sau tai nạn, phương hướng không thay đổi, hướng vừa mới thân hóa thành thần kiếm lý vị đánh thẳng ma đi. Vương tiểu mạn hai tay liên tục huy động, nàng thi triển là từ thiên ma thần công diễn biến ra huyết ma thần công một cô huyết ma cương khí như sóng biển đồng dạng hướng ấn tự quang hoa rung mạnh lao tới vô tận sóng máu nhuộm đỏ liễu thiên ma cốc nửa bầu trời nhưng mà sóng máu tại gặp phải ấn tự quang hoa phía sau như tung bay bông tuyết gặp phải liệt nhật đồng dạng thật nhanh tăng han dã tàn biến chỉ có thể tạm thời trì hoãn ấn tự quang hoa tiến độ vương tiểu mạn sắc mặt thảm biến lớn tiếng kêu lên lý phi ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao mau dừng lại tỷ tỷ bị phong ấn quá lâu tổ thương nguyên khí nặng nề ngăn cản không nổi cố này phong ấn sức mạnh ngươi nhanh xuống bằng không không còn kịp rồi lúc này lý phi chính là thần du thái hư lúc căn bản không có nghe thấy nàng nói một câu nói to lớn thần kiếm đang không ngừng hấp thu giữa thiên địa tự do tinh khí, đang tại hướng biến thành ánh sáng chuyển biến. Vương Tiểu Mạn cuối cùng ngăn cản không nổi, màu máu đỏ cương khí cuốn ngược mà quay về, nàng trên không trung phun máu pè pè, cuộn cuộn lấy từ trên không hướng mặt đất rơi xuống. Ma giáo mười đại thái thượng trường lão bên trong đại trưởng lão quát lên, nhanh kết mười ma loạn thiên đại trận. Mười đại thái thượng trường lão phân trạm thập phương, sau đó lẫn nhau xen kẽ không ngừng có quy tắc di động, cuối cùng cùng kêu lên hết lớn. Mười ma loạn thiên, mười cỗ hắc ám thiên ma chân khí giao kết cùng một chỗ, lẫn nhau cuốn quanh, tạo thành một đầu to lớn màu mực cự long, cự long chậm chạp bốc lên tại gặp phải huyết ma sau sẽ nàng hạ xuống chi thế ngăn cản lại huyết ma ổn định thân thể chỉ hoàn qua thở ra một hơi bên cạnh phi thân rơi xuống đất bên cạnh hướng về phía mười đại vương giả cao tay đạo nhanh đi ngăn cản cái kia ấn chữ thập đại trưởng lão lên tiếng màu mực cự long tấn banh phóng lên trời hướng ấn tự quang hoa đánh tới to lớn long thân tại gặp phải ấn quang hoa phía sau bị đụng vì hai khúc đầy trời thiên ma cương khí tiêu tan trên không trung ma giáo mười đại thái thượng trưởng lão tiên huyết cuồn vốn suy sụp lúc này tiêu lộ vô cùng nóng nảy mắt nhìn ấn tự quang hoa hướng lý phỉ biến thành thần kiếm đánh tới hắn ngửa mặt lên trời kêu to thái cực độ a nhanh Thế nhưng là mặc hắn như thế nào kêu to, cũng không có nửa điểm tác dụng. Tấn tự quang hoa rốt cục vẫn là đụng phải Lý Phỉ biến thành hỏa phượng thần kiếm, to lớn thần kiếm một hồi run rẩy, từ không trung lăn lộn hướng phía dưới rơi đi. Tấn tự quang hoa theo đuổi không bỏ, trên không trung lại liên tục đụng hỏa phượng thần kiếm 3 lần. Thần kiếm quang hoa cuối cùng giảm đi, cuối cùng lộ ra Lý Phỉ thân ảnh, chỉ thấy Lý Phỉ lúc này tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn máu. "A năm, lao tặc tiên ta hờ ngươi." Tiêu lộ ngửa mặt lên trời buồn đảo, ánh mắt của hắn ờ mướt. Một chặt nhu nhược đông hoa trên không trung tiêu tán tự mình hướng cái kia bóng tối vô tận trầm luân, thê mỹ dung mạo lộ ra nhàn nhạt đau thương, không ánh sáng con mắt chớp động ở giữa hình như có thiên ngôn vạn ngữ 6. Lý Phỉ giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, cố gắng chớp động con mắt, giống như trong đám người tìm kiếm lấy cái gì, khi nàng nhìn thấy Tiêu Lộ lúc, trên mặt đã lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhưng mà trong miệng hướng ra phía ngoài tuân ra tiên huyết sinh sinh ngăn trở nàng cái nụ cười này. A. Không. Không muốn A6. Không muốn 6. Đáng chết lao tặc tiền, ngươi vì sao luôn lại như thế này đối với ta? Thiên đạo nên giết. Tiêu Lộ lúc này giống như điên kêu khắp đấy. Thái cực đồ. Đáng chết mau ra đây a. Giấu ở sâu trong linh hồn sức mạnh mau mau tỉnh lại đi. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh đổi lấy trong nháy mắt cường hành. A năm. Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời thất dài. tiêu lộ trên cổ Tiêu Ngọc nhỏ đông nhiên tia sáng lóe lên, một bộ âm dương ngư một dạng thái cực đồ xuất hiện tại tiêu lộ trên đầu, tiếp lấy thái cực đồ nhoáng một cái tiến vào tiêu lộ thể nội, sức mạnh mênh mông lệnh tiêu lộ cơ thể muốn bạo. Thiên Ma cốc bên trong tất cả mọi người ngây dại. Không biết là tiêu lộ phát thể độc có tác dụng, vẫn là vừa vặn nơi này lúc hắn đạt đến thái cực đồ nhận chủ yêu cầu. Lúc này thái cực đồ đang tại tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong. Nội thiên địa chi bên trong hỗn độn chi khí đi qua Thái cực đồ chuyển hóa sau đó vậy mà tạo thành Thái cực, vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh lưỡng nghi. Thái cực đồ nhập thể nhường Tiêu Lộ cảm giác thể nội có được sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này Tiêu Lộ tóc dài đen nhánh đã biến thành màu trắng, hai mắt huyết hồng tỏa sáng, ngũ sắc quang mang bao phủ tại hắn toàn thân, hắn phát ra một tiếng thê lương khẽ rải, a6, thiên đạo niên liệt. Chỉ thấy Tiêu Lộ nhất bước bước vào không trung, năm đấm phải trực đạo ấn tự quang hoa, thiết ba khí uy hiếp thiên thập địa, ngũ thải quang mang nối thẳng thiên địa. Ấn tự quang hoa trong nháy mắt bị kích vì nát bấy, uy vẻ hư vô. Vô địch trên đời Ngũ Thải Quang mang đánh xuyên liều Thiên Ma cốc phía trên thiên Ma đại trận tích tổn ngàn năm tinh khí, Ngũ Thải Quang mang quán thông thiên điện. Cùng lúc đó, chín châu đại lục ngủ say mấy ngàn năm các cường giả từng cái bị đánh thức, mấy chục cái chỗ thần bí phát ra bất đồng tiếng kinh hô. Hắn đã trở về, hắn còn sống, chẳng lẽ là hắn? Hắn không phải linh thức tịch diệt sao? Cái này sao có thể, quyết không có thể nào. Mịch thiên chủng sinh, bất diệt thần thể, 6. Tiêu Lộ từ không trung tiếp lấy lý phỉ nhu nhược kia thân thể hướng hắn ở phương hướng phá không mà đi. Như hôm nay Ma cốc bên trong có thể đứng nhân bất đủ 20 người. Những người còn lại đều đã ngã xuống đất. Lúc này huyết ma vương tiểu mạn sắc mặt tái nhợt vô cùng, lẩm bẩm nói: Thật là đáng sợ. Đây là lệnh thánh giả đều cảm giác được sức mạnh hoảng sợ. Cái này sáu, cái này quyết không phải sức mạnh thánh giả, như vậy chỉ có thể là 6 Đế hoàng 6 Ma giáo đại trưởng lao hách nha bình đứng tại 10 đại thái thượng trường gia trước người lẩm bẩm nói: Dối loạn, thiên hạ đem đại loạn. Nhưng quyết không phải ta ma giáo nguyên nhân. Một cái quá thượng trường lão đạo. Đúng vậy, đại loạn sắp nổi, thiên ma tượng đồng phát ra trí cường khí tức, thiên ma tiên đoán thành sự thật. Hách nha bình đạo, cái gì tiên đoán? Thiên ma từng nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, đế hoàng đầy đường đi, thánh giả nhiều như chó, thái cổ tái nhập 6. Niên đại quá xa xưa, nội dung phía sau đã thất truyền. Hách Nha Bình Đạo, truyền thuyết xa xưa, thiên ma có một ngày sẽ lần nữa quay về, chẳng lẽ là tại một thế này. 157 chương 157, Lăng Thiên chí khí thời gian đổi mới, 20140118 tiêu lộ ôm Lý Phỉ bay nhanh như điện, trong nháy mắt về tới hắn ở tiểu viện, hắn đem Lý Phỉ đặt lên giường, hai tay phát ra từng đạo ánh sáng nhu hòa đem nàng vây quanh ở bên trong. Nhưng Lý Phỉ trong miệng hay không đánh gãy hướng ra phía ngoài tuôn máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, huyết thủy nhiễm đỏ ga giường tiêu lộ gấp tức sủi bọt mép, hai mắt đỏ ánh sáng đại thịnh, tay trái hắn đột nhiên hướng nóc nhà vung đi, nóc nhà giống rơm dại đồng dạng theo trưởng phong đi xa, sau đó hóa thành cát bụi tiêu tan trên không trung. tay trái hắn làm nâng bầu trời hình dáng, tay phải đem lý phỉ đỡ lên, chống đỡ ở sau lưng của nàng. thiên ma trận tích ẩn ngàn năm thiên địa tinh khí như nội hải cuồng đảo đồng dạng điên cuồng phun trào, thiên ma cốc bên trong năng lượng kịch liệt ba động, nhất ba hiệu nhất ba thiên địa tinh khí hướng tiêu lộ tay trái vọt tới, dọc theo tay trái của hắn hướng chạy trong cơ thể của hắn. thâu thiên đột nhật bá tuyệt thiên hạ. Thiên điệu tinh khí liên tục không ngừng từ tiêu lộ chuyển giao đến lý phỉ thể nội, ánh sáng nhu hòa khắc tiểu tụy vô cùng lý phỉ cuối cùng dừng lại thổ huyết, bạch quang nhàn nhạt tràn đầy tại trung quanh nàng. Nếu không có thiên ma trận tích vẩn ngàn năm thiên điệu tinh khí, lúc này thiên ma cốc bên trong thực vật sớm đã tàn lụi hầu như không còn. Dù vậy, tất cả thực vật đều đã biến màu sắc cảm đạm, đã mất đi những ngày qua sinh khí. Lúc này tiêu lộ phảng phất đưa thân vào một mảnh hư vô ở trong, thân hình đứng thẳng chỗ đen kịt một màu, không một tia ánh sáng, trong phòng giống như rông xuất hiện một cái như lô đen, cùng lý phỉ chỗ ánh sáng chói mắt hiện ra thành chênh lệch rõ ràng. Huyết Ma Vương tiểu Mạn đứng tại Tiêu Lộ ngoài viện thở dài, Thâu Thiên Đoạt nhật, Thâu Thiên điệu Tinh khí, Đoạt nhật Nguyệt Tinh Hoa. Lúc này Ma Giáo Thập Đại Quá Thượng Trường Lão cùng Ma Giáo Đại Trường Lão đang thảo luận Thiên Ma trở về sự tình. Chẳng lẽ Thiên Ma một mực vĩnh sinh ở trong Thiên Địa này? Hách Nha Bình vấn đạo. Một cái Quá Thượng Trường Lão đạo, không biết, đây là một cái Thiên Cổ Chi Mê. Chẳng lẽ Thiên Ma cũng bị phong ấn? Chỉ bất quá không có bị phong ấn tại Thiên Ma Cốc Phong Ma trong động mà thôi. Cái này quyết không có thể nào, không ai có thể phong ấn Thiên Ma. Lấy hắn vô thượng thần thông ở trong Thiên Địa này đã không có bất kỳ đối thủ một cái khác ma giáo quá thượng trường lão nói tiếp ta muốn không phải là bởi vì ngoại giới nguyên nhân hắn sở dĩ lánh đời có thể là bởi vì hắn chính mình chán ghét cái này trần thế a ma giáo đại trưởng lão hách nha bình đạo vừa rồi thiên ma tượng đồng phát ra vẻ này bá tuyệt thiên hạ khí tức là chuyện gì xảy ra nếu như hắn không phải một tôn tượng đồng ta thật sự cho rằng thiên ma phục sinh hắn chính là thiên ma đầu một cái ma giáo quá thượng trường lão đạo ta cũng một mực hoài nghi thiên ma ngay tại thiên ma cốc bên trong hắn chưa bao giờ từng rời đi thiên ma cốc thái thượng đại trưởng lão đạo bí ẩn chưa rõ nhiều lắm chúng ta đi thỉnh giáo huyết ma lão tổ a Ma giáo đại trưởng lão đám người đi tới tiêu lộ bên ngoài sân nhỏ lúc huyết ma vương tiểu mạn đang tại túi đầu trầm tư. Hách nha bình đẳng người bây giờ cảm thấy vô cùng năng lượng đang tại hướng ở đây điên cuồng phun trào, bọn hắn giật nảy cả mình. Tiền bối 6. thái thượng đại trưởng lão nhỏ giọng nói, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là thâu thiên bạo nhật? Huyết ma vương tiểu mạn nhìn bọn hắn một mắt, đối bọn hắn bây giờ sưng hô vẫn còn tương đối hài lòng. Không tệ, chính là thâu thiên bạo nhật. Hách nha bình đạo, hôm nay xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một cái quá thượng trường lao đối với huyết ma đạo, hôm nay ngoài ý muốn đã ứng liêu thiên ma lão tổ tiên đoán. Hôm nay phía sau phong vân sắp nổi, xin tiền bối vì bọn ta chỉ điểm mê trải qua. Huyết Ma Vương tiểu mạng đạo nên phát sinh sớm muộn cũng sẽ phát sinh, không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không biết như thế nào chỉ điểm các ngươi. Một cái quá thượng trường lão đạo, vậy thì tiền bối vì bọn ta giải đáp một chút mê hoặc ga. Thút ta, các ngươi hỏi đi. Mới vừa phong ấn là chuyện gì xảy ra? Ta muốn đây là trước đây phong ấn ta ma giáo thánh cấp cao thủ người cố ý lưu lại cơ chế phòng ngừa ta người trong ma giáo thành thánh. Cái này xấu đây cũng quá đáng sợ a, đây rốt cuộc là hạng người gì? Tiền bối ngày sáu, không nên hỏi ta những thứ kia là hạng người gì. Ta không có thể trả lời các ngươi, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Hách Nha Bình Đạo, Thiên Ma Tượng Đồng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì bỗng nhiên tản mát ra cường đại như vậy khí tức? Thiên Ma thật sự một mực vĩnh sinh ở trong thiên địa này sao? Hắn thật sự sẽ lần nữa trở lại Thiên Ma Cốc bên trong? Huyết Ma Vương Tiểu Mạn quay đầu nhìn về Thiên Ma Tượng Đồng phương hướng giống như đang trầm tư, giống như đang hồi tưởng lấy cái gì, qua rất lâu mới nói, có thể Thiên Ma vẫn giấu kín ở trên Thiên Ma Cốc bên trong a. Cái gì? Đám người cố chấn động vô cùng. Đây chỉ là ta một cái chỉ suy đoán mà thôi, nếu nói Thiên Ma vĩnh sinh tại trong thiên địa này hắn vì cái gì không chịu lộ diện đâu ta phỏng đoán thiên ma tại vạn năm trước nhất định nhận qua trọng thương hắn nhất định tại ngủ say bên trong mỗi một cái thánh cấp danh giới cao thủ cũng có thể dùng loại phương pháp này đem hắn phải chết thân thể trị liệu hảo nếu như thiên ma muốn ngủ say hắn chọn làm sao đáp án rất rõ ràng nhất định là thiên ma cốc cái này 6. thập đại quá thượng trưởng lão cùng ma giáo đại trưởng lão hách nha bình há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy cái gì cũng nói không ra lúc này huyết ma vương tiểu mạn thân ảnh dần dần đi xa hách nha bình lớn tiếng nói tiền bối thiên ma khả năng nhất ở nơi nào ngủ say đâu Có thể thiên ma tượng đồng chính là thiên ma bản thân a. Huyết ma vương tiểu mạn đã trong chớp mắt đã biến mất tại linh ma hồ phương hướng. Cái này sáu, làm sao có thể? Những người này cũng bay người rời đi. Sáu. Tiêu Lộ cuối cùng từ trong bóng tối lộ ra thân ảnh, nhìn qua Lý Phỉ cái kia tái nhợt tiểu tụy dung nhan tuyệt mỹ hắn một hồi đau lòng, Lý Phỉ mệnh cuối cùng bị hắn bảo vệ. Tiểu nha đầu ngủ một giấc thật ngon, tỉnh ngủ cái gì cũng tốt. Hắn tại Lý Phỉ trước giường em mãi đạo. Đúng lúc này, Lý Phỉ mỹ mắt đột nhiên chớp một hồi, mở ra một đôi vô thần mắt to, mờ mịt nhìn qua Tiêu Lộ. Tiêu Lộ trong lòng cảm giác nặng nề. Lý phỉ không phải là mất trí nhớ a, cái này sáu. Lương, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi không phải tiểu thư sao? Sáu. Đây là suy luận gì, mất trí nhớ cũng không thể ấn luận a. Tiêu Lộ trong lòng lén nói thầm, sau đó hắn lại lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Đạo, Lương, ngươi quên ta sao? Không quan hệ, ngươi sẽ từ từ nhớ lại ta. Phải không? Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi là ai a?" Lý phỉ lúc này bộ dáng thuần chân vô cùng. Tiêu Lộ nhìn một hồi đau lòng, ôn nhu nói, "Ta là người thân nhất người thân nhất, là đối ngươi tốt nhất người tốt nhất. Vậy vẫn là tiểu thư a?" Tiểu chư vẫn đối với ta rất khỏe. Lúc này Lý Phỉ trong mắt của đã có ý cười. Tiểu ma nữ ngươi dám trêu đồ ta. Tiêu lộ tức đi lên, ngươi tiểu nha đầu này vừa mới tỉnh táo lại liền nghĩ trêu cả ta, hại ta không công lo lắng. Ha ha, thú vị, thực sự là cú bản. Ta câu đầu tiên liền nói ngươi là tiểu heo, ngươi người xấu này lại còn tại chiếm tiện nghi ta, cái gì đối với ta người tốt nhất, thực sự là buồn nôn. Ngươi sáu, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Đi, biết ngươi đối với ta cũng không tệ lắm, tính ngươi còn có chút lương tâm. Nói đến đây, Lý Phỉ sắc mặt đột nhiên mở đi. Lương, ngươi thế nào? có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Ô 6. Lý Phỉ đột nhiên khóc lên, ta kém một chút liền trở thành thánh cấp cao thủ, nhưng là bây giờ 6. Ô 6. đừng khóc, đừng khóc, hết thể có thể một lần nữa lại đến sao? Chỉ cần người bình an, khác tất cả đều dễ nói chuyện. Lý Phỉ tiếng khóc yếu dần, cuối cùng ngủ thật say. Tiêu Lộ đạo, ai? Chỉ có lúc này ngươi mới giống một cái nữ hài tử, chẳng lẽ sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định lấy hậu nhân tính cách cũng sẽ biến hóa? 6. Ba ngày sau, Lý Phỉ cuối cùng có thể xuống giường, Tiêu Lộ một giấc cũng không rời, bồi tiếp nàng ở trên thiên ma quốc bên trong toàn bộ. Ma giáo đệ tử nhìn về phía hai người này lúc ánh mắt rất khác biệt. Bọn hắn nhìn về phía Lý Phỉ trong ánh mắt tràn đầy vẻ khấp phục. Nghĩ tới ngày đó tiểu ma nữ lấy thân ngưng kiếm ngạo thế phong thái, bọn hắn liền ngẩn người mê mẩn. Tất cả nhìn về phía Tiêu lộ ánh mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền giống như nhìn thấy một cái yêu ma đồng dạng. Bọn hắn vĩnh viễn cũng quên không liếu Tiêu lộ ngày đó đại phát thần uy lúc tình cảnh, vậy đơn giản là Ma Vương hóa thân. Ta có khủng bố như vậy sao? Thấy ta giống như gặp quỷ một cái dạng, thực sự là xấu. Tiêu lộ thở dài. Lý Phỉ cười nói, đương nhiên là có, lòng ngươi bản ác. Tướng do tâm sinh, ngày đó bọn hắn thấy được ngươi bộ kia ác ma bộ dáng, không sợ mới là lạ. Long ta bản ác, vậy ngươi và ta cùng một chỗ chẳng phải là rất nguy hiểm? Hừ, người khác sợ ngươi, ta mới không sợ đâu. Phải không? Ngươi bây giờ thương thế còn không có tốt, nhưng đánh bất quá ta a. H ha sáu. 6. Tiêu Lộ không có hảo ý nợ nụ cười. Hừ, sợ ngươi mới là lạ, ngươi dám đối với ta lòng mang ý đồ xấu, ta nhường tiểu mạng tỷ tỷ thu thập ngươi. Nhựa cây, nhân gia tốt xấu cũng hơn 5000 tuổi, làm ngươi bà nội tổ bà nội tổ cũng không chế tiểu, ngươi còn tỷ tỷ, tỷ tỷ réo lên không ngừng. Ta thích, ta thích. Ngươi thích gọi, cứ như vậy kêu to lên, bất quá sáu. Hắc hắc, ngươi tiểu mạn đại tỷ cũng không có ở trước mắt ta. Tiêu Lộ trên mặt nổi lên một nụ cười. Chết đường nhỏ tử không cho phép như thế sắc mị mị nhìn ta. Lý Phỉ trách mắng, ta như vậy thần sắc nhìn xem ngươi, ngươi lại còn nói là sắc meo meo, ta thật sự bị thương rất nặng. Ác tâm, thiếu buồn nôn. Nhìn qua Lý Phỉ vậy tuyệt sinh đẹp dung mạo, Tiêu Lộ nhất trận xúc động, đưa tay nắm ở nàng eo, đem nàng mang vào trong ngực. A năm. Lý Phỉ kêu lên sợ hãi, ngươi tên đại sắc lang này thực có can đảm chiếm tiện nghi ta, mau buông tay, không phải vậy ta hô người. Lý Phỉ khó được lộ ra ngượng ngùng thân sắc, Tiêu Lộ nhất xem lây dại, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn là cái nghịch tiểu ma nữ đâu, không nghĩ tới sáu. Ai nha, ngươi làm gì vào ta? Ta vừa mới khen ngươi hai câu, ngươi đã bị đánh trở về nguyên hình. Mau buông tay. Tiêu Lộ chẳng những không có buông tay, ngược lại đem nàng hông ôm chặt hơn. Chết đường nhỏ tử lá gan ngươi quá lớn, ngươi lại không buông tay, ta thật sự hưng người. Ngươi hô a, tốt nhất nhường trong ma giáo tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta bây giờ dáng vẻ. Lý Phỉ hơi đỏ mặt, một hồi thẹn thùng. Chết đường nhỏ tử ngươi hôm nay như thế nào đạo như vậy đâu? Ngươi không sợ chờ ta thương lành? Ta thu thập ngươi. Tiêu Lộ thấy lần nữa người người, hắn thật sự không rõ tiểu ma nữ vì cái gì đổi tính, bỗng nhiên giống biến thành người khác vậy, học xong thẹn thùng. Không sợ, bởi vì ta biết ngươi cũng lại không nợ đánh ta. Ra mặt dày, ác tâm, hừ. Hai người lặng lặng tự sát, ai cũng không nói lời nào, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Qua rất lâu, Lý Phỉ mới nói, Đường nhọt tử, nếu như ta bây giờ chết, nhiều năm về sau ngươi vẫn sẽ hay không nhớ ký ta hả? Tiêu Lộ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cố cảm giác bất an, lớn tiếng nói, "Lương, ta không hứa ngươi dạng này nói bậy." Ngươi vĩnh viễn sẽ không có chuyện, ta sẽ không để cho ngươi chết ở phía trước ta. Kỳ hỉ, đùa ngươi chơi đâu, làm như vậy thật làm gì? Liên nói đùa cũng không thể dạng ngày mở. Tốt, đã biết, nha, ngươi xấu. Ha ha, đây là đối ngươi trừng phạt. Tiêu Lộ tại Lý Phỉ kiểu nhăn hôn lên một chút. Lý Phỉ trên mặt lập tức hiện đầy đỏ ửng, lấy tay vướt bị hôn qua trô đờ ra một lúc. Hắc hắc, có phải hay không dư vị vô cùng a? Tiêu Lộ cười nói. Đi chết. Lý Phỉ liền đẩy ra hắn. Sau đó hơn 10 ngày là Tiêu Lộ mấy năm qua này cảm giác cấm áp nhất thời gian. Lý Phỉ ngoại trừ ngẫu nhiên hòa vương tiểu mạn cùng một chỗ nói chuyện vui ra, cả ngày đều cùng hắn ở chung một chỗ. Thiên Ma cốc bên trong mỗi một cái chỗ đều lưu lại hai người dấu chân, mỗi một cái chỗ đều tràn đầy hai người hoàn thành thiếu ngữ. Lại là một tháng tròn chi dạng, linh ma hồ lại giống từng ngày, nên đón Liêu Thiên Ma cốc bên trong Đông Đảo Cầu nguyện cô gái trẻ tuổi. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ tựa sát nhau lấy ngồi ở bên bờ, lặng lặng thưởng thức hồ quang ánh trăng, thẳng đến mặt hồ bình tĩnh trở lại, chỗ hưu nhân Đô đã rời đi, bọn hắn mới nhảy lên một cái nhỏ thuyền bạch đến giữa hồ. "Lương, tới cầu dược nguyện a." "Tinh thạch đều bị ngươi lấy đi, ta còn cầu nguyện cái gì a?" Ngươi hai cái muội muội đã không ở nơi này, Tiêu Lộ nhất xem trầm mặt lại. Lý Phỉ cười nói, tốt, không muốn thương cảm, coi như ta nói sai còn không được sao? Vậy phải phạt ngươi một cái sáu. Hắc hắc, chán ghét, đại sát lang. Tiêu Lộ đánh lén Lý Phỉ gò má một chút. Lương, thương thế của ngươi đã toàn bộ xong chưa? Lý Phỉ đạo, đúng vậy à, nếu như ngươi sẽ ở trước mặt ta không quý củ, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Tiêu Lộ cười nói, không quý củ, giống như dạng hồi này hôn một chút không tính a, phải chết. Lý Phỉ giơ bàn tay lên liền muốn chụp Tiêu Lộ, nhưng tay ngừng giữa trong không trung lại buông xuống. Đột nhiên nàng hai tay ôm liễu Tiêu Lộ cổ hôn vào trên môi của hắn. Tiêu Lộ thụ sủng nhược kinh, đây là Lý Phỉ lần đầu chủ động cùng hắn thân mật, hơn nữa đây là hai người thân mật nhất một lần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lý Phỉ đối với hắn thâm tình, qua rất lâu hai người mới lưu luyến không rời tách ra. "Đường nhỏ tử nhiều năm về sau ngươi còn có thể nhớ kỹ đêm này sao?" Lý Phỉ giọng nói có chút run rẩy. Bất quá Tiêu Lộ không có chú ý, đương nhiên sẽ nhớ kỹ, ta sẽ đối với chúng ta hài tử nói, mẹ của các ngươi tại mỗi năm tháng nào ngày nào cùng các ngươi phụ thân một hôn định tình, từ đây mới có các ngươi cho nên các ngươi phải vương vàng nhớ kỹ ngày này, cái này tương đương với các ngươi đệ nhất sinh nhật. Phải chết, nào có ngươi dạng này không đứng đắn phụ thân. Lý Phỉ cười mắng, vĩ đại như vậy thời gian đương nhiên muốn đối hài tử nói. Tiêu lộ phản bác, Lý Phỉ nhìn một chút sáng trong trắng sáng, đạo, chúng ta cầu đức nguyện, tiếp đó trở về. Thu ta. Hai người hai mắt nhắm lại bắt đầu hứa hẹn, Lý Phỉ trong miệng nói lầm bầm, Tiêu lộ nghị cẩn thận nghe, làm thế nào cũng nghe mơ hồ. Lương, vừa mới ngươi cho phép cái gì nguyện a? Ngươi nói trước đi, ta cầu nguyện mong là đem tới chúng ta có thể sinh một đống lớn khả ái bà bảo bảo vui vui sướng sướng cùng một chỗ sinh hoạt. A 5. người sáu, Lý Phỉ trong mắt nước mắt thoáng hiện. Hiện ra, thế nào? Người tại sao khóc? Không cao hứng sao? Người sáu, người xấu lắm, quá bất chính trải qua. Vậy ta đổi một cái còn không được sao? Đừng, không muốn sửa lại, quá muộn, chúng ta trở về đi thôi. A, đi thôi. Ngươi còn chưa nói ngươi cho phép là cái gì nguyện vọng đâu? Lý Phỉ đạo, nguyện vọng của ta là chúc ngươi tìm một hảo thế tử, bình an, vui vui sướng sướng qua một đời. Tiêu Lộ cười nói, cái này còn dùng hứa hẹn sao? Hai chúng ta cùng một chỗ nhất định sẽ vui vui sướng sướng. Lý Phỉ ừ một tiếng, túi đầu đi thẳng về phía trước, trở lại tiểu viện phía sau, trước khi ngủ Lý Phỉ kích động nói, Đường nhỏ tử, chớ quên ta hả? Ngươi ở đây nói cái gì? Tiêu Lộ có chút hồ nghi. Ta là nói chớ quên đêm nay chúng ta ở chung với nhau khoái hoạt thời gian, ngươi không phải nói, đây là một cái vô cùng trọng đại thời gian sao? Quên không được. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Lộ khi tỉnh lại, phát hiện đầu giường có một phong thư, hắn mở ra xem, sắc mặt trắng bệnh. Đường nhỏ tử, ta đi, không nên tương tâm, không muốn khổ sở, càng không được nghĩ tới ta. Ngày đó ta thành thánh sắp thành lại bại phía sau, Ngươi mặc dù tạm thời bảo vệ tính mạng của ta, nhưng không lâu sau đó, ta liền bách mạch rối loạn. Tiểu Mạn tỷ tỷ giúp ta nhìn, nàng nói cho ta biết, ngoại nhân căn bản là không có cách giúp ta trị liệu, chỉ có mình ta khám phá sinh tử, giả bước tiến lên thánh cấp lĩnh vực mới có thể tự cứu. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hy vọng sao đời? Ta đi, đi bế tử quan, có thể 10 năm, có thể trăm năm, thậm chí vĩnh viễn cũng không ra được quan. Cách đi thời gian ta vốn không muốn cùng ngươi phát sinh bất luận cái gì dây dưa, bình tĩnh đi, để cho ngươi ta đều không có một tia lo lắng, nhưng ta không có làm đến, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đồ ngốc không cần cho ta. Tìm một cô nương yêu dấu đi ẩn cư A6. Kỳ hỉ, tuyệt đối không nên khóc ca Đã từng đánh qua ngươi, từng mắng ngươi, có một chút từng thích ngươi Lý Phỉ. 158 chương 158, Đạp Thiên Cựu Dương thời gian đổi mới, 20140119 tại thời khắc này, tiêu lộ rốt cuộc Minh Bạch Lý Phỉ trải qua mấy ngày nay vì cái gì khác thường như thế, hắn hét lớn, "Lương Sáu, ngươi ở đâu bế tử con a?" Hắn quay người hướng linh ma hồ phóng đi, quả nhiên hắn ở nơi đó tìm được huyết ma vương tiểu mạn. "Nói cho ta biết, lương đi nơi nào?" Tiêu lộ gấp tiêu to. Vương tiểu mạn nhìn qua trong vắt linh ma hồ trong mắt phiêu khởi một tia sương ngủ một lát sau nàng mới từ từ nói ta cũng không biết ngươi làm sao lại không biết đâu mau nói cho ta biết ngươi nhất định biết nàng đi nơi nào tiêu lộ nắm chặt lấy vương tiểu mạn bả vai dùng sức lay động huyết ma vương tiểu mạng nhẹ nhàng thoáng dây rủa trên thân phát ra một đạo quang mang nhàn nhạt tương tiêu lộ ban ra ta thật sự không biết kỳ thực ngươi tìm được nàng lại như thế nào trơ mắt nhìn nàng chết đi sao ngươi có biện pháp trợ nàng vượt qua cảnh khó sao thà rằng như vậy còn không bằng ở trong lòng lưu một phần huyễn tưởng chờ mong nàng sớm ngày trở về ngươi sáu sao có thể cái này nói ra Lương thân mắc cẩn tận, trong lòng tất nhiên buồn bã vô cùng. Loại tình huống này làm sao có thể không có ai ở bên người chiếu cố nàng đâu? Nàng lưu lại hẳn phải chết, ở đây nàng không tĩnh tâm được. Chỉ có trong nội tâm nàng không có vương diệu, tại lòng của nàng kỳ ảo nhất lúc mới có thể lĩnh ngộ sinh tử huyền bí. Tiêu lộ nghe trở nên thất thần, nàng đến cùng có mấy phần thành công có thể? Một phần. Cái gì? Huyết Ma Vương tiểu Mạn Đạo, Lương không phải người bình thường. Nếu như nàng có thể gắng gượng qua lần này nàng quan, tiền đồ của nàng sẽ không thể đo lường. Nàng lần này mặc dù bị đánh trở về nguyên hình, nhưng dù sao tại thánh cấp cảnh giới dừng lại trong giây lát qua. Trong lòng của nàng đã bị trôn vùi xuống một khóa thánh giả hạt giống, chỉ bất quá hạt giống này bao lấy cứng rắn sắc ngoài, Nếu như nàng có thể đột phá tầng này hạn chế, nàng đợi thế là tại lúc đầu thánh cấp trên bậc thang lại đến nhất cấp, đến lúc đó cho dù là thánh giả trong siêu cấp cường giả phục sinh cũng không làm gì được nàng. Thế nhưng là xấu đây là cựu tử nhất sinh a. Nếu như nàng không thể làm tiếp đột phá, cái thứ xấu tiêu lộ nói không được nữa. Huyết ma vương tiểu mạng đạo, đúng vậy a, phong hiểm chính xác rất lớn, nhưng mà không trải qua người thường không thể, làm sao có thể trở thành thượng nhân đâu? Tiêu lộ đạo, nàng đến cùng cần thời gian bao lâu? Trong vòng 5 năm nếu như nàng không thể đột phá sinh tử chi cảnh, nàng nhất định bách mạch đức từng khúc mà chết. Cái gì? Tiêu Lộ thầm nghĩ lên Lý Phỉ lá thư này, ta đi, đi bế tử quan, có thể 10 năm, có thể trăm năm, thậm chí vĩnh viễn cũng không ra được quan. Nguyên lai chỉ có 5 năm, nàng đang an ủi ta 6. Tiêu Lộ thần sắc tịch mịch, nội tâm chua xót vô cùng. Huyết Ma Vương tiểu mạn nhìn xem Tiêu Lộ thất hồn lạc phách biểu lộ, đột nhiên nở nụ cười, ha ha, nói thật cho ngươi biết à, lương tuyệt đối có thể đột phá sinh tử hạn chế bởi vì nàng tu luyện vượng hoàng huyền công chính là trong thiên hạ ít có quyết định thần công một trong là khám phá thánh cấp danh giới công pháp đỉnh cấp chúng hồ ta đem thiên ma thần công cũng chép xuống đưa cho nàng cho nên nói nàng không có gì nguy hiểm có thật không ân ngươi phải tin tưởng nàng sáu tiêu lộ thất lạc bàng hoàng mê mang mấy ngày hắn bắt đầu hăng hái tu luyện võ công lý phỉ vạn phần không muốn rời đi liếu thiên ma gốc cẩn thận mỗi bước đi nàng không biết mình còn có hay không cơ hội lại đến đến nơi đây nàng mơ mịt đi tới chín châu đại lục đông bộ nhất nhìn qua miên ngông vô bờ biển cả nàng lẩm bẩm nói tạ đại mà sáu Trong nháy mắt Tiêu Lộ cũng tại Thiên Ma cốc bên trong ngây người 2 năm rồi, Thiên Ma cốc không có nhân bất biết hắn cái này của nhân, đầu tiên là đại phá phong ma ấn, cứu ra ma giáo bị phong ấn mấy ngàn năm thánh cấp cao thủ huyết ma lão tổ, sau đó một cái ngũ hành quyền quán thông thiên địa, ngũ thải quang mang uy hiếp cựu thiên tộc địa. Lúc này Tiêu Lộ cái tên này tại trong ma giáo đã cùng sức mạnh ma vương trở vẽ lên ngang bằng. Vì cái gì? Vì cái gì cảnh giới của ta trì trệ không tiến, lại khó tiến một chút, khó mà tiến giai vương giả cái giới. Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời kêu to. Kể từ Lý Phỉ sau khi đi, hắn không biết ngày đêm tu luyện Nhưng không may may tiến thêm, tu vi của hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở đại năng đỉnh phong chi cảnh, cũng không còn cách nào làm ra đột phá. Hắn ở tiểu viện đã bị coi là cấm địa, ma giáo đệ tử nhau nhau đi vòng, xa xa tránh chi, chỉ e không cẩn thận bị vị này ham võ cùng nhân trộm tới thi võ. Bởi vì trong vòng một tháng đã có hơn 10 vị ma giáo đệ tử không cẩn thận thành liêu tiêu lộ lúc tu luyện đối thủ, đến nay còn nằm ở trên giường. Phía trước ma giáo nam đệ tử bởi vì thánh nữ tiêu cúc sự kiện đối với tiêu lộ tràn đầy ý, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội giáo hơn hắn, nhưng bây giờ chỉ mong mong tên ma vương này không nên tìm bọn hắn phiền phức liên tốt. Liên vương giả cảnh giới đều không thể đột phá, lúc nào ta mới có thể rảo bước tiến lên thánh cấp lĩnh vực a? Tiêu Lộ hung hăng vung ra một quyền, đem một cây đại thụ đánh nát bấy. Muốn biết vì cái gì ngươi không cách nào lại làm đột phá sao? Chẳng biết lúc nào Huyết Ma Vương Tiểu Mạn đã tới phía sau hắn. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta không có năng kiều đó? Huyết Ma Vương Tiểu Mạn đạo: "Sai, không phải ngươi không có năng kiều đó, thiên phú của ngươi đã tính được là vang dội cổ kim, đại năng định phong tu vi đối với những người khác tới nói có thể là cả đời truy cầu, thế nhưng là ngươi từ ngươi xuất đạo đến nay" Không đến thời gian 10 năm liền đã đạt đến cảnh giới này, đây quả thực là thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi sợ dĩ trì trệ không tiến, hoàn toàn là bởi vì ngươi trong lòng nhiều một chút u tối đồ vật, là tâm ma ngăn trở ngươi tiếp tục đi tới bước chân. Tiêu lộ lẩm bẩm nói, tâm ma, ta có cái gì tâm ma? Huyết Ma Vương Tiểu Mạn Đạo, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi sớm đã sinh sôi tâm ma, ngươi quên không được lý phỉ, trong lòng đối với thiên đạo tràn đầy ánh giận, thời khắc nghĩ đến vì lý phỉ báo thù, vô tận giận đoán tràn ngập nguyên bản trong sanh phảng lặng tâm, làm ngươi cơ trí bị lòng đòn, linh đài tái đi, sát lục Cơn bạo lúc nào cũng không nghiu người, ngươi đã đã mất đi một khoảng không linh tâm, dạng này ngươi làm sao có thể sẽ ở tu vi bên trên làm tiếp đột phá đâu. Tiêu Lộ nghe xong Vương Tiểu Mạn mà nói thật lâu không lên tiếng. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn nói tiếp, lương bây giờ sinh tử khó liệu, ngươi bằng hoàng, mờ mịt, đồng thời làm ngươi tâm ma lần nữa phát sinh. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi kêu câu Tiên Thiên Đạo nên giết sao? Huyết Ma Vương Tiểu Mạn có thâm ý khác nhìn hắn một cái, tiếp nói tiếp, đây là ngươi tiềm thức khát vọng, trong lòng ngươi lương bèo rất rất nhiều. Hơn nữa, muốn tiến giai vương giả cảnh giới, cần ngươi dung nhập đại đạo bên trong, mà không phải đối với thiên đạo cuối đời oán hận. Tiêu lộ ngây ngốc đường này, đột nhiên cười như điên, ha ha ha sáu, hoang đường, thực sự là hoang đường. Ngươi nói ta đã bị tiểu hận che mắt tâm trí, chiếu ngươi nói như vậy tới, vô luận phát sinh cỡ nào chuyện bi thảm đều hẳn là không hề bất tâm, lấy một khóa tâm bình tĩnh đi đối đãi. Đây vẫn là người sao? Đây là thần, ta tiêu lộ chỉ là một người có máu có thịt, không phải những cái kia không có cảm tình, liền xuất sinh cũng không bằng thần. Thiên đạo có thế nào? Dù cho không dung nhập thiên đạo, chẳng lẽ liền không thể tiến giai vương giả sao? Tất nhiên tiến giai vương giả cảnh giới cần dung nhập thiên đạo, như vậy ta không dung nhập lại như thế nào? Ta đem lịch chuyển đại đạo đi ra chính mình đạo, thiên đạo có thế nào ngăn cản ta như cũ chúa sát, thần cản giết thần, phật nên bị diệt Phật, đặt đến ngăn cản ta, ta liền đạp lên thiên đạo tiến đến dải. huyết ma vương tiểu mạng thương hại nhìn hắn một cái nói, ngươi quá cực đoan, trên đời này có thật nhiều sự tình là chúng ta không cách nào thay đổi, tất nhiên chúng ta bất lực hành động, nên thử đi thay đổi chính mình. quên nên quên, nhớ kỹ nên nhớ. ven đường cười lạnh nói, tại sao muốn nhẫn nhục chịu đựng, tại sao muốn khuất phục đáng chết kia vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời. tại thời khắc này tiêu lộ sâu trong nội tâm một thứ gì đó phảng phất đã thức tỉnh đầu dạng, đối với vận mệnh mà nói tràn đầy khinh thường có một loại trà đạp thần linh xúc động, huyết ma vương tiểu mạng đạo, người hữu lực tận lúc, người cường đại trở lại lại như thế nào, có thể thay đổi này nhiều thay đổi vận mệnh sao? Thánh cấp cao thủ đã phá vỡ nhân thể thể năng cực hạn, trong cơ thể tích chứa sức mạnh có thể rời núi lấp biển, đoạn lưu đoạn xuyên, thậm chí có thể vĩnh sinh tại trong thiên địa này. Liên xem như trong truyền thuyết đế hoàng, vô địch khắp thiên hạ ở giữa. Thế nhưng là cái này lại có thể như thế nào? Nếu như bọn hắn không thể dựa theo nhất định pháp tắc làm việc, còn không như cũng bị người cưỡng ép phong ấn tại vĩnh viễn không cuối trong bóng tối, mãi đến hình thần cụ diện. Tiêu lộ đạo, hắc hắc, cái này có thể chứng minh cái gì? Chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn không đủ mạnh, vô luận là chín châu đại lục vẫn là trong truyền thuyết cái chỗ kia tiên giới, cũng là một thế giới cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có đầy đủ sức mạnh, ngươi có thể tùy ý quy định quy tắc, giống như chín châu đại lục hàng triều, trong thiên hạ đều là vương thổ, tỷ lệ thổ chi tân, mặc Phi vương thần. Hết thảy pháp quy cũng là kẻ thống trị cưỡng ép phổ biến thống trị công cụ mà thôi, có cái gì công bằng mà nói? Vô bất vi cường giả phục vụ. Nếu như ta có đầy đủ sức mạnh nhảy ra quy tắc này vòng vòng quanh tròn, ai có thể làm gì ta? Ai có thể chế ước ta? Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, sức mạnh quyết định hết thảy. Vận mệnh là cái gì, vận mệnh vì sao lại khó lường? Rất cường đại tồn tại vì cái gì nhóm sẽ mất đi tự do thân, bị người vĩnh cửu phong ấn, thậm chí liên lụy hậu đại đệ tử đều phải cùng chịu liên lụy. Còn không phải bởi vì bọn hắn không đủ mạnh, không cách nào thay đổi cái kia hộ thẹn thực tế. Huyết Ma Vương tiểu mạn nhìn cả người tràn ngập hạ kỳ tiêu lộ, trầm lặng nói: Chí cường sức mạnh mạnh bao nhiêu, mạnh như thánh giả cũng không thể coi thường vô hình kia phép tắc tồn tại, dù cho những cái kia đạt đến thần linh danh giới đế hoàng thoát khỏi trần thế lực lượng gò bó, coi thường bộ này vô hình pháp tắc, trong lòng bọn họ cũng không thể hoàn toàn không có cố kỵ, từ nơi sâu xa chắc chắn sẽ có một đôi tay tại trái phải lấy mỗi người vận mệnh. Đây chính là thiên đạo, hắn duy trì lấy cái thế giới này cân bằng, thiện ác thưởng phạt đều do hắn, mỗi người đều chạy không thoát, không, có ai có thể vi phạm thiên đạo. Tiêu Lộ nghe xong tức sủi mép, hai mắt huyết hồng, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì là thiên? Cái gì là đạo? Lòng ta là thiên, lòng ta là đạo. Thuần thiên cũng tốt. Nịch Thiên cũng được, ta muốn đi của chính ta lộ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cho dù là hư vô kia mờ ảo thiên đạo ngăn đó ta, hừ, ta cũng muốn đạp diệt thiên đạo. Hai người ai cũng không có nói vô hình kia pháp tắc đến cùng đại biểu cái gì, nhưng mà Huyết Ma Vương Tiểu Mạn cảm giác Tiêu Lộ tựa hồ đã biết vạn năm qua cường giả bị phong ấn chấn tướng, thậm chí so với nàng biết đến còn nhiều hơn. Kỳ thực thời khắc này, Tiêu Lộ đã bị trong lòng một cỗ không rõ cảm xúc ảnh hưởng, phát ra từ nội tâm căm hận hư vô kia mờ ảo thiên đạo. Tiêu Lộ nhìn qua xa xa thiên ma tượng đồng đạo, ta nghĩ ta đã biết tu vi của ta chỉ trệ không tiến nguyên nhân, ta đã biết nên làm như thế nào. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn Ngươi sáu, Tâm ma, ta tại sao muốn kiểm chế trong lòng chân thực cảm thụ đâu? Hắc hắc, vậy liền để tâm ma của ta cường thịnh hơn a, liền để ta nghịch chuyển đại đạo tiến giai a, dựa vào cái gì ta muốn dung nhập đại đạo đâu? Cái gì? Nghịch chuyển đại đạo? Ngươi muốn mạnh mẽ vượt con sao? Ngươi không sợ tẩu hỏa nhập ma, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Có cái gì đáng sợ, không có nguy hiểm tại sao có thể có hồi báo đâu? Ta chỉ là một cái thân thể máu thịt người, ta không có thể, cũng không muốn đi khắc chế trong lòng buồn vui, càng không khả năng đạt đến loại kia không buồn không vui, không cảm tình chút nào dám thối cảnh giới. Xem ra chỉ có nghịch chuyển đại đạo thích hợp ta nhất, tùy tâm sử dụng, mặc ta tâm bay, lấy chấp niệm trong lòng đi tiến đến giai. Nói xong Tiêu Lộ nhanh chân hướng cách đó không xa rừng cây đi đến. Huyết Ma Vương tiểu mạn nhìn hắn bóng lưng, tự đủ, nghịch chuyển đại đạo 6, thời đại thái cổ bất diệt thân thể, quỷ dị thượng cổ luyện thể thuật 6. 159. Chương 159, đại chiến thánh nữ thời gian đổi mới, 20140119 Tiêu Lộ đi vào sâu trong rừng cây, hít một hơi thật sâu, quát to, vạn ác thiên đạo ngươi đi chết. Tay phải hắn đột nhiên vung ra, một đạo kinh người sát khí từ tay hắn bên trong phát ra trong nháy mắt đem một loạt cây cối thân cây đánh nát bấy, tán cây ẩm ẩm rơi xuống đất, vung lên một hồi cắt bụi. hắn phát tiết trong lòng oán khí, hoàn toàn nghịch chuyển tan đạo chân ý, không còn có thể cưỡng cầu chính mình ổn định lại tâm thần tu luyện, mà là tùy tâm sử dụng, thậm chí cưỡng ép xung quan. từ nơi này một ngày lên, người trong ma giáo không còn có người dám dễ dàng bước vào cánh rừng cây này nữa bước, bởi vì cách rất xa bọn hắn đều có thể cảm giác ở đây lượn lờ cường đại sát khí. ma giáo đệ tử nhao nhao nghị luận, ta ngất cái tiêu tiêu lộ đệ mòn kinh tại sao còn chưa đi à? Chẳng, lời này của ngươi nếu như bị đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão bọn người nghe thấy, còn không rút ngươi gần. Hắn nhưng là chúng ta phí thật lớn kình mới mời tới, hắn là giải cứu ta ma giáo lịch đại bị phong ấn cao thủ hy vọng. Thế nhưng là hắn cũng quá kinh khủng a, hắn viện lạc bên ngoài mảnh rừng cây kia cả ngày sát khí ngập trời, cách rất xa liền cho người cảm giác hái hùng kết vía. Gia hỏa này đơn giản so với chúng ta ma giáo người còn muốn giống ma. Đúng vậy à, trước đó thật đúng là không nhìn ra, chỉ biết là gia hỏa này sắp đảm bảo tiên tiết độc thánh nữ. Nói đến đây, cái này ma giáo đệ tử hướng về hai bên phải trái quan sát, chỉ sợ thánh nữ lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Yên tâm đi, thánh nữ vẫn chưa về, bất quá nghe nói qua hai ngày thật muốn trở về thiên ma cốc. A cái kia ma giáo đệ tử tự hồ yên tâm, nói tiếp, không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ háu sắc, còn mười phần là một cái ma vương, có ác ma bản chất. Đúng vậy à, Nguyên Lai tưởng rằng cái kia tiểu ma nữ đi lấy Hậu Thiên Ma cốc sẽ khôi phục thanh tĩnh, ai có thể nghĩ chân chính ma vương nổi lên mặt nước. Ma tổ phù hộ, nguyện gia hỏa này sớm ngày rời đi sáu. Tiêu Lộ dự định lịch chuyển đại đạo, một mảnh cánh lá rậm rạp rừng cây bị hắn rời trở thành đất bằng, ngắn ngủi mười mấy ngày công phu, khí chất của hắn có biến hóa rõ ràng, cười lúc bất cần đời, giận lúc như ma vương lâm thế bá khí lâm nhiên cựu cựu luyện thể thuật bên trong võ đạo chiến kỹ trong tay hắn bày ra phong cách cùng ngày xưa một trời một vực chiêu thức không biến pháp quyết không biến thế nhưng là ý cảnh đã hoàn toàn thay đổi mặc dù màu đen long thương tản mát ra khí tức vẫn như cũ rực rỡ phong mang vẫn như cũ lóa mắt nhưng cường đại sát khí để cho người ta không chút nghi ngờ đây là ma đạo vô thượng tuyệt học tuy tâm sử dụng nghĩ không ra dạng này tu luyện quả thật có hiệu quả nhất định đột phá đại năng hạn chế bước vào vương giả liệt kê ở trong tầm tay nhìn mình hai tay kích phát mà ra ra thương kình tiêu lộ lại tự dễ cười cười mạnh như vậy sát khí hắc <cười> hắc cố này sát khí thật là làm người ta kinh ngạc ca sáu. Thời gian từ từ đó qua, trong nháy mắt Tiêu Lộ cũng tại Thiên Ma Cốc trong rừng cây ngây người thời gian nửa năm. Lúc này Thiên Ma Cốc bên ngoài đã lúc đông tuyết bay tán loạn mùa, nhưng mà trong cốc lại xanh úng tươi tốt, hòa tươi hương thơm. Thiên Ma Cốc bên trong một năm bốn mùa như mùa xuân, không tiết khí biến hóa, chủ yếu quy công cho trời ma trận, vô tận thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng hướng ở đây tụ lại, để nơi này sinh cơ giản dào. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, lệnh Thiên Ma Cốc trở thành tu luyện thánh địa, trong cốc tu luyện cả ngày, thắng qua ngoại giới 3 ngày. Hôm nay Tiêu Lộ tu vi cao sâu khó lường, trên thân tràn đầy bá khí, hắn đã hoàn toàn địch chuyển đại lộ. Trong những ngày qua. Hắn gặp ba cái người quen, là đã từng ngăn giết qua hắn ba cái trẻ tuổi sát thủ. Khi này ba người bước vào tiểu viện của hắn lúc hắn rõ ràng sử sở, bởi vì này ít ngày đến nay mà giáo đệ tử đối với hắn lúc nào cũng kính sợ tránh xa, căn bản không người dám đặt chân chô ở của hắn phụ cận. "Là các ngươi?" Tiêu Lộ từ khí tức của bọn hắn đã nhận ra ba người này là ở hắn ma quỷ bên trên bình nguyên gặp phải ba cái che mặt sát thủ. Hai nam anh tuấn và lẫm cốc, nữ tử kia thì lánh diễm vô cùng, ba người trên thân tản ra nhàn nhạt sát khí. Tiêu Lộ biết đây không phải ba người cố ý gây nên, bởi vì bọn hắn vốn là sát thủ, trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử phía sau trên người bọn họ tất nhiên sẽ sinh sôi ra không cách nào mà diệt sắc khí. Ba người nhìn thấy Tiêu Lộ phía sau cũng lớn bị kinh ngạc, bởi vì bọn hắn ở trên người hắn năm cảm thấy nồng nặc ba khí, đây là chỉ có cường giả mới có thể toát ra khí chất. Ha <cười> ha, <cười> nghĩ không ra Tiêu huynh còn nhớ rõ ba người chúng ta. Đẹp lạnh lùng nữ tử cười lên giống như làm tan băng hồ, trong ngáy mắt nhu thủy dạo dục. Làm sao lại không nhớ được chứ, ngày đó ba người các ngươi nhưng là làm ta hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh a, khắc ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Không biết ba vị đến đây có gì muốn làm, chẳng lẽ lại muốn lấy tính mạng của ta, bất quá lần này xấu. Hắc. <cười> tiêu Lộ nở nụ cười lạnh nữ sát thủ đạo tiêu minh không nên hiểu lầm chúng ta còn có tự mình hiểu lấy bây giờ ngươi sắp bước vào vương giả cao thủ liệt kê chúng ta như thế nào dám múa dịu qua mắt thợ. một cái nam sát thủ đạo chúng ta cũng coi như được không đánh nhau thì không quen biết sớm nghĩ đến đây tiếp kiến đại giá chỉ là đoạn thời gian trước chúng ta có nhiệm vụ nhất thời không thể phân thân, mãi đến hôm nay mới có thể tranh thủ thời gian đến đây tiếp kiến tiêu lộ không nói lời nào lặng lặng nhìn ba người bọn họ một cái khác nam sát thủ đạo khung sáu cái này đoạn thời gian trước nghe nói tiêu minh đối với chúng ta thiếu sư muội rất là bất kính không biết là thật hay giả nói đến đây, cái này ba cái sát thủ trong mắt của đã mọc lên điểm điểm hào quang, tiêu lộ lập tức minh bạch ba người này chính là ma giáo thế hệ trẻ tuổi đệ tử kết xuất, nhất định là nghe được khi trước những cái kia tin đồn phía sau, thay thiếu cúc xuất khí tới. tiêu lộ không có hảo ý cười nói, hắc hắc, không thể nói là bất kính, cũng chính là là từ nàng ấy cầm đầu vật kỷ niệm mà thôi, nếu như nàng cảm thấy không công bình lời nói ta cũng tiện đưa nàng một cái tốt. há tự tay từ trên giường một đống quần áo bẩn bên trong lấy ra một đầu quần đùi lạo, đến mà không trả lễ thì không hay, là của ta sơ sẩy, ấy có qua có lại, đem cái này đưa cho nàng. a năm đẹp lạnh lùng nữ sát thủ xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, thất thanh la hoảng lên, tiêu lộ ngươi cái này hỗn đản thực sự quá phận, ngươi sáu. hừ, tức giận đến nàng đem khuôn mặt ngoặt về phía một cái bên cạnh, đồng thời trên thân tàn mát ra sát khí mãnh liệt. hai người nam sát thủ sắc mặt tái xanh vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới tiêu lộ sẽ không cố kỵ chút nào tới này một tay. tiêu lộ ngươi đơn giản khi người quá đáng, hôm nay chúng ta muốn vì tiểu sư muội đòi một lời giải thích, ngươi dám không dám cùng chúng ta ra ngoài đi một năm. tiêu lộ nở nụ cười, ha ha, là của các ngươi tiểu sư muội muốn các ngươi tới hẹn ta à, muốn tìm ta phiền phức thì cứ nói thẳng đi, hà tất dạng này dài dòng. Mỹ nhân mời ta có sao không dám đi nữ sát thủ đạo hảo tất nhiên rằng này chúng ta đi tiêu lộ phòng đoán không tệ tiêu cúc tại hai ngày phía trước trở lại liêu thiên ma cốc trùng hợp nàng mấy cái làm sát thủ hảo hữu đã trở về mấy người kia trong lúc vô tình biết được trước đó vài ngày tiêu cúc bị một cái gọi lý phỉ tiểu ma nữ cùng tiêu lộ làm cho chật vật không chịu nổi quyết tâm muốn vì nàng xuất khí mà tiêu cúc mình cũng hận thấu cái kia hai cái làm nàng mất hết mặt mũi ác khách đương nhiên muốn dạy dỗ một chút hai người này nhưng làm bọn hắn thất vọng vô cùng chính là cái tiêu kẻ cầm đầu và các tiểu ma nữ sớm đã rời đi liêu thiên ma cốc cuối cùng tiêu cúc đem đầy bụng tức giận đều rơi tại liêu tiêu lộ trên thân đương nhiên bọn hắn minh bạch cái này tiêu lộ là tuyệt đối không thể giết cũng không thể nhường đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão bọn người biết chỉ có thể vụng trộm giao huấn hắn một trận tiêu lộ cùng cái này ba cái sát thủ đi tới liêu thiên ma cốc trong một rừng cây ở mảnh này rừng cây trung ương nhất là một khối trống trải chỗ không có cây rừng là ma dạy đệ tử tự mình đủ ẩn nơi trốn lúc này khối này đất trống sớm đã đứng đầy người có thể có hơn 100 hào, đa số trong ma giáo có chút ảnh hưởng lực tiểu đầu mục, đương nhiên cũng là người trẻ tuổi. Những người này cũng là tiêu cúc cùng nàng mấy cái bằng hữu cô ý mời tới, chủ yếu là vì tới đây quan chiến, sau đó mượn nhờ miệng của bọn hắn đem hôm nay giáo huấn tiêu lộ kết quả truyền bá ra ngoài, vì thánh nữ tìm về mặt mũi. Tại tiêu cúc bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, tiêu lộ đã nhìn ra hai người này tất cả đã đạt đến lần vương cấp cảnh giới. Ba cái sát thủ, tiêu cúc, lại thêm hai người này chính là sáu cái lần vương cấp cao thủ, bất quá hắn không có để ở trong lòng, bây giờ công lực của hắn đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn cách vương giả cấp bậc cũng chỉ có cách nhau một đường. Ân, nàng chẳng lẽ đã đã đạt đến vương giả cảnh giới? Tiêu Lộ đột nhiên sửng sở, hắn phát hiện Tiêu Cúc trong lúc vô tình toát ra một cô khí tức quyết không phải lần vương cấp cao thủ biểu hiện. Hắn nhớ tới lúc trước Tiêu Cúc đang cùng mình ở chung lúc chưa từng có sử dụng ra chân chính ra tay, cho tới nay hắn đều nghĩ lầm nàng chỉ là lần vương cấp cao thủ, bây giờ hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ cái này chết biến thái tu vi nguyên lai sớm đã đạt đến vương cấp cảnh giới, chỉ là hắn không có chú ý mà thôi. Tiêu Lộ cười nói, Nguyên Lai vương đệ, không, Tiêu tiểu thư sớm đã đạt đến vương cấp cảnh giới, ta thực sự là mắt vụng về a. Ha ha. Tưởng tượng cũng cần phải nói được. Đường Đường Ma Giao Thánh Nữ, Thái Huyền môn đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân thân kiêm hai nhà trưởng, làm sao lại vẹn vẹn đạt đến lần vương cấp cảnh giới đâu? Tiểu tiểu thư che giấu thật tốt ta. Tiểu Cúc dung nhan tuyệt đẹp bên trên hiện đầy băng sương. tiêu lộ, ngươi hôm nay muốn vì ngươi khi xưa hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Ta muốn để cho ngươi khắc sâu thể ngộ hối hận hai chữ hàng nghĩa. Hối hận. Hắc hắc, ngươi cả đời này khẳng định có qua mấy kiện chuyện hối hận. Bất quá đối với đã từng đối với ngươi đã làm sự tình ta thế, nhưng là không một chút hối hận nào. À, món kia tiểu y thật đúng là mềm mại à? Hắc hắc, đi chết đi, người đổ vô sỉ này. Tiểu Cúc giận dữ rút ra bảo kiếm hướng về phía Tiêu Lộ đầu liền bổ tới. Xem cuộc chiến những thứ này, mà giáo đệ tử thì nhao nhao kêu là, giết, giết, giết sáu. Ba cái sát thủ cùng lúc bắt đầu đứng tại Tiếu Cúc bên cạnh một nam một nữ cũng nhao nhao kéo ra trường kiếm hướng Tiêu Lộ bổ tới. Tiêu Lộ tránh đi Tiếu Cúc chứa phẫn nhất kích, vọt đến một bên lớn tiếng nói, "Chậm, ta có chuyện muốn nói." Vây công hướng hắn mấy người dừng thân lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. "Mấy người các ngươi vây công ta không có vấn đề, nhưng mà bên ngoài sân còn có một hơn trăm người đâu, các ngươi không phải là muốn quần đầu ta đi, nếu nói như vậy, ta cần phải trực tiếp tránh người, đánh không lại ta còn không biết trốn sao?" Tiếu Cốc đạo, chúng ta mấy người như vậy đủ rồi, nếu không phải là sợ ngươi chạy trốn, ta một người liền có thể đối phó ngươi." Tiêu Lộ cười lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi? Hắc hắc, tất nhiên rằng này, mấy người các ngươi cùng lên đi, chẳng qua nếu như các ngươi thua, xem các ngươi kết thúc như thế nào." Chịu chết đi, ba cái sát thủ trước tiên vọt lên, ba đạo kiếm khí giăng khắp nơi, hào quang lộng lây chói mắt như điện lưới đồng dạng hướng Tiêu Lộ chụp tới 160. Chương 160, đẩy ngã thánh nữ thời gian đổi mới, 20140120 Tiêu Lộ đối mặt mấy đại thanh niên cao tay ngay cả tay chi kích không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đứng ngạo nghễ tại giữa sân một tay cầm màu đen long thương, một tay nằm đấm, trong thiên địa tinh khí điên cuồng hướng hắn vọt tới. Màu đen long thương ở trong tay của hắn quang hoa lóa mắt, tản ra lạnh lùng sát khí. Mà nắm tay chi thủ thì tản mát ra ngũ thải qua mang. cường đại bá khí lệnh xem cuộc chiến ma giáo đệ tử đều cảm thấy từng trận rũ dậy. Z. Tiêu lộ hét lớn một tiếng phía sau màu đen long thương như kinh thiên trường hồng đồng dạng hướng sáu người đâm ra. Một đạo tráng kiện sáng chói ánh chớp cùng sông lên lục đạo kiếm khí chạm vào nhau tại liễu nhất lên, đinh hai có âm thanh xa xa truyền đi như sấm nổ. Lục đạo kiếm khí như mây mù đồng dạng tan thành mây khói. Trong 6 người trừ Tiêu Cúc bên ngoài đều lui về phía sau ba bước. Cùng lúc đó, Tiêu Lộ quyền trái hiện ra mê người choáng quang, lấy lôi đỉnh chi uy hướng 6 người đánh tới, trong không khí truyền đến từng trận cường đại bá khí, mã liệt kình khí khác trong rừng nổi lên một hồi cuồn phong. Ngũ hành quyền. Xem cuộc chiến ma giáo đệ tử sợ hãi thế những người này tuyệt đại đa số đều thấy qua Tiêu Lộ dùng Ngũ hành quyền đánh nát qua phong ấn, đối với một quyền này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bây giờ một quyền này cứ việc không có làm nhật chi thần uy, nhưng cường đại bá khí vẫn là để người cảm thấy sợ hãi không thôi. Cái này bá khí lẫm nhiên một quyền lệnh ma giáo lục đại thanh niên cao tay dâng lên từng trận cảm giác bất lực, bọn hắn liên thủ chi lực cũng không phải là không có uy lực như thế, nhưng uy thế bên trên nhưng lại xa xa làm không được mạnh mẽ như vậy, chấn nhiếp nhân tâm. Sáu người lục đạo kiếm khí xen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng hướng ngũ hành quyền lên đón. Oen, cương đại kinh khí chạm vào nhau sau đó, sang chói kiếm khí hướng khắp nơi khắp nơi bắn nhanh, vô kiên bất tội tiên thiên kiếm khí đem xa xa cây rừng tàn phá bừa bãi vỡ vụn thành từng mảnh, như hoa tuyết đồng dạng tại trên không rừng Xem cuộc chiến ma giáo đệ tử sớm đã chạy tới nơi xa, hoảng sợ nhìn qua ở đây. Đợi cho hết thảy bình tĩnh lại, Tiêu lộ sắc mặt bình tĩnh đứng ở trong sân đường, mà lục đại thanh niên cao thủ sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Sáu người chậm rãi tản ra, cước bộ nhẹ nhàng, mũi kiếm chỉ phía xa tiêu lộ. Trong rừng tinh khí từng đợt ba động, hướng sáu người chậm rãi tụ lại. Sáu người trên thân dần dần phát ra nhàn nhạt hào quang, nhất là tiêu cúc cả người như một vầng minh nguyện đồng dạng, trên thân tràn đầy thánh khiết quan huy. Lúc này tiêu lộ cũng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hai tay của hắn cầm súng, thiên địa tinh khí không ngừng hướng hắn phun trào, cùng với công hắn sáu nhân bất cùng, chỗ hắn đứng kia sáng càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng một mảnh đen kịt, hẳn toàn bộ đều biến mất ở trong bóng tối. Trên đất trống như trống rỗng xuất hiện một cái hấp động đồng dạng, âm trầm kinh khủng. Người khác thật sâu bất an. Sâu trong rừng cây bảy người ở giữa hướng ra phía ngoài truyền ra một cỗ năng lượng ba động, khí tức cường đại, lệnh nơi xa xem cuộc chiến đám người cảm thấy từng trận nạt thở. Bảy người cuối cùng động, lục đạo vô cùng tiên thiên kiếm khí như gầm thét nộ long đồng dạng lấy hủy thiên diệt địa chi thế hướng tiêu lộ điên cuồng đánh tới. Năng lượng to lớn ba động trên không trung phát ra tiếng sấm ầm ầm thanh âm, không gian phảng phất đều bị xé rách đồng dạng, vạn vẻo biến hình, hoàn toàn mơ hồ. Đông rừng, tiêu lộ chỗ đứng chỗ lập tức sáng ngời lên hắn chỗ tích tụ năng lượng tất cả đều bộc phát ra như mười ngày rượu thiên đồng dạng quang mang chói mắt nhường nhân bất dám trực tiếp hai tay của hắn cầm màu đen long thương lấy hình tạo thiên quân chi thế hướng ra phía ngoài huy ra kinh thiên một thương một thanh khổng lồ long thương hóa hình mà ra hào quang sáng chói xông thẳng không trung cái này cường thế nhất kích đã kinh động liêu thiên ma cốc bên trong mỗi một cái vương giả cao thủ mười mấy bóng người nhanh chóng chạy tới nơi đây tiêu lộ kinh thiên một thương cuối cùng đón nhận lục đạo nộ long một dạng kiếm khí một thương quét lục đạo cường đại tiên thiên kiếm khí trong chớp mắt tan rã hầu như không còn thậm chí không có phát ra cái gì va chạm nổ vang Vậy công tiêu lộ sáu người có năm nhân khẩu nhà tiên huyết bay ngược mà ra, trường kiếm trong tay cũng đã vỡ nứt rơi xuống đất. Tiếu Cúc mặc dù không có bị đánh bay, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng, trường kiếm trong tay chỉ còn lại có một nửa. Đây là một cái ngoài dự đoán của mọi người kết quả, ma giáo lục đại thanh niên cao tay liên thủ vậy mà đều thua ở liêu Tiêu Lộ trong tay một người. Tiêu Lộ trong tay đã bị tiêu Lộ tan vào thể nội, tiếp lấy tiêu Lộ thân hình như điện chấp hướng Tiếu Cúc phóng đi. Lúc này Tiếu Cúc đã kiệt lực, không còn sức mạnh đánh trả. Mà Tiêu Lộ sớm đã nhìn ra nàng lúc này tình trạng, đem nàng một nửa trường kiếm đoạt lấy sau đó, từng thanh từng thanh đem nàng ôm ở trong ngực, cười lên ha ha. Ma giáo thanh niên cường thủ không gì hơn cái này, ha ha ha 6. Tiêu Cúc xấu hổ đơn giản muốn hôn mê bất tỉnh, nàng năm vị hảo hữu vô lực nằm trên mặt đất, đối với Tiêu Lộ trợn mắt ngưng thị, phun ra lửa. Dựa theo quy định, vây xem ma giáo đệ tử không nên tiến lên, nhưng bọn hắn nhìn thấy trong mộng của mình tình nhân bị người ôm trong ngực phía sau, đều rút đao ra kiếm vọt tới trước. Tiêu Lộ nhìn xem xông lên ma giáo đệ tử không chút ho mang, bởi vì hắn sớm đã cảm thấy ma giáo đại trưởng lao đám người đi tới phụ cận. Hắn hài hước nhìn xem đám người, sau đó đột nhiên tại Tiêu Cúc trên mặt khẽ hôn một cái. Tiêu Cúc tức giận sôi sục, chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lộ vội vàng bóp lấy nàng người bên trong, đồng thời tay phải tại phía sau lưng nàng chuyển liêu nhất đạo chân khí. Tiếu Cúc lập tức lại thanh tỉnh lại, lớn tiếng hét lên: A 6 Ma giáo đệ tử trẻ tuổi quần tình xúc động phẫn nộ, trong chớp mắt đã vọt tới liêu Tiêu Lộ trước mắt. Đúng lúc này truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay, tất cả đều dừng lại cho ta. Âm thanh như chấn lôi đồng dạng tại trong rừng quái động, chỗ Hưu Nhân Đô bị kinh hãi, không hẹn mà cùng dừng bước. Mười mấy lao nhân đi vào trong rừng, chính là Ma giáo đại trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão bọn người. Tiếu Cúc vừa nhìn thấy Thái thượng đại trưởng lão cũng sắc hốc, lão tổ tông sáu. Ma giáo đệ tử nhao nhao kêu là thì đại trưởng lão Hòa trưởng Lao chủ trì công đạo, tiêu lộ sắc đảm bao tiên, công nhân khinh nhổ thánh nữ. Thái thượng đại trưởng lão nổi giận nói: "Các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta sớm đã đem tiểu cúc gà cho Liễu Tiêu thiếu hiệp, hôm nay chẳng qua là hai người bọn họ giận dỗi mà lên diễn một cái náo kịch mà thôi, các ngươi không muốn đi theo gây rối, còn không mau mau tối lui." "Cái gì? Không có khả năng. Đây không phải là thật. Sao có thể đem thánh nữ gà cho hắn đâu?" 6. Ma giáo đại trưởng lão phẫn nộ quát, lớn mật, liền thái thượng lời của đại trưởng lão các ngươi cũng không nghe sao, còn không cho ta mau mau tối lui." Đám người thấy lớn trưởng lão nổi giận Sợ đến vội vàng hướng ngoài rừng đi đến, Tiêu Cúc đem các loại lời nói nghe rõ ràng, sắc mặt đột biến, cả giận nói, không, ta không muốn gả cho hắn, ta không lấy chồng, thả ta ra, ngươi đổ vô sỉ này. Nam dưới đất ngũ đại ma giáo thanh niên cao tay cũng gọi đạo, đại trưởng lão, trưởng lão các ngươi làm sao có thể đem Tiêu Cúc đẩy vào hố lửa đâu? Thái thượng trưởng lão đạo, chúng ta là vì Tiêu Cúc hạnh phúc. Tiêu Lộ nhìn xem trong ngực Tiêu Cúc cười hắt hắt nói, lão bà ta buông tay, ngươi cần phải đứng vững a, ha ha Tiêu Lộ cười ha ha, cánh tay phải ôm Tiêu Cúc eo, đạo, lão bà ta buông tay, ngươi cần phải đứng vững a, ha ha lúc này tiêu cúc xấu hổ giận dữ muốn chết, nhìn không được nổi giận nói, mau đưa tay bẩn tiểu của ngươi lấy ra. nghe thấy lời ấy, tiêu lộ chẳng những không có buông tay, ngược lại đem cánh tay phải nắm thật chặt, lệnh tiêu cúc toàn bộ thân thể mềm mại đều dính vào trên người hắn. hắc hắc, đa tại đại trưởng lão cùng các vị trưởng lao thành toàn, bất quá ta không thể cưới thánh nữ làm vợ. ma giáo đại trưởng lão cùng thập đại thái thượng trưởng lao sững sờ, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ tiêu lộ vì cái gì cự tuyệt. tiêu cúc xấu hổ không thôi, gia hỏa này ngoài miệng nói không sẽ lấy nàng làm vợ, trên tay lại không chịu đem nàng buông lỏng, mập mờ tư thế khác nàng chính muốn phát cuồng. Ma giáo đại trưởng Lao Hách Nha bình đạo, vì cái gì? Bởi vì ta đã có một vị vị hôn thê. A, ta như thế nào chưa từng nghe người nhắc lên đâu, là vị nào nữ tử? Các ngươi cũng nhận biết, chính là vừa mới rời đi không lâu Lý Phỉ, chắc hẳn các ngươi sẽ không quên a. Ma giáo đại trưởng Lao Hách Nha bình thản thập đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đối với cái này cá nhân, bọn hắn có thể nói khắc sâu ấn tượng, tiểu ma nữ Lý Phỉ, bọn hắn chính không thể quen đi nữa, nhất định chính là một cái tiểu ôn thần, khác bọn hắn đau đầu không thôi, nhìn sao, nhìn trăng sáng cuối cùng đem cái kia tiểu sát tinh đưa đi, nàng đi một ngày kia, thiên ma cốc bên trong tiếng hoan hô ồn ầm liền ma giáo cao tầng cũng đều âm thầm cao hứng không thôi. nhưng cái này ca tiểu ma nữ trọng thương, dù cho trọng thương lý phỉ cũng đều không chắc chắn có thể đủ mạng sống. bọn hắn thực sự không rõ tiêu lộ vì sao muốn đem tiểu ma nữ nói thành vị hôn thê của hắn. ma giáo đại trưởng lao hách nha bình đạo, không sao, đã ngươi có một cô vợ, nhiều hơn nữa cưới một cái lại như thế nào đâu. đại trưởng phu tam thê tứ thiếp rất bình thường. cũng chi lý phỉ tiểu thư trọng thương 6. ân, cứ như vậy đi. qua mấy ngày ta cho các ngươi chủ trì hôn lễ, ma giáo gần nhất xảy ra quá nhiều chuyện, cần một hồi hôn lễ vui mừng tới ăn mừng một chút. ma giáo đại trưởng lão mà nói nhường tiêu lộ giờ khóc dở cười đường đường ma giáo thành nữ ngũ đại thánh địa một trong mây khói các kiệt xuất truyền nhân thế mà không giải thích được muốn thành hắn lao bà thế sự khó liệu à nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài không biết muốn tiện sát bao nhiêu giang hồ thiếu hiệp lúc này thiếu cúc mặt của đã đã biến thành xanh xám sắc thân thể tức giận không ngừng run, run, run dậy, ma giáo đại trưởng lao phát hiện thiếu cúc tình cảnh lúng túng vội mở miệng đạo ân cái này xấu. thiếu thiếu hiệp xin tự trọng thả ra cúc nhi a a ngượng ngùng thiếu tiểu thư thảng ngại hắn trên miệng nói ngượng ngùng, nhưng dưới tay lâm ra thời điểm còn không quyên bóc một cái thiếu cúc sau lưng thiếu cúc một tiếng kêu sợ hãi nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Sau đó xoay người lại đối với hắn trợn mắt nhìn, nếu không phải là nàng sớm đã không có một tia khí lực, đoán chừng lại đã muốn sông lên đi. Lúc này nằm dưới đất năm cái sát thủ, nhìn tiếu Cúc đã thoát đi liếu Tiêu Lộ nắm giữ, nhao nhao mở miệng nói, tiếu sư mọi người vẫn là đi về trước đi." Ý của bọn hắn lại rõ ràng bất quá, phía trước bọn hắn đã từng vì tiếu Cúc nói chuyện, thỉnh cầu Ma giáo đại trưởng lao chờ nhân bất muốn đem nàng gả cho Tiêu Lộ, nhưng không có hiệu quả gì, Ma giáo cao tầng đã đem quyết định này đối với những cái kia rời đi Ma giáo đệ tử nói rõ, đó là một rất khó thay đổi sự thật, bọn hắn đành phải ám chỉ nàng nhanh đạo tẩu. Tiếu Cúc sao lại không rõ ý của bọn hắn? Nàng hung hăng trừng liễu Tiêu lộ một mắt, quay người hướng ngoài bìa dừng đi. Bất quá ma giáo những lao giả làm sao lại nhìn không ra chút trò lừa bịp này đâu? Thái thượng đại trưởng lão đạo, Cúc Nhi, bởi vì trước đó vài ngày trong giáo xảy ra quá nhiều chuyện, mấy ngày nay thiên ma cốc cốc khẩu đã bị phong. Cái này khiến Tiếu Cúc lập tức liền ngừng lại, thân thể cứng ngắc vô cùng. Nam dưới đất năm cái sát thủ, đạo, đại trưởng lão sáu. Trưởng lão các ngươi làm sao có thể đem Tiếu sư muội hơn lửa trong hố đẩy đâu? Đáp lời lời này Tiêu lộ phiền muộn vô cùng, mấy tên sát thủ này thế mà một mà tiếp, tái nhi tam đem hắn nói thành ghét hố lửa. Hắn nhịn không được cả giận nói: "Đại trưởng lão, trưởng lão, ta sẽ không cưới Tiếu tiểu thư làm vợ, ta muốn cưới nàng làm tiếp." 161 chương 161, vương giả uy áp thời gian đổi mới, 20140120 cái gì? Ngươi nằm mơ. Tiếu sư muội sẽ không gả cho ngươi." Năm cái sát thủ lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Tiêu Cúc càng là tức giận âm thanh kêu lên: "Đáng chết Tiêu Lộ ngươi nằm mơ à, ta quyết sẽ không gả cho ngươi, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, ngươi cái này hôn đản sáu." Cái này sáu? Quá thượng đại trưởng lão vô cùng có xử, Tiêu Cúc dù sao cũng là hắn tầng tầng nữ, đem nàng gả cho Tiêu Lộ đúng là bất gì. Một là bởi vì phải lôi kéo tiêu lộ vì ma giáo giải cứu còn lại những cái kia bị phong ấn cao thủ tuyệt thế, thế, hay là phía trước tiêu cúc cùng tiêu lộ náo động lên rất nhiều chuyện xấu, mượn cơ hội này để bọn hắn thật sự kết thành một đôi vợ chồng. Mặc dù tiêu lộ đã chứng minh hắn đã có vị hơn thế, nhưng cái đó trọng thường tiểu ma nữ cũng không nhất định sống sót, cho nên hắn không có quá để vào trong lòng, nhưng nghe đến tiêu lộ muốn đem tiêu cúc nạp làm thiếp, quá thượng trường lão mặt của liền có chút nhịn không được rồi nói thế nào Tiểu Cúc cũng là cùng hắn có thân mật liên hệ máu mủ hầu bối, nếu như nạp cho người khác làm tiếp, hắn đường đường Ma Giáo Quá Thượng Đại trưởng Lão mặt mũi hướng nơi nào phóng a Quá Thượng Đại trưởng Lão đích thực mặt trầm xuống dưới đạo, Tiêu Thiếu Hiệp yêu cầu của ngươi hơi bị quá đáng đi, Tiểu Cúc nàng và người khác cùng nhau gả cho ngươi liền đã đủ ủy khuất, ngươi làm sao có thể sách loại này vô lễ yêu cầu đâu? Hắc hắc, dường như cũng không phải ta nhất định phải cưới nàng a, là các ngươi nhất định phải đem nàng gả cho ta, nếu như các ngươi cảm thấy ủy khuất nàng, quên đi. Ma Giáo Đại trưởng Lão hách nha bình đạo, muốn tiêu Cúc gả cho ngươi làm tiếp cũng không phải không thể, nhưng ngươi cam đoan ngoại trừ ngươi nói vị cô nương kia bên ngoài. Ngươi không thể tái giá bất luận kẻ nào làm vợ. Đó là đương nhiên, muốn làm ta chính thê đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn xem Tiêu Lộ cái kia đáng giận nụ cười, Tiêu Cúc thật muốn đi lên hung hăng đánh nằm bẹp hắn một trận, sau đó lấy thêm kiếm giết hắn. Quá thượng đại trường lão lập tức minh bạch ma giáo đại trường lao ý tứ, Tiêu Lộ chính là cái kia chính thê bản thân bị trọng thương, ước chừng tương đương không có, huống hồ hắn về sau cũng sẽ không cưới chính thê, cho nên Tiêu Cúc cái này tiếp cũng liền tương đương với vợ. Tuy đem Cúc gả cho Tiêu Lộ làm tiếp có chút ủy khuất, nhưng nghĩ đến Tiếu Cúc có thể làm một cái vô danh có thật thê tử, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Ai, không đúng hắn nói không còn cưới chính thê, chẳng lẽ hắn muốn sáu? nghĩ tới đây, quá thượng đại trưởng lão, đạo, ngươi nói ngươi không còn cưới chính thê, vậy ngươi về sau có thể hay không tái giá cái khác thế đâu? cái này sáu. về sau sự tình ai có thể nói chính xác đâu? hừ, quá thượng đại trường lão hừ lạnh một tiếng. đột nhiên tới một hồi hôn nhân giống như một hồi không chân thực nháo kịch đồng dạng, vội vàng phần cuối. tiêu lộ nằm ở trên giường, suy nghĩ tiêu cúc cuối cùng cái kia thở hổn hển thần sắc, ngăn không được lộ ra ý cười. hắn không có một kia buồn ngủ, khoác lên y phục, đi ra tiểu viện, đi tới trước viện mảnh rừng tầy kia bên trong. ánh trăng như nước. Ánh sáng dịu dịu hoa vẩy vào mỗi một cái xó xỉnh, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng khắc toàn bộ rừng cây lộ ra phiêu miệu mông lung. Lúc này Tiêu Lộ suy nghĩ ngàn vạn, hắn ở trong rừng đứng lặng lặng, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, từ hắn bước vào giới tu luyện ngày đầu tiên lên, cho tới bây giờ sáu. Hắn đi làm một đầu gió tanh mưa máu con đường, cái này đến cái khác sinh mệnh chết ở thương của hắn phía dưới, cái này đến cái khác vong hồn kỳ thực cùng hắn không oán không kỷ, nhưng vận mạng lựa chọn khác hắn không thể nào lựa chọn, vì có thể chứa tệ vận mệnh của mình, hắn chỉ đủ lên trong tay lò đao, đi đối mặt những cái kia sông lên dũng sĩ. Thay đổi, thay đổi, hắc hắc. Về sau ta vẫn tùy tâm sở dục a, có thể ta vốn chính là một cái không câu nệ ở thiên địa quy tắc người, tiêu lộ chân khí trong cơ thể tuôn ra, ánh trăng như nước từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, nguyên bản có chút tạm đạm mịt mù rừng cây lập tức biến sáng lên, cả người hắn như chớp tránh phát sáng đồng dạng, trên thân quang mang lóe lên, vô cùng sát khí từ hắn trên người tản ra, cường đại bá khí tràn ngập trong rừng mỗi một tức không gian, chỉ thấy tiêu lộ tóc dài bay lên, không gió mà bay, hai mắt như không đáy hất động đồng dạng kinh khủng do người, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm giống như là thủy chiều hướng khắp nơi khuếch tán ra. Vô kiên bất tội bá khí đem hắn trong vòng ba trượng cây rừng ẩm văng gãy, sau đó bại ra. Đô nhiên, Tiêu Lộ hét lớn một tiếng, Lịch chuyển đại đạo. Ở nơi này điên tĩnh ban đêm, Lịch chuyển đại đạo bốn chữ thanh trấn đang cái thiên ma cốc. Hống khiếu như sóng dữ đồng dạng tại trong cốc kích động thật lâu. Ma giáo đại trưởng lao Hách Nha Bình trong phòng thờ giải, thế gian lại nhiều cái vương giả cao thủ. Phong Ma cốc bên trong thập đại quá thượng trưởng lão cũng phát ra bất đồng thờ giải, vương giả sơ thành. Lại một cái nhân tài mới nổi. Tưởng tượng ta thành vương lúc đã 170 lại có hai, Thành vương mấy trăm năm, ta còn bồi hồi ở nơi này cảnh giới. Trẻ tuổi thật tốt xấu lúc này tiêu lộ toàn thân khô nóng vô cùng, toàn thân trên dưới phảng phất tràn ngập vô tận lực lượng, có một cỗ không phát không được cảm giác. hắn giữa khu rừng đại khai đại hợp, sáng chói thương khí từ tay hắn bên trong màu đen long thương tản ra, giống như thần long, giống như sấm sét, vô cùng phong mang khắc cảnh gây lá lúa bay khắp nơi giường, cổ thụ che trời từng cây từng cây ngã xuống, hóa thành nát bể. trong rừng kia sáng những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. đợi cho về sau, hào quang sáng chói dần dần thực chất hóa, vô tận sát khí xảy ra biến hóa về chất, màu đen thực chất sát khí thay thế sát khí. Ha ha 6. ta cuối cùng thành vương. Cái này nhất định là một cái không ngủ chi dạ, trong rừng cây ẩm ẩm âm thanh kinh động liêu thiên ma cốc bên trong mỗi một cái ma giáo đệ tử, nhưng không ai dám lên tiền có nhìn, ai cũng biết nơi đó có một cái ham võ cùng nhân, không người nào nguyện ý đi trêu chọc hắn. Hôm sau, ma giáo đệ tử trợn mắt hốt hồn, chỉ thấy tiêu lộ trước viện vùng rừng rậm kia bị san thành bình địa, đây đất cảnh gãy lá gỗ cùng mảnh gỗ vụn, toàn bộ rừng cây đã hoàn toàn biến mất. Ông trời ơi, ta không nằm mơ a, cái kia phiến sáu, mảnh rừng cây kia biến mất. Cái này của nhân, lần này là rừng cây, lần sau không phải là thiên ma đại điện a? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị hắn nghe thấy phá hủy ổ chó của ngươi. Cắt. Thật không sợ, ngươi xem hắn hướng nhà ngươi vậy không vừa đi. Chơi ạ, không thể nào, ô 6. Nhà của ta A6. Ngươi là tên khốn kiếp ngươi dám gọi ta? 6. Đi qua đại năng tu luyện, bước vào vương giả lĩnh vực phía sau, tiêu lộ cả người khí chất xảy ra căn bản tính biến hóa, vừa lúc bình thản an lạnh, để cho người ta như một xuân phong, dẫn lúc thì bá khí lâm nhiên, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Trước kia hắn tại bình thường cảnh giới bán thần lúc tinh thần của hắn tu vi liền đã đạt đến vương giả cảnh giới, bây giờ vương giả thần thức hóa vương giả tu vi cuối cùng phù hợp. Làm tiêu lộ từ tiểu viện của hắn bên trong bước ra lúc, những cái kia đang tại đối với bị san thành bình địa rừng cây chỉ điểm ma giáo đệ tử lập tức phát hiện hắn. Chỗ Hưu Nhân đô giật nảy cả mình, trước mắt Ham Vo cường nhân đột nhiên biến rất khác xưa kia, trong lúc giơ tay nhấc chân một bộ thong dòng, lại không khi trước cuồng bạo chi khí. Đám người khiếp đạm chi tâm rằng đi, đối với hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ý tiêu lộ hướng bọn họ lạnh lùng to nhìn, ánh mắt giống như như lưỡi kiếm trên không trung đánh ra hai tia chớp lạnh lẽo. Trong cảm giác gáp bách người khác tựa như muốn ngạt thở, một đám ma giáo đệ tử như buồn khắp gỗ tố đồng dạng không thể động đậy. Thằng đến tiêu lộ thân ảnh dần dần đi xa tất cả mọi người mới như đại mộng mới tỉnh đồng dạng lấy lại tinh thần mỗi người trên lưng đều đã chảy một lớp mồ hôi lạnh ma quỷ a một cái ma giáo đệ tử quát to một tiếng quay người chạy về phía nơi xa sau đó chỗ hữu nhân đội như liều mạng đồng dạng chạy như bay tiêu lộ ở trên thiên ma cốc bên trong nhàn nhã dạo bước thường ngày mặt lạnh diêm la lúc này bình thản tương hợp hấp dẫn đông đảo ma giáo đệ tử quan sát nhưng sau đó ánh mắt lạnh như băng kia khắc mỗi một người đều trong lòng run sợ kinh hoàng không thôi ma giáo đại trường lao hách nha bình tại tiêu lộ sau lưng thở dài đây mới thật sự là cường giả a Ma giáo thập đại quá thượng trường lão không biết lúc nào cũng từ âm thầm vòng vo đi ra, mỗi người đều kinh hãi không thôi. Nịch truyền đại đạo, nịch truyền đại đạo, hắn quả thật đi ra chính mình đạo a, đáng sợ hậu sinh a. 6. Lúc này Tiêu Cúc buồn bực muốn phát điên, Ma giáo đại trường lão cùng thập đại quá thượng trường lão nói cho nàng sau 10 ngày muốn vì nàng và Tiêu Lộ thành hôn, đồng thời nói cho hắn biết, Ma giáo sẽ lại không đối phó Tiêu Lộ, bởi vì Ma giáo cao tầng cho rằng hôm nay Tiêu Lộ đã đã đã, đã có thành tựu, không phải mình Ma giáo có thể đối phó được. Tưởng tượng thấy muốn gả cho cái kia đáng giận Tiêu Lộ, Tiêu Cúc an vị lập khó có thể bình an, nhưng lại không cái gì biện pháp. Theo hôn kỳ tiếp cận, nàng ngày càng gầy gò. Đáng giận, tên đáng chết này như thế nào không đi hỏa nhập ma đâu. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn cuối cùng đem tự thân tu vi khôi phục được nguyên lai thánh cấp cảnh giới đỉnh cao nhất lúc bảy thành. Khi nàng lần nữa đi tới tiêu lộ trước mắt lúc, hai người đều ăn rồi cả kinh. Vương Tiểu Mạn đạo, ngươi cuối cùng vẫn bước lên lịch chuyển đại đạo con đường. Ngươi đời này kiếp này lại không quay đầu chi lộ. Tiêu lộ đạo, đại đạo vô biên, trăm sông đổ về một biển. Khác biệt, điểm kết thúc một dạng, cần gì quay đầu. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn đạo nghĩ không ngờ thân thân là thời đại thái cổ bất diệt thần thể người, cuối cùng bước vào lịch chuyển đại đạo chi lộ thật là khiến người ta nghĩ không ra a huyết ma vương tiểu mạn tiếp tục nói chúc mừng ngươi bước vào vương giả lĩnh vực ta xem cửu châu giới tu luyện hành trình không cần ta ra mặt bây giờ giữa trần thế thánh cấp cao thủ không ra đã không có người có thể làm gì ngươi tiêu lộ trong mắt hàn quang chất động âm thanh lạnh lùng nói thế nhưng là ta muốn người đối phó cũng không phải giữa trần thế cao thủ bình thường ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm ta liền nhất định sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta trong vòng 10 năm ta nếu không thể đủ thành thánh nhất định sẽ giúp ngươi giải khai cấm chế huyết ma vương tiểu mạn đạo tu vi của ngươi mặc dù còn không có đạt đến cực trí cảnh giới nhưng ngươi bá khí cũng đã để cho người ta sinh ra sợ hãi, ngươi thật chẳng lẽ muốn làm thiên hạ loạn là sao? không, ta không muốn ngươi giết một người, ta chỉ cần ngươi quấy đến chín châu đại lục giới tu luyện không được an bình, tốt nhất quấy long trời lỡ đất, dẫn xuất những lao khốn kiếp kia. huyết ma vương tiểu mãn đạo, ngươi là nói dấu ở trong trời đất này thánh cấp cao thủ sao? đối với ngươi điên rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? không tệ, vua của ngươi giả tu vi tại giữa trần thế hoàn toàn chính xác đã khó gặp địch thủ, nhưng muốn treo chọc thánh cấp cao thủ không thể nghi ngờ lấy đá. tiêu lộ đạo. Ta cũng không nói ta muốn đi trêu chọc bọn hắn, ta chỉ muốn nhìn một chút tất cả thánh cấp cao thủ bước vào Trần Thế sau đó, thiên hạ sẽ là bộ dạng gì, những cái kia phong ấn thánh cấp cao thủ ra hỏa có thể hay không nảy ra, bọn hắn lại là cái gì bộ dáng? Người 6. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn sắc mặt đại biến, "Đạo, ngươi cái người điên này." Bất quá cuối cùng Huyết Ma Vương Tiểu Mạn không nói nữa, qua rất lâu mới nói, "Vì ước định giữa chúng ta, ta sẽ đi Trần Thế đi một lần, nhưng tuyệt đối làm không được như ngươi nói vậy." "Tiêu Lộ Đạo, cũng tốt, ta ở trên Thiên Ma Quốc dạo chơi một thời gian quá dài, là thời điểm đi ra." Ta không một lúc phía sau cũng sẽ trở lại chín châu đại lục giới tu luyện. Nhìn xem tiêu lộ bóng lưng, Huyết Ma Vương Tiểu Mạn lẩm bẩm nói, "Lịch chuyển đại đạo, đại đạo sơ thành 6." Ba ngày sau, Huyết Ma Vương Tiểu Mạn rời đi Liếu Thiên Ma Cốc, chín châu đại lục giới tu luyện lại nổi lên sóng to gió lớn. Mười ngày trước mắt đã tới, Tiểu Cúc muốn điên rồi, suy nghĩ hôm nay muốn gả cho mình đại cự nhân, nàng liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, lại vừa nghĩ tới về sau sẽ cùng cái kia vạn ác tiểu ma nữ cùng chung một chồng, sinh hoạt tại chung một mái nhà, nàng thì có một cô giết người xúc động. "Trốn, ta nhất định phải đào tẩu." Ta đường đường ma giáo thánh nữ làm sao có thể gả cho người làm tiếp đâu, huống hồ người này là ghê tởm như vậy, muốn cho ta khuất phục ư? Thiên Ma cốc bên trong huyên náo vô cùng, một bộ ngày lễ vui mừng bầu không khí, nhưng nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện tất cả nam tử trẻ tuổi đều sầu mi khổ kiếm. Mấy nhà vui cười mấy nhà sầu, ma giáo đại trưởng lão cùng thập đại quá thượng trường lão kể từ biết được Tiêu Lộ đạp vào nghịch chuyển đại đạo chi lộ sau đó, đối với cuộc hôn nhân này phi thường hài lòng, nhưng mà trong ma giáo tuổi trẻ nam đệ tử trái tim tan nát rồi. Nhìn mình tình nhân trong lòng sắp gả làm vợ người khác, những người này buồn khổ không chịu nổi. Tiệc rượu bên trên không biết say bao nhiêu người. Nát bao nhiêu động, người ra vào hơi bất lưu thần liền sẽ dẫm lên dưới chân thất tình giả. 162 chương 162, ngập trời ma ý thời gian đổi mới, 20140121 tiểu Cúc mặc dù tức giận vạn phần, nhưng không có biện pháp gì, đang lúc mọi người chăm chú cùng Tiêu Lộ bãi đường thành thân. Bãi đường phía sau, Tiêu Lộ đứng dậy lạnh lùng quét một lần tại chỗ ma giáo đệ tử, cường đại vương giả ba động như kinh đảo hải lãng đồng dạng tại toàn bộ trong đại điện phới động. Vô cùng khí thế, lâm nhiên ba khí, khí tức cường đại nhường những đệ tử trẻ tuổi kia run rẩy không thôi. Tiểu Cúc xuyên thấu qua khăn cổ dâu, đem đây hết thể nhìn rõ ràng, nàng một hồi ý động thần trì lần thứ nhất phát giác tên ghê tởm này lại có dạng này uy lang một mặt cảm giác hắn lúc này cùng cái tiêu cười đùa tí từng tiêu lộ tưởng như hai người không nghĩ tới gia hỏa này cũng có uy phong như vậy một mặt còn có chút mùi của đàn ông bất quá đáng chết muốn cưới ta sáu hừ nằm mơ giữa ban ngày dù cho bái đường lại như thế nào ta như cũ đào cầu. trong chàng vốn là có ý khác tham gia hôn lễ người nhìn thấy tiêu lộ lúc này toát ra khí thế như vậy lập tức câm như hến tiêu lộ cười ha ha hai tiếng đạo cảm tạ các vị tới tham gia hôn lễ của ta ta ở đây kính đại gia một ly nói hắn rót đầy đầy một chén rượu dơ lên hướng đám người ra hiệu tuyệt đại đa số người tại hắn vừa rồi khí tức cường đại áp bách dưới còn không có lấy lại tinh thần, mê man dơ chén rượu lên, tiêu lộ từng nuốt từng nuốt uống vào rượu, sau đó lau một chút miệng, đạo, hắc hắc, một khắc giá trị thiên kim, ngượng ngùng, ta sáu, tiêu lộ còn không có nói tiếp, ma giáo đại trưởng lão liền ngừng lại lời của hắn, cười nói, ngươi như thế nào không có tiền đồ như vậy đâu, không được, ngươi tuyệt đối không thể rời đi trước, không cùng nơi này mỗi người uống một chén, ngươi là tuyệt đối không thể rời đi, cái này sáu, tiêu lượng của ta rất bình thường, ma giáo đám người hiếm thấy trông thấy tiêu lộ gái này nhân vật cường thế tung vẫn, nao nao gây rối, không được tuyệt đối không thể rời đi, như thế nào cũng cần phải cùng chúng ta huống vài trận sáu. Cuối cùng Thánh nữ Tiếu Cúc bị Nha Hoàn nâng tiến vào thân phòng, Tiêu Lộ bị Ma giáo đại trưởng lão cưỡng ép kéo tới, dẫn hắn một bàn một bàn mời rượu. Một vòng sau đó, hắn liền choáng choáng nặng nề, như giống như đẳng vân giá vũ. Hắn vận khởi nội lực cưỡng ép đem rượu ép ra ngoài, mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Hoa đăng mới lên, ma giáo đại trong điện ca múa trầm rãi, mùi rượu tỏa khắp, thương tâm sét như chết giả đầy đất đều là. Cuối cùng Tiêu Lộ sâu một cước, cản một cước xuyên qua đại điện, đi về phía sau viện. Động phòng hoa chúc sáng tỏ, Đây phòng đỏ chót, Tiêu Cúc khó được dị thường an phận, không nhúc nhích ngồi ở bên giường. Tiêu Lộ tuy đem rượu đã ép ra ngoài, nhưng còn hơi có chút mùi rượu, có chút men say, dưới chân hắn có chút phủ phiếm. Đi đến bên giường lúc, một cái tay luồn vào tiếu Cúc đỏ thâm trong tay áo giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, một cái tay khác xé đi nàng khăn cô dâu. Kinh biến sinh ra, vốn là xinh đẹp như hoa tân nương đã biến thành một cái khỉ lớn, con khỉ hai con mắt quay tròn lọt chuyển, thế nhưng là không thể động đậy, rõ ràng bị người điểm trụ hiện đạo ổn định ở trên giường. Tiêu Lộ vội vàng đem tay hất ra, ngoan kính trên giường trả sát. Trời ạ, ất! Tiêu lộ sắc mặt tái xanh, nội trận lôi đỉnh, không nghĩ tới Tiếu Cúc cũng dám như thế trêu đùa hắn. Một trang giấy tự đại mã khỉ trên thân bay xuống trên mặt đất, Tiêu lộ nhặt lên quan sát phía dưới, cái mũi kém một chút khí ai. Ngươi Thái Huyền Môn Tiêu lộ, ta Thiên Ma mật cốc, giắt ta mau nhung nhung tay nhỏ, để chúng ta hứa hẹn người già Thái Dương, chết biến thái đừng để ta bắt lại ngươi, thực sự là tức chết ta rồi, hô sáu. Tiêu lộ đem giấy vò thành một cục ném xuống đất, đung nhiên lại nở nụ cười. Ai, thật là có ý tư à, ngươi giỏi lắm chết biến thái đem tân hôn dám cùng chơi loại trò chơi này, đừng để ta bắt lại ngươi, hả 6 Hắn lại từ trên mặt đất nhặt lên đoàn kia giấy, hướng về phía trước viện đại điện đi đến. Ma giáo đại trường lao hách nha bình gặp tiêu lộ đi mà quay lại, nở nụ cười, đạo, ha ha, hạo tiểu tử có một bộ à, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi vụng trộm chạy tới hậu viện đi đâu, tới, lại cùng ta xong rồi một ly. Tiêu lộ cười hắt hắt một chút, đạo, đại trưởng lão, ngươi xem đây là cái gì? Nói hắn đem viên giấy đưa tới. Ma giáo đại trường lao hách nha bình tiếp nhận viên giấy mở ra nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ khác biệt, đạo, đây là có chuyện gì? Hay là mời đại trưởng lão đi ta động phòng nhìn một cái đi. Ma giáo đại trường lão cùng tiêu lộ đi về phía sau viện, chờ đi tới trong phòng nhìn thấy người mặc áo đỏ khỉ lớn phía sau, nhịn không được phá lên cười. Ai, không nghĩ tới tiêu cúc đứa bé này như thế tinh lịch. Ha ha sáu, tiêu lộ tức giận, tinh lịch, nếu như chuyện này lan truyền mở ra, mặt của ta hướng nơi nào phòng à? Ma giáo đại trường lao hách nha bình đạo, không sao, sẽ không truyền đi, lại nói phía trước nàng đã cùng ngươi mái đường, chẳng lẽ nàng còn có thể y lại đi không thành? Nàng chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, một vị tiền bối cao thủ ở trên tiên ma cốc cốc khẩu chấn, cho dù ai cũng không thể tùy ý ra vào, nàng không trốn khỏi. Ừ. Tiêu lộ hừ lạnh một tiếng, ma giáo đại trường lao hách nha bình đạo. Đi, ta và ngươi đi cốc khẩu nhìn một cái đi. Nói không chừng nha đầu này thật không có chuẩn dự định lừa dối ra ngoài đâu. Hai người như hai trận gió đồng dạng, đi tới liêu thiên ma cốc cốc khẩu. Ai? Hét lớn một tiếng như sấm nổ tại hai người trong thải vang lên. Dựa vào, tiểu tam tử ngươi không cần lớn như vậy dọa a, bằng tu vi của ngươi sẽ không cảm ứng được khí tức của chúng ta. Ngươi có phải hay không trả thù lần trước ta và lý phỉ cùng một chỗ thu thập ngươi chuyện, mà cố ý khóc quỷ a? Tiêu lộ kể từ bước vào vương giả lĩnh vực phía sau, đối với trên đời này vương giả cao thủ cũng lại không khi trước sùng bái chi tình đối mặt cái này ma giáo võ si càng là không cố kỵ chút nào nhỏ báng. Hoa nha nha, tức chết ta rồi, ngươi tiểu tử này, chuyện lần trước ta còn không có cùng ngươi tính sổ, lần này ngươi lại tới. Võ si kêu to hướng tiêu lộ phóng đi. Ma giáo đại trưởng lao hách nha bình giật mình tiêu lên, vội vàng ngăn ở phía trước hai người. sư thúc bất giận, cái này sáu. Tiêu lộ là chúng ta thiên ma cốc quý khách, trước mắt đang vì chúng ta phá giải phong ma cốc bên trong phong ấn sáu. cái này sáu. Hách nha bình cảm thấy bây giờ không có cái gì tốt giải thích, âm thầm mắng tiêu lộ đại hữu khắp nơi đâm ra dối, làm cho người kỳ quái là tính chất như liệt hỏa võ si sau khi nghe vậy mà không tiếp tục cùng tiêu lộ tính toán xem ở ngươi bây giờ là chúng ta thiên ma cốc quý khách ta sẽ không làm khó dễ ngươi ngươi nhanh chóng trở về đấy vừa cả ta muốn đến cốc bên ngoài đi xem một cái không được chức trách của ta chính là thủ vệ thiên ma cốc làm sao có thể tùy ý để cho ngươi ra vào đâu tiêu lộ quay đầu nhìn một chút ma giáo đại trưởng lao phía sau đạo các ngươi đại trưởng lao ở đây là hắn muốn ta xuất cốc chẳng lẽ muốn chống lại mệnh lệnh của hắn sao võ si đạo ta không có chính thay thấy tiêu lộ quay đầu lại nhìn phía ma giáo đại trưởng lao chỉ thấy đại giải lao hách nha bình bất đắc dĩ cười khổ nói Chúng ta đi về trước đi. Tiêu Lộ mặc dù bây giờ đã không còn e ngại bất luận cái gì vương giả cao thủ, nhưng là không muốn thật cùng Võ Si chính xác đại chiến một trận, hướng về phía Võ Si lạnh lếc qua, sau đó theo Ma giáo đại trưởng lão rời đi. Ngươi vị đại trưởng lão này làm thật đúng là uy phong a." Tiêu Lộ nói trầm trọng. "Hách Nha Bình Đạo, hắn là của ta sư thúc, ta cuối cùng muốn cho hắn lưu mấy phần mặt mũi a, nghĩ không ra tiêu Cúc nha đầu này thật đúng là thần thông quang đại, lại đem ta đây cái quái sư thúc cho thuyết phục. Bây giờ có thể chắc chắn, Cúc đã chạy ra Liễu Thiên Ma cốc, bất quá ngươi yên tâm đi, tất nhiên nàng đã cùng đã bái thiên địa, nàng cũng đã là thê tử của ngươi." Cái gì ta yên tâm, là các ngươi nhất định phải ta cưới nàng, ta chỉ giận nàng đùa bỡn ta như vậy, chết biến thái này đừng để ta bắt được nàng. Bằng không sáu, ngươi gọi nàng cái gì? A, không có gì 6. Tiếu Cúc đào hôn sự tình trong vòng một đêm đã bị người hữu tâm truyền đi xôn xao, ngoại trừ chân thật ý kiến bên ngoài, còn có đủ loại kiểu khác phiên bản, có nói Tiếu Cúc căn bản không có cùng Tiêu Lộ bãi đường, vào lúc đó Tân Nương đã bị thay thế thành Má Khỉ, Tiêu Lộ cùng con Khỉ kết thành vợ chồng. Thậm chí nói, Tiêu Lộ sau khi say rượu cùng con Khỉ vào động phòng, ngày thứ hai tỉnh rượu mới phát ra sáu. Tiêu Lộ nghe mấy lời đồn đại nhảm nhí này, buồn bực muốn chết vừa ăn nó khỉ, một bên vật khí, chết biến thái ngươi chạy không được hô sáu một hồi hôn lễ lấy náo kịch kết thúc tiêu lộ buồn bực vài ngày sau hướng ma giáo đại trường lao chào từ biệt cái gì ngươi muốn đi ma giáo đại trường lão mặt mũi tràn đầy không cao hứng chi sắc đúng vậy ta muốn tạm thời trở lại thái huyền môn một đoạn thời gian bất quá các ngươi yên tâm qua một đoạn thời gian sau đó ta lập tức trở về giúp các ngươi giải khai còn sót lại phong ấn ma giáo đại trường lão sầm mặt lại lạnh lùng nhìn xem hắn hai người nhìn nhau hai cặp con mắt ở giữa tựa hồ có điện hoa thoáng hiện trên không từng đoạn ba động chân khí dâng trào trong phòng mảnh liệt dạo dược Cuối cùng giữa hai người cái bàn đột nhiên bạo toái, hóa thành một chủ một phấn, bay là tả bay là tả. Ngoài phòng ma giáo đệ tử vừa định tới gần, đột nhiên cả nhà lắc lư đứng lên, anh, nhà bốn vách tường hướng khắp nơi bay đi, nóc nhà thì bị một cú cường đại khí kình xông lên liêu thiên. Cả gian phòng ốc bị hủy bởi Tiêu Lộ cùng ma giáo đại trường lão một hồi tinh thần ám chiến. Sau đó hai người đồng thời thu liễm chính mình cường đại vương giả thần thức. "Tốt, ngươi đi đi." Ma giáo đại trường lão thở dài, "Từ nay về sau thiên ma cốc vĩnh viễn vì ngươi mở ra, tuyệt sẽ không lại làm có ngươi." "Tiêu Lộ đạo, yên tâm đi, ta sẽ trở về." Tất cả phong ấn cao thủ tuyệt thế đều sẽ lại thấy ánh mặt trời, tất cả cao thủ đều sẽ quay về. Tiêu Lộ nhanh chân hướng Thiên Ma Cốc cốc khẩu đi đến, hốc nhật tại hắn sau lưng dâng lên. Thiên Ma Cốc bên trong cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi hương thơm, ma cốc bên ngoài lúc này chính là ngày đông giá rét tháng chạp lúc, gió lạnh gào thét, bông tuyết bay phiêu, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Một thân ảnh cao to tại trên mặt tuyết tự mình mà đi, bay múa bông tuyết tại hắn quanh thân ba thước có hơn như bị ngăn cản đồng dạng chừa xuống một bên, trên mặt tuyết không có để lại hắn nửa điểm dấu chân, quả nhiên là Đạm Tuyết Vô Ân. Nếu để cho người giang hồ nhìn thấy hình ảnh như thế Nhất định sẽ giật nảy cả mình. Người tới đã làm được nguyên lực hỗ thể, ngàn dặm đạp sóng không dấu vết chi cảnh. Đây là tu luyện trong cao thủ vương giả, là vô địch tự trưng. Người này chính là tiêu lộ, hắn xuyên sơn vượt đèo, bỏ nhang tô bích, rốt cuộc đã tới một mảnh bình nguyên. Lệnh đấu xương hàn phong thổi tới trên mặt như dao cắt đồng dạng, thế nhưng là hắn chỉ là người mặc đơn bạc quần áo, giá lệnh tự hồ đối với hắn không có ảnh hưởng đồng dạng. Trên mặt tuyết thân ảnh cô đơn cũng không tiêu điều tiêu lộ trên thân tản ra một cỗ khí tức tương hòa. Nếu như ma giáo đại trưởng lão cùng ma giáo thập đại thái thượng trưởng lao trông thấy, nhất định sẽ nói địch chuyển đại đạo. Nhưng mà nếu như cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện tại nơi an lành hơi thở sau lưng tràn ngập một câu ngang dương đấu trí, một cỗ hùng dũng chiến y đây là hiếu chiến bản tính, vẫn là che giấu tại bình thản ở dưới gian ác. Tiêu Lộ đứng tại trên mặt tuyết hô lớn, gia Tiêu Lộ đã trở về. Âm thanh giống như long khiếu cửu thiên đồng dạng, trên không trung kích động thật lâu, bay múa đông tuyết bị như sấm thanh âm chấn trên không trung gì rào không ngừng run lên dậy, toàn bộ trắng xóa thiên địa tựa hồ cũng đi theo run dậy đứng lên. 163 chương 163, thánh thành Vu yêu thời gian đổi mới, 20140121 lúc này, Tiêu Lộ cũng tại bên ngoài mười mấy vạn dặm, cách xa ma quỷ bình nguyên, tiến nhập cùng đông thổ khu vực tiếp giáp địa vực. Đông thổ địa vực so với Ma Quỷ Bình Nguyên còn bao la hơn nhiều lắm, nếu như là phạm nhân đi xuyên Đông thổ địa vực mà nói, sợ rằng cũng phải tiêu phí mấy năm thời gian, Ma Quỷ Bình Nguyên cùng Đông thổ địa vực chỗ giao giới, cũng là rộng lớn vô biên. Cùng Đông thổ địa vực chỗ giao giới địa vực mặc dù không có thể nói là rừng thiêng nước độc, thế nhưng là cũng không phải cái gì linh địa, lòng núi quân lệnh ở giữa, thỉnh thoảng có chứng khí xương độc tại phiêu dãng, là một phương không có khai hóa man hoang chi địa. Đông thổ, là cả 9 châu đại lục phồn hoa nhất địa vực, cái này ngàn vạn dặm sơn hà, cũng là bị một cái bất hủ thần triều chiếm cứ lấy, cái này bất hủ thần triều chính là lớn đường đế quốc. Đại Đường Đế quốc, trưởng không toàn bộ Đông thổ địa vực là chín châu đại lục thượng một cái siêu cấp thế lực có thể cùng Đạm Môn, yêu tộc, ma vực chống lại. Ma vực, Đại Đường, Nam Hoang, Tam địa chỗ giao giới có một việc không ai quản lý chỗ, nơi đó bị một thế lực thống trị, người ở đó thờ phụng bùa dạy là viễn cổ tiên dân truyền thừa. Đó là một phương hỗn loạn khu vực nguyên thủy, bởi vì việc không ai quản lý, cho nên rất nhiều lưu vong chạy chối chết người tại Đông thổ tuyệt lộ cùng hung từ các các đồ đều hội tụ ở phía này trong khu vực. Vô số năm tháng đến nay, chỗ này man hoang địa vực liền tạo thành chín châu đại lục thượng, đặc biệt nhất một chỗ Vu Uyêu Thành là khu vực nguyên thủy này trong thành trì lớn nhất, không có ai biết tòa thành trì này từ lâu tới, bởi vì này tòa thành trì tồn tại thời gian thực sự quá rất xưa. Có người nói đây là viễn cổ tiên dân kiến tạo thành trì, cũng có người nói tòa thành trì này là một gã thời điểm viễn cổ một danh đại vu sau khi ngã xuống, lấy lục thân cấu tạo thành một tòa thần thành. đương nhiên, so với đông thổ lớn các đại thành trì, cái này Vu yêu thành căn bản vốn không thu hút, bất hủ thần triệu đô thành đều có ngàn vạn nhân khẩu, là chín châu đại lục phồn hoa nhất cùng màu mỡ chỗ. Nhưng mà ở nơi này còn giữ lại nguyên thủy phong tục chưa khai hóa một dạng địa vực, có thể có dạng này một tòa thành trì cũng là rất ít gặp. đây là Vu yêu căn cứ, có 9 châu đại lục còn xuất lại Vu yêu truyền thừa, Vu yêu. đây là một cái vô cùng lâu đời từ ngữ, có thể đủ ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tiên dân thời đại. ở đây, Vu yêu sư có được địa vị cao quý. Vu yêu trong thành lớn nhất một cố Vu yêu sức mạnh, chính là Vu thần dạy, bởi vì Vu thần dạy Vu yêu là vô địch tồn tại, chấn nhất phiến địa vực này tất cả Vu yêu sư. độc cô thu ảnh tại tiêu lộ rời đi ma quỷ bình nguyên sau đó cuối cùng đột phá vương giả cảnh giới, từ bế quan bên trong tỉnh lại, cuối cùng tiêu lộ đem độc cô thu ảnh cùng con thú nhỏ trắng như tuyết còn có hắc long vương tử nội thiên địa chi bên trong phong ra. Bây giờ, tiêu lộ cùng độc cô thu ảnh bọn hắn toàn ma quỷ bình nguyên sau khi đi ra, liền tiến vào một phe này việc không ai quản lý địa vực, người nơi này biểu hắn hung ác, tựa hồ đối với mỗi một cái tiến vào chỗ này địa vực người đều mang địch ý đây là địa phương nào. Tiêu lộ cùng độc cô thu ảnh một đoàn người cùng nhau đi tới, nhìn thấy cũng là một chút người mặc áo quần lỗ lăng người, cùng chín châu đại lục những nơi khác nhân quần áo có rõ ràng khác nhau, có người trên thân còn vẽ quỷ dị đồ án. Nơi này 6. tiêu lộ thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên, chín châu đại lục thượng rất nhiều địa vực, hắn mặc dù cũng không có chân chính đã đến, nhưng mà lại tại trên điện tịch nhìn thấy qua dạng này đi lại. Khi bọn hắn đi tới một tòa đen nhánh đại thành phía trước thời điểm, tiêu lộ rốt cục biết bọn hắn đi tới một chỗ địa phương nào. Vu yêu thành, toàn thân đen như mực, giống như hắc hát thiết đúc thành, giống như một đầu chiêm cư tại bên trên đại địa yêu thú, tựa như lúc nào cũng có thể đột nhiên bạo khởi, đem tiếp cận nó tất cả sinh vật trong nháy mắt xé rách thành mảnh vụn. Vu yêu thành cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, làm người sợ hãi. Chúng ta tới đến rồi Vu yêu sư địa bàn, cẩn thận một chút, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Tiêu lộ trầm giọng nói, loại này có cổ lão truyền thừa vu thuật, có bi lực khó mà tin nổi cho dù là nắm giữ vương giả danh giới tu vi, đối mặt tòa này vu yêu thành thời điểm, Tiêu Lộ vẫn như cũ cảm nhận được một tia bất an, tòa này tòa thành cổ màu đen, thật không đơn giản, là nguyên nhân gì làm nó có thể cao vút ở chỗ này, khu vực nguyên thủy vô tận năm tháng. Vu yêu sư, Độc Cô thu ảnh nghe vậy, trong lòng hết sức kinh ngạc, nàng tự hồ từ phụ thân của mình nơi đó nghe nói qua vu yêu sư tồn tại, hơn nữa tại Hồng Hoang thế giới bên trong lấy được truyền thừa cũng đề cập qua vu yêu sư, bất quá, Độc Cô thu ảnh từ Hồng Hoang thế giới lấy được nhưng là thời đại thái cổ trận tông trận pháp truyền thừa, phải biết, trận tông thế nhưng là thời đại thái cổ trận pháp đại tông phái, có một tôn đại thánh tòa trấn Vị này trận tông tông chủ là một vị lấy trận nhập đạo đại thánh, tại thời đại thái cổ cũng là tiếng tâm lừng lấy. Đi, vào xem. Tiêu lộ nhanh chân hướng trong thành đi đến. Con thú nhỏ trắng như tuyết cùng hắc long vương tự ý theo tiêu lộ đi liễu tiến đi, nhưng mà độc cô thu ảnh nhưng là ngẩng đầu quan sát trước mắt tòa thành trì này, trong hốc mắt tinh quang lóe lên. Bất quá nàng cũng không nói gì nhiều, liền hướng tiêu lộ bọn hắn đổi tới. Tiêu lộ bọn hắn đi vào trong thành, chỉ thấy trên đường phố phi thường náo nhiệt, người đến người đi, trong thành người phần lớn cũng là trên thân mang theo vũ khí, hoặc là mang theo màu sắc sặc sỡ cái túi nhỏ vu yếu sư. Những cái kia vu yêu sư bên hông cái túi nhỏ bên trong, thậm chí còn có đồ vật gì đang động. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có người mặc đông thổ phục sức người đang đi lại. Ngàn năm linh chi a, tiện nghi bán phá giá. Thượng hạng hàn thiết thần kiếm, chỉ cần ngàn lượng hoàng kim, vật siêu giá trị a. Bán ra linh thú 6. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, trên mặt đất còn bày không thiếu sắc hàng, tiếng giao hàng bên thai không dứt, không ít người tại ngừng chân quan sát, lựa chọn lấy hàng hóa. Ngàn năm linh chi. Cắt. Không hơn trăm năm mà thôi Hàn thiết thần kiếm. Phế liệu ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra mua. Linh thú Tiểu Miêu Tiểu Cầu đều có thể gọi là linh thú, cùng nhau đi tới. Hắc hát Long Vương Tiểu Hắc hát nhưng là không chịu ngồi yên, không ngừng mở miệng chỉ điểm. Lời của hắn nhưng là đem những chủ sạp kia tức gần chết, bị ngươi tiểu tử này một tuyết này, chúng ta còn có thể làm ăn. Những chủ sạp kia hận không thể sắp tối Long Vương Tiểu Hắc hát xé, nhưng là thấy đến đoàn người này khí độ bất phàm, nhưng cũng là không có cái kia tên giá hỏa có mắt không chồng dám phát tác. Tiêu lộ kiến đến một màn này, nhưng là mỉm cười. Tiểu Hắc hát tiểu tử này nhưng là quá thiếu đạo đức. Lúc này, đông nhiên một cái béo béo trắng tiểu mập mạp đi tới liêu tiêu lộ trước người bọn họ. Thưởng tiêu lộ chắp tay nói, các vị công tử là từ Đông thổ tới quý khách sao? Ân, tiêu lộ nghe vậy không khỏi quan sát một chút cái này tiểu mập mạp, chỉ thấy người này ước chừng chỉ hưu thập bảy, 8 tuổi, người mặc một thân vải xám áo, dáng dấp môi hồng răng trắng, không giống như là cùng khổ người. Nhưng mà cái này tiểu mập mạp quần áo trên người nhưng là đã tắm đến trắng bệnh, khí độ như thế, y phục trên người lại như thế khó coi, người này đến cùng có mục đích gì? Người là ai? Vì cái gì cản đường bọn ta? Tiêu lộ vẫn không nói gì, tiểu hắc nhưng là tiến lên một bước, đối xử lạnh nhạt nhìn lên trước mắt cái này tiểu mập mạp, lạnh lùng nói. Tiểu hắc mặc dù đã thu liễm khí tức trên thân, nhưng mà hắn cái này hướng phía trước vừa đứng. Nhưng như cũng những cái kia tiểu mập mạp cảm nhận được áp lực lớn lao, sát mặt bá, trở nên trắng bệnh, tim đập thình thịch. Ha ha, ta thấy mấy vị công tử dường như mới tới Vu Diêu thành, cho nên mạo muội tiến lên tự tiến cử, không biết mấy vị công tử muốn hay không dẫn đường. Tiểu mập mạp cố tự chấn định, đúng luật nói. Đại ca 6. Tiểu Hắc nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Liêu Tiêu Lộ. Tiêu Lộ kiến đến cái này tiểu mập mạp đối mặt tiểu Hắc, lại còn có thể bình tĩnh như thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người tên gì? Tiêu Lộ nhiều hứng thú vấn đạo, cái này tiểu mập mạp, tựa hồ cũng không phải là bản địa Vu Diêu sư. Trên thân lại có một tia yêu ớt pháp lực ba đậu. Tiêu Lộ đối với cái này tiểu Mập Mạp không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú. Tiểu nhân họ Tiêu, tên hai, Tiêu Nhị. Tiểu Mập Mạp cẩn thận nói, hắn sớm đã nhìn ra, mấy người này tuyệt không phải hạng người bình thường, nếu như hầu hạ thật tốt, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt. Họ Tiêu. Tiêu Lộ nghe vậy, lần này nhưng là thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà cùng mình cùng một cái họ, cái này thực sự lệnh Tiêu Lộ cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hắc, con thú nhỏ trắng như tuyết bọn hắn cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Nhị, tiểu nhị, ngươi danh tự này ngược lại là thú vị. Tiêu Lộ cười nói, chúng ta cũng đang muốn một cái dẫn đường vậy ngươi liền tạm thời làm chúng ta dẫn đường tốt cái này tiểu mập mạp vậy mà cùng mình cùng họ lệnh tiêu lộ ngoài ý muốn sau khi nhưng cũng không có tránh xa người nhà dặm cái này xấu có thể hay không trước tiên dự chi một nửa tiền thù lao tiểu mập mạp tiêu nhị gãi gãi đầu có chút do dự cùng ngượng ngùng hướng tiêu lộ nói tiền thù lao tiêu lộ nghe vậy không khỏi hơi lung túng một chút hắn cũng không phải thế tục người trên thân căn bản không có tiền tài cái gì nhưng lại như thế nào giao tiền thù lao đâu độc cô thu ảnh đương nhiên cũng không có vàng bạc tiền tài chớ nói chi là cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết cùng hắc long vương hai người này tiêu lộ do dự một chút. Loại tình huống này hắn vẫn lần đầu đụng tới, ở thế tục giới bên trong hành động, vàng bạc tiền tài là tuyệt đối không thiếu được. Mấy vị công tử, các ngươi sẽ không phải trên thân không có tiền a? Tiểu mập mạp nhìn mặt mà nói chuyện, cho là câu được mấy cái kẻ nốc, có thể kiếm một món tiền, xem ra là làm việc quân công. Tiền? Đó là vật gì? Tiểu Hắc tò mò nói, ngươi muốn chỗ tốt, chính là tiền sao? Tiểu Hắc không có ở thế tục giới hành tẩu qua, đối với hết thảy sự vật đều rất là tò mò, người tu luyện ở giữa giao dịch phần lớn cũng là lấy vật đổi vật, hơn nữa, giới tu luyện trong người, xem tiền tài như cặn bã, tiểu Hắc căn bản vốn không biết tiền là cái gì. Cái này 6. Tiểu mập mạp không khỏi há mồm trợn mắt, nghĩ thầm, chẳng lẽ mấy cái này quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm gia hỏa, không phải những cái kia đi ra lịch luyện đông thủ con em quý tộc. Tiền chúng ta không có, nhưng mà chúng ta có những vật này, hẳn là đủ trả cho người thủ lao a. Tiêu lộ đông như nói, mà sao sẽ mấy kiện đồ vật ném cho cái kia tiểu mập mạp. Đồ vật gì? Tiểu mập mạp vội vàng tiếp nhận, còn không có thấy rõ đó là vật gì, tiểu mập mạp liền chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cố cảm giác cấm áp chuối đầu xem xét, chỉ thấy trên tay mình nắm lấy ba khối trừng ba ngón chiều rộng óng ánh trong suốt, có bị mở lộng lây đang lưu động ngọc thạch, cái kia cảm giác áp chính là từ ngọc thạch phía trên phát ra tới. Ấm sáu, Loan ngọc. Tiểu Mập Mạp thấy rõ vật trong tay sau đó, hai mắt lập tức tỏa sáng, tay đều có chút run rẩy, hắn vội vàng nói, "Đủ, đủ, đầy đủ." Cắt. Bất quá là mấy khối bạch ngọc thôi, liền cao hứng đến bộ dáng này. Tiểu Hắc nhìn thấy Tiểu Mập Mạp kích động như thế, không khỏi mặt hiện lên khinh thường nói, "Loại này bạch ngọc, đối với người tu luyện tới nói, cũng không phải vật hi hăng gì." Tiêu Lộ ném cho Tiểu Mập Mạp cái kia ba khối bạch ngọc, linh khí hoàn toàn không có, càng thêm là không vào được giới tu luyện pháp nhãn. Dạng này bạch ngọc, Tiêu Lộ có rất nhiều, Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong, càng là có một tòa hoàn toàn là bạch ngọc bạch ngọc núi. Tiểu Mập Mạp nghe được Tiểu Hắc hát lời nói sau đó, không khỏi may mắn chính mình mới vừa rồi không có rời đi, vị công tử này, nhất định chính là thần tài a, trên thân không thiếu tiền. Cái này ba khối bạch ngọc, ít nhất giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim a. Tiểu Mập Mạp nhưng trong lòng là trong bụng nợ hoa, hắn bây giờ vô cùng vô cùng thiếu tiền a. Con lên mẹ cái gì, còn không ở phía trước dẫn đường. Tiểu Hắc hát hơi không kiên nhẫn nói. Vâng vâng vâng, không biết mấy vị công tử muốn đi nơi nào. Tiểu Mập Mạp thu hồi cái kia ba khối bạch ngọc sau đó, nụ cười vô cùng rực rỡ đối với Tiêu Lộ bọn hắn nói: "Đi trước có một bữa cơm no đủ, người dẫn chúng ta đi ở đây tốt nhất từ lâu." Tiêu Lộ nói, hắn rất lâu chưa từng ăn qua thế tục giới đồ vật. "Được, mấy vị công tử đi theo ta." Tiểu Mập Mạp lên tiếng, sau đó liền tại phía trước mở đường, mang theo Tiêu Lộ bọn hắn dọc theo đường đi, một mực hướng về phía trước mà đi. Vu Yêu Thành, mặc dù là man hoang chi địa một chỗ thành trì, nhưng mà ở đây xứng đáng thu hết, cái này Vũ Địa mặc dù là một cái việc không ai quản lý địa vực, nhưng mà chín châu đại lục thế lực vẫn là thẩm thấu đến nơi này. 164 chương 164, dẫn đánh vui đi thời gian đổi mới. 20140122 là khách sạn là vu yêu trong thành tốt nhất từ lâu, chỉ có người có thân phận mới có thể tại lịch trong tiểu địa biến khách, chỉ cần là khách nhân muốn ăn đồ vật ở đây đều có, liền xem như gan rồng vực gan cũng có thể lấy tới. Na tiểu béo tử tiêu nhị đã biết mấy vị này công tử tuyệt đối không đơn giản, tiện tay ném ra bạch ngọc nhân, lại là người bình thường sao? hắn mang theo tiêu lộ bọn hắn thẳng đến lữ khách sạn. toàn bộ vu yêu thành, e rằng chỉ có lữ khách sạn mới miễn cưỡng có thể chiêu đại nhân vật như vậy. Tại tiểu mập mạp giới thiệu, tiêu lộ bọn hắn đối với Vu Yêu trong thành tình huống cũng có hiểu một chút, đây là một tòa từ vu thần dạy nắm trong tay thành trì. Toàn bộ thành trì nhân khẩu vẫn chưa tới 10 vạn, thế nhưng là là cả vu địa bên trong lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì, so sánh với vu địa địa phương khác, ở đây nhất định chính là vu yêu sư trong mắt thiên đường. Lấy khách sạn trung hữu thập tám tầng, tầng dưới chốt chiêu đãi phổ thông khách hàng, tầng lầu càng cao, chiêu đãi khách hàng thân phận liền càng cao, tầng thứ 18, càng là chỉ chiêu đãi cảnh giới bán thần trở lên đại nhân vật. Lấy khách sạn tầng thứ 18, bình thường hiếm thấy vừa mở, nhưng mà hôm nay nhưng là mở, rất rõ ràng. Có đại nhân vật đi tới Vu Ưu Thành, có người ở tầng 18 chiêu đãi đại nhân vật. Lấy tiểu mập mạp nhắn lực, đương nhiên nhìn không ra tiêu lộ thực lực của bọn hắn, cái này tiểu mập mạp nếu là biết tiêu lộ bọn hắn nắm giữ vương giả danh giới tu vi lời nói, tuyệt đối không chút nghĩ ngợi liền dẫn bọn hắn trực tiếp bên trên tầng 18. Tiểu mập mạp ở phía trước dẫn đường, hắn tựa hồ đối với lịch khách sạn hết sức quen thuộc, trực tiếp mang theo tiêu lộ bọn hắn lên đến tầng thứ 9. A, đây không phải Tiêu gia na tiểu nhị từ sao? Tiểu Bang tử Tiêu nhị mới vừa lên đến tầng thứ 9, liền bị người nhận ra được, xem ra hắn thật sự chính là lật quán rượu khách quen. Tiêu gia. Tiêu lộ nghe vậy, Không gọi khẽ giật mình, cái này Vu yêu trong thành có một tiêu gia. Hắn bỗng nhiên đối với cái này tiểu mập mạp gia tộc có mấy phần hứng thú. Ai nói không phải thì sao? Tiêu gia không phải là bị Vu thần dạy người đuổi ra khỏi Vu yêu thành sao? Đúng vậy à, cái này tiêu tiểu nhị lại còn dám ở Vu yêu trong thành xuất hiện, chẳng lẽ sẽ không sợ Vu yêu thành người đem hắn tháo thành tám cối sao? Phía sau hắn nhân là ai? Lấy khách sạn lầu 9 phía trên, có không ít thực khách, có không ít người đang nhỏ giọng bàn luận, thậm chí có người đối với tiểu mập mạp chỉ trỏ, đều đối tiểu mập mạp xuất hiện ở đây rất là ngoài ý muốn. Tiểu nhị tử, tựa hồ bọn hắn đều nhận ra ngươi a. Tiểu Hắc mặt mỉm cười hướng phía trước vừa đứng, hai mắt bắn ra nhanh như tia chớp lăng lệ thần quang, hướng bốn phía quét mắt một mắt. Lầu chín trên đại sảnh, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tiểu Ban Tử tiêu nhị cười cười, cũng không nói lời nào. Tiểu Hắc mặc dù không có ngoại phóng bất kỳ khí thế, nhưng mà những người này lại tại tiểu Hắc dưới ánh mắt, có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, giống như có một đầu hồng hoang cự thú đang ngó chừng bọn hắn một dạng. Tiểu Mập Mạp không để ý đến những người kia, trực tiếp dẫn Tiêu Lộ bọn hắn, đi vào một chỗ gần cửa sổ giám phòng. Đây đều là người nào? Đáng sợ a. Mấy cái này nhìn như trẻ tuổi, nhưng mà tuyệt đối không đơn giản xem bọn họ trang phục, chẳng lẽ bọn họ là đến từ đông thổ địa vực không thành? Tiêu Gia Na Tiểu Nhị Tử là thế nào nhận biết nhân vật như vậy? Làm Tiêu lộ bọn hắn sau khi đi vào nhà gian, trên đại sảnh nhân lại lặng lẽ nghị luận. Tiêu lộ đám người xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy bất an. Ngươi và Vu Thần dạy có ân đoán. Tại trong gian phòng trang nhã ngồi xuống về sau, Tiêu lộ nhìn Tiểu bản Tử Tiêu Nhị một mắt, tiếp đó đạm nhiên nói, là. Tiêu Nhị tựa hồ không muốn nhiều lời. Tiêu Nhị, cút ra đây cho ta. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng ở bên ngoài vang lên, một cô âm trầm tà ác kỳ dị khí tức lập tức từ bên ngoài truyền vào gian phòng ở trong nghe được cái này âm thanh, tiêu nhị sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. đụng nhã gian môn trực tiếp bị người đá văng ra. một thân ảnh cao to đứng ở trước cửa, tiêu lộ trở nhân bất cầm níu mày, trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui. bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này nhân thân cao trí nước, giống như một tôn tháp sắt một dạng, cao vút tại cửa ra vào, đem toàn bộ cửa ra vào đều ngăn chặn. đây là một cái bưu hán tới cực điểm thanh niên nam tử, người mặc áo đen, bên hông mang theo ba cái màu sắc bất đồng cái túi nhỏ, bắp thịt cả người phồng lên, cho người ta một loại lực lượng cường đại cảm giác. vu y không nên quá phận. tiểu mập mạp đi ra phía trước trâm giọng nói người ta ân đoán hôm nay tạm thời thả xuống ta có quý khách muốn chiêu đãi hừ ngươi tính là cái gì na vu y vênh váo trung thiên trực tiếp một quyền chiếu vào tiểu mập mạp diện mạo liền đập tới đồng truy to bằng nắm đấm nhanh chóng ở trong hư không di động mà qua phát ra hô một tiếng gió văng rội bên trong nhã gian nhất thời không khí phun trào sinh ra một cỗ không kém khí lưu người sáu tiểu mập mạp lấy làm kinh hãi hắn nghĩ không ra đối phương cũng dám tại lực trong tiểu điểm trực tiếp đập thủ trong gian phòng trang nhã châu vốn cũng không lớn na vu y một quyền tiểu mập mạp khó mà tránh thoát đi tiểu mập mạp bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhấc tay tương ứng. Đụng. Vu Y một quyền trực tiếp nện ở tiểu mập mạp trên hai tay, đem Na Tiểu mập mạp đánh liên tục lùi lại năm, sáu bước, khỏe miệng diện ra một vệt máu. Vu Y thần lực kinh người, Na Tiểu béo tử tiêu nhị, tựa hồ căn bản không phải đối thủ. Ta nói qua, người của Tiêu gia, ta Vu Y gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi. Vu Y ngạo khí trung thiên, đang muốn cất bước bước vào nhã gian bên trong, hắn không lọt vào mắt Tiêu lộ đám người tồn tại. Hừ. Hư lệnh một tiếng tại gian phòng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng mà cả tòa lữ khách sạn đều chấn động một cái. Nahu ý bước ra chân còn không có bước vào gian phòng, người tựa như cùng nhận lấy lớn lao xung kích, giống như cột điện phải cao lớn thân thể, vô căn cứ bay lên, hướng phía sau đập ra ngoài. Bên ngoài nhã gian trên đại sảnh, lập tức truyền đến một tràng tốt lên, sau đó một hồi đại loạn, Na ý đụng nát không thiếu cái bản, đám người hốt hoảng tránh nẽ. Cả tòa lực trong tiểu điểm người đều đã bị kinh động, ghê gớm, lại có tu vi sâu không lường được nhân vật tại xuất thủ, liền lầu 18 người trên vật cũng kinh hại không thôi. Là ai, là ai tại xuất thủ? Thư lạnh một tiếng, chấn động lịch khách sạn, chẳng lẽ có đại năng cảnh giới trở lên đại nhân vật tại lực trong tiểu điểm. Tại lâu 9 đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, cả tòa lực khách sạn đều sôi trào, lầu mười tầng trở lên tầng lầu đều có ngự không phi hành cao thủ vẫy ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vu thần giáo tiểu chủ Vu Y bị người đánh, lại có người dám tại Vu yêu trong thành hướng Vu thần giáo tiểu chủ Vu Y ra tay, thực sự là ăn gan hù mật gấu. Lầu 9 bên trong, mọi người tại nghị luận. Giống, một tiếng như là Giá Thu phải gào thét vang lên, toàn bộ lực khách sạn chấn động, Na Vu Y toàn thân vô lực lờ lờ, giống như một đầu bị thương hung thú một dạng từ dưới đất đứng lên. Tiểu Bang Tử Tiêu Nhị lúc này cũng choáng váng. Hắn mặc dù không biết mới vừa rồi là ai tại xuất thủ, nhưng mà xuất thủ người tuyệt đối là tiêu lộ mấy người bọn hắn chính giữa một cái. Đây đều là người nào? Tiểu Mập Mạp kinh hồn tán đảm, mấy người này thực sự quá cường đại cùng tân bí, dám khiêu chiến vu thần dạy. Nếu không muốn chết cũng nhanh lăn. Tiểu Hắc hát Âm thanh tại Nhã Gian bên trong truyền ra, hắn bình thường liền không nói lời nào như thế, cũng không biết lái nói đùa, hắn không ngại ra tay đánh giết nho nhỏ này vu yêu sư. Người sáu. Vu Y hai mắt đều đỏ, ở nơi này Vu yêu thành, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn, tại Vu yêu thành, vu thần Dậy chính là tiên. Vô Ưu thân là Vu thần giáo tiểu giáo chủ, cũng chính là tòa này Vu yêu thành chủ nhân tương lai, tại tự mấy địa bàn bị người như thế quá lớn, nhất định chính là vô cùng đụng nhã. Đụng, đụng, đụng, đụng, 6. Vô Y toàn thân Vu lực sôi trào mấy liệt, trên người hắn ẩn hiện ra hai đầu dị thú hư ảnh tới, thảm thiết sát khí, tại lầu 9 bên trên hạo đãng. Hắn từng bước từng bước đi thẳng về phía trước, mỗi bước ra một bước, cả tầng lầu đều phải run rẩy một cái, chỗ hữu nhân đô xa xa tránh né liều khai đi, nếu như bị thay bay vào gió, vậy coi như xui xẻo, không biết sống chết. Tiểu Hắc trong mắt lóe lên một tia tàn độc, sau đó đang muốn động thủ. Ân Tiêu lộ Đông Nhiên nhấc tay ngăn lại Lưu tiểu Hắc. Nếu là tiểu Hắc ra tay, cái này Vu Y coi như hữu thập cái mạng đều không đủ chết. Nhưng mà Tiêu lộ lại có tính toán khác. Bá. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay xông ra một vệ thần quang, đánh vào khí thế kia rào rào, sắc khí ngất trời. Vu trên thân, thần quang nhập thể. Vu trên thân đang tại ngưng hiện ra hai đạo thú hồn liền lập tức giải tán. Mà na Vu cũng bị làm định thân chú một dạng, không núp nhích đứng ở nơi đó. Một đôi mắt trận thật lớn, gắn đầy tơ máu, khuôn mặt trở thành màu tím. Giống. Hắn gầm kết liên tục, liều mạng thôi động thể nội vô lực. Nhưng mà hết thảy đều là phi công. Hắn liên động một chút ngón tay đều khó mà làm được, ngoại trừ đầu còn có thể chuyển động bên ngoài, thân thể tựa hồ đã không phải chính hắn. Cái này 6. làm sao có thể? Tiêu ra cái kia tiêu tiểu nhị mang tới cũng là những người nào? Thật lợi hại, không phải là từ đông thổ tới đại giáo môn nhân a. Nhìn thấy một màn này, lầu chín người trên khó mà bình tĩnh, liền lầu bên ngoài mấy cái nhìn thấy một màn này, ngự không phi hành cùng giả, cũng là trợn mắt há mồm. Vu Y Y, cứ như vậy bị chế phục, dễ dàng như thế. Vu Y Thế nhưng là Vu Thần giáo tiểu giáo chủ a. Cấp 11 Vu yêu sư, Vu Y Thế nhưng là cấp 11 Vu yêu sư a. Tiểu bàn tử tiêu nhị cũng bị kinh trụ, đây đều là người nào a? Lúc này, trong lòng của hắn cũng không có đáy, những người này một cái so một cái cường đại, một cái so một cái biến thái. Tiểu nhị tử, ngươi còn sững sờ ở ở đây làm gì? Có cái gì ân oán liền lên đi giải quyết ta. Tiểu gia hỏa con thú nhỏ trắng như tuyết đi tới tiểu mập mạp bên cạnh, vô vô tiểu mập mạp đầu vai, vừa cười vừa nói. Tiểu mập mạp chân cổ mềm nhũn, thân thể run một cái, suýt chút nữa nằm xuống. Như thế nào, không muốn báo thủ. Tiêu Lộ đạm nhiên nói, hắn đã đem người chúng quanh lời nói nghe lọt vào trong tai, cấp 11 Vu yêu sư rất mạnh sao? Cái này cái gì vu thần giáo tiểu giáo chủ, bất quá là vừa mới bước vào ngự hư danh giới thực lực tôi. Nghe Liễu Tiêu Lộ lời nói sau đó, Na tiểu béo Tử Tiêu nhị trong mắt đột nhiên phát ra ánh mắt cừu hận, hắn không còn sợ hãi, phản phất biến thành người khác tựa như. Hắn ngửa đầu lớn ngực, nhanh chân từ gian phòng đi ra ngoài, trực tiếp đi tới bị giam cầm ở Vu Y trước người. Ngươi dám? Vu Y hung mắt trợn lên, nhìn trong chọc vào tiểu mập mạp, thanh sắc câu lệ quá lớn. Đụng. Tiểu mập mạp cũng không nói gì, trực tiếp một quyền chiếu vào Vu Y diện mạo đập tới, lập tức liền đem Na Vu rất đánh máu mũi chảy dài, nộ phát như điên. giống. ta muốn giết ngươi. Vũ Y như điên cơn thét, nhưng mà, hắn cả ngón tay đầu đều khó mà động một cái, chỉ có thể ở khoảng không tự phát hung hắc. 3, 3, 3, 3, 6. Tiểu Mập Mạp tả hữu khai cùng, trực tiếp cho Vui Y mười mấy vang rội cái tát, đem Vũ Y quất đẩy miệng máu me đồng địa, một ngụm răng đều nhanh rơi sạch. Thống khoái a. Tiểu Mập Mạp không những không dừng tay, còn bắt đầu quyền đấm tึก đá, đơn giản đem cái kia bị tiêu lộ cầm cố lại Vui Y giống như là một cái hình người bao cắt giống như hành hung. Quên quên đến tịt, Tiểu Mập thỏa thích phát tiết trong lồng ngực chất chứa không biết bao lâu lửa giận, đáng thương na Vũ Y đến cuối cùng, liền kêu đều gọi không ra tới. Vũ Y gương mặt xương giống đầu heo, trên người xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, nhưng mà, không thể không nói, cái này tiểu mập mạp ngược người bản sự, tuyệt đối nhất lưu. Hắn rất cẩn thận, Vũ Y thương thế mặc dù nhìn như rất nặng, nhưng mà cũng không có nguy hiểm cho tính mạng của hắn, phải biết, cái này Vũ Y là Vu thần giáo tiểu chủ, tiểu mập mạp thật vẫn không dám hạ tử thủ. Na Vũ Y chưa từng bị làm đục như thế, mấy lần tức giận hôn mê bất tỉnh. 165 chương 165, liệt Hỏa Thiên Đốt thời gian đổi mới, 2014012022h. Đang lúc tiểu mập mạp hành hung Vũ Y đang sảng khoái thời điểm, Đồng nhiên Tinh linh hư lạnh một tiếng tại lầu 9 bên trong vang lên, sau đó, đại đường chính giữa trên sàn nhà đã tuôn ra một đoàn lục quang, một bóng người từ giữa lục quang hiện ra mà ra. Theo sự xuất hiện của người này, một cỗ âm trầm khí tức quỷ dị lập tức liền tại lầu 9 bên trong tràn ngập liêu khai tới, bốn phía nhiệt độ ở ngoài sáng lộ vẻ hạ xuống. Chỗ hữu nhân đô không khỏi dùng mình một cái, không tự chủ được lùi càng xa hơn, trên lầu hết thảy mọi người, tựa hồ cũng đối với người này có chỗ cố kỵ, có không ít người càng là trực tiếp rời đi. Tiểu Mặc Mạc Tiêu Nhị không khỏi ngừng lại, sau đó hướng tiêu lộ bọn hắn tối lui, hắn cảm thấy rét lạnh sắt ý thấu xương, làm hắn sợ run dậy tim gan. Bá Bá, bá. Lúc này, bóng người chớp động, mấy người mặc trung nguyên phục sức thanh niên nam nữ xuất hiện ở trong lâu. Nhìn thấy mấy người này, Tiêu Lộ không khỏi nhíu mày, mấy cái này người thanh niên chính là lầu 18 bên trên mấy cái kia nhân vật thần bí, Tiêu Lộ còn tưởng rằng bọn họ là thế hệ trước cao thủ, nhưng là nghĩ không ra càng là mấy cái thanh niên nam nữ. Chỉ thấy một người cầm đầu, đầu đội tử kim long quan, toàn thân long khí ẩn ẩn, lại có mấy phần đế vương chi tượng, chẳng lẽ càng là vậy không hủ thần triều hoàng tộc không thành? Chín châu đại lục thượng tam đại bất hủ hoàn triều, có thể sừng sững trung nguyên địa vực vô tận năm tháng trưởng khống trăm vạn dặm xuân hà nội tình tự nhiên là thâm hậu đến làm cho người khó có thể tưởng tượng bất hủ hoàng triều có thể so với các đại dạy không thể khinh thị không phải long tộc lại có long khí hộ thân tiểu hắc ánh mắt lập tức liền bị đầu kia mang tử kim long quan người thanh niên hấp dẫn cũng dám tại ta vu yêu trên thành dương ai đáng chết người thần bí lục quang lượn lờ khí tức quỷ dị kinh khủng một trương bích du du mặt xanh làm người ta nhìn tới trái tim băng giá rét lạnh sát ý tại trong lâu lượn lờ hắn nhìn chằm chằm tiểu mập mạp sau lưng tiêu lộ người một đôi bích lục con mắt lóe lên quỷ dị tà quang bọn hắn chết chắc càng là vu thần giáo tứ đại thần vu sư một trong huyền ma đến rồi. Huyền ma vừa ra, chó gà không tha a. Huyền ma. Tiêu Lộ nghe được trong lâu đứng xem người nói nhỏ, không khỏi buồn cười, dạng này người cũng có thể xưng là ma sao? Chân chính ma ta đều gặp qua a. Mấy cái kia người mặc trung nguyên phục sức thanh niên nam nữ ở một bên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thần thái rất là tiêu căng, nhìn một cái biết, mấy người này cũng là người ở vị trí cao lâu này, trên người có một loại người bình thường không có khí chất. Tiêu Lộ bọn hắn cũng không đem cái này cái gì huyền ma để vào trong mắt, thế nhưng là cũng không biểu thị những người khác cũng sẽ khi nảy cái huyền ma là không khí. Huyền sáu Huyền Ma Sáu, Tiểu Mập Mạp thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí sau đó chân cổ không khỏi run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chẳng những là Tiểu Mập Mạp, nhưng phàm là biết Huyền Ma lai là người, đều phải biến sắc. Vu Thần Giáo tứ đại thần Vu Chi bên trong, cái này Huyền Ma là dễ giết nhất một cái. Tại Vu địa, có Huyền Ma vừa ra, chó gà không tha thuyết pháp, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ thấy cái này Huyền Ma, toàn thân bao phủ tại giữa lục quang, thật cao gầy gò, đầu nhạy bén hẹp hẹp, xương gò má rất cao, dáng dấp giống như là một đầu chuột đồng dạng. Hắn nhìn thấy Vu Y thảng trạng. Một đôi mắt lục lập tức phát ra bén nhọn tà quang, trực tiếp rỗi ra gầy ba ba, giống như như móng gà tay phải, hướng tiểu mập mạp bắt tới. Tiểu mập mạp cái này cả kinh quả thật không thể coi thường, cái này ngon nhân, vậy mà tại hướng mình ra tay, hắn dưới sự sợ hãi, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp phất tay ngăn cản. Hừ, không biết sống chết. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, cái kia huyền ma trên mặt hiện ra một tia nụ cười tằng nhẫn, móng phải lục mang bắn mạnh, năm đạo xanh biếc tà quang từ năm ngón tay phía trên bắn ra, hướng tiểu mập mạp xuyên tới. Đám người cho là tiểu mập mạp liền bị huyền ma đánh giết thời điểm. Chỉ thấy huyền ma móng phải bắn ra lục quang cùng tiểu mập mạp tay chưởng đụng vào nhau, nam đạo tà quang cư nhiên bị tiểu mập mạp tùy tiện ngũ, tất cả đều đánh tan. Đụng. huyền ma bay ngược mà ra, trực tiếp đụng thùng vách tường, ngã ra lầu bên ngoài. Cái này sáu. Tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốt muội, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả, làm sao có thể? Tất cả mắt thấy một màn này, người đều thật lâu không nói nên lời. Cái này tiểu mập mạp lại là một cái cao thủ. Hắn giả heo ăn thịt hổ, ẩn nhận đến lúc này mới ra tay đánh bại Vu thần giáo tứ đại thần vu chi một huyền ma. Tiêu gia bị trục xuất Vu yêu Thành thời điểm, cái này Tiêu Tiểu Nhị như thế nào không xuất thủ, không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, chỗ hữu Nhân đâu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có mấy cái kia đến từ Trung Nguyên Địa Vực thanh niên nam nữ sắc mặt có chút thay đổi, cầm đầu cái đầu kia mang tử kim long quan người thanh niên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hướng trong gian phòng trang nhã Tiêu Lộ liếc nhìn mà đi. Lúc này Tiêu Lộ bọn hắn vẫn như cũ khoan thai tự đắc ngồi ở nhã gian bên trong, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Giống, gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền đến, sau đó trong lâu lục quang chớp động, cái kia bị tiểu mập mạp đánh bay ra ngoài huyền ma, từ bên ngoài hướng thì tới một đôi đậu xanh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu mập mạp, khoe miệng diện ra một vết máu, bộ dáng dữ tợn kinh khủng, hận không thể đem tiểu mập mạp ăn một dạng. tốt tốt tốt, nghĩ không ra tiêu ra còn có người nhân vật như vậy. Huyền Ma giận quá mà cười, hắn một tay thò vào bên hông một cái đen nhánh túi nhỏ bên trong. hoa lệ. trên lầu tất cả mọi người lập tức hoảng hốt hướng đầu bậc thang phóng đi, có người càng là trực tiếp từ bốn phía cửa sổ nhảy ra ngoài, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. hô, giơ tay ở giữa, gió lạnh rít quỷ khí âm chậm, một đoàn hắc khí từ Huyền Ma trong tay bạo tán khai tới, lan lộn hắc khí ở trong, có vô số màu đen bóng rắn thuế tiểu mập mạp nào tới cũng không biết cái kia huyền ma tại trong túi ra móc ra cái gì nhưng mà tuyệt đối không phải đồ tốt chỉ là trong ngay mắt trên lầu biết huyền ma lai lịch người liền chạy trốn sạch xình xanh chỉ có mấy cái kia trung nguyên tới thanh niên nam nữ vẫn như cũ đứng ở nơi đó bất quá cái kia người thanh niên cầm đầu trên thân đã tuân ra một cỗ long khí đem phun trào tới gian ác hắc khí tất cả đều chống cự liêu khai đi căn bản khó mà cất thân huyền ma tức giận thi triển ác độc vu thuật hắc khí ngưng kết thành mười mấy đầu hắc xà hướng cái kia tiểu mập mạp tiêu nhị điên cuồng mà đi gió sông vào mũi nghe nóng làm cho người đầu váng mắt hoa mấy vị công tử cứu mạng a tiểu mập mạp hai tay trục loạn hốt hoảng lùi lại đúng lúc này trong lâu nhất lên từng trận của phong chỉ thấy cái kia tiểu mập mạp hai tay mặc dù đang đối rối đánh ra nhưng mà mỗi đánh ra một chút trên lòng bàn tay đều hạo đáng ra một cố cường đại sức mạnh trưởng phong gào thét uy manh của điểm phanh phanh bing bing trong lâu bàn ghế đều bị trưởng phong cào đến hướng ra phía ngoài đập loạn ra ngoài mấy cái kia người mặc trung nguyên phục sức thanh niên nam nữ thấy thế cũng không khỏi đổi sắc mặt cái này tiểu mập mạp thật chẳng lẽ là ở giả ngây giả dại hô hô hô sáu trường phong gào thét Côn Phong gào thét, cả tòa lữ khách sạn đều ở đây tiểu mập mạp cái kia cuồng mánh tới cực điểm trường lực phía dưới, chấn động lên, hướng hắn điên cuồng phệ đi mười mấy đầu hắc xà, lập tức liền bị hắn trưởng lực đánh tan. Trọng trọng hắc khí, bị tiểu mập mạp trường lực ép cuốn ngược trở về. Tam thúc cứu mạng a. Cái kia bị tiêu lộ cầm cố lại vu y y, cũng bị trưởng phong cuốn lên, giống như một khối thiên thạch giống như lầu bên ngoài bay đập đi, không thể động đậy chính hắn, lập tức dọa cái hồn bay phát tán. Đáng giận. trường phong đập vào mặt, giống như lưới dao tại bị thương da thịt sẽ qua, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Huyền Ma lúc này mới kinh hãi, cái này tiểu mập mạp rất đáng sợ, chẳng lẽ cái tên mập mạp này vẫn luôn đang giả ngu giả lốc? Hắn đang muốn xuất thủ cứu Vu Y nhưng mà đúng lúc này, tiểu mập mạp tựa hồ vô tình hướng hắn vô ra một trường, kinh khủng trường lực giống như lũ quét của tới, thế không thể đỡ hướng hắn vào tới. T, Huyền Ma hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lộ chân lông trong nháy mắt nổ liều khai tới, tóc dựng đứng, hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi liền dơ trường chào đón. Đúng. Huyền Ma tay trường cùng vẹn này trường lực va chạm tại liều nhất lên một sát kia bàn tay liền biến thành một đám mưa máu, ngay sau đó. Huyền ma thân thể liền bị tiểu mập mạp một trưởng huynh đệ phải đồ. Cái này xấu. Thanh niên áo bào tím lấy làm kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ngang dọc vũ địa mấy trăm năm, có cảnh giới bán thần thực lực huyền ma, cứ như vậy chết. Cái kia Vu y cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái kia tà ác hắc khí, cuốn ngược mà quay về, bị trưởng phong quét ra lầu bên ngoài, Vu y lê dính hắc khí kia, da thịt trong nháy mắt liền biến thành đen, người còn không có rơi xuống tới mặt đất, liền trực tiếp trên không trung hóa thành một đoàn hắc hát thủy, phân tán bốn phía bắn tung tóe khai tới, đủ thấy hắc khí kia kinh khủng cùng đáng sợ. Lầu bên ngoài mấy cái ngự không phi hành tân trang, Không tránh kịp, bị hãm hại khí bao phủ, trực tiếp từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt mất mạng. Bị hãm hại thủy văng đến nhân càng nhiều, dưới lầu truyền đến làm cho người giận cả tóc gãy tê thảm. Huyền ma vu thuật quá mức các độc vô luận là hắc hát khí, vẫn là Vu Y cơ thể hóa thành hắc hát thủy, chỉ cần dính vào một điểm, liền có thể muốn một người sinh mệnh, liền xem như ngự hư cảnh giới đỉnh điểm tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không sáu, không phải ta, gặp quỷ. Tiểu mập mạp lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn mình chầm chầm hai tay, chính mình vừa rồi vậy mà một trưởng võ chết ma, đây chính là Vu Thần giáo tứ đại thần Vu Chi một huyền ma A. Lần này nguy rồi, Tiểu Mập Mạp nghĩ tới đánh giết Vui Y cùng huyền Ma hậu quả đáng sợ, toàn thân cao thấp đều trong nháy mắt lạnh đấu. Trốn 6. Trốn A. Tiểu Mập Mạp cũng lại không quản được nhiều như vậy, trực tiếp từ lầu 9 cửa sổ nhẹ xuống, muốn trốn ra Vu Yêu Thành. Giống. Chạy đi đâu, dám diện sát ta giáo thiếu chủ, lưu cái mạng lại tới. Một cái cả người vòng quanh xích hồng tà khí trung niên nhân tòng thiên mà hàng, ngăn cản Tiểu Mập Mạp. Lúc này, lật chung quanh quán rượu đã tụ tập số lớn tu sĩ đang xem náo nhiệt, bởi vì lực trong tiểu điểm đột nhiên tuôn ra đáng sợ hắc khí, trên trời có tung xuống chí độc hắc thủy, đã hưu thập mấy người tao ương, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, cũng không dám cách quá gần. Đục. Tiểu Mập Mạp Tiêu Nhị trực tiếp lại là một trường, cái tiêu cản đường bên trong niên nam tử, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể hô lên, liền trực tiếp bị vô thịt nát xương tan, hóa thành một đoàn tanh hôi xương máu. Ta sáu, ta không có hoa mắt ta Cái này sáu, làm sao có thể? Tứ đại thần vu chi bên trong ma, cứ như vậy chết. Đáng người xôn sao? cũng giống như nhìn quái vật giống như nhìn xem tiểu mập mạp, tiêu gia tiểu nhị này tử, lại là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh đại cao thủ. Vu thần giáo hai đại cao thủ, đều trước sau chết tại trong tay hắn. Liên tiểu mập mạp mình cũng ngây dại, hoàng ma, mới vừa rồi bị chính mình một trưởng vô bệ người, là vu thần giáo tứ đại thần vu chi một hoàng ma. Thảm thảm thảm, Tiểu mập mạp đều nhanh điên rồi, liên sát vu thần giáo ba vị đại nhân vật, không những mình, chính là toàn bộ tiêu gia cũng có thể bị vu thần giáo diệt. Ngay tại hoàng ma bị tiểu mập mạp chộp chết một sát na kia, bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ tử khí lở chứng khí bỗng bừng đầm lấy chỗ sâu một tòa đen sơn chi lên trong cổ điện, một chiếc cổ đang dập tắt. âm trầm bên trong cổ điện, bàn thờ phía trên, song song để bốn ngọn cổ đăng, bây giờ chỉ có một chiếc cổ đăng còn tại lập loẹt bích lục tà quang. giống, dứt gạo trầm trầm từ nơi này phía đầm lầy tử vong chỗ sâu văng lên, toàn bộ đầm lầy tử vong bên trong lập tức âm phong từng trận, tử từ khí mãnh liệt, một cô gian ác mà khí tức cường đại ở trong thiên địa hạo đẳng. huyền ma, hoàng ma, gầm lên giận dữ từ phụ thành chủ phương hướng truyền đến, âm thanh chấn động toàn bộ vu yêu thành, phụ thành chủ ở trong vọt ra khỏi ngập trời huyết quang, đem toàn bộ thiên địa đều nhuộn thành làm người sợ hãi huyết sắc mập mạp chết bẩm, chẳng những ngươi muốn chết, ta còn muốn toàn bộ tiêu gia chôn cùng. Huyết quang bên trong, một người phóng lên trời, rét lạnh lời nói tại cả tòa vu yêu trong thành khuấy động, lệnh cả tòa vu yêu trong thành người đều kinh hồn tán đạm. Khí tức tà ác đang của trào, người này so với kia huyền ma, hoàng ma càng thêm cường đại, tuyệt đối là vu thần giáo bên trong ít có cường giả. Lấy khách sạn phụ cận đông đảo vu yêu sư cùng tu sĩ lập tức giật mình, nhìn thấy người này sau đó, càng là tất cả đều hướng càng xa xôi tránh lui liếu khai đi, miễn cho gặp tai và gió. Đây là vu yêu thành thành chủ, vu thần giáo tứ đại thần vu chi bài địa ma, dạng này cường giả đều bị kinh động đến tiêu ra cái này tiểu mập mạp chết chắc. Mà sáu, địa ma, chuyện không liên quan đến ta, những thứ này nhân bất là ta giết. Tiểu mập mạp một bộ sắp khóc bộ dáng, tứ đại thần vu chi bài địa ma ra tay, hắn căn bản không có một điểm sống hy vọng, cái này căn bản không là cùng một đẳng cấp độ sức, không phải ngươi giết. Địa ma đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, bất nói nhiều lời, nạp bạn đi. Địa ma không chế vô tận huyết quang, giống như trong biển máu lao ra thần ma, hàng lâm xuống, năm ngón tay cùng xoè ra, chụp về phía trước, huyết sắc ta quang, giống như màu đen đầm huyết dịch mở dạng, từ địa ma năm ngón tay phía trên xung ra. Hóa thành năm đầu giữ tận kinh khủng huyết sắc giao long, hướng tiểu mập mạp xoay quanh phệ phúc mà đi. Cái này thật không phải là ta giết sáu. Tiểu mập mạp tiêu nhị vẻ mặt đưa đám, kinh khiếu đồng thời, tay phải lần nữa không bị khống chế giơ lên, hướng về phía trước cấn đi. Động. Để cho người ta trợn mắt ốc mồm sự tình xảy ra, Vũ thần giáo tứ đại thần vu chi bài điệu ma, vậy mà tại chỗ Hóa Thành xương máu trong nháy mắt hình thần câu diện. 166 chương 166, cho một bàn tay thời gian đổi mới, 20140123 tiêu gia tiểu nhị này tử thật là đáng sợ, luôn miệng nói không phải mình giết, kết quả như thế nào. Liên thần trong giáo gần với giáo chủ địa ma đều bị hắn một cái tắt cho sợ chết. ta liền nói, tiêu gia làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị trục xuất vu yêu thành. tiêu gia đến từ trung nguyên, nội tình rất thâm hậu a, giả heo ăn thịt hổ a, đây mới là ngon nhân. tại vu thần dạy tứ đại thầy cũng đứng đầu địa ma bị tiểu mập mạp một trưởng oanh hình thần câu diện thời điểm đầm lầy tử vòng chỗ sâu bên trong cổ điện, bản thờ bên trên cái kia cuối cùng một chiếc cổ đăng, cũng lập tức giọt tắt. giống đen sơn chi bên trên truyền ra gầm lên giận dữ, sau đó từ đỉnh núi bên trong cổ điện xông ra liêu nhất đạo tà khí ngất trời bóng đen, trong chốc lát biến mất ở liêu thiên tế. tại vu yêu trong thành. Khi tất cả người phải ánh mắt đều bị tiêu ra cái kia tiêu độ lười hấp dẫn tới thời điểm, Trung Nguyên tới mấy tên thanh niên kia nam nữ nhưng là hướng còn khoan thai ngồi ở trong gian phòng trang nhã tiêu lộ bọn người đi tới. Các hạ hảo thủ đoạn. Cầm đầu cái đầu kia mang tử kim long quan, trên thân long khí ẩn hiện đen phát thanh niên vỗ tay nói. Người thanh niên này tóc đen rủ xuống vai, mắt to mày rậm, mắt như hàn tinh, tự có một cố bức nhân khí thế, rất là bất phàm, phía sau hắn hai nam một nữ, cũng đều khí vũ như ngang, là nhân bên trong Long phượng. Bán thần đỉnh phong, Trung Nguyên lúc nào ra dạng này cao thủ thanh niên. Tiêu lộ nhìn một cái người thanh niên kia, tiếp đó ung dung lấy ra một chiếc bình ngọc cùng mấy cái chén ngọc. Cái kia đen phát thanh niên trong lòng lâm nhiên, đối phương vậy mà nhìn ra tu vi của mình, mà chính mình lại khó mà xem thấu đối phương. Làm tiêu lộ đổ ra trong bình ngọc quỳnh tương ngọc dịch thời điểm, mấy người kia sắc mặt lại thay đổi. Một cỗ thịnh vượng sinh mệnh khí tức, tại trong gian phòng trang nhã tràn ngập liêu khai tới. Đây là sáu. Thiên địa linh dịch. Đen phát thanh niên rất giật mình. Tiêu lộ nghe vậy, không khỏi lại nhìn đen phát thanh niên một mắt, người này kiến thức ngược lại là cao minh, tựa hồ vậy mà biết thiên địa linh dịch lai lịch. Tại hạ lý hải, xin hỏi các hạ là sáu. Đen phát thanh niên không dám thất lễ, chắp tay vấn đạo. Thái Huyền môn Tiêu Lộ. Tiêu Lộ cũng không giấu giếm, mình bây giờ đã không cần giấu giếm nữa cái gì, trong tay hắn nắm giữ đại sắc khí, đã không sợ bất luận kẻ nào. Đen phát thanh niên bọn người nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến có chút cổ quái, cái kia người mặc áo màu đỏ, giống như một đoàn liệt diễm một dạng nữ tử nói, ngươi chính là Tiêu Lộ. 10 năm trước cái kia đánh nam hoang thế hệ tuổi trẻ tất cả đều thất sắc Tiêu Lộ. Một người thanh niên khác lúc này cũng nghĩ đến cái gì, giật mình nói, "Ha ha, đại ca, nguyên lai like ngươi ở đây chín châu đại lục như vậy nổi danh a?" Tiểu Hắc vừa cười vừa nói, mà sau sẽ trong tay ly kia thiên địa linh dịch uống một hơi cả sạch. Cái kia đen phát thanh niên chính là muốn nói thêm gì nữa, đúng lúc này, một cỗ trùng tiên tà khí đột nhiên xuất hiện ở phương xa, hơn nữa nhanh chóng hướng Vu Diêu Thành tiếp cận. Chân trời hạo đãng tới cường đại cương phong cùng hắc khí, ba phủ hướng Vu Diêu Thành, Già Thiên tế Địa, thiên địa đều tối sầm, phảng phất đêm tối đột nhiên tới. Vu thần dạy cường giả chân trình đến, phải biết, Vu Diêu Thành thỉnh thoảng sẽ có Vu thần dạy đại nhân vật xuất hiện, không người nào dám tùy ý ở đây làm càn. Thanh thế như thế hùng vĩ, khí mãnh liệt thẳng lên tụ người tới chỉ sợ sẽ là cái tia Vu thần giáo giáo chủ. Vu Diêu Thành Gió lạnh rít gào, giống như mở ra quỷ môn quan, ngàn vạn âm hồn ác quỷ vọt ra mở dạng, có kinh khủng, thư đạm không thật thân ảnh tại ẩn hiện. Là hắn, Vu Thần giáo giáo chủ Thiên Ma. Tiêu ra cái này tiểu mập mạp chết chắc. Nghe nói vị này Vu Thần giáo chủ, cách này đại năng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, quanh năm tại Vu Thần dạy Vu Thần điện bên trong tiềm tu, nghĩ đến vẫn là kinh động đến hắn. Lúc này, Tiêu Lộ mấy người cũng từ trong gian phòng trang nhã đi ra, gần cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy trên không lăn lộn mãnh liệt khí ở trong, một đạo đáng sợ bóng đen tại ẩn hiện. Vũ lực hạo ta khí trung thiên, cái kia hắc vu Dậy ở Đơn giản giống như đại tà ma buông xuống, làm người sợ hãi không thôi. Hừ, giá hỏa này thật là uy phong a. Đứng thẳng tại tiêu lộ bên cạnh độc cô thu ảnh mặt coi thường nói. Bất quá, không phải ai đều có thể giống độc cô thu ảnh dạng này bình tĩnh, vu yêu trong thành, không, có người nói chuyện, không, có ai cảm giác lên tiếng, chỉ có gió lạnh rít ảo, hắc khí phun trào, chỗ hữu nhân đô kinh hồn tăng đảm, người người cảm thấy bất an. Dám giết con ta, diệt ta giáo trưởng lão, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay đều phải chết. Ông trầm lời nói từ không trung truyền tới, đàng, đàng sát khí. Thật không phải là ta. Tiểu mập mạp chân cổ du lên. Toàn thân run rẩy, thân thể cơ hồ muốn mềm nắm sấp rơi xuống đất, kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm. "Chết đi." Hắc khí hạo đảng, phô thiên cái địa bao phủ xuống, một thân ảnh cao to từ không trung bộ nhào xuống dưới. "Thật không phải là ta giết sáu." Tiểu Mập mạp sợ hãi thê Đục, máu bắn tứ tung, để cho người ta chợt mắt ốc mồm sự tình lần nữa xảy ra, Vu Thần giáo giáo chủ Thiên Ma bị Tiểu Mập mạp giống như là đập con rồi đồng dạng, một cái tát đập đến bốn phần năm dưới, thi khối rơi xuống phía dưới, trên không tuôn ra một đám mưa máu. Tại thời khắc này, chỗ Hưu Nhân Đô nói không ra lời. Tiêu gia cái này tiểu mập mạp thực sự quá tà môn, liền nhất giáo chi chủ nhân vật như vậy đều dễ dàng chém chết. nhường chỗ hữu nhân đâu cảm thấy kinh khủng cùng đáng sợ. Thú vị, độc cô thu ảnh nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy rất có ý tứ. Cái này sáu. Đầu kia mang tử kim long quan thanh niên Lý Hải cũng không khỏi bị trước mắt một màn này dọa sợ. Vu thần giáo giáo chủ a, đây chính là một cái bán thần cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cao thủ. Nhưng mà chính là như vậy siêu cấp cao thủ, nhưng như cũng bị tiểu mập mạp một cái tắt trục chết. E rằng cả kia Vu thần giáo giáo chủ cũng vạn vạn nghĩ đến là như vậy kết cục. Không biết đang đối với bên trên cái kia Vu yêu thời điểm. Cái tên mập mạp này có hay không còn có thể như thế? Lý Hải không khỏi có mấy phần chờ mong, tiểu mập mạp liền vu thần giáo giáo chủ đều giết sạch, đây tuyệt đối sẽ kinh động vu thần dậy chính giữa cái kia vu yêu đại năng. Ra thiên tế địa, ba phủ toàn bộ khói đen thành tà tạ khí, tại vu thần giáo giáo chủ nã xuống sau đó, liền dần dần tiêu tan ở bên trong hư không, thiên địa dần dần bắt đầu một lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí thế hùng hổ mà đến, thế nhưng là vừa đối mặt liền bị phía dưới mập mạp chục chết, cái này vu thần giáo giáo chủ chính xác cũng coi như được là số đen tám kiếp. Tước trường sau mười mấy phút, đứng xem mọi người mới lấy lại tinh thần, vu thần giáo giáo chủ chết đám người phụ cận lập tức sôi sào lên, cái này ở Vu yếu thành tuyệt đối là một kiện cực kỳ chấn động cùng khó tin đại sự. Vu thần dạy tại trong vòng một ngày liên tiếp vẫn là bốn tên nhân vật trọng yếu, bốn người này ở trong vậy mà bao gồm Vu thần giáo giáo chủ, Vu thần trong giáo chân chính gọi là cao thủ người, lập tức liền vẫn lạc bốn tên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Vu địa phải loạn. Giáo chủ 6. đáng chết tiêu mập mạp, đáng chết tiêu ra 6. giết vì giáo chủ báo thủ. Vu thần giáo giáo chúng từ bốn phương tám hướng lao đến, đem tiểu mập mạp tiêu nhị đoàn đoàn bao vây lên, đây là Vu thần dạy địa bản, Vu thần giáo giáo chúng rất nhiều. Vây quanh tiểu mập mạp giáo chúng cũng chừng hơn nghìn người, hơn nữa vu yêu thành các nơi, vẫn như cũ có vu thần giáo giáo chúng không ngừng vào tới. Những thứ này vu yêu sư căn bản không sợ chết, giết, đem ra hỏa này băng thành thịt muối. Cũng không biết là ai lớn hô một tiếng, sau đó tất cả vu thần giáo giáo chúng lập tức liền động thủ, bọn hắn nhao nhao đưa tay vào bên hông buộc lấy cái túi nhỏ ở trong, cầm ra pháp bảo, thi triển vũ thuật, hướng tiểu mập mạp đánh tới. Trong lúc nhất thời đủ loại màu sắc xương mù ngao tràn ngập liêu khai tới, vu độc chí tà trí ác trí độc, ai cũng không dám nhường những cái kia xương mù dính vào thân, người quan chiến nhóm một hồi đại loạn chỗ hữu nhân đô hướng lui về phía sau lại. Lúc này tiểu mập mạp đều nhanh muốn khóc, một người đối phó mấy ngàn người, đây không phải tự tìm chết sao? Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, giơ tay liền hướng bốn phía đánh ra mà đi, mấy ngông trưởng lực hạo đã mà ra, mỗi đánh ra một trưởng, đều có người bị hoành thành mạnh vụ. Lực lượng cường đại đang của trào, cái kia tiểu mập mạp giống như là chiến thần tái thế một dạng, uy mạnh rối tinh dối mù. Nhưng mà, tiểu mập mạp là có đáng tự mình biết, ngay từ đầu cái kia mấy trưởng là chính hắn đánh ra, nhưng mà sau đó hắn lại đã mất đi quyền khống chế thân thể, hắn không tự chủ được bị người lấy vô thượng pháp lực đã khống chế, có người xuyên thấu qua nhục thể của hắn tới gián tiếp ra tay. Và anh! Một trường vô gia, mấy chục Vu yêu sư trong nháy mắt hóa thành xương máu. Đụng! Đấm ra một quyền, mấy chục cái Vu yêu sư theo một tòa phong ốc, bị oanh trở thành bụi, theo gió tiêu tan. Mấy ngàn Vu yêu sư, căn bản không có thể nhất kích, giống như là một đám con kiến tại công kích một đầu voi mở dạng, loại này đẳng cấp chiến đấu, đã không phải là số lượng chiếm ưu thế liền có thể chiến thắng. Lệ trước tiểu điểm trên đường cái, máu chảy thành sông, bể tan cảnh thi cốt, giải rác đầy đất, đơn giản đã biến thành một cái kinh khủng lò sát sinh mở Sát lục Nguyên về một bên sát lục, càng ngày càng nhiều vu thần giáo giáo chúng bị đánh giết, máu trên đất thủy đều hội tụ thành dòng suối, nhưng mà những cái kia vu yêu sư vẫn như cũ không sợ chết trùng sát tiến lên. Lúc này Tiêu Lộ bọn người ở tại trên lầu, mắt lạnh nhìn một màn này, hắn đang ngượn tiểu mập mạp chi thủ, tới mức độ lớn nhất suy yếu vu thần dạy thực lực, hắn có một ý nghĩ. Một bên Lý Hải bọn hắn nhìn thấy cái này máu tanh một màn, cũng không có nói cái gì, trong mắt bọn hắn, vu thần dạy những thứ này giáo chúng cùng sâu kiến không khác. Sâu kiến cho dù chết nhiều hơn nữa, những người bề trên này cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ầm sáu ngay tại tiểu mập mạp đánh giết trong chớp mắt vu thần giáo giáo chủ thời điểm bên ngoài mấy trăm dặm tử vong đầm lầy chấn động lên phản phất một đầu kinh khủng hồng hoang cự thú vừa tỉnh lại một dạng kinh khủng ta ác sức mạnh dung chuyển toàn bộ đầm lầy tử vong cũng lệnh một phương bầu trời tại chấn động giống đầm lầy tử vong chỗ sâu truyền ra kinh khủng gầm rú ám lục tà quang bao phủ toàn bộ đầm lầy tử vong tử khí hạo đẳng mây đen máy liệt toàn bộ thiên địa đều ở đây một đời gầm khét phía dưới chấn động lên đầm lầy tử vong giống như sôi trào lên không ngừng nổi lên một thân ảnh đáng sợ từ đầm lầy chỗ sâu một chỗ hát thủy bên trong chậm rãi thăng lên xanh biết tà quang ở trong. Đạo thân ảnh kia chừng 4, cao 5 mét, trên thân phun trào ra ngập trời vu thần chi lực. Giống. rít lên một tiếng, thiên địa lay động, vô tận tà quang phóng lên trời, che đậy đem một phương thiên địa đều nhuộm thành màu xanh biếc, đạo kia kinh khủng thân ảnh, phát ra vạn trượng tà quang, giống như tuyệt thế ma vương mở dạng, hướng về vu yêu thành phương hướng bay đi. Vu yêu trong thành, sát lục vẫn tại tiếp tục, tràn diện máu tanh kia, liền xem như rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhìn quen sinh tử vu yêu sư, cũng đều không khỏi buồn nôn. Tiêu ra tiểu mập mạp, giống như là sát thần tái thế, sát lục thiên hạ. Đem cái kia mấy ngàn vu thần giáo giáo chúng đều chụp chết, trên mặt đất máu chảy thành sông, như cùng người ở giữa ngục. Tain hôi tiên huyết đã thấm ướt tiểu mập mạp quần áo, sợi tóc đều đang chảy máu, giống như là mới vừa từ bên trong ao máu leo ra một dạng, trở thành một cái huyết nhân. Không một người nói chuyện, tiến tĩnh một mảnh, tiểu mập mạp ngơ ngác đứng ở khắp nơi thi hại ở trong, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ choáng váng một dạng, toàn thân đang run rẩy. 167 chương 167, Diệt Tuyệt Thần Quang Thời Gian Đối Mới, 20140123. Đột nhiên, tiểu mập mạp khom lưng lơ ngửa. Vũ Ưu trong thành Mặc dù vẫn như cũ còn có Vu Thần Dạy một chút chúng, nhưng mà lúc này, cũng rốt cuộc không người nào dám tiến lên, qua trận chiến này, Vu Thần Dạy có thể nói là thương vong tạm trọng. Nhưng mà, Vu Điệu trong thế lực khác cũng không có bởi vì tiểu mập mạp đại khai sát giới mà cao hứng, bởi vì Vu Thần Dạy không có đến diệt vong tình cảnh. Chỉ cần cái kia Vu Thần Dạy vô thượng tồn tại, bị coi là Vu Điệu Thần Vu yêu đại năng còn tại, Vu Thần Dạy tại Vu Điệu địa, địa vị, liền vẫn không có người có thể dung chuyển, không người nào dám hướng Vu Thần Dạy giơ tay. Lấy khách sạn lầu phía trên, Tiêu Lộ đám người cùng trong lúc này, lúc đầu Lý Hải bọn người gần cửa sổ mà đứng đem phía dưới phát sinh thảm liệt một màn, đều xem ở trong mắt. Tiêu Minh thủ đoạn có phần tàn nhẫn một điểm a. Lý Hải nhìn qua phía dưới thảm trạng, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, mấy ngàn người sinh tử, bất quá là tại tiêu lộ một ý niệm. Tiêu Lộ mặt không thay đổi nói, nếu như ta không có nhìn lầm, Lý huynh phải không hủ thần triều trong vương tộc A, ta đây chút thủ đoạn, như thế nào so được với lên các ngươi? Tam đại bất hủ thần triều, trưởng không ước vạn cương vực, riêng phần mình nắm giữ vô tận thần dân, nếu là tam đại thần triều ở giữa khai chiến lời nói, tuyệt đối là thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, sinh linh bôi hẳn. Lý Hải cười cười, không nói gì. Đại ca chính chủ đã đến rồi. Đông nhiên, tiểu hắc ngẩng đầu hướng trời xa nhìn lại, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. có vô hạn chiến ý ở trong cơ thể hắn phun trào. cái gì? lý hải nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, chính mình cái gì cũng không cảm ứng được, nhưng mà đối phương lại biết có cao thủ đang chạy tới nơi đây. những người này xấu, không khỏi lý hải không phục. tu vi của đối phương thật sự cao hơn hắn nhiều lắm. tiêu lộ đoán không sai, cái này lý hải là đến từ tam đại bất hủ thần triều một trong đại đường đế quốc, đại đường đế quốc trong vương tộc có một chi họ lý vương tộc, lý hải chính là đến từ cái này một chi vương tộc. cái này lý hải là đại đường Nam Vương họ Lý trong vương tộc, 500 năm thiên tài khó gặp, tu luyện không được đến 100 năm, tu vi của hắn liền đột phá đến cảnh giới bản thân. Hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình, đủ để cùng những cái tên thái cổ thế lực thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Nhưng mà, làm gặp gỡ Tiêu Lộ bọn hắn thời điểm, Lý Hải mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên người bên trên có người, hắn vậy mà nhìn không thấu tiêu Lộ tu vi. Đừng nói tiêu Lộ, chính là tiêu Lộ bên người bất cứ người nào, Lý Hải đều nhìn không thấu. Theo lý thuyết, những người này tu vi đều tại tự mình phía trên. Chẳng lẽ tu vi của bọn hắn đã đến vương giả cảnh giới? nghĩ tới đây, Lý Hải không khỏi cẩn thận thu hồi hãn nạo khí. Tại những kẻ người trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ vật gì đủ để kiêu ngạo. Đến lúc này, Lý Hải mới cảm ứng được phương xa có một cỗ cường đại mà khí tức tà ác, đang nhanh chóng hướng Vu Yêu Thành tiếp cận, cỗ khí tức kia, mặc dù cách phải trả xa, nhưng mà vẫn như cũng làm người sợ hãi. Ầm ầm sấu, chân trời ẩn ẩn truyền đến như sấm sét phải âm thanh, sau đó, Lý Hải liền nhìn thấy viễn không phía trên, liệt nhợt một chút, xuất hiện một đoàn xanh lét tà khí. Đoàn kia tà khí ở trong, phát ra một cái cỗ thảm liệt cùng gian ác tới cực điểm khí tức, giống như một đầu chu diệt vô tận thương sinh đại yêu ma xuất thế một dạng xanh lét tà khí nhanh chóng khuyết tán liều khai tới cuối cùng vô thiên cái địa che lại nửa bầu trời giống như một mặt vô hạn to lớn màn trời đang tại che kín toàn bộ thiên địa. Đoàn kia xanh lét tà khí tới thật nhanh chỉ là trong nháy mắt liền phun trào đến rồi vu yêu trên thành khoảng không che khuất bầu trời lệnh cả phiến thiên địa đều bao phủ ở tà quang ở trong khí tức kinh khủng từ tà khí ở trong hạo đáng mà ra vu yêu trong thành chỗ hữu nhân đô hoảng sợ muốn chết có người thậm chí dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế giống như du -o. cái kia tiểu mật vẫn tại mửa trong bụng tất cả mọi thứ mửa đi ra. Cuối cùng chính xác không có đồ vật mửa, liền ngay cả mật đều phun ra. Đại năng Vu yêu Sáu, dựa vào, chúng ta bị cái kia tiểu mập mạp hại chết. Chốn a, con thất thần làm gì? Tu vi cùng thực lực cường đại tu sĩ cùng Vu yêu sư, giật mình tỉnh lại sau đó, lập tức liền cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài thành bỏ chạy, trong thành lập tức đại loạn, tiếng la khóc, gào thét tiếng mắng chửi, loạn thành một mảnh. Lúc này, trên không một tô năm, cao 6 mét bóng người to lớn, phát ra vô tận khí tức tử vong, tại xanh lét tà quang ở trong hiện ra mà ra lập tức, một tiếng để cho người ta ra đầu tê dại quỷ khiếu từ xanh lét tà quang ở trong truyền lên ra, vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm dâng lên một cỗ hơi lạnh tấu xương. cuồn cuộn tà khí ở trong, hai đạo như quỷ hỏa u mang xuyên tấu mà ra, tràn đầy cứu hận, tức giận quét mắt lịch tiểu đĩa tiêu lộ mấy người. người sáu, là ngươi, là ngươi giết Vu Thần Giáo giáo chủ. một cái âm âm u u thanh âm ở trên trời vang lên, từ tà khí ở trong liếc nhìn ra cái kia hai đạo tà quang, định tại liêu tiêu lộ trên mặt. giữa thiên địa quỷ khí âm trầm, xanh lét tà quang hoàn toàn mờ mịt, nhìn không một mắt đều để nhân tâm gan lạch leo. Vu yêu trong thành tất cả mọi người, bất kể là kỳ tha thực lực Vu yêu sư, vẫn là Vu thần dạy giáo chúng, đều ở đây trên lấn hướng bên ngoài thành bỏ chạy. Có chút gia hỏa xui sẹo, càng là trực tiếp bị liều lĩnh chạy trối chết người, sinh sinh trả đạm mà chết. Đây chính là trong truyền thuyết vô yêu đại năng. Tiêu Lậu nước đầu nhìn lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, thế nhưng là vẫn như cũng một mặt bình tĩnh, cho dù đối mặt Vu địa trong kinh khủng tồn tại, mặt cũng không đổi sắc. Cương đại tại áp uy áp hạo đang xuống, liền cái kia Lý Hải đều biến sắc, muốn vận chuyển huyền công tới chống lại. Lý Hải sau lưng cái kia hai nam một nữ đã sắc mặt thảm biến, mồ hôi đầm đìa trên trời cái kia vu yêu cũng không có tận lực thả ra huy áp nhưng mà dù vậy lý hải bọn hắn cũng đã có chút không chịu nổi đáng sợ a đây tuyệt đối là siêu việt đại năng kinh khủng tồn tại lý hải kinh hãi muốn chết tiêu minh chúng ta cáo từ trước nói lý hải hướng tiêu lộ nhất chắp tay mang theo cái kia hai nam một nữ liền muốn rời đi thử muốn đi hôm nay người ở chỗ này đều phải chết rét lạnh lời nói từ không trung truyền rơi sau đó với anh một tiếng tà khí trung tiên vô tận xanh lét tà quang ngưng trong nháy mắt ngưng kết thành một cái trường như ngọn núi lớn nhỏ đại thủ hướng phía dưới đánh ra xuống đem trên lầu chỗ hữu nhân đô bao phủ ở đại thủ phía dưới. Phản phất thương khung đều bị đánh ra một cái độc lớn, tầng 18 thiên tinh lầu, từ lầu 9 trở lên tầng lầu, trong nháy mắt bạo tán liêu khai tới, tất cả mọi thứ lập tức hóa thành bụi, bàn tay lớn kia ma diện hết thảy, cho thấy uy lực cực lớn. Vu yêu Thế tới hung hăng, hơn nữa nhận ra liếu Tiêu Lộ chính là giết chết Vu Thần giáo giáo chủ chính là cái kia người, thế là trực tiếp ra tay, muốn đem mọi người cùng một chỗ đánh thành thịt muối. Ầm ầm sáu. Màu xanh lục đại thủ bao trùm phía dưới, toàn bộ hư không đều ở đây chấn động, không gian hiện ra từng đạo khe nứt, phản phất một phương thiên địa sụp đổ xuống một dạng. Xong Lý Hải những người kia lập tức kinh ngạc cái hồn bay phách tán, cái này Vu yêu Đại Năng thực sự quá cường đại, căn bản là không có cách chống lại, đây tuyệt đối là vượt qua đại năng danh giới thủ đoạn. Tiêu lộ bọn hắn nhưng như cũ chấn định như thường, dưới chân nửa tòa lịch khách sạn, một chút khác biệt, nhưng mà lực trùng quanh quán rượu phảng phất nhưng là liên tiếp tại sụp đổ, chạy trốn không kịp trong thành cư dân bị nện thương đập chết không đến được, Vu yêu Đại Năng ra tay, căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào, càng thêm sẽ không đem các loại người sinh tử để ở trong lòng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một cỗ minh ngông năng lượng giống như núi lửa một dạng bùng phát, yêu khí ngất trời cơ hồ tách ra bao phủ tại vu yêu trên thành trống không tà quang tiểu hắc hát ra tay rồi uy áp kinh khủng từ trên người hắn hạo đáng liêu khai tới lý hải mấy người lập tức giống như trong gió tơ liễu mở dạng cơ hội bị hất bay ra ngoài mấy người này sáu quả nhiên sáu lý hải bọn người kinh hãi lúc này hắn biết tiêu lộ bọn người vì cái gì chấn định như thế phải biết bọn hắn đối mặt thế nhưng là vu địa vô địch tồn tại vu yêu một vị tu vi đạt đến tan đạo vương giả kinh khủng tồn tại lý hải bọn người xuất hiện ở vu địa cũng không phải ngẫu nhiên hắn là muốn cùng vu thần dạy tiếp xúc sau đó xem có thể hay không thu phục vu thần dạy để cho hắn sử dụng Bất hủ thần triều trong tranh đấu, so với tu luyện bên trong tranh đấu, càng tàn cốc hơn, càng thêm hung hiểm. Lý Hải gia tộc mặc dù là đại đường đế quốc vương tộc, nhưng mà cũng không biểu thị Lý Hải tại đại đường đế quốc bên trong rất được hoan nghênh. Đại đường đế quốc bên trong muốn Lý Hải người chết, có khối người, Lý Hải là ở phát triển thế lực của mình, hơn nữa cái này rất có cần thiết. Đục. Tiểu Hắc phóng lên trời, một quyền mịch thiên anh kích mà lên, trực tiếp cùng cái kia tảng thiên mà xuống xanh lét đại thủ đối cứng, vô tận yêu quang từ hắn trên nắm tay nợ rộ mà ra, trên bầu trời giống như xuất hiện một đoàn màu tím thái dương. Anh. Giống như hai ngọn núi lớn đột nhiên va chạm tại Liễu Nhất lên, thiên địa chấn động kịch liệt, hai khối sức mạnh không có bất kỳ cái gì tiêu xài va chạm tại Liễu Nhất lên, hư không vỡ nát, từng đạo vết nước không gian hướng nơi xa lan tràn mà ra, giống như là một kiện đồ sứ bị đánh nát một cái dạng. Hô. Tiểu Hắc từ không trung rơi xuống, hắn rơi vào hạ phòng, Hạo đã mở năng lượng tạo thành đáng sợ phong bạo, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Đục. Tiểu Hắc hai chân rơi xuống đất, đạp phải cái kia nửa tòa lữ khách sạn chấn động kịch liệt, lâu thể nứt ra ra từng đạo dữ tợn khe hở, chín tầng lữ khách sạn, cơ hội sụp đổ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng hành động thiếu suy nghĩ tiêu lộ kiến đến tiểu hắc còn muốn hung hăng giết tới, vội vàng đưa tay đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói. xanh lét đại thủ tiêu tan ở giữa hư không, lúc đó trong thiên địa khí tức tà ác nhưng là càng thêm cường đại cùng kinh khủng, cả tòa vu yêu thành phản phất hóa thành một phương địa ngục. âm âm sáu, Hạo đã mở cơn bão năng lượng, phá hủy hết thảy, lấy lịch khách sạn làm trung tâm, phong bạo những nơi đi qua, phong ốc sụp đổ, bùi đất trung thiên, đại địa chấn động, hoàn toàn là một bộ cảnh tượng tận thế. những cái kia đã chạy ra vu yêu thành vu yêu sư cùng với những cái khác trung nguyên tu sĩ gặp lại sau so đến một màn đáng sợ này cũng không khỏi âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. những cái kia đều là người nào? cũng dám cùng Vu Yêu tranh phong, dường như là trung nguyên tới cao thủ, ngươi nói là đại đường nam vương cái kia vô địch tiểu hầu gia. Chỗ Hữu Nhân Đô đang suy đoán, rốt cuộc là ai đúng Vu Thần dạy rơi lên đồ đao, thậm chí kinh động đến tại Vu Thần dạy trong thánh địa tiệm tu Vu Yêu. Tiêu Lộ Lai Lịch chỉ có lý hải biết, có thể chạy ra Vu Yêu thành người, đều không phải là người bình thường, không phải Vu Yêu sư chính là trung nguyên tu sĩ, phần lớn cư dân bình thường còn tại Vu Yêu trong thành. Không có ai đi quản những người bình thường này chết sống, đây chính là giới tu luyện tàn khốc, thậm chí có thể nói là cái thế giới này tàn khốc, con kiến hôi sinh tử, không có ai sẽ quan tâm. Ta đi chém cái này yêu nhân. Con thú nhỏ trắng như tuyết nói, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn trên trời, tà khí chính giữa đạo kia tà khí ngất trời thân ảnh, khẽ vươn tay, một gốc tiểu thánh cây trong tay hắn trở hiện. Bá! Tiểu gia hỏa huy động tiểu thánh cây, thất thải hào quang trực tiếp hướng trời cao đạo kia to lớn thân ảnh xoát đi, bảy thải thần quang bể nát hư không, hóa thành liêu nhất đạo thần mang, trực tiếp va vào trọng trọng tà khí ở trong. Oen! Hư không chấn động, từng đạo xanh lét tà khí giống như một từng cái từng cái kinh khủng dữ tận tà long mở dạng, tòng thiên bên trên rủ xuống chẳng những chặn lại tiểu gia hỏa bảy thải thần quang còn hướng đứng ở lầu chín lên tất cả mọi người điên cuồng phệ mà đến a a tiểu gia hỏa chiến ý như hồng mà hậu chiêu nắm tiểu thánh cây phóng lên trời chỉ thấy tiểu gia hỏa cả người buốt ra nhàn nhạt bảy thải thần quang một đạo tiếp lấy một đạo bảy thải thần quang từ trong tay tiểu thánh cây dạo dược mà ra hướng về trên không mà đi chỉ thấy bảy thải thần quang tách ra vô tận tà khí phòng thiên bên trên rủ xuống từng đạo giống như tà long một dạng tà khí lập tức liền trôn vùi ở ngập trời trong lửa lớn giống vu yêu gầm thét thanh chấn thương khung cả tòa vu yếu rỗ ở tổ tại chấn động bên ngoài thành những cái kia có thể ngự không phi hành cao thủ đều bị một tiếng này cho giống phải nhao nhao tỏng thiên bên trên rơi xuống tiểu gia hỏa cũng không phải đối thủ của hắn tiêu lộ đạm như nói trong mắt của hắn thần quang lấp lóe ánh mắt xuyên thủng hư không đôi chiến hướng hồi liếc qua thấy ngay cái gì lần này liền tiểu hắc có chút khó đón nhận liền tiểu gia hỏa đều không phải là cái này yêu nhân đối thủ vậy cái này yêu nhân tu vi chẳng phải là đã vượt qua đại năng cảnh giới là một gã vương giả phải biết tiểu gia hỏa tu vi vẫn còn tiểu hắc phía trên Tiểu gia hỏa đã là đại năng cảnh giới tuột cùng tu vi, liền tiểu gia hỏa cũng không được người, có thể tưởng tượng được cường đại cỡ nào. Quả nhiên, cái kia Vô Ưu tà khí trung thiên, vậy mà sinh sinh lấy vô thượng tà lực, xua tan ngập trời thần quang, đem tiểu gia hỏa từ không trung đánh rơi tới. Chịu chết đi. Ông trầm kinh khủng lời nói tòng thiên thượng truyền đăng xuống, giới, cái kia to lớn thân ảnh tại tà khí bên trong như ẩn như hiện, giống như viễn cổ giống như sát thần, đang mắt nhìn xuống sắp chết nhân. 168 chương 168, chém giết Vu ưu thời gian đổi mới, 20140124 thu ảnh, ngươi có muốn hay không đi lên đánh một trâu? Tiêu lộ căn bản muốn không đem cái này vu yêu để vào trong mắt, hắn như không có chuyện gì xảy ra hướng Độc Cô Thu ảnh nói, cái này sáu, tính toán vẫn là đường nhỏ ca ca xuất mã tốt một chút. Độc Cô Thu ảnh nhìn thấy tiểu hắc, con thú nhỏ trắng như tuyết đều thua trận, chỗ của hắn còn dám ra tay. tốt ta. Tiêu lộ cười cười, sau đó hoạt động một chút tay chân, chuẩn bị ra tay. Người sáu, dám như thế khinh thị bản tôn. Vu yêu nổi giận, tiêu lộ thái độ, triệt để chọc giận hắn, vô tận vu lực đang cuồn trào, thảm thiết khí tức sông thẳng lên trời. Tại thời khắc này, vu yêu sức mạnh bùng lên chưa từng có cường đại. Đơn giản giống như cái thế ma đầu buông xuống giữa thiên địa ở giữa một dạng, thương khung chấn động, đại địa lay động, Vu Yêu trong thành, phòng ốc không ngừng sụp đổ, kinh khủng tới cực điểm. Vu thần trong giáo lại có một cái vương giả danh giới tồn tại, khó trách có thể tại Vu Địa Sương Vương xưng bá. Tiêu Lộ cười lạnh, bất quá Tiêu Lộ cũng đã đạt đến vương giả cảnh giới, nghịch chuyển đại đạo vũ vương, cùng giai vô địch, không sợ tại bất luận kẻ nào, huống chi là cái này yêu nhân. Vu thần dạy Sương Hùng Vu Địa, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có thâm hậu nội tình, Vu Yêu, ở nơi này việc không ai quản lý Vu Địa, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Coi như là bình thường vương giả đến, cũng muốn mất hận, nhưng thế là Tiêu lộ cũng không phải vậy vương, giả, hắn là cùng giai vô địch võ giả, hơn nữa thân là thời đại thái cổ bất diệt thần thể, có thể vượt cấp khiêu chiến cao hơn một cấp cường giả. Ta muốn sẽ ngươi. Vu yêu đang gầm thét, với anh, vô tận vu lực bộc phát, một cỗ hắc khí đột nhiên tại trên bầu trời hiện lên, sau đó xuống phía dưới tiêu lộ mánh liệt mà đi. Gió tanh đập vào mặt, trong hắc khí có vô số bóng đen đang nhấp nháy, phát ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Tiêu lộ nhất gặp cỗ khói đen này, lập tức liền nhíu mày, hắn phát hiện, hắc khí ở trong lại có vô số làm cho người giận cả tóc gáy độc vật tại hiện. Màu sắc sặc sỡ gián động, ngũ thải nện, đen nhánh độc hạt, con giết màu đỏ, còn có cái kia làm cho người chán ghét con quốc, những vật này đều kịch độc, nhưng mà, Tiêu Lộ lại phát hiện, những độc vật này cũng không phải là chân chính sống sờ sờ độc vật. Trong hắc vụ vậy không có thể đếm hết độc vật, cũng là hư ảnh. Đây là vạn độc viên. Chẳng lẽ cái kia Vu Yêu lại muốn đổ thành không thành? Thật là không kiêng nghệ gì cả. Bên ngoài thành ngắm nhìn đám người nhìn thấy Tổng Thiên bên trên đột nhiên phun trào xuống khói đen thời điểm, lập tức tao động, đã có người nhận ra đó là Vu thần trong giáo một loại ác độc nhất vu thuật. Lúc này Lấy khách sạn phụ cận sớm đã trở thành một vùng vệ tích, đã không có người có thể còn sống, cái kia tiểu mập mạp cũng thiếu chút chết thẳng cẳng. Cũng may đọc cô thu ảnh ra tay, đem cái kia đã nôn mửa phải hôn mê bất tỉnh tiểu mập mạp cứu được trở về, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là võ. Tiêu Lộ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo giống như thần hồng một dạng bén nhọn thần quang, sau đó, toàn thân khí huyết phun trào, từng đạo âm dương tinh khí, giống như một từng cái từng cái đại long một dạng từ trên người hắn bật ra, tại hắn quanh người lượn lờ. Thích vượng tới cực điểm khí huyết, trực tiếp dung chuyển hư không, lệ Tiêu Lộ dưới chân còn sót lại 9 tầng lữ khách sạn, lung lay sắp đổ sắp sụp đổ. đi. độc cô thu ảnh thấy thế, vội vàng vung tay lên, đem lý hải bọn người cuốn vào tay háo bên trong, phóng lên trời, thừa dịp trên trời khí độc còn không có bao phủ xuống, vội vàng hướng bên ngoài thành bay đi. hai đại cường giả rốt cuộc phải chân chính giao thủ. dạng này vu độc, chính là lớn có thể cũng phải tránh lui. âm âm sáu. khói đen giống như một đạo sông lớn màu đen tòng thiên bên trên treo ngược xuống dưới, trong nháy mắt liền cùng tiêu lộ trên thân lao ra khí huyết và chạm tại liều nhất lên. vô tận khói đen, lập tức liền tương tiêu lộ bao phủ ở trong đó, vô số gián độc, con rết, nện, độc hạt, con cóc từ bốn phương tám hướng hướng tiêu lộ bay nào qua. đây là Vu Diêu rút ra vô số kịch độc tinh khí tế luyện mà thành vạn độc phiên, sinh sinh bất diệt. vạn độc phiên vừa ra, bị vạn độc khí độc bao phủ chi địa, liền cũng tìm không được nữa, bất luận cái gì có sinh mệnh đủ vật. loại này vu độc các độc tới cực điểm, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần dính vào một điểm, đều sẽ bị trong nháy mắt độc chết, liền tiên thần đều có thể hạ độc chết. tiêu lộ trên thân ngũ hành tinh khí hạo đáng, tất cả đều đem từ bốn phương tám hướng bay nhào tới vô số độc vật chống cự liêu khai đi, kịch độc khí độc khó mà dính vào người. chỉ thấy hắn đưa tay phải ra một đoàn bạch quang tại lòng bàn tay chợt hiện, vô tận năm hành chi lực tại trên lòng bàn tay ngưng kết, sau đó hắn dơ trưởng kích thiên, đụng một tiếng, hư không chấn động, chỉ thấy tiêu lộ tay phải phía trên, đột nhiên bạo phát ra chói mắt bạch quang, chiếu sáng liêu thiên mà, xua tan hắc ám, giống như một vầng mặt trời xuất hiện ở vu yêu trong thành, cương manh tới cực điểm sức mạnh tại tiêu lộ trên tay giống như núi lửa bột phát một dạng mãnh liệt mà ra, hư không chấn động, đầu kia tỏng thiên bên trên treo ngược xuống đen như mực sông lớn bị trong nháy mắt cắt đứt, vô tận khí độc bị tiêu lộ vô song trưởng lực ép cuốn ngược mà quay về, tiêu lộ phóng lên trời, lại một trưởng vũ kích mà ra, với anh một tiếng vang thật lớn, phảng phất thương khung đều sụp đổ xuống, phô thiên cái địa kịch độc khí độc, trong nháy mắt liền bị đánh tan. giết, tiêu lộ nhất âm thanh hét lớn, chân đạp bắt cự bước, dưới chân có đạo vận đang lưu chuyển, sát khí ngút trời, chiến ý như hồng, hướng trời cao đạo kia gian ác cùng kinh khủng thân ảnh xung phong liều chết tới. tiểu hắc bọn người đứng ở ngoài thành trên bầu trời, nhìn tiên phương một màn kia, tiểu hắc bọn hắn còn không có gì, nhưng mà lý hải bọn hắn cũng là bị tỉnh cảnh trước mắt cả kinh trận mắt hốc dùng võ nhập đạo, cái kia tiêu lộ đã là vũ vương sao? lý hải tự lẩm bẩm, hắn vạn vạn nghĩ không ra. Tiêu Lộ Tu Vi đã đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Vũ Vương à, từ võ đạo suy sụp sau đó, chín châu đại lục thượng, Vũ Vương sớm đã tuyệt tích vô tận năm tháng, tiên võ hai chữ này, chỉ có tại xưa nhất trên điện tịch mới ngẫu nhiên xuất hiện. Lý Hải là đại đường đế quốc vương tộc, tự nhiên biết không ít trên đại lục bí mật, cũng biết võ chi một đường tu luyện gian khổ, nhưng mà hôm nay, hắn đã thấy đến một cái tiên võ giả. Những người khác cũng đồng dạng cực kỳ chấn động, cùng Lý Hải cùng đi nhân, biết Tiêu Lộ thân phận, càng thêm là thật lâu không nói nên lời, tin tức này mười năm đạo môn đệ nhất nhân, trở về, chín châu đại lục sẽ gió nổi mây phun vừa nghĩ tới Thái Huyền Môn Lý Hải đám người sắc mặt càng thêm đặc sắc Thái Huyền Môn vậy mà ra một cái vũ vương e rằng có rất nhiều người đau đầu hơn lúc này Tiêu lộ giữ cái kia vũ yêu đã bắt đầu đại chiến Và anh giống như hai tôn thần ma đang quyết đấu vô tận tà khí xôi trào mãn liệt hai bóng người bay ngược liều khai đi giữa hai người hư không giống như đổ sứ một dạng đang đổ nát chỉ thấy Tiêu lộ huyết khí trung thiên quanh người ngũ hành tinh khí hạo đẳng giống như một đạo đạo ngũ thải đại long xoay quanh người hắn bay múa hắn tóc đen bay phấp phới mắt như hành tinh tại hư không tất bước một bước một bóng người giống như tuấn di một dạng đang di động giống Vô Yêu gầm thét, thiên địa chấn động, xanh lét tà khí bên trong, một đạo kinh khủng thân ảnh đi ra, chỉ thấy đó là một bộ cao lớn không hề tầm thường thân thể. Phản phất một đầu từ từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, Vu Yêu chi thân, chừng 5 cao 6 mét, tử khí cùng tà khí lượn lờ, gian ác mà khí tức cường đại, làm người sợ hãi. Vô Yêu trên thân quần áo rách tung toé, giống như là một bộ bị thi thủy ngâm không biết bao lâu sắc tối, vàng đen chất lỏng, không ngừng từ trên người thẩm thấu mà ra, đôi cánh tay bên trên sinh trưởng ra đen nhánh lân giáp, đen nhánh lợi chảo, giống như 10 cái lợi kiếm đây là một cái làm người ta nhìn tới sinh sợ trí tà sinh vật đã thoát ly loài người phạm chủ, bất quá là có một bộ thân thể nhân loại tà ma, vu yêu chính là cái này bộ dáng. Độc Cô thu ảnh bọn người ở tại viễn không phía trên nhìn thấy cái này vu yêu chân diện mục, không khỏi một hồi buồn nôn, thực sự khó có thể tưởng tượng, vu điệu trong vô địch tồn tại lại là bộ mặt này. đây không phải vu. đột nhiên, Độc Cô thu ảnh trong hốc mắt phát ra hai vệt thần quang, muốn xem xuyên viễn không trên tà ma đó. xem ra chân chính vu đã biến mất ở năm tháng trường hà bên trong. Độc Cô thu ảnh lẩm bẩm lầu đầu nói tiêu lộ cũng không nghĩ ra trong truyền thuyết vu yêu càng là cái bộ dáng này hơi giật mình, hắn đối với cái kia vu yêu phát động càng thêm mạnh mẽ thế công. chỉ thấy hai tay của hắn nằm đấm, vô tận năm hành chi lực tại tiêu lộ hai tay ngưng kết, càng là lấy vũ thể câu thông thiên địa, đem thiên địa đại thế tiếp dẫn đi qua. âm âm sáu, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, một phương thiên địa linh khí tất cả đều bị tiêu lộ dẫn động, từ bốn phương tám hướng hướng hai tay của hắn hội tụ mà đi, năm hành chi lực trùng trùng trên trời phảng phất xuất hiện liêu nhất đạo cầu Vồng. chỗ Hữu nhân đô tim đập nhanh không thôi, thần hồn chấn động. Tiêu lộ trên thân hạo đáng ra huy áp, lệnh tiểu hắc bọn người cảm thấy hô hấp khó khăn, những người khác càng là không cần nói, kẻ tu vi yếu, sớm đã nằm xuống. Giống. Vu Thần lĩnh vực, cái kia Vu Uyêu gầm lên giận dữ, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộ phát ra, đáng sợ thân thể bên trên lập tức phát ra vạn trượng màu xanh lục tà quang, Vu yêu thân ảnh biến mất ở màu xanh lục tà quang ở trong, sau đó tại tà quang trung tâm hư không sụp đổ, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mâm vòng xoáy đang vận chuyển, phản phất nối liền một cái kinh khủng thế giới, vòng xoáy khổng lồ sinh ra một cỗ phun ra nuốt vào thiên địa một dạng kinh khủng hấp lực. Tưởng tiêu lộ thôn phệ mà đi. Vòng xoay phía trước hư không tại sổ đổ, không gian đều bị thôn phệ. Hừ, ăn một quyền của ta. Tiêu Lộ trầm giọng quát lên, hai tay đột nhiên khép lại, năm hành chi lực lẫn nhau va chạm, vỡ nát thiên địa, tiếp lấy ngũ hành phân hóa, tạo thành một đèn một trắng thái cực âm dương độ, sau đó đánh về phía trước mà ra. Chỉ thấy tiêu lộ song quyền, chính là âm dương đổ trong hai cái âm dương nhãn. Năm hành chi lực xoay tròn, thái cực âm dương đổ giống như một cái ma bàn mở dạng, phát ra làm cho người kinh hãi run sợ khí tức hủy diệt, hướng cái kia thôn phệ tới kinh khủng vòng xoáy ma diệt mà đi. Phản phát hai cái thiên địa va chạm tại liễu nhất lên. Lực lượng của Mãnh đem thiên địa đều đánh xuyên, hạo đãng xuống uy áp, lệnh cả tòa Vu yêu thành tại chấn động, phòng ốc không ngừng sụp đổ, trong thành không ngừng vút lên quần cuộn bụi mù. Nhưng mà, mọi người cũng không có chú ý tới, Vu yêu trong thành không ngừng kiến trúc sụp đổ vật, cũng là một chút về sau kiến tạo mà thành phòng ốc, trong thành kiến trúc cổ xưa cũng không có sụp đổ. Cổ xưa thành trì, mặc dù đang chấn động kịch liệt, nhưng mà vẫn như cũ sừng sững ở bên trên đại địa, không có bất kỳ cái gì muốn sụp đổ dấu hiệu. Đục. Vô tận quyền kình hình thành em dương đổ vỡ nát, bên mông năm hành chi lực triệt phát liêu khai tới, sinh sinh đem kinh khủng kia vòng xoáy ma diệt, một đạo to lớn thân ảnh từ bên trong hư không té ra ngoài hư vu yêu lại như thế nào vu điệu là thời điểm muốn đổi một cái chủ nhân tiêu lộ nhất bước một bước hướng từ bên trong hư không ngã ra tới vu yêu ép tới theo tiêu lộ mỗi bước ra một bước toàn bộ thiên địa đều run rẩy một chút hắn chiến lực vô song lấy thần lực phá thần thông sinh sinh đánh nổ vu yêu đáng sợ vu thuật, đem vu yêu từ bên trong hư không đánh ra giống vu địa chủ nhân chỉ có một đó chính là bản tôn vu yêu nộ phát như liên ngửa đầu gào thét, màu xanh lục đầu tóc rối bời tại múa may của loạn vu lực sôi trào liệt vu yêu trên thân phun trào ra vô tận xanh lét khí che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa vu yêu thành, cũng bao phủ toàn bộ thiên địa, uy áp kinh khủng đang cuồn trào. bên ngoài thành người quan chiến tất cả đều kinh hồn táo đảm. giữa thiên địa bị tà khí hoàn toàn tràn ngập, vu yêu câu thông thiên địa đưa tới vô tận tà lực, vùng thế giới này phảng phất hóa thành một mảnh luyện ngục, kinh khủng tới cực điểm. đi chết đi! vu yêu gầm thét trong mắt bắn ra xanh lét tà quang, trực tiếp dội ra một cái đại thủ, hướng tiêu lộ trục tới, đại thủ sẽ rách hư không, rung động làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, phá diệt hết thảy. lục đạo luân hồi, tiêu lộ nhất âm thanh quát nhẹ, sáu cái mông lung thế giới liền tại tiêu lộ quanh người hiện lên đây là nội thiên địa chi lực cùng võ kỹ dung hợp hình thành giống như thần thông, không phải thần thông, giống đạo thuật, cũng không phải đạo thuật sát thuật. chỉ thấy khe vuốt tay, sẽ tại bên cạnh xoay tròn bay múa sáu cái tiểu thế giới tiếp dẫn mà tới, sau đó hướng về phía trước đánh ra, vô tận thiên địa nguyên lực đang cuồng trào, âm vang thanh âm đại tác. cái kia sáu cái mịt mù thế giới ngưng kết thành một cái tạn mát ra ngũ thải quang mang nằm đấm, vô thiên cái địa giống như hướng vu yêu kích mà đi. đây là một cái vô địch nằm đấm, giống như vô số thần binh đồng thời ra khỏi vỏ, chém chết hư không, cắt đứt thiên địa. đây là một cái cực kỳ chấn động chẳng diện, ngũ thải thần quang chiếu sáng liêu thiên mà. Ngũ Thải Quang Mang nắm đấm cùng bàn tay lớn kia trong nháy mắt và chạm tại Liễu nhất lên, nắm đấm cương mãnh vô song, lập tức liền đem bàn tay lớn kia chẻ mất. Năm hành chi lực hạo đảng, phản phất không gì không phá, quả đấm kia tựa hồ có thể oanh diệt hết thảy, vô tận ta lực ngưng kết mà thành đại thủ, bị sinh sinh ma diệt. Ngũ Thải nắm đấm xuyên thủng hư không, đồng dạng xuyên thủng bàn tay lớn kia, thế đạo không giảm, vận hướng Vu yêu chém chết mà đi. Bên ngoài thành người quan chiến, tất cả đều bị rung động này vô cùng một màn cho váng, Vu Diêu trên thành khoảng không, hóa thành một mảnh từ ngũ Thải Quang Mang hình thành hải dương, dạng này công sát đánh giết đại thuật làm cho người hãi nhiên không chơi với ngươi nữa nên kết thúc. Tiêu Lộ nhìn xem Vu yêu, lạnh lùng nói, sau đó một thanh màu đen long thương từ trong đan điền của hắn vọt ra, hắn tự tay tiếp lấy chuôi này màu đen long thương, trực tiếp hướng Vu yêu đâm mà ra. Bá. sát khí kinh thiên chợt hiện, trong nháy mắt bùng nổ sát khí, khiến cho mọi người toàn thân phát lạnh, giống như một xem rơi vào trong hầm băng, linh hồn đều bị đông cứng một cái dạng, không thể suy tư. tại chỗ Hưu Nhân Đô còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cái kia Vu Uyêu kinh khủng cùng chán ghét thân thể khổng lồ. Nhưng là lập tức bị hãm hại sắc long thương đâm xuyên, trên không tuôn ra một đoàn màu xanh lục xương máu, Vu yêu cái kia bị đâm xuyên thân thể từ không trung rơi xuống. 169 chương 169, Tiêu Dừng bị đánh lén thời gian đổi mới, 20140120 4 Vu yêu 6. Chết. Cái này sáu? Làm sao có thể? Vu yêu không phải không chết sao? Mắt thấy một màn này người, đều khiếp sợ không tên, vừa mới xảy ra sự tình gì? Chỉ là trong khoảnh khắc, Vu yêu tại sao lại bị chém giết? Bởi vì Tiêu lộ ra tay quá nhanh, màu đen long thương vừa ra vừa thu lại, tất cả đều trong phút chốc hoàn thành nhanh đến tuyệt đại đa số người cũng khó thấy rõ động tác của hắn. Liên cái kia đại đường đế quốc tiểu hầu gia Lý Hải cũng chỉ là nhìn thấy hắc sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, vậy cường đại cùng kinh khủng vu yêu liền bị tiêu lộ chém giết. Cái này 6. Lý Hải bọn người trợn mắt hốt hồn, thật lâu không nói nên lời. Đây là cái gì vũ khí? Thật không ngờ kinh khủng, trực tiếp chém giết Vũ yêu. 6. Đây là nơi nào? Không lâu sau đó, vu yêu bên ngoài thành bị tiểu hắc hát nhất trong tay tiểu mập mạp tiêu nhị đã tỉnh lại, mở lời nói, khi hắn tại mơ mơ màng màng rất ở trong. Nhìn thấy chính mình thân ở trời cao thời điểm, lập tức liền dọa đến hoa và kêu to lên. "Tiêu trùng trùng, đừng sợ, ha ha sáu. Độc Cô Thu ảnh nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp dọa đến mặt đều xanh, không khỏi cười lên ha hả, bầu không khí ngột ngạt lập tức liền tan thành mấy khói. "Mấy mấy mấy mấy vị công tử tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lam tiểu mập mạp nhận ra Tiêu Lộ bọn hắn sau đó, liền dần dần chấn định lại, hắn đã mơ hồ đoán được, tất cả mọi chuyện e rằng cũng là mấy vị này đại gia trong bóng tối thao túng. "Không có chuyện gì phát sinh, bất quá là muốn vu địa đổi một cái chủ nhân thôi." Tiêu Lộ nói lúc này, tiêu lộ bọn hắn cảm ứng được mấy cố khí tức cường đại đang tại hướng mình ở đây nhanh chóng tiếp cận, tiêu lộ không muốn cùng những người kia gặp mặt, thế là đám người liền lập tức rời khỏi nơi này, biến mất ở trong bóng đêm. màn đêm buông xuống, vu địa cũng lâm vào hắc ám loạn lạc bên trong, vu yêu tử vong, vu thần dậy bị tiêu diệt tin tức, tại vu địa lan truyền nhanh chóng, toàn bộ vu địa lập tức gió nổi mây phun. theo vu thần dạy diệt vong, vu địa trong thế lực cân bằng bị đánh vỡ, tất cả thế lực bắt đầu dịch. trong đêm tối, một đội người đang tại trong rừng rậm nhanh chóng đi xuyên, hơn trăm người, không ai lên tiếng, đều ở đây yên lặng gấp rút lên đường, dường như đang tránh né lấy cái gì một người cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả bên hồng, mang theo một thanh đen như mực vỏ kiếm bảo kiếm, trên thân kiếm kiếm khí ẩn ẩn. Hắc Hắc Đột nhiên, núi rừng bên trong truyền ra âm trầm tiếng cười the thét, quỷ khí âm trầm, giống như có lệ quỷ trong bóng tối cười nhẹ, lệnh trong núi rừng nhiều hơn một ti khí tức quỷ dị. Lão giả giơ tay, ra hiệu sau lưng đám người dừng lại, sau đó trầm giọng nói, là phương nào bằng hữu, mời đi ra gặp một lần. Tất cả mọi người khi nghe đến cái này khiến người giận cả tóc gãy âm thanh, đều ăn rồi đã, có ít người trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng mà càng nhiều người nhưng là lặng lẽ rút ra tùy thân binh khí, người già trẻ em bị đám người bảo hộ ở giữa, mấy cái khí độ bất phàm trung nhân nhân, đi tới lao giả sau lưng, mỗi người trên thân đều rung động thịnh vượng khí huyết. H 6 Sáu, tiêu lão quỷ 6. lơ lửng không cố định âm trầm lời nói từ sơn lâm bốn phía truyền đến, thanh âm kia chợt xa chợt gần, chậm trái chậm phải, không có ai biết âm thanh từ cái này bên trong truyền đến. Hừ, người đến là không là u quỷ nhất tộc cũ lao chín, lão giả kia tay cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nói, hắn tựa hồ rất đã biết người đến là ai. Tiêu lão quỷ, vội vã đi nơi nào đâu? Thanh âm kia lập tức nghe tới tựa hồ đi tới chỗ gần thanh âm đàm thoại từ bốn phía truyền đến giống như có vô số cái thanh âm tại khác biệt phương hướng đồng thời vang lên một dạng tiêu gia ta đã quyết định rời đi vu địa trở lại trung nguyên ưu lão huynh liền không thể thả chúng ta một ngựa lão giả trầm giọng nói hắn đã xác định âm thầm người kia chính là ưu quỷ nhất tộc cao thủ ú lão chín ưu quỷ nhất tộc là vu địa thập đại một trong trung tộc bộ tộc này tu luyện công pháp tâm ta nát độc bộ tộc này cao thủ thích nhất giả thần giả quỷ trốn ở chỗ tối đả thương người tới vô ảnh đi vô tung giống như quỷ mị tiêu lão quỷ không phải chúng ta không chịu bỏ qua ngươi Ai bảo ngươi tiêu gia ra, ra một cái tiểu mập mạp đâu? Cái kia nút trong bóng tối ú u chín 9 dài. Ú u lao còn cùng cái này đem người chết nói thêm cái gì, những người ngoại lai này đã sớm nên chu diện. Một thanh âm khác vang lên, giọng nói của người này nhưng là tiếng như hồng trung, kinh khởi không thiếu ở trong rừng sống chim bay. Thú vương nhất tộc thú gấu. Nghe được thanh âm kia sau đó, lão giả lông mày không khỏi nhíu lại, xem ra thập đại chủ tộc muốn đối tự mình ra tay. Thật chẳng lẽ là thiên diệt tiêu gia ta sao? Sắc mặt của ông lão trở nên rất khó coi, tiểu mập mạp tiêu nhị tại vu yêu trong thành gây đại họa, gây họa tới toàn bộ tiêu gia. Lão giả này chính là tiêu gia gia chủ, Tiêu Lâm. Tiêu gia tổ tiên là một gã võ giả cường đại, tại đắc tội trung nguyên một cái đại giáo sau đó, vì tránh né cái kia đại giáo truy sát, liền cử ra chạy trốn tới Vu Địa, sau đó tại Vu Địa phồn diễn sinh sống. Nhưng mà từ 500 năm trước, Tiêu gia vị kia tổ tiên thọ nguyên khô cạn, sau khi tỏa hóa, Tiêu gia liền dần dần suy sụp, con cháu đời sau tu vi đã cũng lại khó mà đạt đến tổ tiên cảnh giới. Đến rồi mấy năm trước, Tiêu gia tức thì bị Vu Thần dạy đuổi ra khỏi Vu yêu Thành. U Lao 9, thu gấu, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tiêu Lâm Nghiêm nghị nói, toàn thân khí huyết phun trào, quần áo trên người tại cổ động. Một cỗ cường đại khí thế từ Tiêu Lâm trên thân hạo đã liêu khai tới, trong núi rừng lập tức cây rừng lắc lư, lá cây bay múa, tiêu sát khí tức, làm người sợ hãi. Đuổi tận giết tuyệt lại như thế nào? Trong lúc này khí mười phần âm thanh lập tức vang lên, sau đó, nơi núi rừng sâu xa liền truyền ra tiếng bước chân nặng nề. Đụng, đụng, đụng, đụng, sáu. Phản phất một đầu hồng hoang cự thú đang đi lại, theo cái kia tiếng bước chân nặng nề, toàn bộ sơn lâm đều ở đây chấn động, một cỗ thảm thiết sát khí, từ tiền phương sơn lâm mãnh liệt mà tới. Giống, giống, giống. Núi rừng chung quanh đột ngột vang lên từng tiếng thú hống, phản phất có vô số hung thú không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, tiếng thú gầm liên tiếp. Tiêu gia chúng nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Đao quang lóe lóe, kiếm khí rét lạnh, tiêu ra một đám võ giả, nhau nhau rút ra tùy thân binh khí, đem người già trẻ em bảo hộ ở giữa, sau đó khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại. Tất cả mọi người toàn thân đều căng thẳng đứng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hô. Trong núi rừng, nhấc lên từng trận gió tanh, trong đêm tối, sâu thẳm sơn lâm, dâng lên lồng nặng khói đen, khói đen giống như có linh tính một dạng thương tiêu ra chúng nhân dần dần phun trào mà đến trong hắc hát vụ có vô số bóng đen đang nhấp nháy tiếng thú gào càng ngày càng gần có vô số manh thú đang nhanh chóng tiếp cận đây là thú vương nhất tộc tuần thú thuật có thể điều động hung thú cho mình sử dụng đông dạng bị thúc đẩy hung thú cũng không có chút nào sợ đáng sợ là những cái kia bị chèn nở lấy vô thuật tế luyện mà thành vu thú vu thú chẳng những hung ác càng có loại hơn loại quỷ dị thần thông giống tiếng thu gào bên trong lão nhân phía trước khói đen một hồi kịch liệt lăn lộn một đầu toàn thân đen như mực giống như con lớn nhỏ giống vậy hung lang từ trong hắc hát vụ nhào đi ra vang một tiếng thanh thủy kiếm minh tại trong núi rừng vang lên, một cô zét lạnh rét thấu xương, lang lệ vô cùng kiếm khí tại trong núi rừng khuấy động, một đạo sáng chói hàn quang tại trong núi rừng chợt trợ hiện, chợt lóe lên. bá, đầu kia sói đen trực tiếp bị kiếm quang đánh thành hai nửa, một chùm thanh hôi tiên huyết phân tán bốn phía bắn tung tóe. tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi, sơn lâm bốn phía chuyển tới thu hống càng thêm mãnh liệt, giấu ở trong hắc vụ vô số hung thú bị kích phát ra thú tính, sát khí trùng tiên, sơn lâm chấn động. đục, một đầu thô to như thùng nước màu vàng đất độc giác dao long phá đất mà lên, trực tiếp hướng tiêu lâm điên cuồng vẹt mà đi, độc giác phía trên, ánh sáng màu vàng đất đang lóe lên có năng lượng cường đại tại hội tụ. Bá, một đạo màu vàng đất sấm sét từ độc giác dao long độc giác phía trên sông ra, sẽ rách hư không, hướng tiêu lâm vinh kích mà đi. đầu hung thú này, không phải bình thường hung thú, mà là chệch nở tế luyện vũ thú. Bá, kiếm quang chợt hiện, như kinh hồng giống như, cắt đứt hư không, đem vinh kích tới màu vàng đất sấm sét chém chết. âm vàng. Một tiếng, tiêu lâm một kiếm chém vào đầu kia độc giác dao long màu vàng đất độc giác phía trên, vang lửa khắp nơi. Tiêu lâm muốn một kiếm chém dụng độc giác dao long độc giác, nhưng mà cái kia độc giác cứng rắn vô cùng, cho nên ngay cả tiêu gia gia truyền thần kiếm đều không tránh được. bất quá. Đầu kia độc giác giao long bị Tiêu Lâm một kiếm chí lực, đánh bay Liếu Khai đi, dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Tiêu Lâm hét lớn một tiếng, trong tay thần kiếm hóa thành Liêu nhất đạo thần hồng, vút song kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng chém vào mã ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều trừng dài trăm trượng, đẩy ra trọng trọng hắc khí, đem Lặng Yên không tiếng động mai phục đến rồi gần bên vài đầu hung thú, trong nháy mắt chém giết. Kiếm quang lướt qua, thú huyết bắn tung tóe, nhiễm đỏ cây cỏ phụ cận hóa cỏ. "Giống, giống, giống." Man thú gào thét, từng đầu hung thú nhận lấy mùi máu tươi kích thích, bắt đầu từ trong hắc vụ vặn ra, hướng tiêu ra chúng nhân nhào cắn đi qua, hung ác vô cùng giết, giết, giết, tiêu gia võ giả nhao nhau huy động binh khí trong tay, hướng nào cắn tới, manh thu chém tới. trong lúc nhất thời, trong núi rừng đao quang kiếm ảnh, người cùng thú bắt đầu đại chiến. tiêu lão quỷ, đừng đừng làm vô vị vùng đấy. lơ lửng không cố định thanh âm, giống như từ bên dưới cửu u truyền lên một dạng âm trầm kinh khủng, làm cho người nghe chi có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. u lao chín, có gan liền tới cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. tiêu lâm hai mắt lóe ra từng đạo tinh quang, hướng bốn phía liếc nhìn mà đi, nhưng mà hắn cũng không có thể phát hiện cái kia u lao chín dấu vết. Người anh, đúng lúc này trong đám người mặt đất đột nhiên sụp đổ, một bóng người chân đạp dao long từ trong đất liều chết xung phong đi ra ba, bốn cái không tránh kịp người của tiêu gia lập tức liền rơi vào trong hồ lớn, bị người kia đánh giết trong chớp mắt giống đầu người kia phát xoa tung giống như một đầu kinh khủng hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập ra tính, trên tay một cây đen nhánh lang nha động đang tại chạy xôi phía dưới máu đỏ tươi thu gấu ngươi tự tìm cái chết tiêu lâm gặp một lần tiêu gia chúng nhân xuất hiện tương vòng lập tức đỏ ngầu cả mắt trực tiếp hướng cái kia đứng ở dao long trên cái kia giống như dã nhân một dạng da hỏa xung phong liều chết tới ha ha 6. tiêu lao đầu ta đưa ngươi lên đường. cái kia đứng ở giao long trên thủ gấu, trực tiếp huy động trong tay lang nha đồng. hướng tiêu lâm tới. hô. một cỗ kình phong trận xuất hiện, trong rừng cây tối tại kịch liệt lay động. trên đất lá dụng bị lang nha đồng lên hạo đã mở sức mạnh, xung kích phải mạn thiên phi vũ. tiêu gia chúng nhân kinh hô hướng ra phía ngoài tránh né liêu khai đi. âm vang, vang lửa khắp nơi. tiêu lâm trong tay thần kiếm cùng thú gấu trong tay lang nha bổng hung hăng và chạm tại liêu nhất lên. hai người đều bị đối phương đại lực, chấn động đến mức bay ngược về đằng sau thú gấu giống như một tọa cự sơn một dạng rơi xuống mặt đất, hai chân đem đại địa đạp phải một hồi chấn động, mặt đất nứt ra, đồi đất cùng lá rụng đều vút tới. đầu này man hùng sáu, tiêu lâm cùng cái tia thú gấu ngạnh hám một lúc sau, chỉ cảm thấy nắm thần kiếm tay phải tê dại một hồi, không khỏi thầm giật mình, đối với phương thần lực kinh người, lại đến, thú gấu hét lớn một tiếng, đụng, đụng, đụng, sáu, bước bước chân nặng nghề, vọt tới tiêu lâm còn có khoảng ba chừng chỗ, liền nhiên vọt lên, hai tay nâng cao lang nha động, từ trên xuống dưới, đột nhiên hướng tiêu lâm đập xuống giữa đầu. Và anh, không chấn động, côn phong đột khởi phụ cận người của tiêu gia bị cố này cường phong thổi đến ngã trái ngã phải liền ngay cả những thứ kia mánh thú cũng đều cả kinh hướng nơi xa bỏ chạy thú gấu một kích toàn lực lôi đình và quân lang nha bỗng kéo theo sức mạnh mênh mông phát ra phong lôi chi thành giống như một tòa núi lớn giống như điên cuồng đập xuống thế không thể đỡ liền tiêu lâm đối mặt một kích này cũng không khỏi biến sắc thú vương nhất tộc ngoại trừ có thể điều động hung thú bên ngoài cường hãn lục thân cũng là bọn họ cường hạng giống tiêu lâm gầm thét tóc trắng phơ múa may của loạn trên thân khí huyết đãng hắn hướng bên cạnh ra tránh thoát khỏi cái này kinh thiên nhất kích đang muốn ra tay ngay lúc này phía sau hắn hư không đột nhiên nộn nhạo lên một cái trận như là sóng nước trong suốt cọ sóng, một đạo bóng người màu đen phản phất trực tiếp từ bên trong hư không đi tới một dạng, không tiếng động xuất hiện ở liêu tiêu dừng sau lưng. gia chủ cẩn thận, tiêu ra mấy cái kia thực lực cường đại trung niên võ giả thế thế, lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tiêu to, nhắc nhở tiêu lâm, nhưng mà, lúc này, tiêu lâm sau lưng cái kia giống như quỷ mỹ nhân, đã ra tay, đụng người kia một trưởng đánh vào liêu tiêu dừng trên lưng, cùng lúc đó, thú gấu lang nha động, đánh vào liêu tiêu dừng trước kia đứng yên chỗ 170. 170 nên lên đường thời gian đổi mới. 20140125 anh đại địa chấn động bùi đất vọt lên trời cao mặt đất giống như gợn sóng một dạng tại kịch liệt chập trùng cây cối không ngừng hướng ra phía ngoài đổ một cái hố to xuất hiện ở trong núi rừng tại đây trời trong bùi đất tiêu lâm bị cái kia đột nhiên ra tay đánh lén người một trưởng anh miệng phun tiên huyết bay ra ngoài rơi xuống mặt đất thời điểm sắc mặt của hắn đã biến thành đen ưu lão cửu sáu tiêu lâm nộ phát như liên há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi hắn lấy kiếm trụ sở nỗ lực muốn đứng thẳng lên nhưng mà đều có tâm bất lực khó mà đứng lên các các sáu tiêu lão đầu người đã chúng ta quỷ độc chỉ có một canh giờ mạng, ngươi liền hảo hảo nơi đó nhìn xem, xem chúng ta là như thế nào giết sạch tộc nhân của ngươi a. Cái kia ra tay đánh lén Tiêu Lâm nhân, toàn thân hắc khí lượn lờ, từ đầy trời trong xung đột đi ra, đó là một cái vóc người nhỏ gầy, người mặc áo đen tiểu lão người, người này chính là ưu quý nhất tộc cao thủ, Ưu Lão Cửu. Cái này Ưu Lão Cửu, một mực tìm kiếm cao nhất cơ hội ra tay, cho tới bây giờ, mới một kích thành công, sau đó hiện thân. Gia chủ. Mấy cái kia trung niên võ giả vội vàng hướng Tiêu Lâm phóng đi, một người trong đó muốn đưa tay đỡ lấy Tiêu Lâm. Không được đụng ta. Tiêu Lâm hý khí vô lực nói, hắn biết Chính mình chúng loại này quỷ độc, trừ phi ưu lão cựu chịu cho giải dược, bằng không, một canh giờ sau, hắn liền sẽ hóa thành một bộ độc thi. Ai đụng tới thân thể của hắn, người đó liền sẽ trúng độc, tiếp đó chết thẳng cẳng. Gia chủ ngươi sáu, không cần quả ta, mau dẫn tộc nhân giết ra khỏi chúng đây. Lúc này, số lớn hung thú từ trong hắc vụ xông ra, không ngừng có tiêu gia tộc nhân thụ thương, hoặc là bị hung thú xé nát, đầu kia độc giác giao long cũng đã thôn phệ mấy cái tiêu gia tộc nhân tính mệnh. Ngoại trừ giao long bên ngoài, còn có đủ loại dị thú, cường đại đàn thú, đem người của tiêu gia bao bọc vây quanh, không ngừng hướng người của tiêu gia phát động công kích. Người của Tiêu gia bị bức phải liên tục lùi bước, nhưng khi người của Tiêu gia nghe được gia chủ của bọn hắn chỉ có một canh giờ mạng thời điểm, chỗ hưu nhân Dobi vẫn không hiểu, như điên chém tới những hung thú kia. Chắc lần này quyết liều mạng mệnh, càng là liên tiếp bị người của Tiêu gia diện sát mấy đầu dị thú, cơ hội đem đàn thú tách ra. Ha <cười> ha ở đây nhất định là các ngươi người của Tiêu gia nơi thắng thân, đang giãy dụa cũng vô dụng. Ú lão Cửu lạnh lùng nói, trên mặt đã lộ ra âm ngoan thần sắc. Ú lão Cửu, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Cái thú gấu khiêng lang nha động, đi tới. Hắc <cười> hắc, đánh của gì? Ú lão Cửu nhìn thú gấu một mắt nói. Người của Tiêu gia đã bị vây ở ở đây, bọn hắn cũng không vội mở ra ra tay. Thú gấu hướng giữa sân cùng hung thú chiến tại một nơi Tiêu gia đám người, mặt đen bên trên lộ ra một cái tản nhẫn giữ tận nụ cười, sau đó nói, nhìn chúng ta một chút hai ai giết người nhiều. "Hảo, nếu như ta thua, Tiêu lão đầu trong tay trôi này thần kiếm chính là của ngươi." Ú lão cựu sảng khoái đáp ứng, hắn tựa hồ đã làm Tiêu Lâm chết một dạng, đã bắt đầu phân phối Tiêu gia bảo vật thuộc về. "Tiêu gia hiên viên kiếm sao? Rất tốt, nếu là ta thua, sẽ đưa ngươi một đầu vu thú." Thú gấu nói. "Hắc hắc, cứ như vậy quyết định." Ú lão cựu cười nói, một đầu vô thú đủ để so ra mà vượt tiêu ra trôi này thần minh Vũ thú mạnh đại vô bỉ giống như vưu yêu sư phần thứ hai thân có cường đại chiến lược hai người đang muốn động thủ hừ đúng lúc này cười lạnh một tiếng từ không trung truyền đến ta và các ngươi hai tên ra hỏa đánh cược như thế nào lời nói lạnh như băng tại sơn lâm bầu trời văng lên cái này 6 ú lão cựu cùng tú gấu hai người đồng thời giật nảy cả mình bọn hắn vội vàng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại không biết cái gì sơn lâm bầu trời xuất hiện liêu nhất đạo bóng người có người lang không đứng ở trên trời đang lạnh lùng hướng bọn hắn liếc nhìn ta cá là các ngươi sống không quá nửa canh giờ. Thiên thượng na nhân nói, cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp từ không trung hạ xuống, cái kia ưu lão cửu cùng thú gấu lập tức liền đổi sắc mặt. Người của tiêu gia nhìn thấy người tới vậy mà theo dõi ưu lão cửu cùng thú gấu, cũng không khỏi đại hỉ. Chỗ hữu nhân đâu có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác, cơ hồ vui đến phát khóc. Người là ai, quản hắn là ai, dám ở trước mặt chúng ta làm càn sẽ chết. Thiên thượng na nhân triệt để chọc giận ưu lão cửu cùng thú gấu, ưu lão cửu là ưu quỷ nhất tộc bên trong cao thủ số một số 2 thú gấu cũng là thú vương nhất tộc cường giả. Coi như người kia có thể ngự không phi hành, bọn hắn cũng không e ngại. Bọn họ vu thuật, tuyệt đối có thể diệt sát cảnh giới bán thần tu sĩ, chỉ cần người kia dám hạ tới, bọn hắn thì có biện pháp đem người kia chơi chết. Trong núi rừng, khói đen tràn ngập, những cái kia khói đen ẩn chứa kinh khủng quỷ độc, phàm nhân chỉ cần không cẩn thận nhiễm phải một tia hắc khí, liền sẽ chết thẳng cẳng. Khói đen cùng hung thú đem tiêu gia vây khốn, người của tiêu gia là đã lâm vào tử địa, không biết sống chết. Thiên thượng na nhân nói liền vung tay lên, một phương thiên địa linh khí trong nháy mắt liền bị hút hết, vô số thần quang tại người kia trên tay trở hiện, sau đó tổng tiên bên trên bay vụ xuống dưới. Bá, bá, bá, bá, sáu nhỏ nhẹ tiếng xe gió lên, từng đạo thần quang tổng thiên mà hàng, bay vào phía dưới sơn lâm ở trong, sau đó từng đầu hung thú liền liên tiếp đổ trên mặt đất, hủy diệt thần quang trực tiếp xuyên thủng đám hung thú này đầu, trong nháy mắt đánh chết, liền đầu kia độc giác giao long cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị thần quang chặt đứt độc giác, giao thân bị rào sát trở thành bài đoạn. Ốa! Thú gấu ngửa mặt lên trời gào thét, đối phương vậy mà đem hắn thúc đẩy hung thú diệt sát sạch chơn, cái này khiến hắn nộ phát như điên, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể phóng lên trời, cùng thiên thượng na nhân liều mạng, trong nháy mắt rút sạch một phương thiên địa thiên địa linh khí, hóa thành hủy diệt thần quang, giết hết vô số hung thú. Loại thủ đoạn này, làm người sợ hãi, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Cái kia ưu quý nhất tộc cao thủ ưu Lão Cửu, đã có thấy, ý, hắn cảm thấy nguy hiểm, thiên thượng na nhân phi thường cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. "Giống, giết ta vô thú, ta muốn mệnh của ngươi." Thú gấu như điên, cầm trong tay lang nha bổng, hai chân dùng sức chống xuống đất một cái, Anh, dưới chân địa mặt lập tức liền bị hắn đạp phải bạo liệt liêu khai tới, sông lên trời. "Cái ngu ngốc này!" U lão thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình, hắn vạn vạn nghị không ra, tại đối phương thể hiện ra lợi hại như thế thần thông sau đó, cái kia thú gấu còn dám ra tay bất quá suy nghĩ một chút cũng khó trách thú gấu như thế cái kia vô số hung thú cùng với đầu kia vô thú chính là thú gấu mệnh căn tử không còn đám hung thú này cùng đầu kia vu thú thú gấu hung uy lập tức liền đi một nửa thú vương nhất tộc tuần thú thuật phần lớn cùng hung thú có liên quan cái kia vô thú càng phi thường khó mà tế luyện thú vương nhất tộc thú gấu cũng bất quá là chỉ có một đầu rơi thần cấp đường vu thú thôi ú lão cửu cũng không có ra tay mà là lặng lẽ hướng nơi núi rừng sâu xa tối lui thừa dịp cái kia thú gấu cái kia ngu xuẩn cùng người kia giao thủ hắn muốn trốn cho lão tử đi chết đi thú gấu hét lớn một tiếng vọt tới thiên thượng na nhân trước người, sử xuất lực lượng toàn thân, trực tiếp một gậy hướng về kia người phụ đầu rơi đập. Whoeng! Hư không chấn động, Lang Nha bỗng hóa thành liêu nhất đạo bóng đen kịch liệt xẹt qua hư không, phát ra kịch liệt chói hai tiếng xé gió, những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy được sóng. Nhưng mà, người kia chỉ là đưa ra một ngón tay, cái kia giống như cự sơn áp đính Lang Nha động, liền bị dừng ở trên không, người kia vậy mà dùng một ngón tay chống đỡ tại Lang Nha bổng phía trên, chặn thú gấu một kích toàn lực này. Cái này sao? Thú gấu một cái mặt đen đều đỏ lên, trên thái dương gân xanh nhảy lên. Hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lại ngay cả đối phương một đầu ngón tay đều khó mà rung chuyển. Gặp kỳ. Lúc này, thú gấu cái kia khí thế ngập trời, lập tức liền yên lặng, thay vào đó là kinh hồn táng đảm, nắm lang nha bổng hai tay đều ở đầy phát run. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm thú gấu quần áo, hắn kinh hai muốn chết, đối phương cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái này thực sự quá biến thái. Phải biết, thú vương nhất tộc trên lơ, lục thân cường hãn, so với vu điệu tiêu già võ giả cũng là không kém, coi chút nào, thú gấu hai tay có ngàn quân chi lực, một kích toàn lực liền xem như một tòa núi nhỏ, đều muốn bị đánh nổ. Chỉ thấy người kia một mặt lãnh lạo, trên mặt đột nhiên nhiên lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Thú hùng đại kinh, vội vàng muốn lui ra, nhưng mà, lúc này, Đa Ăn, người kia chống đỡ tại Lang Nha bồng trên ngón tay, đột nhiên bạo phát ra một đoàn thần quang. Đục. Lang Nha bồng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số khối vụn, mỗi một mảnh vụn đều lượn lờ thần quang, xuyên thủng hư không, toàn bộ hướng cái kia thú gấu bắn nhanh mà đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, sáu. Thú gấu liền hô một tiếng tiêu thảm đều không thể phát ra, liền bị ngàn vạn mảnh vụn xuyên thủng cái kia cao lớn thân thể, đem hắn cơ thể xuyên thủng vô số vết động. Tiên huyết bắn tung tóe ở trong, thú gấu cơ thể từ không trung rơi xuống, chết thẳng cẳng. Trong núi rừng đang ngước nhìn tiêu gia đám người, đều bị trước mắt một màn này choáng váng, Sơn Lâm Yên tĩnh một mảnh, ai cũng không nói gì, bọn hắn đã quên đi nói chuyện. Người kia vậy mà lấy một ngón tay, liền đánh chết thú vương nhất tộc cường giả thú gấu, chỗ hữu nhân đô không tin đây là sự thật, nhưng mà, thú gấu nhưng là thật đã chết rồi, chết không thể chết lại. Ta nói qua, ngươi sống không quá nửa canh giờ." Người kia đạm nhiên nói. Lúc này, mọi người đã thấy rõ, thiên thượng nam nhân là một thanh niên đám người lại không khỏi chấn kinh cùng đối phương trẻ tuổi đánh giết trong trước mắt thú gấu nhân lại là một người thanh niên tại vũ địa liền xem như các đại thế lực thế hệ trước cao thủ cũng không có mấy cái có thể đánh bại thú gấu đối mặt thú gấu vô số hung thú cùng đầu kia vu thú cũng đã đau đầu người khác vô cùng cái này nhân bất là Vu địa nhân Vu địa không có trẻ tuổi như vậy cơ giả trong Tiêu gia mấy cái kia thủ hộ tại Tiêu Lâm quanh người Trung nhân nhân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần không khỏi liếc mắt nhìn nhau đều ở đây trong mắt của đối phương thấy được không hiểu cùng chấn kinh lúc này trong núi rừng vẫn như cũ hát vụ nhiễu ngoại trừ người của Tiêu gia vị trí bên ngoài toàn bộ sơn lâm đều ở đây dũng động khói đen trong hấp hát vụ ngược lại từng cổ thú giữ thi thể ú láo cựu đâu ú láo cựu mới vừa rồi còn ở đây ú láo cựu chạy trốn từ trong lúc khiếp sợ tình hồn lại tiêu ra đám người có người lập tức liền phát giác cái kia ú láo cựu không thấy ra hỏa này vậy mà chạy trốn hư ở trước mắt ta còn muốn chạy trốn thiên thượng na người thanh niên lạnh lùng nói sau đó trực tiếp biến mất ở bên trong hư không ai cũng không thể thấy rõ hắn là như thế nào biến mất trong đêm tối nguyệt hát phong cao trong núi rừng lờ mờ một mảnh cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón một đạo giống như quỷ mị bóng đen, giống như khói đen mở dạng, nhanh chóng tại trong núi rừng đi xuyên, vô thanh vô tức, không có phát ra một tia âm thanh. đó là một đạo toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh gầy nhỏ, người này giống như từ trên mặt đất thổi qua mở dạng, toàn thân quỷ khí âm trầm, một đôi bích lục tà nhãn, không ngừng hướng sau lưng nhìn quanh, dường như đang bị đồ vật gì đuổi theo một dạng. đừng trốn. một thanh âm đột nhiên tại trong núi rừng vang lên, một bóng người tổng thiên mà hàng, toàn thân thần quang lượn lờ, giống như thần nhân buông xuống, ngăn ở trước người người kia. ta nói qua ngươi sống không quá nửa canh giờ, ngươi cũng sẽ không sống lâu một khắc. Thanh niên nhìn xem cái kia toàn thân hắc khí lượn quanh thân ảnh, đạm nhiên nói: "Người kia trực tiếp quay người liền trốn, nhưng mà, không có chạy ra mấy bước, cái kia thần quang lượn quanh người thanh niên liền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn." Các hạ quản được nhiều lắm, phải biết, đây là vu địa chuyện nội bộ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng vu địa thập đại chủng tộc là địch phải không?" Ú lão Cửu trầm giọng nói. Hắn nhìn như tuổi hồ còn rất bình tĩnh, nhưng mà nội tâm đã kinh hãi muốn chết, hắn vạn vạn nghĩ không ra, lại đột nhiên giết ra một người thanh niên, chẳng những cứu Liêu Tiêu nhà, còn muốn giết chính mình. Vu địa thập đại chủng tộc là cái gì? Thanh niên vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, lặng lặng đứng ở nơi đó. Siêu phàm thoát tục, giống như tùy thời đều có thể thuận gió bay đi thần nhân. Người sáu, Ú lão cựu giận dữ, người này cũng dám xem thường thập đại chủ tộc, nhưng mà, hắn giận mà không dám nói gì, tại tu luyện giới, nam đấm của ai cứng rắn, người đó là lao đại. "Tốt, ngươi cũng nên lên đường." Thanh niên nói. "Đừng, đừng giết ta." Ú lão cựu luống cuống, vội vàng hướng người kia quỳ xuống xuống dưới, hắn cái gì ngươi cũng không để ý, chỉ muốn mạng sống, chỉ cần có thể sống sót, coi như người kia gọi hắn nan hắn cũng có lập tức làm theo. Thanh niên khe khẽ lắc đầu, sau đó vung lên ống tay áo Một mảng thần quang xông về phía trước động Mà ra, cái kia quỷ lệ trên đất u Láo Kiểu, bị thần quang chiếu bên trong, lập tức liền hóa thành cho bụi, trực tiếp hình thần câu diện. 171 chương 171, giải độc chi pháp thời gian đổi mới, 20140125 nguyệt hắc phong cao Dạng, hoang dã trong núi rừng, một mảnh tiếng khóc. Tiêu gia gia chủ Tiêu rừng, dựa lưng vào một cây đại thụ, xếp bằng ở rễ cây phía dưới, lúc này, người của Tiêu gia đều quỳ dạp xuống liếu Tiêu rừng trước người, cất tiếng đau buồn khóc giống. Thái gia gia ôm một cái, thái gia gia ôm một cái sáu. Một cái phấn điêu ngọc tiểu hải, bị ôm đến Tiêu Lâm trước người, na tiểu hải chỉ có ba. Bốn tuổi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn hung hăng phải hắn thái ra ra ôm một cái. Phu thân 6, một người có mái tóc hoa dâm trung nhân nhân, quỳ dạp xuống mọi người phía trước nhất, buồn bã rơi lệ. Lúc này, cái kia Tiêu gia gia chủ Tiêu Dừng đã hơi thở mong manh, sắc mặt trở nên đen như mực vô cùng, đều nhanh muốn nhỏ ra hạt thủy tới, phía sau hắn dựa vào cây đại thụ kia, xanh uống tươi tốt, sinh cơ thị vượng. Nhưng mà lúc này, không ngừng có khô héo lá cây từ trên đại thụ đắp xuống. Cái kia ru lão cựu bị độc, thực sự quá quỷ dị cùng bá đạo, chỉ cần nhếch phải, liền sẽ sinh cơ mất hết cơ hồ không, có thuốc nào cứu được, liền tiêu lâm quanh người hoa cỏ cây cối, đều ở đây khô héo. Ú lão kiểu nói Tiêu Lâm sống không quá một canh giờ, đó cũng không phải nói ngoa, nếu như là bình thường tu sĩ, sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ, chết thẳng cẳng. Tiêu Lâm tu luyện là thế gian ít có người sẽ đi tu luyện võ đạo công pháp, nhục thân cực kỳ cường hãn, khí huyết thịnh vượng, cho nên mới có thể chống đến lúc này. Thiên nhi, ngươi mau dẫn tộc nhân rời đi a. Không cần của ta. Tiêu Lâm hít khí vô lực nói, hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi. Đáng sợ kia độc đang tại hộ thực thân thể của hắn, dần dần đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Phụ thân sáu gia gia sáu, tóc kia hoa dâm trung niên nhân cất tiếng đau vừa nói, phía sau hắn quỷ bốn, ngũ trung niên nhân cũng một mặt bi thường, bọn hắn sớm đã nhìn ra, tiêu lâm đã không cứu nổi, trừ phi tìm đến trong truyền thuyết địch tiên thần dược, bằng không ai cũng cứu không liễu tiêu dừng. đi thôi, đều đi thôi. nếu như tiên muốn tiêu diệt tiêu gia ta, cái này cũng là chuyện không có kết nào. tiêu lâm thở dài, tính mạng của hắn chi hỏa, tùy thời đều có thể dập tắt. thập đại chủng tộc những tiên kia, chúng ta đi liều mạng với bọn hắn. tiêu gia một người trẻ tuổi bi phân nói, cũng là tiêu nhị nhiệt tử kia gây họa ta không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông a một cái vóc người to béo, hình dạng có chút giống Na Tiểu Béo Tử Tiêu Nhị Trung niên nhân lệ rơi đầy mặt. người cũng đừng trách Tiêu Nhị, thập đại trùng tộc đã sớm nghị đối với chúng ta Tiêu gia độc thủ. Tiêu Lâm nói: Thái gia gia, lão cha, ta tới. Động nhiên, một thanh âm ở phía xa vang lên, sau đó liền truyền đến tất tất tác tác, có người nhanh chóng tại trong núi rừng đi xuyên phát ra âm thanh. làng nghiệt tử kia, Tiêu Nhị lão cha đột nhiên từ dưới đất đứng lên, một cái xóa đi nước mắt trên mặt, đỏ ngầu cả mắt, gương mặt bi phẫn. lúc này, một bóng người từ bên cạnh trong rừng cây vọt ra, người kia trắng tinh, béo béo mập mập không phải Na Tiểu Mập Mạp còn có ai? Na Tiểu Mập Mạp nguyên bản gương mặt kinh hỉ, nhưng khi nhìn thấy trước mắt quỷ đầy đầy đất người thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại. Lão Cha, Thái Gia Gia, Các Thúc Thúc Ba Bá, các ngươi thế nào? Tiểu Ban Tử Tiêu Nhị tựa hồ căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Ta đánh chết ngươi cái này ngựa tử! Tiêu Nhị Lão Cha, chợt lách người liền đã đến liêu Tiêu hai trước người, giơ lên quạt lá cỏ kích cỡ tương đương bàn tay. Khăn Cô Dâu che mặt hướng Tiêu Nhị rút tới. Ba. Một tiếng vang lên cái tát, ở trong rừng vang lên. Na Tiểu Béo Tử Tiêu Nhị bị cha của hắn quất tại chỗ chuyển mấy vòng, lảo đảo vang đầu chuyển hướng đầu não trống rỗng, mộng. Ha ha sáu. Ta liền nói, Na Tiểu Mập Mạp Lão Tử nhất định cũng là một tên mập. Đống nhiên, một thanh âm ở trong rừng vang lên. Chẳng những là một tên mập, hơn nữa cái tên mập mạp này nộ khí còn rất lớn a. Lại một cái âm thanh lập tức ở trong rừng vang lên. Tiêu gia chúng nhân không khỏi kinh dị không tên, đều hướng bốn phía liếc nhìn. Tiểu Mập Mạp Lão Cha Lão Mập Mạp cái kia bàn tay thu lại luôn thiên, nhưng mà lần này, bàn tay của hắn lại dừng ở trên không, rơi không được. La Phương nào cao nhân đến, mời đi ra gặp một lần. Cái kia quỷ tại tiêu già ra, ra chủ tiêu dừng trước người trung niên nhân từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt tinh quang lóe lên, hướng bốn phía liếc nhìn mà đi. Nhưng mà, ai cũng không biết âm thanh là từ đâu truyền tới, càng thêm không có phát hiện có bất kỳ người xuất hiện ở trong rừng. Lão sáu, lão cha 6, ngươi vì cái gì đánh ta? Tiểu Mập Mạp một mặt ủy khuất nhìn qua lão Mập Mạp, một bên khuôn mặt đã sưng lên thật cao, khỏe miệng diện ra một vệt máu. Người cái này nghiệt từ sáu. Lão kia Mập Mạp nghe được tiểu Mập Mạp thanh âm sau đó, âm thanh đều run rẩy, lại lựa giận công tâm, hai mắt đều như muốn phun ra lửa, định trên không trung bàn tay, hô, một tiếng trực tiếp hướng tiểu mập mạp rút xuống. Há tất như thế tức giận đâu? Bỗng nhiên, tiểu mập mạp lao cha chỉ cảm thấy một thanh âm tại tự mấy vang lên bên hai, sau đó, cái kia béo mập thân thể liền bị một cỗ từ bên cạnh vọt tới sức mạnh đẩy bạch bạch bạch, liền lùi lại năm, sáu bước. Ổn định thân hình sau đó, tiểu mập mạp cha hắn vội vàng định nhãn xem xét, chỉ thấy con của mình bên cạnh, không biết cái gì, đã đứng liêu nhất đạo thân ảnh. Người kia dường như là trống rông xuất hiện một dạng, tại chỗ trong chỗ hữu nhân đô không có thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào đẩy ra lão mập mạp. Người sáu, người là ai sáu? Tiểu Mập Mạp lão cha khiếp sợ không tên nói, hắn nhìn thấy, đối phương càng là một người mặc quần áo màu xanh thanh niên. Hơn nữa, tối làm cho người hoảng sợ là, người thanh niên này một đầu thanh phát ở giữa, vậy mà sinh trưởng hai cái sinh sản, phân nhánh, lập lòe ngân quang sừng đen. Tiểu 6. Tiểu sư thúc 6. Tiểu Mập Mạp nước mắt ủy khuất tại trong hốc mắt trực đại chuyện, hắn căn bản vốn không biết vì cái gì lão cha sẽ như thế tức giận, đơn giản muốn giết chính mình một dạng. Cái gì tiểu sư thúc, ngươi cái này nghi tử, ngươi vậy mà phản bội Liễu Tiêu nhà, đầu nhập vào phái khác. Tiểu Mập Mạp lão cha đỏ ngầu cả mắt, chỉ vào tiểu Mập Mạp run nói. Tiểu Hạc nơi này có một sắp chết lao đầu a. đương nhiên, từ tiêu lâm ngồi xếp bằng dưới đại thụ, một bóng người xinh đẹp, vô thanh vô tức xuất hiện ở liêu tiêu rừng bên cạnh, thấy thế tiêu gia chúng nhân lập tức kinh hãi, chớ có làm cản. cái kia tiêu lâm giải tử tiêu thiên không chút nghĩ ngợi liền một trường hướng về đứng thẳng tại tự mình phụ thân thân cái khác bóng hình xinh đẹp đánh ra mà đi. hô, cường phong đột khởi, trường phong giống như lưỡi đao một dạng, thổi lên trên đất cảnh khô lá heo hứa, mênh mông trường lực, buôn tập mà ra, tiêu thiên lòng bàn tay ẩn phát sáng, ngự hư danh giới võ giả, một thanh âm đột nhiên tòng thiên bên trên truyền đến, người kia tựa hồ rất là ngoài ý muốn đường nhỏ K 6 sáu lão đại tới vị tiên xuất hiện tại tiêu rừng bên người nữ hải tử trực tiếp vung lên ống tay áo một cỗ đại lực mãnh liệt mà ra trực tiếp phá liễu tiêu ngày trực lực ngạc nhiên tiêu lên tiêu thiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ phía trước vào tới không tự chủ được liên tục lùi lại mỗi lùi một bước đều ở đây trên mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu chỉ thấy sơn lâm bầu trời một đạo bóng người màu trắng toàn thiên mà hàng thần hồng lách thân bạch y tung bay giống như trên chín tầng trời tiên thần buông xuống giữa phàm thế đường nhỏ K 6 lão đại 6 Thanh y gì thanh niên cùng vị kia nữ hài nhìn thấy cái kia toàn thiên mà xuống trắng y gìa thanh niên, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Cùng trắng y gì thanh niên cùng nhau xuất hiện, còn có một cái toàn thân thú nhỏ trắng như tuyết. Lúc này, Na tiểu béo tử Tiêu Nhị đã đại khái biết chuyện gì xảy ra, vội vàng liền lăn một vòng bọt tới trắng y gì thanh niên trước người, một cái ôm thanh niên đuổi. Na tiểu mập mạp một cái nước mũi một cái nước mắt nói, sư tôn, mọi người xuất thủ cứu một cứu ta Thái gia gia a. Tiêu gia gia chủ Tiêu Dừng đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, quỷ độc đã sâu tận xương thủy, thất khiếu đã bắt đầu chảy ra giống như là mực nước máu đen, cách cái chết đã không xa. Hán. Tiêu lộ hướng dưới đại thụ Tiêu Lâm nhìn lại, không khỏi lắc đầu, sau đó nói, cho dù có thể cứu về tới, hắn cũng khó có thể tại võ chi một đường bên trên lại có đột phá. Hơn nữa tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Tiêu lộ nói, Tiêu Lâm lúc này trạng thái, hắn liếc qua thấy ngay, nếu là hắn không xuất thủ, cái này chủ nhà họ Tiêu e rằng không chống được bao lâu. Nghe được tiểu bàn tử Tiêu Nhị cùng cái kia trắng y thì thanh niên đối thoại, Tiêu gia chúng nhân đều vừa mừng vừa sợ, cái kia trắng y gì thanh niên, vậy mà tựa hồ có năng lực cứu sống gia chủ của bọn hắn. Mặc dù không biết đây đều là người nào, nhưng mà tất nhiên có thể cứu sống gia chủ, Tiêu gia chúng nhân cũng giống như gặp được cứu tinh vội vàng hướng Tiêu Lộ quỳ xuống lại, cầu thần: "Xin tiền bối ra tay, chỉ cần có thể cứu ta cha một cái, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp tiền bối. Tiêu Thiên âm thanh đều đang run rẩy, việc quan hệ hắn lao phụ sinh tử, hắn chỉ sợ đối phương không đáp ứng. "Hắc hắc, ngươi coi như muốn làm lao đại ta tôi tớ, cũng không có tư cách kia a." Tiểu Hắc đứng thẳng tại Tiêu Lộ bên cạnh, vô cùng khinh thường nói: "Phải biết, Tiêu Lộ chính là dùng võ thành vương biến thái, chiến lực cùng giai có thể xưng vô địch, liền xem như đối mặt cường giả cấp bậc bàn thánh, cũng có thể một trận chiến, vực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chỉ cần vung cánh tay hô lên, muốn làm hắn tôi tớ nhân, đơn giản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiểu Thiên, bất quá là ngự hư cảnh giới đỉnh phong võ giả, thật vẫn không đủ tư cách làm Tiêu Lộ tôi tớ. Sư tôn sáu. Tiểu Mập mạp cầu khẩn nói, hắn biết tiểu Hắc nói là sự thật, mình vị sư tôn này, thực có thủ đoạn thông thiên, liền vô địa trong vô địch tồn tại, vu yêu đều đánh chết, nho nhỏ này quỷ độc, như thế nào lại khó được hắn đâu. Tốt, đứng lên đi, xem như đệ tử của ta, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng tuyệt đối không thể khum đúng, biết không? Tiêu Lộ đạm nhiên nói. Là Tiểu Mập Mạp lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng thả ra tiêu lộ, từ dưới đất đứng lên, lúc này mới đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt cùng nước mũi. Tiêu lộ kiến đến tiểu Mập Mạp như thế, không khỏi lắc đầu. Hắn lập tức hướng xếp bằng ở đại thụ dưới đáy Tiêu Lâm đi đến, tiêu gia chúng nhân vội vàng hướng hai bên tránh ra, nhường tiêu lộ đi qua. Tiểu Hắc, độc cô thu ảnh, cùng tại tiêu lộ sau lưng, còn có con thú nhỏ trắng như tuyết nằm sấp tại tiêu lộ trên vai, Na tiểu béo tử tiêu nhị cũng hùng hục đi theo phía sau bọn hắn, cùng tới đến rồi dưới đại thụ. Lúc này, cái Tiêu tiêu gia gia chủ Tiêu Dừng, sớm đã nói không ra lời, liền ý thức cũng đã mơ hồ căn bản vốn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tiêu Lâm thất khiếu chảy ra máu đen, diện mục vô cùng dữ tợn, liền độc cô thu ảnh bọn hắn đều thẩm kinh hãi, nếu là tu sĩ bình thường, chỉ sợ sớm đã chết thẳng cẳng đi. Xem ra nhục thân cường hãn, cũng có chỗ tốt, ít nhất chúng độc thời điểm, không thể nhanh như vậy liền bị bím tóc. Loại trình độ này quỷ độc, đối với Tiêu Lộ tới nói, bất quá là trò trẻ con, hắn trực tiếp từ nội thiên địa chi bên trong dẫn đạo ra một giọt thần truyền, giọt kia thần tuyển, tại hắn đầu ngón tay phía trên nổi lên, giống như một quả dịch tấu trong suốt xanh biếc thần châu, phát ra sáng ngời linh quang, đem cảnh vật xung quanh đều dính vào một tầng lục sắc một cỗ thị vượng tới cực điểm sinh mệnh khí tức, từ giọt kia thần truyền phía trên hạo đãn liêu khai tới, chỗ hữu nhân đâu cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, tinh thần vì đó chấn động. Chỉ thấy tiêu lậu ngón tay gảy nhẹ, cái kia một giọt thần truyền lập tức liền hướng Tiêu Lâm Mi Tâm bay đi, giống như một đạo màu xanh lá cây thần quang, chui vào liêu tiêu rừng Mi Tâm. Mặc dù chỉ là một giọt thần truyền, nhưng mà ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, nhưng như cũng vô cùng khổng lồ, cái kia một giọt thần truyền chui vào Tiêu Lâm Mi Tâm sau đó, Tiêu Lâm trên thân lập tức liền đã tuôn ra một cỗ thị vượng sinh mệnh khí tức, giống như cây khô gặp mùa xuân, Tiêu Lâm lục thân tựa hồ lập tức liền tỏa sáng sinh cơ một điểm thần quang định tại tiêu rừng mi tâm, từng trận sinh mệnh tinh hoa từ điểm này thần quang bên trong khuếch tán mà ra, làm dịu tiêu lâm lục thân. tiêu lộ kiến hình dáng liên tục đánh ra từng đạo nguyên khí, lấy ngũ hành chi lực chậm rãi tan ra dọn kia thần tuyền, lệnh thần tuyền ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, dần dần toàn bộ phát huy ra. rất nhanh, tiêu lâm trên da liền dịu da đen như mực nọc độc, một cỗ thanh hôi mùi từ tiêu lâm trên thân tràn ngập liêu khai tới, trên mặt cái kia đặc đến không ra nổi hắc khí, cũng bắt đầu tiêu tán. tiêu lộ bọn người không có cái gì, nhưng mà cách gần đó tiêu thiên chờ tiêu ra một đám cao thủ, tại người được vẻ này mùi hôi thối thời điểm, đầu lập tức liền một hồi mênh bọn hắn vội vàng tránh lui hướng nơi xa, không dám tới gần. người người không khỏi kinh hãi trong lòng, bị tiêu độc, tuyệt đối là tuyệt độc chi vận, thật lợi hại. cũng may có người thanh niên này ra tay, bằng không gia chủ liền trốn qua không một cái này. mọi người đã nhìn ra, gia chủ được cứu, tất cả đều nửa mừng nửa lo, nhưng mà trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không ra, cũng không dám lên tiếng, sợ quấy giày liêu tiêu lộ. chưa tới nửa giờ sau, tiêu lâm mi tâm điểm này thần quang, cuối cùng toàn bộ hóa liêu khai tới, minh mông sinh mệnh tinh khí, không ngừng rửa sạch cổ thiên hùng thân, đem độc tố ra bên ngoài cơ thể. Tiêu Lâm trên thân khí huyết phun trào, bên trên da thịt một mảnh đen kịt, kết một tầng màu đen dơ bẩn. Thân thể của hắn rung nhẹ, trên da thịt tầng tia màu đen dơ bẩn lập tức liền nứt ra, sau đó rơi xuống. Màu đen dơ bẩn rơi xuống sau đó, chỉ thấy Tiêu Lâm da thịt kinh doanh sáng long lanh, hình như có một tầng lộng lây đang lưu chuyển, thị vượng khí huyết ở trong cơ thể hắn di động, quỷ độc tự hồ đã toàn bộ khu trừ. Tiêu Lộ đã ngừng lại, hắn đã đem Tiêu Lâm từ quỷ môn quan bên trên sinh sinh kéo lại, một giọt thần tuyểnẩn chứa sinh mệnh tinh khí, đủ để hóa giải u lão cửu tế luyện đi ra ngoài quỷ độc. 172 chương 172, tuyệt địa thiên tổ thời gian đổi mới. 20140126 đà Tạ Sư Tôn. Tiểu Mập mạp vẻ mặt tươi cười. Tiêu Lâm là Tiêu gia chủ cột tinh thần, nếu là hắn đổ, Tiêu gia nhất định đại loạn, Tiêu gia sẽ càng thêm khó mà tại Vũ Địa sinh tồn, thậm chí trốn ra Vũ Địa cũng sẽ cuối cùng tại tu luyện giới bên trong triệt để xuống dốc. Róc. Tiểu quỷ đầu này, thật không biết lão đại coi trọng ngươi điểm nào nhất, vậy mà chịu thu ngươi làm đồ. Tiểu Hắc không âm không dương nói, trong mắt hắn, cái này tiểu Mập mạp ngoại trừ thiện trên người so với người khác nhiều một chút như vậy bên ngoài, nhất định chính là cái gì cũng sai. Ai? Sếp bằng ở dưới cây lớn Tiêu Lâm thở dài một tiếng, sau đó mở cặp mắt ra lập tức quỷ liêu tiêu lộ trước người cung kính nói đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp tiêu lộ đạm nhiên chịu liêu tiêu lâm nhất bái tiêu lâm một bái này hắn vẫn chịu nổi phải biết trong giới tu luyện ý tứ là đạt giả vi tiên nhiên linh cùng bề ngoài cũng không trọng yếu không thể không nói cái này tiêu lâm thực sự gặp may mắn nhân họa đắc phúc tiêu lộ cái kia một dọa thiên địa linh dịch chẳng những khu trừ trong cơ thể hắn quỷ độc, còn làm hắn nhục thân nhận được sinh mệnh tinh khí tầm bổ vốn đã lao hóa cơ thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đủ để khiến hắn có thể sống lâu thêm một trăm mấy chục năm nhưng hắn có một tia đột phá đại năng hy vọng Tiêu gia đám người nhìn thấy gia chủ của mình đều quỳ xuống trước cái kia trắng ý gì thanh niên trước người, bọn hắn cũng cuống quýt hướng Tiêu Lộ quỳ xuống. "Tốt, đứng lên đi, các ngươi Tiêu gia nguyên lai chỗ ở đã bị san thành bình địa, hiện tại các ngươi liền theo ta đi thôi, ta cùng các ngươi chuẩn bị một cái mới chỗ ở." Tiêu Lộ nói, tất nhiên thu tiểu mập mạp làm đồ đệ, hắn liền muốn đem võ chi một đường tu luyện công pháp chuyển cho tiểu mập mạp. Đồng thời cũng phải giúp Tiêu gia ở nơi này vu địa sinh tồn tiếp. 6. Vu yêu thành phủ thành chủ, ở vào Vu yêu thành khu vực trung tâm, là Vu Diêu trong thành, hành vị nhất một mảnh quần thể cung điện, là một tòa trong thành chi thành. Vu Diêu phủ thành chủ tại vu địa bên trong có tiểu vu thành danh sưng hôm nay chẳng những là tòa này tiểu vu thành liền cả tòa vu yêu thành cũng đã đổi một cái chủ nhân vô số vu yêu sư liền lăn một vòng trốn ra vu yêu thành không có một cái nào vu yêu sư còn dám ở tại trong thành bởi vì cái này thời điểm vu yêu thành chỉ có chết vu yêu sư mới có thể lưu lại trong thành lúc này từng đạo đáng sợ thân ảnh du đầu ở trong thành các nơi trong thành thỉnh thoảng truyền ra hoàng sợ muốn chết tiếng kêu thảm thiết giống như có tử thần tại thu gặt lấy trốn ở vu yêu trong thành sinh mệnh tiểu mập mạc mang theo tiêu lâm một người hành đầu tại vắng lặng trên đường phố bình thường náo nhiệt đường đi đã không thấy được mọi người ảnh. bọn hắn trực tiếp hướng về cuối con đường phụ thành chủ mà đi. Đột nhiên, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên cạnh một gian nhà bên trong truyền ra. Sau đó, đám người liền nghe được một hồi làm cho người giận cả tóc gãy tiếng xương gãy vang lên truyền ra. Chỗ hữu nhân đô bị đột nhiên xuất hiện tiêu thảm, giật mình kêu lên. Đều kinh hai không rõ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Không cần kinh hoàng, là ta sư phụ thủ hạ đang dọn dẹp một chút không nghe lời vua yêu sư. tiểu mập mạp hướng tiêu lâm cùng một đám tiêu gia nhân vật trọng yếu phân tích nói. Nghe được tiểu mập mạp mà nói, tiêu lâm cũng biết, tiêu gia vận mệnh. Tựa hồ đã không còn nắm ở Tiêu Lâm trên tay, Tiêu gia nhất tộc chỉ có thể bị động đi tiếp thu người khác cán bài. Đây chính là giới tu luyện tăng khốc, kẻ yếu không có chỗ nói chuyện, chỉ có cường giả mới có thể trưởng không hết thảy. Tiêu Lâm tâm tình rất nặng nề, Tiêu gia đám người cũng đều không nói gì, bọn hắn vô cùng sợ hãi, bọn hắn căn bản vốn không biết con đường phía trước có cái gì đang chờ bọn hắn. Tất cả mọi người yên lặng đi theo tiểu mập mạp sau lưng. Vũ yêu thành phạm vi không nhỏ, cả tòa thành trì, có mấy chục dạng phương viên, đương nhiên, dạng này thành trì, tại Trung Nguyên phồn hoa địa vực, cũng bất quá là cỡ trung tiểu thành trì, liền, cỡ lớn thành trì cũng không tính. Trung Nguyên địa vực có thể chứa được ngàn vạn nhân khẩu cư thành, đều có không thiếu. Không lâu sau đó, Tiểu Mập Mạp liền dẫn Tiêu gia mọi người đi tới phụ thành chủ phía trước, đen như mực đại môn đóng chặt lấy, ngoài cửa không có bất kỳ bóng người nào. Tiểu Mập Mạp trực tiếp đi ra phía trước, mở cửa lớn ra, sau đó đi liêu tiến đi. Tiêu Lâm bọn người chần chờ một chút, vẫn là đi theo, như là đã đến nơi này, phía trước đã không có đường rút lui, chỉ có nhắm mắt lại. Hơn nữa, đối phương dù sao cứu Liêu Tiêu nhà, nếu không phải là Tiểu Mập Mạp cái vị kia sư tôn ra tay, Tiêu gia e rằng đã sớm bị cái kia thập đại chủng tộc người diệt. Tiểu Mập Mạp tại phía trước mang theo Tiêu Lâm bọn người, xuyên qua mấy tầng cung điện, cuối cùng đi đến một cái ngôi đại điện phía trước. Toa đại điện này toàn thân đen như mực, giống như huyền thiết đúc thành một dạng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, để cho người ta có một loại đối mặt một ngọn núi lớn một dạng. Tiểu nhị tử đã trở về. Một tiếng kẹt, thanh âm đàm thoại bên trong, cửa điện từ bên trong bị người lấy ra. Sau đó, một thân ảnh màu đen từ bên trong đi ra, hướng tiểu mập mạc bọn hắn nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy người này một bộ đồ đen, tóc đen rủ xuống vai, diện mục thanh tú cùng tuấn lãng, mắt như ngôi sao giống như rực rỡ, nhìn quanh ở giữa, tinh quang bắn ra bốn phía, đơn giản làm cho người khó mà nhìn thẳng. Gặp qua tiểu sư thúc. Tiểu Mập Mạp gặp một lần người thanh niên kia, lập tức liền hùng hục chạy tới, hướng thanh niên cung kính hành lễ nói: "Ân." Chấm đen nhỏ một chút đầu, sau đó hướng Tiểu Mập Mạp sau lưng nhìn một chút, mới lên tiếng: "Sư tôn ngươi không thấy người ngoài, các ngươi tiêu ra sự tình, để cho ta cùng với Thu Ảnh tỷ tới xử lý." Tiểu Lâm bọn người nghe vậy, không dám có bất kỳ tức giận, ngược lại kinh sợ, bọn hắn biết, những người này đều không phải là người bình thường, rất có thể chính là truyền thuyết kia trong đại năng. "Tiểu Hắc, ta mới không muốn vì chuyện này hao tâm tổn sức, cũng là ngươi một người giải quyết tốt." Không biết lúc nào, Lục Cô Thu Ảnh xuất hiện ở trước đại điện Hắc Hắc, Thu Ảnh tỷ. Ngươi muốn lười biếng không thể được." Tiểu Hắc cười nói, "Độc Cô Thu ảnh ngay vậy, cũng không có lại nói cái gì thối thác lời nói. Thế là, Tiêu gia đám người liền tiêu lộ cũng không có thấy, liền bị Tiểu Hắc gan bài tại trong thành chủ phủ ở lại, cái kia tiểu mập mạp Tiêu nhị, cũng là bị Tiêu lộ kêu đi. Tiêu lộ trợ giúp Tiêu gia bắt lại Vu yêu thành, Vu địa cái này việc không ai quản lý chỗ, đã có thể nói là đội chủ, Tiêu lộ trở thành Vu địa chủ nhân mới. Vu yêu thành khôi phục bình tĩnh, mà Vu địa nhưng là rối loạn, mà lại là đại loạn, Vu địa chấn động, các đại lớn nhỏ tiểu nhân Vu Diệp sư thế lực, tất cả đều người người cảm thấy bất an. Vu địa trong tất cả thế lực đều phái ra nhặt tuyến, tỉ mỹ nhìn chăm chú vu yêu trong thành động tĩnh, không người nào dám dễ dàng tiếp cận vu yêu thành, tất cả thế lực đều ở đây quan sát, đều nghĩ người khác trước tiên ra mặt, người của tiêu gia tiến nhập vu yêu thành, rất nhiều vu yêu sư tại nơi muộn cũng đã gặp được, đó cũng không phải bí mật gì, chỗ hưu nhân đô đang suy đoán, có phải hay không tiêu gia từ bên ngoài mời tới cao thủ? đến rồi ngày thứ ba buổi chiều, trời chiều tây chiếu, bốn đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, cái bóng dưới đất bị kéo rất dài, đó là bốn vị thanh niên nam nữ, một người cầm đầu, người mặc áo bào tím, đầu đội long quan, toàn thân có long khí đang lờ lờ, chính là cái kia đại đường đế quốc lý hải. Tại Lý Hải đi theo phía sau hai nam một nữ, cái này ba cái nam nữ trẻ tuổi, cũng cùng Lý Hải mở dạng, cũng là tài hoa xuất chúng, khí vũ phi phàm trẻ tuổi tú điện. Bọn hắn cũng không có ngự không phi hành, mà là từng bước từng bước đi tới, nhưng mà, dù vậy, tốc độ của bọn hắn cũng giống vậy nhanh tuyệt, cũng không có so ngự không phi hành chậm bao nhiêu. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến ngoài cửa thành. Cửa thành mở rộng, từ cái này muộn loạn lạc sau đó, Vũ yêu thành bốn cái cửa thành liền cũng không còn đóng lại qua, trên mặt đất khắp nơi còn có thể nhìn thấy đã đã biến thành màu đen đậm khô héo vết máu. Một đêm kia, Vũ Ưu trong thành, quả thực chết không ít người, nhất là cửa thành nhưng mà cửa thành thi thể đã bị người dọn dẹp Lý Hải bọn người ở tại ngoài cửa thành ngừng lại hắn có một loại cảm giác xấu tựa hồ chỉ muốn bước vào tòa thành trì này liền đi không ra ngoài hắn cảm thấy nguy hiểm làm hắn không dám tùy tiện tiến lên Lý Huynh Sáu nói chuyện là Lý Hải sau lưng một cái thanh niên mặc áo trắng người thanh niên này như luận ngoại bạo tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi nhưng mà giới tu luyện bên trong tối không dựa vào được chính là bên ngoài thanh niên sau lưng có lấy một thanh tầm thường trường kiếm toàn thân kiếm khí ẩn ẩn giống như một trôi muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ Lý Hải nhấc tay các đức người thanh niên kia lời nói sát mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn có một loại cảm giác tòa thành chỉ này bất động rồi trở nên không đồng dạng. Đại đường đế quốc Lý Hải đến đây tiếp kiến Tiêu Minh. Lý Hải hướng thành nội chắp tay lớn tiếng nói thanh âm không lớn nhưng là truyền khắp liều thiên bên trên dưới mặt đất phương viên chăm giảm rõ ràng có thể nghe. Bá. Lý Hải lời nói còn tại giữa thiên địa lượn lờ một đạo giống như quỷ mị bóng đen liền xuất hiện ở cửa thành cửa lầu phía trên một đôi u lành ánh mắt xuống phía dưới Lý Hải bọn người liếc nhìn mà đi. Nguyên lai like là Hắc hát chúng ta muốn tiếp kiến một chút Tiêu Minh còn xin Hắc hát thông báo một chút. Lý Hải không dám thất lễ. Hướng trên cổng thành người kia cẩn thận nói, trên cổng thành người kia chính là tiểu hắc, tiêu lộ đã mang theo cái kia tiểu mập mạp bế quan đi, coi như cái kia lý hải lời nói truyền khắp cả tòa vu yêu thành, truyền khắp liều thiên bên trên dưới mặt đất, tiêu lộ cũng là không nghe được. lão đại của chúng ta không rảnh, ở đâu tới chạy trở về nơi nào đây? Tiểu hắc mười phần không khách khí nói, bản thân trong mắt hắn giống như sâu kiến. cái này sáu, lý hải trên mặt lóe lên một tia xấu hổ, mà lý hải sau lưng ba cái kia thanh niên nam nữ trên mặt đều phát hiện ra vẻ giận dữ, gia hỏa này cũng dám như thế khinh thị bọn hắn, thực sự lẽ nào lại như vậy? phải biết bọn hắn tại đại đường đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là nhân vật số một số hai tuổi còn trẻ cũng đã là trong mắt mọi người thiên tài tu luyện chịu chúng nhân chú mục khó tránh khỏi có chút khiên cuồng hắc minh kỳ thực ta đây một lần đến đây là bị người sở thác muốn hòa giải vô địa phân tranh lý hải cũng không có cái gì không vui vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nói bởi vì hắn biết đối phương tuyệt đối không hề đem chính mình để vào trong mắt thực lực hòa giải ha ha 6. tiểu hắc nghe vậy không khỏi cất tiếng cười to lên tiểu hắc ngươi ở đây quỷ gào gì Đông nhiên một cái không nhịn được giọng nữ từ trong thành truyền đến Sau một khắc, tiểu Hắc bên cạnh Thanh Ảnh lóe lên, một cái thiếu nữ áo tím đột ngột xuất hiện ở Lưu tiểu Hắc bên cạnh. Gặp qua Độc Cô tiểu thư, Lý Hải định nhãn xem xét, thấy rõ người tới sau đó, vội vàng lại hướng người kia thi lễ một cái. Tới nhân bất là người khác, chính là Độc Cô Thu Ảnh, vu yêu thành tất cả mọi chuyện, đều cơ hồ từ nàng tới xử lý, tiểu Hắc không biết quản lý những vật này, chỉ có thể giao cho Độc Cô Thu Ảnh tới. "Là ngươi, ngươi tới đây làm gì?" Độc Cô Thu Ảnh nhìn thấy Lý Hải, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm biết người đến là Lý Hải. "Ha ha 6. Thu Ảnh tỷ, hắn nói hắn muốn hòa giải vụ địa trong phân tranh đâu." Thực sự là nực cười a. Nực cười. Tiểu Hắc hát tựa hồ nghe được Liễu thiên phía dưới ở giữa chuyện tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Độc Cô Thu ảnh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, trầm tư một chút, mới lên tiếng, "Các ngươi hay là trở về đi thôi, thuận tiện nói cho những cái kia Vu tộc thủ lĩnh, ta cho bọn hắn thời gian 10 ngày, ở nơi này trong vòng 10 ngày, nếu như bọn hắn nguyện ý quy hàng, phụng tiêu ra vì Vu địa chi chủ, bọn hắn liền có thể mạng sống, bằng không, chúng ta cũng chỉ phải tại Vu địa mang đến đại thánh thệ." 173 chương 173, Thiên Quỷ Ma Pháp thời gian đổi mới, 20140126 đại thánh thệ. Lý Hải nghe được độc cô thu ảnh nói như thế, trên trán không khỏi rịn ra một tia mồ hôi lạnh tới, những người này thực lực, hắn là biết đến, bọn hắn nếu là thật ở Vu Địa Đại khai sắc giới, e rằng chỉ có mời đến trong truyền thuyết vương giả mới có thể ngăn cản bọn họ. Lý Hải sau lưng ba cái kia thanh niên nam nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không tên, 10 ngày, Quy Hạng. Đây quả thực là không cho Vu tộc bất kỳ đường sống a. Mười đại chủng trong tộc Vô yêu sư, cũng là một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa, nơi đó sẽ như vậy mà đơn giản khuất phục. Bọn hắn đều có một loại dự cảm không tốt, xem ra Vu Địa gió tanh mưa máu, bây giờ mới bắt đầu a. Cái này 6 còn có chỗ thương lượng sao? Lý Hải nói, không có, bọn hắn chỉ có hai con đường, một là chết, một là quy hàng. Độc Cô thu ảnh giọng của vô cùng kiên quyết, đây là tuyệt đối không thể thay đổi. Nàng rất rõ ràng tiêu lộ ý thức, tiêu lộ là muốn tiêu gia trở thành vu địa chi chủ, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép vu địa bên trong có bất kỳ có thể uy hiếp tiêu gia thế lực tồn tại. Ai? Vậy được rồi, vậy bọn ta liền cáo tử. Lý Hải bất đắc dĩ, hướng về trên cổng thành hai người vừa chặt tay, sau đó liền dẫn mình người trực tiếp quay người rời đi. Rất nhanh, Lý Hải thân ảnh của bọn hắn liền biến mất vu yêu thành ngoài thành đại đạo phần cuối. Hắc, hắc. vua tộc những tên kia rốt cục vẫn là nhịn không được, vậy mà muốn mượn Lý Tiểu Nhi đến dò xét chúng ta hư thực, thực sự là thật là tức cười." Độc Cô Thu Ảnh khinh thường nói. "Tiểu Hắc, 10 ngày, chỉ cần 10 ngày vừa qua, những tên kia liền giao cho ngươi xử trí." Độc Cô Thu Ảnh mặt không thay đổi nói, nàng muốn ở trong thành ngồi đợi bắt phương tới hàng. Nói xong, Độc Cô Thu Ảnh quay người đi vào Liễu thành bên trong. Tiểu Hắc đứng ở trên cổng thành, hắn cảm thấy ngoài thành nhãn tuyến càng ngày càng nhiều, còn Hưu Thập Thiên, hư hư, nếu như không quy hàng mà nói, các ngươi những người này cũng chỉ Hưu Thập mạng. Sau đó, Tiểu Hắc thân ảnh cũng biến mất ở Liễu thành trên lầu cái gì, muốn chúng ta quy hàng tiêu ra đây không có khả năng. một tiếng tức giận gào thét từ một tòa thạch lâm ở trong truyền gia. tòa này thạch lâm, khoảng cách vu yêu thành chừng trăm dặm có hơn. ngoài bãi đá đứng vững không thiếu vu yêu sư, rừng đá phàm vị, chừng vài dặm phương viên, từng cây đen nhánh thạch trụ cao vút tại cắt đá phía trên. dường đá vị trí trung tâm, kiến tạo có một toàn thân đen nhánh cao lớn tế đàn. lúc này, bên trên tế đàn, đang đứng đứng thẳng 10 cái người mặc đặc biệt phục sức lao nhân, những lao nhân này trên người mỗi một người đều tà khí trung tiên. mà một người mặc áo bào tím, đầu đội long quan người thanh niên, đang cùng đó là một lao nhân trò chuyện. Yêu cầu này quá mức." Một cái cầm trong tay bạch cốt trưởng lão nhân cả giận nói, bọn hắn vốn chính là vu địa chủ nhân, nơi đó có phụ ngoại nhân làm vu địa chi chủ đạo lý, không thể đáp ứng. Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Những lão nhân khác cũng nhao nhao lên tiếng, toàn bộ mặt giận dữ, tức giận bất bình, quy hàng, đây quả thực là vô cùng nhục nhạ a, ai cũng không muốn làm người khác tôi tớ, mặc người điều động." Lý Hải âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, những người này còn biết bọn hắn phải đối mặt là bực nào kinh khủng tồn tại a, nếu là bọn hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không lớn lối như vậy. "Ta nói đến thế thôi, đến các ngươi hàng không hàng, vậy thì xem các ngươi quyết định." Lý Hải nói xong, trực tiếp trực chuyển thân đi xuống tòa kia đàn tế cổ kính, trực tiếp rời đi. Đêm xuống, vu yêu trong thành chỉ có phủ thành chủ sáng lên ánh đèn. Lúc này, yên lặng trong đêm tối, có mấy đạo bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở bầu trời đêm ở trong, mấy người kia thận trọng hướng Vũ Ưu thành ngự không phi hành mà đến. Nhưng mà, khi này mấy người mới vừa tiến vào Vu yêu trên thành không chỉ lúc, bá, bá, bá. Mấy vị thần quang trực tiếp xuất hiện ở Vu Ưu trên thành khoảng không, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen, vài tiếng kêu thảm ở trên trời vang lên, thần quang xuyên thủng hư không, trên trời bạo tán ra một đoàn sương máu mấy cái kia lén lén lút lút ra hỏa, trực tiếp hình thần câu diệt. Trong bóng tối, có người lặng lẽ rút lui, cái này tựa hồ chỉ là một cái thăm dò, cường giả chân chính cũng không có xuất hiện, nhìn như bình tĩnh Vu yêu Thành, đã trở thành một chỗ sát chàng. Có vô cùng chắc sức mạnh bao phủ lại toàn bộ Vu yêu Thành, tiến vào Vu yêu Thành người, đều sẽ có lớn lao hung hiểm, không cẩn thận, liền sẽ rơi vào cái hình thần câu diệt hạ tràng. Vu yêu sư Bưu Hãn, là sẽ không dễ dàng khuất phục, độc cô thu ảnh mở ra trong vòng 10 ngày đến Vu Diêu Thành quy hàng điều kiện, làm bọn hắn khó mà tiếp thu, thế là, Vu tộc người liền tại đem xuống, phái người đến đây thăm dò. Nhưng mà Ai cũng nghĩ không ra, Vu Diêu Thành đã trở thành một phương sát chẳng, mấy cái kia đến đây thử dò xét Vu Diêu sư, mới vừa tiến vào Vu Yêu trên thành khoảng không, liền bị thần quang trong nháy mắt dạo sát, hình thần câu diệt. Có thể dự không phi hành Vu Diêu sư, tuyệt đối có ngự hư danh giới tu vi, thế nhưng là trong nháy mắt bị diệt, điều này thực chấn nhiếp rồi không thiếu dấu ở chỗ tối vu tộc cao thủ. Thiên địa yên lặng, Vu Diêu Thành giống như một con cự thú chiếm cư tại bên trên đại địa, trong lúc vô hình làm cho người ta cảm thấy lớn lao cảm giác áp bách, trong đêm tối, thành nội cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngoại trừ phủ thành chủ đèn đốt sáng tỏ bên ngoài, Vu Diêu Thành địa phương khác, cũng là một vùng tăm tối không có bất kỳ cái gì đe dọa. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong phủ thành chủ có bóng người đang đi lại, nhưng mà người ngoài thành cũng rốt cuộc không dám tùy tiện tiến vào trước mắt tòa này vốn là thuộc về bọn hắn thành trì. Mời lại chủng tộc cao thủ, mời phần biệt khuất, địa bàn của mình bị người mạnh mẽ cướp đi, mà chính mình cũng không có thể ra sức, không có ai lại ra tay thăm dò, âm thầm cao thủ đều lặng lẽ rút lui. Vu yêu sư mặc dù đưa hãn, thế nhưng là cũng không phải đồ đần, biết rõ sẽ chết cũng muốn xông vào trong thành đi. Mấy ngày kế tiếp trong thành chỉ có người của tiêu gia đang đi lại, Vu yêu sư nhãn tuyến dấu ở bên ngoài thành, hướng trong thành nhìn trộm người của tiêu gia cũng không có đi ra bên ngoài thành, bốn phương tám hướng cửa thành cũng là mở ra, nhưng mà, nhưng không ai dám đi vào trong thành đi. đến rồi ngày thứ tư vào buổi tối, Vu Uyêu Thành bốn phía bắt đầu dâng lên sương ngủ, đó cũng không phải vậy sương ngủ, mà là nồng nặc sương ngủ. Vu Uyêu bên ngoài thành năm cái phương hướng, dần dần tràn ngập ra, đem Vu Uyêu Thành vây vào giữa, nồng nặc sương ngủ ở trong, truyền ra nguyên mông nguyên lực ba động, mười đại chủng tộc cao thủ, rốt cục vẫn là ra tay. Sương ngủ, giống như mây khói một dạng, rất nhanh liền từ bốn phương tám hướng hướng Vu Uyêu Thành phun trào mà đi, những nơi đi qua, bên ngoài thành vốn là ước quốc thông thông hoa cỏ cây cối trong nháy mắt tựa như cùng bị rút sạch sinh mệnh lực mở dạng nhanh chóng khô héo bá ngay tại sương mù muốn tràn vào vu yêu thành thời điểm vu yêu trên thành khoảng không bóng người lóe lên một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời hướng bốn phía liếc nhìn quỳ độc. độc cô thu ảnh mắt lạnh nhìn bao phủ liều thiên mà hướng vu yêu thành phun trào tới sương độc, trên mặt đã lộ ra một kia khinh thường cười khẽ số lớn sương mù phong khốn tứ phương đem trọn tọa vu yêu thành bao quanh mười đại tộc người thật sự là lớn thú bút bọn hắn muốn lấy quỷ độc, đem trong thành hữu nhân đô hạ chết hừ đã các ngươi muốn chết cái kia cũng trách không được hay độc cô thu ảnh tự lẩm bẩm Sau đó Tòng Thiên xông lên xuống dưới, tiến vào Liêu Thành chủ phủ bên trong. Rất nhanh, trong thành chủ phủ liền bay ra 18 lá cờ lớn, cắm ở Liêu Thành chủ phủ bốn phía. 18 lá cờ lớn phía trên, hiện ra từng đạo phủ văn huyền ảo, mỗi một mặt đại kỳ đều hạo đáng ra một cỗ sức mạnh mênh mông, thiên địa chi lực cũng bị dẫn động. Đây là một loại trận pháp, trận pháp là độc cô thu ảnh sở trưởng, độc cô thu ảnh ra tay rồi, nàng vừa ra tay, liền đem cả tòa phủ thành chủ lấy trận pháp bao phủ, ngăn cách một phương thiên địa, phản phất lệnh phủ thành chủ trở thành một phương độc lập với thiên địa chi bên ngoài không gian độc lập một dạng. Giống, giống, giống bên ngoài thành bắt đầu truyền đến từng tiếng thú hống, tựa hồ có vô số hung thú đang tại từ đằng xa hướng Vu Uyêu Thành nhanh chóng tiếp cận. bên ngoài thành truyền đến từng trận thắng thiết sát khí, sương mù bao phủ cao thiên, phong khốn liêu thiên mà, trực tiếp tràn vào Vu Uyêu Thành, vô số phong lũ bị sương mù bao phủ, tại sương mù bao phủ, tất cả sinh mệnh đều bị trong nháy mắt chặt đứt. trong thành vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến, tất cả đều tuyệt mệnh. nguyên lực đang cuồng trào, ngập trời trong sương mù, cũng không biết tới bao nhiêu mười đại chủng tộc cao thủ, cũng không biết có bao nhiêu người tại xuất thủ. lúc này, trong thành khát đã kinh động liêu thành chủ phủ trong một đám người của tiêu gia. Tiêu Lâm cùng một đám tiêu gia nhân vật trọng yếu, đi đầu từ trong nhà vật ra, nhảy lên nóc phòng. Cái này sáu. Khi bọn hắn nhìn thấy phủ thành chủ bốn phía tình cảnh thời điểm, cũng không khỏi cực kỳ hoảng sợ, nơi xa, sương mù đang tại từ bốn phương tám hướng, hướng phủ thành chủ phun trào mà đến. Đó là sáu. Mười đại chủng tộc người điên sao? Tiêu Lâm bọn người kinh hai muốn chết, bọn hắn tự hồ biết loại này sương mù lợi hại, sắc mặt thảm biến, thân thể đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy. Xong. Tiêu Lâm tuyệt vọng. Đồng nhiên, cười lạnh một tiếng từ phủ thành chủ đại điện bên trong truyền ra, sau đó, một tiếng "bặc một cái đẩy cửa đi ra ngoài chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, nhưng là một người mặc thanh y thanh niên. Nghe thế hừ lạnh một tiếng, trên nóc nhà Tiêu Lâm bọn người trong lòng cũng không khỏi một hồi kinh chấn, lập tức yên tâm không thiếu, có như thế nhân vật lợi hại ở đây, cho dù mười đại chủng tộc muốn liều mạng, e rằng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Chỉ cần không đi ra khỏi thành chủ phủ, liền sẽ không có chuyện. Tiểu Hắc tự cổ nói, hắn tựa hồ tại từ ngữ, nhưng mà, Tiêu Lâm bọn người lại biết, tiểu Hắc lời nói, nói là cho mỗi một cái người của Tiêu ra nghe, trong thành chủ phủ là an toàn. 18 lá cờ lớn phất phới, khí tức huyền ảo, từ đại kỳ phía trên hạo đãng mà ra, tựa hồ có đạo vận đang lưu truyền. Sức mạnh khó lường, ngăn cách một phương hư không. Chỉ thấy tiểu Hắc hát sông lên trời, đứng ở phụ thành chủ bầu trời, đôi mắt phát ra sáng chói thần quang, hướng bốn phía liếc nhìn mà đi, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấu vậy từ bốn phương tám hướng phun trào tới sương mù mờ dạng. "Ai? Thời đại này, không biết sống chết ra hỏa, như thế nào nhiều như vậy chứ?" Một thanh âm bỗng nhiên từ đại điện bên trong truyền ra, sau đó, đám người liền nhìn thấy một cái thiếu nữ áo tím, trong tay xách theo một chương ghế bành, từ bên trong đi ra. Thiếu nữ áo tím đi tới trước đại điện trên đất trống, thả xuống trong tay ghế bành, sau đó đặt mông ngồi ở phía trên. Hắc, hắc cho hay muốn lên diễn, tiểu hắc đống nhiên nở nụ cười, tiếng cười ở trong lộ ra quỷ dị cùng tàn nhẫn, làm cho người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, không rét mà run. Lúc này, Vu Yêu Thành bốn phía vang lên từng trận thú hống, vô số hung thú đang tại xương mù ở trong hướng Vu Yêu Thành phóng đi. hô hô hô, từng đầu bóng đen to lớn ở trong trời đêm lướt qua, một đầu vọt vào sương mù ở trong bóng đen phía trên, tựa hồ còn có bóng người đứng ở phía trên. thú vương nhất tộc cao thủ đang điều khiển vô số hung thú vây quanh Vu Yêu Thành. Từng đạo hư đạm không thật quỷ ảnh tại trong sương mù ẩn hiện, hữu quỷ nhất tộc điều động vô số hung hồn lệ quỷ tiến nhập Vu Diêu Thành, quỷ khí trung thiên, âm trầm khí tức kinh khủng, bao phủ cả tòa Vu Diêu Thành. Chỉ thấy tiểu Hắc hát lẳng lặng đứng ở phủ thành chủ bầu trời, hắn cũng không tính ra tay. Lúc này, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến sương mù, cuối cùng vọt tới Liêu Thành chủ phủ phụ cận, cắm ở phủ thành chủ bốn phía 10 tám lá cờ lớn tại pháp phối, trên cờ lớn hạo đã mở khó sức mạnh ngăn cách hư không, đem phủ thành chủ bao phủ ở bên trong, đem phun trào tới chống cự ở bên ngoài. Đến nơi này lúc, Tiêu Lâm bọn người mới yên tâm, quỷ độc, căn bản vào không được chỉ cần không ra khỏi thành chủ phủ, liền không có nguy hiểm. đương nhiên, ở thời điểm này, ai còn dám đi ra phủ thành chủ? sương mù trùng trung địa điệp, điệp ba phủ trên trời dưới đất, cả tòa vu yêu rộ ở tổ lâm vào loại này có thể tuyệt sát ngũ phương đáng sợ quỷ động bên trong. cũng không biết âm thầm có bao nhiêu vu tộc cao thủ tại xuất thủ, nhưng mà có thể khẳng định là mười đại chủng tộc người thật sự gấp, mười ngày kỳ hạn tuyệt đối không phải nói đùa. bọn hắn muốn toàn lực liều mạng, thiên hạ thủ vi cường, xem có thể hay không tranh đến một chút hy vọng sống, có thể không cần uy hàng tại tiêu gia, đồng thời đem vu yêu thành từ đám tiêu kẻ ngoại lai trong tay cướp đoạt trở về. 174 chương 174, Thiên Vu Ma tổ thời gian đổi mới, 20140127, 10 đại chủ tộc, nội tình ra hết, hữu quỷ nhất tộc, thú vương nhất tộc, địa tinh nhất tộc, các loại chủng tộc mạnh mẽ, riêng phần mình thi triển kinh khủng bí thuật, muốn đem trong thành tất cả sinh vật, tất cả đều cùng nhau diệt đi. Từng đạo to lớn thân ảnh, tại trong xương ngủ di chuyển nhanh chóng, hung thú tại mặt đất chạy trốn âm thanh, cho dù là tại thành trụ phủ bên trong, cũng có thể nghe được. Vô số bị thú vương nhất tộc cường giả thúc đẩy hung thú, từ bốn phương tám hướng, vọt vào trong thành, trên trời cũng có phi hành hung thú, từ không trung bay nào vào thành bên trong. Sương mù cũng không có đối với mấy cái này hung thú có bất kỳ ảnh hưởng. Thừa dịp cái này ngập trời sương mù, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu hung thú bị điều động mà đến. Phong ốc cầm vang sụp đổ âm thanh, không ngừng tại thành bên trong các nơi vang lên. Cái kia vô số hung thú sau khi vào thành, liền bắt đầu tùy ý phá hư. Vụ yêu trong thành những cổ xưa kia công trình kiến trúc, tựa hồ khắc thường ra sức bảo vệ bảo hộ, căn bản khó mà tổn hại. Nhưng mà những kiến trúc khác vật, cũng không ở hàng ngũ này. Đây tuyệt đối là một tòa không giống bình thường thành trì, đã trải qua năm tháng vô tận gió táp mưa xa, vẫn như cũ cao vút tại bên trên đại địa. Tuyệt đối không có ai biết bí mật. Vu Diệu bên trong lưu truyền đủ loại liên quan tới Vu yêu thành truyền thuyết. Có người nói đây là một tòa lấy Vu yêu thần huyết đục chế tạo mà thành thần thành. Có người nói trong thành phía dưới mặt đất tại ngủ say một vị viễn cổ Vu yêu thần. Có người nói đây là một tòa tòng thiên giới rơi xuống tiên thành. Nhưng mà Vu yêu thành tồn tại tuyết nguyệt thực sự quá rất xưa, đủ loại truyền thuyết đã khó mà chân chính đi kiểm tra. Nhưng mà có một chuyện là tất cả Vu yêu sư đều biết, đó chính là tòa thành chỉ này thật là một tòa bất diệt thần thành. Trong thành cổ xưa kiến trúc mặc dù gắn đầy năm tháng tăng thương, thế nhưng là giống như tuyệt thế thần binh mở dạng mặc dù bị long đong, nhưng mà lại khó mà tổn hại. Lúc này, trong thành chủ phủ, thỉnh thoảng truyền ra trận trận kinh hô. Chỉ thấy cắm tại thành chủ phủ bốn phía 18 lá cờ lớn, dẫn động thiên địa chi lực, tạo thành một cái trong suốt lực trường, đem từ bốn phương tám hướng phun trào tới sương ngủ, tất cả đều chống cự bên ngoài. Đại kỳ pháp phối, từng đạo huyền diệu khó giải thích phù văn đang hiện lên, tại phát ra sáng chói thần quang, hình như có đạo vận ở phía trên lưu truyền. Đột nhiên, phủ thành chủ bầu trời sương kịch liệt la lột, một đầu giống như thản lằn một dạng dữ tợn hung thú, phá vỡ sương ngủ, vọt ra, hướng phủ thành chủ đáp xuống. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, đầu kia hình như thằn lằn một dạng hung thú, giống như lụng phải một bức không nhìn thấy tường một dạng, gào thét một tiếng, bay ngược liều khai đi, chui vào trong sương ngủ. Người của Tiêu gia đã sớm bị kinh động, tất cả đều đi ra. Bọn hắn thấy rõ đầu hung thú kia bộ dáng, đó là một đầu chiều cao chừng một trượng, toàn thân đen như mực, giống như là bị phóng đại không biết bao nhiêu thản lần thằn lằn dữ tợn quái vật. Là thú vương nhất tộc nuôi dưỡng hung thú. Tiêu Dừng đứng ở trên nóc nhà, nhìn vô cùng rõ ràng, trong lòng thầm giận mình. Tiểu Hắc vẫn như cũ đứng ở hư không bên trên, hai tay của hắn ôm ngực, lạnh lùng nhìn một màn này căn bản không có ý xuất thủ, hơn nữa hắn còn thu liếm khí tức trên thân. hắn là Long Vương chi thần, trên thân có Long Vương huyết mạch, nếu là ngoại phóng ra Long Vương khí tức tới, chỉ sợ cũng không có một đầu hung thu dám xông vào Vu Uyêu Thành. Vô Anh, đúng lúc này, ngập trời đại hỏa đột nhiên từ trong sương mù vỡ ra, liệt diễm bên trong một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ gắn đầy lân giáp thú chảo, trực tiếp từ không trung bổ xuống. Đó là sáu. Tiêu rừng cùng một đám Tiêu gia nhân vật trọng yếu nhìn thấy một màn này, lập tức liền đổi sắc mặt. Thú chảo hạo đã lên ngập trời đại hỏa, dung chuyển hư không, đáng sợ liệt diễm, Thiêu đốt phải hư không đều ở đây và mèo một cỗ thảm liệt tới cực điểm sát khí, tông thiên bên trên mảnh liệt xuống, khiến cho mọi người tất cả đều run rẩy. A, đứng thẳng tại thành chủ phủ bầu trời tiểu hắc, nhìn thấy một màn này, không khỏi những mày, đầu hung thú này không đơn giản, thực lực mạnh đại vô bỉ. Vô một tiếng vang thật lớn, truyền khắp liều thiên bên trên dưới mặt đất, cái kia to lớn tu chảo hung hăng chộp vào giữa hư không, lệnh cắm tại thành chủ phủ chung quanh 18 lá cờ lớn chấn động lên. Bá, cơ hồ là đồng thời, cái kia 18 lá cờ lớn phía trên vọt ra khỏi từng đạo thần quang, thần quang tại thành chủ phủ bầu trời xen lẫn, tạo thành một mảnh trong suốt màn sáng. Đầu hung thú này kích phát bảo vệ phụ thành chủ trận pháp thực lực chân chính, giống một tiếng đinh thái nhức óc kinh khủng thú hướng ở trên trời vang lên, hư không chấn động, xương ngụ tại kịch liệt la lụn, liệt diễm phân thiên, cái kia lượn lờ ánh lửa vô tận thú chảo, nhanh chóng rút nhỏ trở về. chẳng lẽ sao? đây chính là thú vương nhất tộc tộc chủ vu thú, đầu kia liệt hỏa hùng sư sao? tiêu dừng xuất thần tự lẩm bẩm, khiếp sợ đến cực điểm, dường như là đầu kia vu thú. đứng tại tiêu dừng bên cạnh tiêu thiên duôn giọng nói, những tên kia làm sao còn không tiến vào? tiểu hắc đã có chút không kiên nhẫn được nữa, bên ngoài thành những tên kia thực sự quá cẩn thận, vậy mà vẫn như cũ không chịu tiến vào vu yếu thành. Thu Ảnh tỷ, dứt khoát chúng ta giết ra ngoài tốt." Tiểu Hắc đối với Độc Cô Thu Ảnh nói, hắn thực sự không muốn lại mang xuống, hắn muốn tại đêm nay liền đem những cái kia rào hoạt Vu yêu sư toàn bộ giết. Độc Cô Thu Ảnh nói, 10 ngày kỳ hạn chưa tới, chỉ cần những người kia không có vào thành, liền để bọn hắn sống trên mấy ngày a." Độc Cô Thu Ảnh không muốn chính mình nói không giữ lời. "Đây chính là ngươi nói, chỉ cần bọn hắn vào thành, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Tiểu Hắc hung hăng nói, tất nhiên không thể chủ động xuất kích, vậy thì ngồi đợi bọn hắn tới cửa tốt. Tiểu Hắc cũng không tốt quét Độc Cô Thu Ảnh mặt mũi không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng lốc tại thành chủ phủ bên trong, nhảm chán nhìn xem trên tay binh khí. a, đong nhiên, tiểu hắc hát trong lòng hơi động, ha ha, cuối cùng nhịn không được đi vào sao? tiểu hắc hát cười to, thần trí của hắn bên trong cảm ứng được nhân loại tu sĩ khí tức. một cái, hai cái, ba cái sáu, ha ha sáu, tất cả vào đi, để cho ta giết thông khoái. tiểu hắc hát cười tàn nhẫn đạo, trên thân đằng đằng sát khí, giống, giống, giống, từng tiếng thu hống tại thành chủ phủ chung quanh vang lên, mấy cố khí tức thế thảm từ quần cuộn trong xương mủ truyền tới, cường đại hung thú đã tới phủ thành chủ phụ cận lúc này, từng đạo bóng đen to lớn, tại trong xương mù nhanh chóng đi xuyên, nguyên lực đang của trào, bóng đen phía trên, đứng vững bóng người mơ hồ, thú vương nhất tộc người, chân đạp hung thú bay, cuối cùng vọt vào thành nội. Đục. một tiếng rung mạnh, hư không chấn động, giấu ở trong xương mù đầu kia đáng sợ vũ thú, vẫn tại đánh thẳng vào phủ thành chủ bên ngoài phong ấn, muốn phá vỡ phong ấn, xông tới, ngập trời lên hỏa, đem xương mù đốt kịch liệt lan lụt, hiện ra kinh khủng thú uy, trong thành chủ phủ tất cả mọi người, đều chỉ có thể nhìn thấy đầu này đáng sợ thú dữ vù bạn trong thành càng ngày càng nhiều hung thú đều dần dần hướng phủ thành chủ tụ đến tiếng thu gào kinh thiên động địa thảm thiết sát khí ở trong thiên địa hạo đẳng lúc này trong đêm tối vu yêu thành đã sớm bao phủ ở xương ngủ phía dưới trong thành ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài tất cả địa phương mỗi một cái xóa xỉnh, đều tràn đầy tuyệt độc quỷ vụ. ngoại trừ hung thú cùng với 10 đại chủ tộc vu yêu sư trong thành lại không bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại ngoại trừ phủ thành chủ toàn bộ vu yêu thành đã trở thành một tòa thành chết liên rắn côn trùng chuột kiến cũng không thể sinh tồn quỷ động tuyệt diệt ngũ phương không có thứ gì có thể sống tích chữ tới độc chết một cái cắt sinh mệnh Đúng Vô Càng ngày càng nhiều hung thú bắt đầu xung kích phủ thành chủ phương ấn, 18 lá cờ lớn tại pháp phối, dẫn động một phương thiên địa chi lực, tạo thành một tầng trong suốt thần quang, đem hung thú cùng vậy tuyệt độc quỷ vụ, tất cả đều chống cự bên ngoài. Phủ thành chủ trước đại điện, một đám người của tiêu gia, nhưng là kinh hồn tăng đạm, giữ tận kinh khủng hung thú, làm bọn hắn tim đập nhanh. Nếu là không có trận pháp ngăn cản, bị đám hung thú này xuống tới, người của tiêu gia sẽ bị đám hung thú này xé nát. Nhưng mà có tiểu hắc hát cùng độc cô thu hành tại, người của tiêu gia mặc dù hoảng sợ, nhưng là cũng không lo lắng, kỳ thực. Người của Tiêu gia cũng không biết, tại Vu địa, chỉ có một Vu Yêu có thể uy hiếp được Tiểu Hắc bọn hắn, Vu Yêu vừa chết, toàn bộ khu vực không thể tìm không ra một cái có thể cùng Tiểu Hắc bọn hắn chống lại nhân vật. Chỉ cần Tiểu Hắc nguyện ý, diệt đi 10 đại chủ tộc, bất quá là trong lúc nhấc tay sự tình. Bất quá, Tiểu Hắc không có làm quá tuyệt, mà là cho 10 đại trùng tộc 10 ngày kỳ hạn. Kỳ thực, nếu là án lấy Tiểu Hắc tính tình, sự tình sẽ trở nên rất đơn giản, không hạng, liền giết hoặc là trực tiếp diệt 10 đại chủ tộc, lệnh Tiêu gia tại Vu một nhà độc quyền. Giống, giống, giống kinh khủng thú giống tại thành chủ phủ bốn phía vang lên, có vài đầu vô cùng lợi hại hung thú, phát ra ngất trời khí tức thế thảm, dẫn dắt vô số hung thú đang trùng kích bao phủ tại thành chủ phủ bên ngoài tầng kia thần quan cấm pháp. Đây tuyệt đối là vài đầu thú vương một dạng tồn tại. Nhưng mà tại tiểu hắt trong mắt, những thứ này cái gì thú vương, cùng tiểu miêu tiểu cầu, cũng không có cái gì phân biệt, liền xem như thú vu nhất tộc đầu kia liệt hỏa hung sư muốn giết cũng liền, liền giết. Lúc này, tại vu yêu thành hơn 10 dặm bên ngoài một cái ngọn núi phía trên, đứng vững không ít bóng người, mỗi một đạo bóng người cũng là tà khí trùng tiên Trên đỉnh núi tất cả mọi người. Tất cả đều khẩn trương nhìn tiền phương Vu yêu thành, trên đỉnh núi khoảng không, ngừng lại ba đầu dị thú. Một đầu chiều cao chừng khoảng 5 trượng, màu máu thản lằn khổng lồ, tại trên đỉnh núi khoảng không xoay quanh, một đầu ba, dài bốn trượng, như thùng nước thô, sau lưng mọc lên hai cánh râu long đang bay múa. Còn có một đầu giống như núi nhỏ lớn nhỏ, bao phủ tại trọng trọng tử khí chính giữa cốt long buồn giờ da gồng. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, không có huyết đủ, chỉ còn dư một bộ khung xương cốt long buồn giờ da gồng, lộ ra mười phần kinh khủng. Mười đại chủng tộc vốn là cường đại nhất nhất tộc Vu yêu nhất tộc bị tiêu lộ bọn hắn đánh cho tàn phế, bị chủng tộc khác chiếm đoạt, là chuyện sớm hay muộn. Mười đại chủng trong tộc, thú vương nhất tộc am hiệu tế luyện vũ thú, điều động hùng thú, u quỷ nhất tộc nhưng là am hiệu cùng những quỷ kia vật giao tiếp, có thể khu dịch hung hồn lệ quỷ, cũng có thể tế luyện ra tử vong sinh vật tới. Đầu này cốt long bọn vợ dạ rạc phi thường cường đại, hiển nhiên đã không biết bị ưu quỷ nhất tộc tế luyện bao nhiêu năm tháng, tuyệt đối là ưu quỷ nhất tộc trong đại sát khí. Trên đỉnh núi, ngoại trừ 10 đại chủng tộc một đám cao thủ bên ngoài, một cái người khoác da thú, trên tay cầm lấy một cái từ năm cái đầu thú tạo thành bạch cốt truy phía sau lão nhân, còn đi theo một đầu kinh khủng ma viên. Ma viên chiều cao 3 trượng có thừa, Toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, trên thân sát khí lờ lờ, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, phát ra làm người sợ hãi hung ác ánh mắt. Lúc này, đông nhiên từ tiền phương trong sương mù sông ra liếu nhất đạo bóng đen, mọi người tinh thần lập tức liền khẩn trương lên, đó là chỉ màu đen đại thần lằn, thần lằn phía trên, đứng vững một bóng người. Rất nhanh, cái kia đại thần lằn liền chở đi người kia, bay đến trên đỉnh núi, rơi xuống trước mắt mọi người. Người kia từ thần lằn trên lưng nhảy xuống tới, đi nhanh đến một đám 10 đại chủng tộc cao thủ trước mặt, hồi bẩm Vu yêu thần tôn, trong thành địch nhân có đầu rút cổ tại thành chủ phủ, căn bản không dám đi ra. Chuyện gì xảy ra? Những người kia thương vong như thế nào? Có người không kịp chờ đợi vấn đạo, bọn hắn khẩn cấp muốn biết trong thành tình huống. Chỗ Hưu Nhân đô dựng lô thai lên, chờ đợi người kia trả lời. Chờ về các vị đại nhân mà nói, trong thành địch nhân tại thành chủ phủ trung quanh bày ra trận pháp, chúng ta vu thú tạm thời khó mà công phá trận pháp kia, không làm gì được người ở bên trong. Cái này xấu. Chỗ Hưu Nhân đô không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều có chút buồn bã. Những người kia có thể diệt sát chi cao vô thượng vu yêu, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền chết ở vũ vụ chi ở dưới. Lại đi dò xét. Tên kia đi theo phía sau một đầu ma viên lão nhân trầm giọng nói, sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, đối phương cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Là người kia vội vàng hướng lão nhân thi lễ một cái, liền quay người hướng đầu kia đáp xuống trên mặt đất thản lẳng thú phóng đi, nảy lên thản lẳng thú trên lưng, mà chân sau đạp thản lẳng thú, xông lên trời. Màn đêm phía dưới, vụ yêu thành hơn 10 dãy bên ngoài trên đỉnh núi, bầu không khí mười phần kiềm chế, ai cũng không nói gì. Cái kia đi theo phía sau một đầu kinh khủng ma viên lão nhân, nhìn tiền phương, cái kia bao phủ một phương thiên địa sương mù, gắn đầy nếp nhăn khuôn mặt, vô cùng nghiêm trọng. Trên đỉnh núi khoảng không, đầu kia tử khí lượn quanh quất long buồn giờ dạ gồng, định ở nơi đó, huyết sắc thần lần thú đang bay múa, giao long tại xoay quanh. Dưới núi bóng người chớp động, mười đại chủng tộc cao thủ ra hết. 175 chương 175, sát Lục Chi Pháp thời gian đổi mới, 20140127 Vu Yêu Thần Tôn, chúng ta là không phải nên ra tay rồi. Có người nói, chỉ cần phá bảo vệ phụ thành chủ chất pháp, liền có thể diện sát người ở bên trong, chỗ hưu nhân đô độc lòng. Hừ, vẫn là chờ một chút xem đi. Cái kia được xưng Vu Diêu Thần Tôn lão nhân cười lạnh một tiếng nói, hắn còn có điều lo lắng, đây hết thệ tựa hổ quá mức tuổi lợi Phải biết, trong thành những cái kia ngon nhân, thế nhưng là liền Vu Thần dạy Vu yêu đều đánh chết, chiến lược như vậy, tại Vu địa đã là vô địch. Tuy Quỷ tia độc có thể diệt sát tiên thần, nhưng mà cái này được xưng Vu Tôn lão nhân, vẫn như cũ có chút bận tâm, nếu là đối phương không sợ Quỷ độc, vậy bọn hắn liền muốn ngược lại xui xẹo. Vu yêu thần tôn, tất nhiên những người kia có đầu rút cổ tại thành chủ phủ không dám ra tới, chính là sợ chúng ta Quỷ độc, chỉ cần chúng ta phá bọn họ cấm pháp, để bọn hắn không còn chỗ ẩn thân, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Đúng vậy a. Chúng ta pháp thuật kéo dài không được bao lâu. Nếu là bọn hắn một mực co đầu rút cổ tại thành chủ phủ, vậy chờ đến xương mù tan đi, vậy chúng ta sẽ chết không có chỗ trốn à. Vu yêu thần tôn, chúng ta ra tay đi. Đám người nhao nhao nói, quy mô lớn như vậy pháp thuật, không thể bền bỉ, bọn hắn đều có chút góc, nhìn thấy xương mù thật sự có thể đem trong thành người mệt mỏi ở, bọn hắn đều kích động. Các ngươi sáu, lão nhân quét mắt một lần những cái kia vu địa nhân vật trọng yếu, hắn nhìn thấy, mấy cái chủng tộc tộc chủ đều gật đầu, chính hắn cũng không nhịn được một hồi tâm động. Bây giờ hoặc không bao giờ, nếu là đêm nay không thể giải quyết đi trong thành những người kia, cái kia thập đại chủng tộc sẽ vạn kiếp bất phục, bọn hắn những người này hạ chẳng liền có thể nghĩ mà biết. đâm lao phải theo lao a, lão nhân trong lòng thở dài, khai cung không quay đầu mũi tên, như là đã đầu thủ, vậy thì buông tay đi làm một vố lớn á hảo. chúng ta vào thành, lão nhân thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng kiên quyết, sau đó vọt thẳng thiên dựng lên, mang theo sau lưng đầu kia ma viên, lái một hồi của phong, hướng về Vu yêu thành ngựa không phi hành mà đi. đi, vào thành, ha ha giết trong thành những tên kia, Vu yêu thành vẫn là chúng ta. Tiêu gia cho là mời tới cao thủ, liền có thể làm Vu địa chi chủ sao? thực sự là nằm mơ giữa ban ngày một đám nhân vật trọng yếu, nhau nhau hết lớn, sĩ khí chưa từng có tăng vọt, bọn hắn cho là tiêu lộ những người kia thật sự sợ quỷ độc. Thập đại chủng tộc ngoại trừ vu yêu nhất tộc tộc chủ giết bên ngoài, khác chín đại chủng tộc tộc chủ đều đến. Cái kia vu yêu thần tôn chính là thập đại chủng tộc người mạnh nhất. Tại vu địa có thể bị trở thành vu yêu thần tôn nhân chỉ có một, đó chính là cái này vu địa ngoại trừ vu yêu gia người mạnh nhất, một thân pháp thuật xuất thần nhập hóa, tế luyện vũ thú càng là mạnh đại vô bị. Vu yêu thần tôn tại vu địa là gần với vu yêu cường giả. Bá, Bá, Bá, các tộc tộc chủ tuần tự xông lên trời cái kia u quỷ nhất tộc tộc chủ trực tiếp hướng trên đỉnh núi trống không đầu kia tử khí quần cuộn cốt long buồn giờ dạ gồng bay đi rơi xuống cốt long buồn giờ dạ gồng trên lưng giống đầu kia cốt long buồn giờ dạ gồng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng bên trong xương sọ đoàn kia linh hồn chi hỏa lập tức liền cường thịnh không thiếu một cỗ cường đại linh hồn ba động từ đầu cốt bên trong hạo đặng đi ra cốt long buồn giờ dạ gồng không có huyết đụng đó cũng không phải là chân chính tiếng giống thế nhưng là so chân chính tiếng giống càng đáng sợ hơn bởi vì linh hồn ba động có thể thẳng tới trái tim tất cả mọi người ở giữa loại này vô hình âm thanh căn bản khó mà phòng bị số lớn ẩn tàng tại thành bên ngoài thập đại chủng tộc cao thủ, chịu đến các tộc tộc chủ triệu hoán, nhao nhao từ chỗ tối đi ra, vọt vào sương mù ở trong, sắt tiến vu yêu thành. Giống. một tiếng giàn mua gầm rú tại thành chủ phủ bên ngoài vang lên, mênh mông nguyên lực thiên địa giống như núi lửa lửa đột nhiên bùng phát, toàn bộ bao phủ lại phụ thành chủ thần quang cháo lập tức liền chấn động lên. a, độc cô thu ảnh có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy nàng từ trên ghế đứng lên, tiếp cận vương giả danh giới cao thủ, nghĩ không ra những người kia ở trong còn có nhân vật như vậy a. với anh một phương thiên địa chấn động kịch liệt, xương ngủ mãnh liệt lan lụt, năm cái lớn như núi cao dị thú xương đầu, miệng phun xương độc hất hỏa, từ trong xương ngủ vẩy ra, hướng bao phủ tại thành chủ phủ bầu trời tầng kia thần quang va chạm mà đi. Cùng lúc đó, cái kia vài đầu giấu ở xương ngủ chính giữa thu vương cũng hiện ra chân thân, một đầu liệt diễm ngất trời hùng sư, phá vỡ xương ngủ, hướng tầng kia thần quang bổ nhào mà tới. Một đầu toàn thân mọc đầy lớp vảy màu xanh, hình như tê tê một dạng dị thú, từ trong đất xung ra, trên đầu độc rát phóng ra hào quang chói, đụng đầu vào tầng kia bao phủ lại phủ thành chủ thần quang phía trên. Một cái màu vàng đại điêu từ không trung đắp xuống. Một đôi lợi trảo trực tiếp hướng tầng kia thần quang xé rách mà đi, màu vàng lợi trảo giống như thần minh xé rách hư không. Tam đại thú vương đồng thời xung kích độc cô thu ảnh bại ra trận pháp. Có nhiều người hơn liên tiếp ra tay, mêng mông nguyên lực thiên địa, giống như bông dương đại hải mở dạng, đem toàn bộ phụ thành chủ đều che mất, thú hống cùng tiếng hò hét liên tiếp. Nếu đều tới, vậy cũng không cần đi. Độc cô thu ảnh nói xong, liền đem trong tay nâng linh thạch đánh vào phía dưới mặt đất. Tiếp đó độc cô thu ảnh liền đem đại trận giao cho tiểu Hắc hát Trường Không cả tòa Vu yêu thành bắt đầu rung rung đứng lên, độc cô thu ảnh phát động tuyệt sát đại trận, một phương thiên địa chi lực lập tức liền bị dẫn động, một cô đáng sợ thiên địa đại thế đang nhanh chóng ngưng kết mà thành, phản phất thiên địa đột nhiên sụp đổ xuống một dạng, tất cả mọi người tiến vào Vu yêu trong thành nhân đều cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, tựa hồ tận thế muốn tới một dạng tuyệt thế sát trận, dẫn tới thiên địa chi mà, giống như thiên địa tại hành xử thiên phạt, khiến cho mọi người linh hồn đều ở đây run rẩy, không tốt. một đám tiến vào trong thành thập đại trùng tộc cao thủ lập tức kinh ngạc cái hồn bay phất tán, không chút nghĩ ngợi liền quay người xông ra ngoài, nhưng mà lúc này đã muộn anh. Phản phất cả phiến thiên địa đều sụp đổ xuống, bao phủ cả tòa Vu yêu thành sát trận, bắt đầu vận chuyển, kinh khủng khí tức hủy diện, giống như núi lửa giống như đột nhiên bộc phát. Tuyệt thế sát trận, dẫn tới thiên địa chi lực, tạo thành thiên địa sát phạt chi khí, giống như thiên địa tại hành xử thiên phạt, hình như có thiên kiếp đang nhanh chóng tạo thành, uy áp kinh khủng, làm lòng người thần chấn động. Hư không đang vận mẹo, đại trận uy lực tại hiện ra, tạo thành một cố lực trường, đem trọn tòa Vu Ưu thành trong nháy mắt phong tỏa, có còn không có tiến vào Vu Ưu thành cao thủ bị đương cự bên ngoài. Nhưng mà, bên ngoài thành tuyệt đại đa số cao thủ cũng đã tiến nhập Vu Ưu thành. Chuyện gì xảy ra? Trúng kế. Nhanh lao ra. Trong đêm tối, sương mù bên trong, thập đại chủ tộc cao thủ kinh ngạc cái hồn bay phất tán, nhao nhao lớn tiếng gào thét, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, lúc này, ai cũng biết, chính mình Trúng kế, đã đã rơi vào bẫy của đối phương ở trong. Trễ. Trong thành chủ phủ, độc cô thu ảnh xông lên trời, đứng thẳng tại thành chủ phụ bầu trời, nàng nắm trong tay cả tòa tuyệt thế sát trận, cả người toát ra vô tận thần quang, tại thời khắc này, nàng phảng phất sắp nhập vào vùng thế giới này. Tuyệt thế sát trận phát ra khí tức khủng bố, kinh hãi đàn thú gào thét, tại thành bên trong xông loạn đi loạn, thậm chí lẫn nhau cắn xé. Đại trận vận chuyển, chỉ thấy phủ thành chủ bầu trời lập tức liền sinh ra một cỗ cương phong, cỗ này cương phong chống rông xuất hiện. Hơn nữa lấy phủ thành chủ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng thổi phá mà ra. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, sương mù máy liệt, bao phủ lại toàn bộ vu yêu thành sương mù, tự nhiên bị cỗ này cương phong thổi đến nhanh chóng tiêu tan ở giữa hư không. Phong quyển tàn vân, sương mù giống như băng tuyết một dạng, đang nhanh chóng tiêu tan, hiện ra một đám kinh hoàng thất thú vu địa cao thủ, cùng với trong thành vô số hung thủ tới. Một đám vu địa nhân vật trọng yếu lập tức bay lên không, muốn xông ra bên ngoài thành, trong đó lấy vu yêu thần tôn thực lực tối cường cho nên Vu yêu thần tôn mang theo đầu kia ma viên người thứ nhất xông tới thành trì ngoại vi nhưng mà tòa này sắt trận cho thấy vĩ lực phản phất nắm giữ giết hết thế gian không tận sinh linh vĩ lực một khi bị vây khốn ở trong khó mà chạy thoát lúc này hắc hát Vu thành bầu trời có đạo đạo đáng sợ sát khí đang lượn lờ trên trời dưới đất phản phất hóa thành một chỗ tuyệt thế sắt trạng. lão nhân chỉ có thể vọt tới ở đây liền lần nữa bị giết cơ chế mất bá lão nhân cuồng hướng một tiếng trực tiếp cầm trong tay ba mũi hai lưỡi đao liệt hỏa hướng về phía trước tới bên thiên địa đang cuộn Ba mũi hai lưới đao liệt hỏa xin phía trên phát ra nóng rực ánh lửa, thưa không đều bị cố lực lượng này tiếp đọt đủ. Lão nhân kia kèm thêm dưới quần hùng sư đều hất bay ra ngoài. Tất cả tại cương phong phía dưới người may mắn còn sống sót, đều ở đây toàn lực đánh thẳng vào sát trận, muốn phá vỡ trận pháp phong cấm. Xông ra vu yêu thành, chỗ hữu nhân nô cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy nguy hiếp. Nhưng mà không ai có thể chân chính tiếp động tòa này sát trận, liền xem như bọn hắn liên thủ đều không được. Sát trận câu thông thiên địa chi lực, dẫn tới thiên địa chi uy, liền xem như tiên thần tới, chỉ sợ cũng khó mà phá trận mà ra. Đại trận bên trong dâng lên vân khí, trầm trọng vô cùng, không thiếu ngự không phi hành vu yêu sư, lập tức liền tổng thiên bên trên bị chấn áp xuống dưới. Vân khí trầm trọng giống như sơn nhạc, may mắn còn sống sót không thiếu hung thú, lập tức liền có không thiếu bị chấn áp trở thành thịt nát, liền trên trời đầu kia màu vàng đại điêu cũng bị chấn xuống trên mặt đất, không bay nổi. Đến cuối cùng, trong thành chỉ có cái kia đến gần vô hạn tiên thần danh giới vu yêu thần tôn mới có thể miễn cưỡng có thể ngăn cản được vân khí sức mạnh, vẫn như cũ cố định ở trong hư không. Ta không muốn chết ta, vung tha chúng ta a, chúng ta hàng, chúng ta hàng có người ở điên cuồng gào thét, có ít người đã cơ hồ tinh thần hỏng mất, bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy, chỉ câu mạng sống. chỗ hưu nhân đô hối hận, vu yêu thần tôn bọn người càng là liền hối hận phát điên. bây giờ nghĩ hàng, Trễ. độc cô thu ảnh giao đấu bên trong hết thảy, rõ như lòng bàn tay. vu địa nhân mặc dù đã bị sợ bể mật, có người muốn quy hàng, nhưng mà độc cô thu ảnh lại cũng không định bỏ qua cho những người này, diệt đi những người này, vu tộc rắn mất đầu, tiêu gia mới có thể tại vu địa một nhà độc quyền. trong thành một đám vu địa cường giả, lúc này rốt cục triệt để tuyệt vọng, liền vu yêu thần tôn đều tuyệt vọng, tòa này sát trận. Tuyệt đối có diện sát tiên thần uy lực kinh khủng. Lúc này, xa tại thành bên ngoài hơn 10 dặm trên bầu trời, lang Không đứng vững mấy đạo nhân ảnh. Một người cầm đầu, đầu đội Tử Kim Long quan, trên thân Long khí lở lờ, chính là cái kia đại đường đế quốc Lý Hải, Lý Hải bọn hắn cũng không hề rời đi vô địa. Đáng tiếc, nếu như những người kia làm việc cho ta, tuyệt đối bù đắp được thiên quân vạn mã a." Lý Hải nói, hắn nhìn thấy từng cái từng cái vô địa cao thủ không ngừng tại thành bên trong vẫn lạc, không khỏi rất là tiếc hận. Mười năm trước, cái tiêu Tiêu Lộ liền có thể xứng thế hệ tuổi trẻ trong đệ nhất cao thủ, 10 năm sau hắn đột nhiên xuất hiện tại vũ địa, thực lực đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? hắn e rằng đã là vương giả, mà lại là vũ vương. hắn chẳng lẽ muốn diệt hết vũ địa cao thủ không thành? Lý Hải sau lưng ba cái nam nữ trẻ tuổi đang thấp giọng đàm luận, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tiêu lộ bọn hắn vậy mà bày ra tuyệt thế sát trận, chờ lấy vũ địa một đám cao thủ tới cửa. Ấm âm sáu, tuyệt thế sát trận đang vận chuyển, giống như một cái cối xe khổng lồ đang chuyển động, ma diệt hết thảy, phát ra khí tức đáng sợ, làm thiên địa thường sinh cũng theo đó run rẩy. Vu yêu trên thành khoảng không, vạn đạo sấm sét tại du tẩu, không có tiếng sấm. Đây là không tiếng động thần lôi tại tàn phá bờ bãi, sáng chói ánh chớp xé rách liêu thiên mạc, chiếu sáng hư không, kinh khủng khí tức hủy diệt ở trong thiên địa hạo đẳng. 176 chương 176, đại chiến trần nguyên thời gian đổi mới, 2014 tàng bá, bá, bá, lớn sấm sét, nối liền đất trời, từng đầu cường đại giữ tận vũ thú, liên tiếp trôn vùi ở lôi hỏa ánh chớp bên trong. Từng cái từng cái tộc chủ đang ngã xuống, cái kia vũ yêu thần tôn nhìn thấy tình cảnh này, tinh thần cơ hồ mất. Tại tuyệt thế sát trận phía dưới không ai có thể sống sót, chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. lúc này Vu yêu Thần Tôn cơ hồ lâm vào trong điên cuồng, hai mắt xích hồng, loạn phát bay múa, vung vẩy năm thú bạch cốt truy, điên cuồng giống như lật loạn, loạn đả. một đạo thiểm điện từ Vu yêu Thần Tôn bên cạnh đánh xuống, đột nhiên hắn cảm thấy có ấm áp chất lỏng bắn tung tóe đến rồi trên mặt của mình, hắn tự tay một vòng, tiếp đó xem xét, chỉ thấy đầy tay cũng là tiên huyết. giống. Vu yêu Thần Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, diện mục dữ tợn tới cực điểm, đầu kia cùng tại tự bản thân bên cạnh cùng mình cùng một chỗ không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng ma viên, chết. bá. Hắn như điên hướng phụ thành chủ phương hướng phóng đi, hắn muốn tìm những cái kia có đầu rút cỗ tại trong phụ thành chủ nhân liều mạng, vô số sấm sét từ bên cạnh hắn đánh xuống, chính là kém một chút như vậy bổ hắn không trúng. Bèn, hư không chấn động, năm cái bạch cốt đầu thú, phát ra trùng thiên tà khí, miệng phun hắc khí độc hỏa, hướng độc cô thu ảnh thôn phệ mà đi, Tà uy kinh thiên, lệnh trong phụ thành chủ một đám người của Tiêu gia, tất cả đều kinh hồn tán đạm. Cắm ở phụ thành chủ trung quanh cái kia 18 lá cờ lớn tại pháp với, đại kỳ phía trên, có vô số phù văn đang hiện lên, một tầng thần quang, ở trong hư không hiện lên, đem toàn bộ phụ thành chủ bả phủ. Bèn, bèn Bên, bên, bên. Năm cái bạch cốt đầu thú va chạm ở tầng kia thần quang phía trên, mãnh liệt va chạm, lệ cả tòa phủ thành chủ đều chấn động đứng lên, thần quang phía trên, nhộn nhạo lên từng đạo giống như trong suốt sóng nước một dạngượn sóng, hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Ân. Chết còn lại ngươi một cái, ngươi còn sống tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa, vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Tiểu Hắc Đạm nhiên nói, sau đó đang muốn ra tay rồi kết cái này vu địa trong đệ nhị cao thủ tính mệnh. Nhưng ngay lúc này, Vu Yêu Thành Đông bên cạnh đột nhiên tới một tán một đạo giống như cựu thiên huyền tiên một dạng siêu phàm thoát tục thân ảnh chân đạp đám mây xuất hiện ở viễn không người kia thế tới rất nhanh vừa mới hiện thân sau một khắc liền đã đến vu yêu thành phụ cận một cố hạo nhiên trinh khí ở trong thiên địa hạo đẳng a tiểu hắc vô cùng ngoài ý muốn đó là một người mặc thanh bảo mái đầu bạc trắng trung nhân nhân hắn từ nơi này người áo xanh trên thân cảm thấy một cú cường đại áp lực phương nào tà ma cũng dám ở đây đổ sát ngàn vạn sinh linh không thể tha cho ngươi người kia đến sau đó lập tức liền bị trước mắt toàn này đã bị tiên huyết nhiễm đỏ thành trì choáng váng sau đó giận dữ lên tiếng hướng tiểu hắc gầm thét hừ Ngươi là ai, cũng dám để ý tới nhà ngươi ra ra sự tình, nếu không muốn chết, cũng nhanh lăn. Tiểu Hắc nhìn thấy người trung niên này, một mặt hoán giận, không khỏi có chút khinh thường. Đáng giận. Trung niên nhân kia nghe vậy lập tức biến sắc, sau đó một tay trực tiếp hướng phía dưới nhân ra. Anh. Vô tận màu tím thần quang, lập tức liền từ tay của người kia bên trên mãnh liệt mà ra, một bàn tay lớn màu tím, ngưng nhẹ ra, hạo đãng ra năng lượng ba độ cùng bố, đập nát liêu nhất phương tiến địa, sinh sinh phá vỡ tuyệt thế sát trận hình thành hư trường, hướng đứng ở phụ thành chủ bầu trời tiểu Hắc đánh ra xuống sẽ ở đó chỉ bàn tay lớn màu tím phá vỡ tuyệt thế sát trận phong cấm thời điểm, một đạo nhân phóng lên trời, trong chốc lát liền sông ra ngoài, sau đó biến mất ở Liếu Thiên địa chi ở giữa. Cái này 6. Trong thành chủ phủ, nhìn thấy một màn này tiêu ra đám người, cũng không khỏi giật mình trong lòng, người kia vậy mà chạy ra ngoài, cái này sẽ vì tiêu ra lưu lại vô cùng hậu hoạn à. Ôi xấu, người tự tìm cái chết. Tiểu Hắc nộ phát như điên, hắn quanh người khí lưu mãnh liệt, một cỗ mênh mông năng lượng ba động trong nháy mắt ở trên người hắn buộc phát ra. Tiểu Hắc trực tiếp một quyền hướng về phía trước đánh ra, nguyên lực thiên địa tại trên nắm tay hội tụ, sau đó nở rộ. Lực lượng cường đại tiếp động hư không, phảng phất đánh sập Liêu Nhất Phương thiên địa. Oeng! Tiểu Hắc năm đấm, cùng cái kia bàn tay lớn màu tím, trong nháy mắt va chạm tại Liêu Nhất lên, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả tòa Vu yêu Dụ ở tổ chấn động lên. Hạo đã mở sức mạnh, trực tiếp nát bấy Liêu Nhất Phương hư không. Ta muốn để cho ngươi ra hỏa này biết, xen vào việc của người khác kết quả, đến cỡ nào nghiêm trọng. Tiểu Hắc thật sự nổi giận, hắn phóng lên trời, trực tiếp hướng người kia xung phong liều chết tới, con của mình cư nhiên bị đối phương thả đi, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Tuyệt thế sát trận chi lực gia thân, Tiểu Hắc dẫn động trên bầu trời ngũ hành thiên lôi nghìn vạn đạo xóm xét, tất cả đều hướng người áo xanh kia van kích mà đi. Ngũ hành thiên lôi phát ra hủy diệt hết thể khí tức đáng sợ, lệ tên kia người áo xanh cũng không nhịn được vì đó độc dung, bắt đầu phù ma. Cái kia thanh y trung niên nhân hét lớn một tiếng, trên thân vọt ra khỏi bảy đám giống như tinh thần một dạng thần quang, giống như bắt đầu thất tinh một dạng, tại người kia quanh người vận hành, ngàn vạn ngũ hành thiên lôi, tê thiên lự địa, thế nhưng là bị na thất đoàn giống như tinh thần một dạng thần quang chống cự liệu khai đi, căn bản khó mà bổ chúng người kia. a ở ngoài thành viện không phía trên nhìn thấy một màn này lý hải bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi là tím bảy tinh tông nhân. Lý Hải sau lưng nữ tử kia nói. Không thể, người kia là bảy tinh tông một vị gọi là Trần Nguyên trưởng Lão. Lý Hải trầm giọng nói, bảy tinh tông công pháp, cùng tinh thần có liên quan, có thể dẫn tinh thần chi lực cho mình dùng, là đông thổ địa vực trong một cái đại giáo. Nghĩ không ngờ bảy tinh tông nhân tay cũng rời khỏi vũ điệp. Lý Hải sau lưng một thanh niên nói. Lúc này, tiểu Hắc đã cùng na thất tinh tông trưởng Lão Trần Nguyên, đại chiến tại liêu nhất lên. Vâng anh Tuyệt thế sát trận phát ra kinh thiên sát khí, cả tòa vu yêu rổ ở tổ chấn động lên, vô tận ngũ sát thiên lôi sẽ rách hư không. Từ bốn phương tám hướng hướng trời cao đạo kia bóng người màu tím cuốn giết tới, khí tức hủy diệt chưa từng có cương thịnh, so với đối phó vu địa một đám cao thủ thời điểm sát trận uy lực không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Người tới tuyệt đối có vương giả danh giới tu vi, bằng không cũng sẽ không vừa ra tay liền phá vỡ tuyệt thế sát trận hình thành giam cầm chi lực. lệnh cái kia vu yêu thần tôn thượng cơ bỏ chạy, bảy đám dực dỡ giống như tinh thần một dạng quang hoa, tại người kia quanh người lờ lờ, vô tận tinh thần chi lực chi lực đang cuộn trào, thiên địa đều đang run rẩy. Ngũ hành thiên lôi chi lực, cư nhiên bị Na Thất đoàn thần quang chống cự bên ngoài, tùy ý ngàn vạn lôi đỉnh phích lực đang quấn kích, thiên địa hư không đều ở đây vỡ nát, đều khó mà phá vỡ Na Thất Tinh chi lực. "Rõ. Người cái này tà ma, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta bảy tinh tông thông thiên thần thuật." Trần Nguyên hét lớn một tiếng, quanh người Na Thất đoàn tinh quang, lập tức liền phát ra hào quang sáng chói, giống như bảy viên đại tinh ổn định ở trên bầu trời. "Bá! Bá! Bá!" Bảy Bả đạo tinh thần chi quang tổng thiên mà hàng, chui vào Trần Nguyên trên thân, trên trời cao, xuất hiện bảy viên đại tinh, chiếu rọi thiên địa, tung xuống vô tận tinh lực. Trần nguyên câu thông thiên địa tiếp dẫn xuống bắt đầu thất tinh chi lực một cỗ cường đại tới cực điểm uy áp từ trên người hắn hạo đãng liêu khai tới lệnh tiểu hắc đều cảm giác được nguy hiểm ông bảy đám tinh quang phát ra vô tận ánh sáng như là sóng nước hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra những nơi đi qua ngũ sắc thiên lôi tại trôn bụi đáng giận tiểu hắc nhìn thấy đối phương vậy mà phá mình sát trận uy lực không khỏi thầm kinh hãi lúc này đại chiến bên ngoài đã kinh động đến độc cô thu ảnh độc cô thu ảnh cùng con thú nhỏ trắng như tuyết từ phụ thành chủ đại điện bên trong đi ra ngước đầu nhìn lên nhìn thấy trên trời cái kia cực kỳ chấn động một màn không khỏi nhíu mày trong thành chủ phủ người của Tiêu gia, kèm thêm Tiêu Dừng, lúc này đều bị tổng tiên bên trên hạo đang xuống uy áp kinh khủng, đè ngã quỷ ở trên mặt đất, sợ hãi muốn chết. Người cái này tà ma, có thể đi chết. Trần Nguyên cường thế vô song, tại hư không giẫm bước, hướng tiểu đi, bắt đầu thất tinh, phát ra vô tận tinh lực, giam cầm liễu thiên mã, lực lượng kinh khủng, hướng tiểu Hắc trấn áp tới, muốn đem hắn sinh sinh đè chết. Target nhất chính là ngươi những thứ này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa. Tiểu Hắc cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không có bối rối, hắn còn không có chân chính ra tay đâu. Tiểu Hắc, đừng đùa Độc Cô Thu ảnh nhịn không được lên tiếng nói. Đã biết Tiểu Hắc hát Đáp. Trần Nguyên nghe được độc cô thu ảnh cùng tiểu Hắc hát đối thoại, không khỏi khẽ giật mình, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ đối phương còn không có sử dụng thực lực chân chính. Nhưng mà, mâm xôi chờ Trần Nguyên phản ứng lại, đột nhiên tiên địa kỳ biến, từ vu yêu thành tứ phương vọt lên bốn, cố làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Tuyệt thế sát trận, phát ra vô tận giết sạch, địa thủy phong hỏa chi lực hiện lên, bao phủ tứ phương, lập tức liền cắt đứt tầng thiên bên trên vậy xuống bảy đạo tinh quang. Cái này sao? Trần Nguyên không khỏi có chút hối hận đi tới vu địa. Cái này Trần Nguyên xuất hiện ở vu địa, cũng không phải là ngẫu nhiên. Vu yêu rơi xuống tin tức, đã chuyển liều khai đi, một chút nhìn trộm Vu địa thế lực, lập tức liền có điều hành động. vô địa thế lực trung quanh, đầu tiên tiến nhập Vu địa, bảy tinh tông phạm vi thế lực, vừa vặn cùng Vu địa giáp giới, thế là Trần nguyên liền xuất hiện ở Vu yêu thành. Vu địa sở dĩ trở thành một việc không ai quản lý địa vực, mặc dù có nó địa lý nhân tố, Vu địa mặc dù có vạn giảm cương vực, nhưng mà số đông cũng là rừng thiên nước độc, chân chính đại giáo là chướng mắt trâu như vậy. Hơn nữa, Vu địa bên trong có một vô cùng lợi hại tồn tại, Vu yêu. Cái kia Vu yêu đã tu đến vương giả cảnh giới, loại này cấp số cường giả, tại Thánh nhân bất gia niên đại đủ để ngang ngược chín châu đại lục cũng là bởi vì vu yêu tồn tại các đại thế lực mặc dù đối với vu địa nhìn trọc trọc nhưng cũng có chỗ cố kỵ không dám ra tay nhưng mà bây giờ vu yêu vẫn lạc những thế lực này liền cũng nhịn không được nữa bảy tinh tông đầu tiên hành động phái ra trong giáo cao thủ tiến vào vu địa bảy tinh tông tại đông thổ cũng là coi là đại giáo trong giáo cũng không ít cao thủ giáo chủ thất tinh chân nhân truyền thuyết đã là vương giả ngũ trọng thiên cường giả bất quá tiểu hắc cũng mặc kệ cái gì bảy tinh tông cái gì thất tinh chân nhân hắn hoàn toàn không biết chín châu đại lục thượng phải thế cục có thể không cố kỵ gì đương nhiên co như tiểu hắc biết cái này có thể dẫn động chư thiên tinh thần chi lực ra hỏa, là bảy tinh tông trưởng lão, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đã giết thì đã giết, cùng lắm thì đem lão đại tiêu lộ mời đi ra. Ầm ầm sáu. Cả tòa tuyệt thế sát trận đã hóa thành một mảnh hỗn độn, giống như một cái cự đại vô bị hỗn độn tối say lớn đang chuyển động, ma diệt thế gian vật vật. Trần Nguyên gầm thét liên tục, không ngừng thi triển tử vi thần thuật, muốn xông phá đại trận lực phong tỏa, dẫn động chư thiên tinh thần chi lực ra thân, lao ra. Nhưng mà, mà dầu sôi lửa bỏng gió, chính là trong thiên địa bốn loại sức mạnh cuối cùng, bị lại trận dẫn phát, có thể ma diệt hết thảy, đem hư không hóa thành hỗn độn. Trần Nguyên Sức mạnh hoàn toàn bị áp chế, hắn quanh người na thất khỏa phát ra mênh mông tinh thần chi lực tinh quang, bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Tinh thần chi lực bị đại trận chi lực dần dần ma diệt, địa thủy phong hỏa chi lực khó mà ngăn cản, khó mà chống lại. Ngập trời đại hỏa, đốt đỏ lên nửa bầu trời, mịt mờ địa khí từ bên trên đại địa vút dựng lên, hóa thành vạn đạo đại long, rảo sát hết thảy, mãnh liệt cuộn trào lũ lụt, vọt lên trời cao, còn có cái kia phảng phất từ thiên chi thượng cạo xuống cương phong, thổi đến hư không đều ở đây vỡ nát. Cái này bốn loại sức mạnh đụng vào lẫn nhau, lại lẫn nhau giao dùng, uy lực không biết so đơn độc một loại sức mạnh to lớn gấp bao nhiêu lần đem hư không đều hóa thành liêu nhất phương trốn hỗn độn. Trần Nguyên quanh người vận chuyển thất tinh bắt đầu tinh quang, giống như trong hỗn độn tinh thần một dạng đang lóe lên. Hạo Đãng ra tinh thần chi lực mặc dù tạm thời chống cự mở từ bốn phương tám hướng phun trào tới mà dầu sôi lửa bọt phong lực, nhưng mà tuyệt đối không thể bị bỉ. Bởi vì địa thủy phong hỏa chi lực ngăn cách liêu nhất phương thiên địa, lệnh Trần Nguyên khó mà câu thông thiên địa, tiếp dẫn phía dưới chư thiên tinh thần chi lực. Bảy tinh tông công pháp chính là lợi dụng tinh thần chi lực tới giết địch. Phái này cao thủ có thể dẫn động chư thiên tinh thần chi lực ra thân, pháp lực quả thực là vô tận. Nhưng mà loại công pháp này lại có khuyết điểm chí mạng. Nếu là dẫn không tới tinh thần chi lực, như vậy cái này bảy tinh tông cao thủ liền tương đương với không có một nửa thần thông. Trần Nguyên gầm thét liên tục, hắn muốn lao ra, thế nhưng là bất đắc dĩ phát hiện, hắn đã bị giam cầm ở đại trận bên trong, xung quanh không ngừng bọn tới như sơn tự nhạc lực lượng cường đại. Đụng. Một ngôi sao quang bạo tán liêu khai tới, Trần Nguyên toàn thân chấn động, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, tinh quang bạo tán, làm hắn nhận lấy lớn lao xung kích. 177 chương 177, tím giáp cường giả thời gian đổi mới, 20140120 8 đục. Từng khóa tinh quang không ngừng tại bạo tán, tinh thần chi lực không ngừng bị ma diện Trần Nguyên toàn thân đều nứt ra ra liếu nhất đạo đạo huyễn ân, nhục thân bị tuyệt thế sát trận sức mạnh, chấn áp dạn nứt liêu khai tới. "Tiểu tử, tiếp sau đừng có lại xen vào việc của người khác." Tiểu Hắc đứng ở phủ thành chủ bầu trời, lạnh lùng nói. "Toàn bộ Vu yêu thành đã bị Địa Thủy Phong Hỏa ba phủ, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, Vu yêu trong thành mỗi một tấc hư không đều tràn đầy Địa Thủy Phong Hỏa chi lực." Hắn nhanh hình thần câu diện, nơi đó còn có lợi sau. Độc Cô Thu ảnh nói, "Cái này xông vào trong sát trận giáng hỏa, đã là chết chắc." Bảy viên tinh quang không ngừng chôn vùi vào Địa Thủy Phong Hỏa bên trong đến lúc cuối cùng một ngôi sao quang bạo tản ra tới một khắc này, Trần Nguyên Nhục thân cũng lập tức bạo tán, hóa thành một đám mưa máu. Một đoàn màu tím thần quang bọc lấy một cái kinh hoàng tiểu nhân, tại trong huyết vụ văng ra, muốn phá không bay đi. Nhưng mà mà dầu sôi lửa bỏng phong lực từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, vào trong hợp lại, đoàn kia bọc lấy tiểu nhân màu tím thần quang, lập tức liền trôn vùi tại liêu nhất mảnh hỗn độn giữa hư không. Bảy tinh tông trưởng lão Trần Nguyên bị sát trận ma diệt, rơi vào một cái hình thần câu diệt hạ trạng, chính như độc cô thu ảnh nói tới, hắn đã không có kiếp sau. Tuyệt thế sát trận, sinh sinh chém chết một cái vị vương giả chém giết Trần Nguyên sau đó tuyệt thế sát trận liền dần dần đỉnh chỉ vận chuyển địa thủy phong hỏa chi lực tiêu tán ở thiên địa chi ở giữa thiên địa một lần nữa quay về bình tĩnh hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố giống như nước thủy chiều lôi bước trong thành chủ phủ một đám người của Tiêu gia vẫn như cũ chưa tỉnh hồn thật lâu không dám từ dưới đất bỏ dậy thiên địa khôi phục tỉnh táo đi qua trận đại chiến này trong thành hậu thế kiến tạo công trình kiến trúc đã toàn bộ bị hủy diệt chỉ có cái kia xưa nhất công trình kiến trúc mới có thể bảo lưu lại tới tuyệt thế sát trận có chém giết vương giả uy lực lớn thế nhưng là khó mà lệnh cái này tỏa cổ thành có bất kỳ tổn hại không hề nghi ngờ Đây tuyệt đối là một tòa thần thành, Trần Nguyên vậy mà chết. Vu yêu ngoài thành viện không phía trên, Lý Hải bọn người khiếp sợ đến cực điểm. Một vị vương giả đi vào tòa thành cổ kia, liền cũng không còn đi tới. Bảy Tinh Tông chết một vị trưởng lão, cái này xấu. Vũ điện sẽ nên đón một cái khác chẳng càng đáng sợ hơn phong bạo. Bảy Tinh Tông là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Hải bọn người lần này là thật sự bị tiêu lộ bọn hắn chấn trụ, những người này liền Đông Thổ đại giáo trưởng lão cũng dám giết, còn có cái gì là không dám làm? Nếu là đạo, Bảy Tinh Tông mặc dù là Trung Nguyên đại giáo, nhưng mà trong giáo vương giả cấp cường giả cũng không, có bao nhiêu cái, bây giờ bảy Tình Tông lại vẫn lạc một vị vương giả cấp cường giả, mặc dù chỉ là một vị vừa mới tiến giai vương giả cường giả, nhưng cũng không phải là bảy Tình Tông có thể chịu nổi, có thể tưởng tượng được cái này sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Đây là một cái máu tanh ban đêm, vu yêu trong thành, tiên tĩnh im lặng, khắp nơi lượn lờ mùi máu tươi nồng nặc, khối thịt cùng tiên huyết, đem trọn tòa thành chỉ đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Vô số hung thú, vô số vu địa cao thủ đều vẫn lạc, trong thành thoát nước mương bên trong, không có thủy, chỉ có huyết, trên đất tiên huyết, hội tụ thành dòng suối. Đêm nay đi qua Vũ địa chấn động, liền vũ địa trung quanh tuần tuần rụng động thế lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Hải bọn người sau khi rời đi, đến từ Đại Đường Đế quốc thế lực liền bắt đầu rút lui, nhưng mà, vẫn như cũ có không ít thế lực tại quan sát, Bảy Tinh tông trưởng lão Trần Nguyên vẫn lạc tại Vũ Yêu thành, tin tức này cũng truyền liêu khai đi. Lúc này, Vũ Yêu Trong thành, có cường giả tuyệt thế toa chấn, liền vương giả đều chém giết. Tin tức này một chuyên ra, một chút đối với vũ địa nhìn chằm thế lực lập tức liền rút lui, chỉ có một ít thực lực cường đại đại giáo, vẫn tại quan sát. Bây giờ 9 châu đại lục, một chút truyền thừa vô số năm tháng đại giáo, nắm giữ không gì sánh nổi thâm hậu nội tình, những thứ này đại giáo ở trong, tuyệt đối có vương giả đang toa chấn. Mặc dù trần nguyên vẫn lạc tại vu yêu thành, nhưng mà một chút có vương giả chấn giữ đại giáo, vẫn không có rút đi. Vu yêu thành, vạn kiếp khó khăn diệt, vĩnh tồn thế gian, truyền thuyết chính là từ tiên giới rơi xuống thần thành. Vu địa mặc dù là rừng thiêng nước độc, nhưng mà tòa thần thành này nhưng là bất phàm. Trung nguyên đại giáo đối với vu địa không có hứng thú, nhưng mà đối với vu yêu thành nhưng là rất đỏ mắt. Tại cao thủ tuyệt thế trong mắt của tòa thành chỉ này, chính là một kiện cớ bảo. Nếu có thể đem lấy đi, có lẽ liền có thể tế luyện ra một tông thanh khí tới. Tiểu Hắc gọi đến một trận mưa lớn, đem bị tiên huyết nhiễm đỏ Vu Uyêu Thành rửa sạch một cái lật, nhưng mà dù vậy, trong thành vẫn như cũ lượn lờ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Tựa hồ loại này mùi máu tươi đã tẩy không đi. Vu Uyêu Thành phụ cận lại khôi phục bình tĩnh, người của Tiêu gia cũng bắt đầu đi ra phụ thành chủ, ở trong thành đi lại, nhưng mà người của Tiêu gia cũng chưa đi ra tòa thành trì này. Liên tiếp mấy ngày cũng không còn Vu Uyêu sư tại Vu Uyêu Thành phụ cận xuất hiện, liền Vu Uyêu sư nhãn tuyến đều biến mất, đi qua máu kia tênh một đêm, Vu Uyêu sư đã sợ vỡ mật. Thập đại trùng tộc cao thủ cơ hồ bị Tiểu Hắc tàn diệt, chỉ chạy trốn một cái Vu Uyêu Thần tôn. Tiểu Hắc cùng độc cô thu ảnh cũng không có phái người đuổi theo giết Vu Yêu Thần Tôn, bọn hắn ở tại trong thành chủ phủ, lặng lặng đứng chờ lấy mang theo cái kia tiểu Mập mạp đi bế quan Tiêu lộ. Tiêu lộ muốn truyền thụ tiểu Mập mạp võ đạo công pháp, vì võ đạo trên thế gian lưu lại truyền thừa, đó cũng không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Trần Nguyên vẫn lạc tại Vu Yêu Thành tin tức đã truyền ra ngoài, nhưng mà mấy ngày nay Đông Thổ Đại Giáo Bảy Tinh Tông nhân cũng không có xuất hiện, một cái vương giả cấp trưởng lão bị đánh giết tại Vu Yêu Thành, chẳng lẽ Bảy Tinh Tông cứ tính như thế? Đây tuyệt đối không có khả năng, Đông Thổ Đại Giáo tuyệt đối sẽ không nén giận việc này liên quan bảy tinh tông mặt mũi nếu là này lớn giận không dám ra mặt các giáo phái sẽ nhìn thế nào bảy tinh tông các giáo phái nhất định sẽ cho rằng bảy tinh tông sợ vu yêu trong thành còn giả không biết vì cái gì cái kia lý hải cũng không có tương tiêu lộ tin tức truyền đi không có ai biết vu yêu trong thành nó người kia là tiêu lộ bọn hắn mười ngày kỳ hạn sắp tới vu địa vu yêu sư vẫn không có động tĩnh gì đến rồi ngày thứ 9 trạm và tối lạc hà đầy trời chân trời có một nhóm chim bay đón mặt trời lặng bay đi tiểu hắc bọn hắn đều từ phụ thành chủ đại điện bên trong đi ra người của tiêu gia nhìn thấy bọn hắn sau đó đều liền vội vàng hành lễ Cung kính bên trong lộ ra mấy phần kinh hoàng. Tôn này sát thần, thế nhưng là trong lúc vây tay liền cơ hồ diệt hết tất cả vu địa cao thủ ngoan nhân a người của tiêu gia tại tiểu hắc trước mặt, khó mà che giấu trong nội tâm sợ hãi. Người của tiêu gia bắt đầu tiếp quản vu yêu thành, mấy ngày liên tiếp chủ nhà họ tiêu tiêu rừng, mang theo người của tiêu gia ở trong thành kiểm kê trong thành sản nghiệp. Độc cô thu ảnh bọn người cũng không có quan hệ, tùy ý người của tiêu gia ở trong thành giày vò, bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ sẽ không ở cái địa phương này một mực ở lại. Chỉ cần tiêu lộ nhất suất quan bọn hắn liền muốn rời đi. Lão đại lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Ngươi hỏi ta. "Ta đi hỏi ai đây?" Độc Cô Thu Ảnh tức giận nói, nàng cũng không muốn ở chỗ này tỏa đen thui trong thành trì, hắn cũng rất muốn ly khai nơi này, trở lại sư môn của mình. "Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, ngươi định làm gì?" Độc Cô Thu Ảnh suy tư một chút, mới lên tiếng, "Ta đã cho những cái kia Vu yêu sư sống sót cơ hội, tất nhiên bọn hắn không muốn, vậy thì không, có gì để nói." Độc Cô Thu Ảnh giọng của bên trong, lộ ra một tia rét lạnh sát ý hắc hắc, "Minh Bạch, đến lúc đó hay là ta ra tay đi." Tiểu Hắc hát cười ta nói, hắn tựa hồ rất tình nguyện làm những chuyện này. "Ngươi muốn làm, vậy thì làm a." Độc Cô Thu Ảnh nói. Hà Nội với mấy cái này Vu Yêu Sư xinh tử cũng không thèm để ý. ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, cường giả có tư cách chúa tể người yếu xinh tử. Độc Cô thu ảnh cùng Tiểu Hắc nói chuyện với nhau một hồi, liền lại đi vào đại điện bên trong. Ngày thứ 10, lại là bình tĩnh đi qua, Vu Yêu Sư cũng không có đến đây quy hàng. trong thành chủ phủ Tiểu Hắc đứng ở trước đại điện trên đất trống, nhìn trời sắc. Khí trời tối nay rất tốt, trên trời trăng sáng sao thưa, một vòng giống như đĩa si đi một dạng trăng sáng treo trên cao ở trên trời, tung xuống mịt mù nguyệt hoa. Giờ tí đến nhanh. Độc Cô thu ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Lưu Tiểu Hắc bên cạnh. Giờ tí vừa qua. Tiểu Hắc sẽ phải độc thủ. Cái này sẽ là một cái máu chảy thành sông ban đêm. Độc Cô Thu ảnh tự lẩm bẩm. Trăng lên giữa trời giờ tí sắp tới, người của Tiêu gia toàn bộ trốn ở trong phòng, chưa hề đi ra, từ phủ thành chủ ngoài truyền tới khí tức khủng bố, lệnh Tiêu gia tất cả mọi người tiến ra trong lòng run sợ, hoảng sợ không thôi. Tốt, thời điểm đến rồi. Tiểu Hắc từ dưới đất phóng lên trời, định trong hư không, hắn đang muốn bắt đầu khởi động trận pháp. Nhưng mà, ngay lúc này, Tiểu Hắc đống nhiên hình như có cảm giác, chợt xoay người hướng đông phương nhìn lại, trong hốc mắt bắn ra hai đạo trường dài vài thước phải rực rỡ thân quang. âm 6 một hồi giống như sấm rền cũng tựa như âm thanh từ phương đông truyền đến, lập tức phương đông phía chân trời xuất hiện vô biên đám mây, một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức cường giả, hạo đãng mà tới, hư không chấn động, lại là đám mây. Tiểu Hắc không khỏi trong lòng lâm nhiên, Long Linh Chi lực thấu thể mà ra, thần Long Chi quang tại hắn quanh người lượn lờ, có cường giả đến, uy áp kinh khủng hạo đãng mà tới, đông phương bầu trời cũng giống như muốn sụp đổ xuống một dạng, vạn trượng đám mây chiếu sáng liêu thiên mà, tại đám mây ở trong một giá chiến xa ngự không lái tới. Tiểu Hắc giật mình phát hiện, lôi kéo cái kia giá giống như tự kim thành trên xa. Nhanh chóng hướng Vu Diêu thành tới gần, càng là ba đầu giao long. Giao long kéo xe, phô trương thật lớn a. Tiểu Hắc đứng ở hư không bên trên, lạnh lùng nói, chiến xa bên trên, đứng vững một đạo giống như chiến thần mở dạng, sát khí ngút trời người đáng sợ ảnh. Ầm ầm sấu, lại có hai giá chiến xa xuất hiện ở phương đông phía chân trời, ba giá chiến xa, giống như cự sơn mở dạng, từ không trung nghiền ép mà qua, chiến xa những nơi đi qua, hư không đều ở đây vỡ nát. Giống, Man thú cao thét, chấn động thiên địa, chín đầu giao long, ba giá chiến xa, từ trên bầu trời nghiền ép mà qua, trang diện thực sự rung động tới cực điểm. Giao long Đây chính là vô cùng lợi hại yêu thú, mỗi một đầu giao long, trên thân đều dũng động sát khí ngất trời, cũng là có thể so với bán thần nhân vật mạnh mẽ. Ba giá khói tím lượn lờ trên xa, rất nhanh liền đã đến vu yêu trên thành khoảng không, chiến xa bên trên, đứng vững ba cái người mặc màu tím tiên giáp cứng, giả. 178 chương 178, Tiên thiên Vương giả ba ngày ba canh thời gian đổi mới, 20140129 đi đầu một người, là một cái đầu mang tử kim quan dâu đen trung nhân nhân, người trung nhân này, mặc dù nhìn như thanh tú, nhưng mà trên thân lại phát ra một cái cổ vô hình như thế, không giận tự uy. Hai người khác, nhưng là tóc trắng mảy trắng lao nhân. Cái này Tam đại cường giả, trên thân tiến giai dũng động ngập trời pháp lực ba động, có màu tím thần quang phụ thân, đứng ở tử kim chiến xa bên trên, giống như tiên vương xuất trình, uy áp kinh khủng, lệnh phong vân biến sắc. "Là ngươi giết ta bảy tinh tông trưởng lão?" Cái kia dâu đen trung niên nhân nhìn chằm chằm tiểu hắc, trầm giọng nói, đôi mắt giống như hai quả tinh thần tại lớp lóe, làm cho người khó mà nhìn thẳng. "Ngươi là cùng cái kia đạo mạo nghiêm trang gia hỏa là cùng một bọn." Tiểu hắc nói, hắn tử chiến xa bên trên người trung niên này trên thân, cảm nhận được áp lực cường đại. Đối phương rất mạnh, mà khác hai cái lão gia hỏa cũng rất mạnh. "Bảy Tình tông, là cái gì?" Trương nghe nói qua, Đối phương mặc dù mạnh, nhưng là mình cũng không yếu. Tiểu Hắc khinh thường nói, hắn tựa hồ căn bản vốn không đem bảy tinh tông tam đại cường giả để vào trong mắt. Lớn mật, ngươi cũng dám xem thường ta bảy tinh tông. Trung niên nhân sau lưng một lão nhân chỉ vào Tiểu Hắc, nghiêm nghị nói, toàn thân tinh quang lấp lóe, cơ hồ sẽ phải đấu thủ. Rất tốt. Trung niên nhân kia giận quá mà cười, hắn nhìn lướt qua phía dưới vu yêu trong thành người tiêu ra, sau đó nói, đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên có người dám ở ta thất tinh chân nhân trước mặt, nói như thế. Tông chủ, để cho ta giết gia này, vì Trần Nguyên báo thù. Một lão nhân khác hướng thất tinh chân nhân nói, Hắc Hắc các ngươi bọn gia hỏa này thật sự làm ta chết! Tiểu Hắc cười nhẹ hai tiếng, lạnh lùng nói, bọn gia hỏa này thật sự đã cho là ăn chắc mình. Kỳ thực Tiểu Hắc cũng không biết, thất tinh chân nhân chính là bảy tinh tông tông chủ, vương giả ngũ trọng thiên nhân vật tuyệt đỉnh, mà cái kia hai lão giả càng là bảy tinh tông quá thượng trưởng lão, thực lực cùng thất tinh chân nhân không kém là bao nhiêu. Bảy tinh tông tông chủ đích thân đến, quả thực khiến cái khác thế lực đều ăn rồi cả kinh. Viện không phía trên có cường giả tại quan sát, chỉ thấy thất tinh chân nhân hướng lão nhân kia gật đầu một cái, sau đó cùng một lão nhân khác khống chế chiến xa, lui qua một bên, chịu chết đi! Lão nhân kia hét lớn một tiếng trực tiếp hướng về Tiểu Hắc hát Nhất Trưởng đánh ra mà ra, tinh thần chi lực tại hắn đắc thủ tâm mãnh liệt mà ra, giống như có một hành tinh khổng lồ tại hắn lòng bàn tay hiện lên, phát ra vạn trượng tinh quang, cả phiến thiên địa đều bị rung chuyển. Bá. Tiểu Hắc hát đột nhiên tại chỗ tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở Lão Nhân kia đỉnh đầu, đụng một cái phát ra vô tận thiên địa chi lực bàn tay lớn màu trắng, trực tiếp hướng Lão Nhân phụ đầu đập xuống. Thiên địa chi lực đang cuộn trào, bàn tay lớn màu trắng, nát bấy liều hư không, đem hư không đều hành kích ra một cái kinh khủng hát động, muốn đem Lão Nhân kia tiến trong lô đen. Bất quá Lão Nhân không có bối rối, ngược lại chiến ý như hồng, hắn phải trên đỉnh đầu xông ra liếu nhất đạo màu tím thần quang trực tiếp hướng chấn áp xuống đại thủ xuyên tới. vang thần quang nát bấy liêu hư không tan vỡ đại thủ hình thành kinh khủng không gian hất động trực tiếp cùng đại thủ va chạm tại liếu nhất lên phát ra trầm buồn tiếng va động thiên địa chi lực hảo đẳng màu tím thần quang vỡ nát đại thủ vẫn như cũ chìm xuống phía dưới đập nát hư không hủy diệt hết thảy tựa hồ căn bản vốn không có thể ngăn cản. gia hỏa này ngược lại là có mấy phần bản lãnh một bên xem cuộc chiến thất tinh chân nhân cùng một lão nhân khác cũng không khỏi chấn động trong lòng gia hỏa này chiến lực cường đại không thể khinh thường thất tinh chân nhân cùng lão nhân kia liếc mắt nhìn nhau nghĩ thầm lấy người này chiến lược muốn tiêu diệt trần nguyên vẫn là rất miễn cưỡng phải cẩn thận hắn phát động đại trận kia mới được tiểu hắc lấy đại trận diệt sát vô số hung thú cơ hội đem vũ địa cao thủ tận diệt thậm chí còn diệt sát trần nguyên đó cũng không phải bí mật với ngay tại tiểu hắc đại thủ muốn đập xuống đến tên kia bảy tinh tông quá thượng trưởng lao trên thân thời điểm na danh thái thượng trưởng lao thiên linh phía trên đột nhiên vọt ra khỏi vạn trượng tử quang tử quang ở trong một khỏa màu trắng đại tinh chậm chậm dâng lên ở âm sáu giống như chân chính tinh thần tại dâng lên hư không tại chấn động sau đó nát bấy bên mông tinh thần chiến lược dung chuyển trời đất, trực tiếp vỡ nát liếu tiểu hắc hát đại thủ, không thể ngăn cản giống như thăng lên cao thiên. bộ lạ gì hiện, người cho dù chết cũng đủ để tiêu ngạo lão nhân hết lớn, viên tiên ngôi sao màu trắng, nở rộ vạn trượng tinh quang, cùng trên bầu trời một quả màu trắng đại tinh hô ứng lẫn nhau, đưa tới vô tận tinh thần chi lực. một phương hư không đều bị cầm giữ, tiểu hắc hát cảm thấy lớn lao nguy hiểm, kinh khủng tinh thần chi lực, tại sẽ rách đè xuống thân thể của hắn. bảy tinh tông cái vị kia quá thượng trường lão, tại tinh giới ánh sáng dạo bước, trực tiếp từ chiến xa bên trên vọt ra, bước đến tiểu hắc hát trước người, một chỉ điểm ra, muốn trực tiếp xuyên thủng tiểu hắc hát đầu. trong đầu nêu hoàng cung là nguyên thần sống nhờ chỗ, chỉ cần xuyên thủng nghe hoàng cung, đánh tan nguyên thần, liền xem như thánh nhân cũng muốn hồn phi phách tán, chết thẳng cẳng. giống. Tiểu Hắc hát gầm gét, toàn thân long thần chi lực sôi trào mãn liệt, từng đạo thanh sắc thần quang tại hắn quanh người lượn lờ, một đầu thanh sắc thần long hư ảnh từ trên người hắn nổi lên. bá. thần long hư ảnh lắc lư, hư không lập tức một hồi vặn vẹo cùng biến hình, Tiểu Hắc hát thân thể một hồi mơ hồ. lúc này, Na danh Thái Thượng trưởng lao ngón tay, vừa vặn đâm thẳng tới. nhìn thấy tình huống này, Na Dinh Thái Thượng trưởng lao sắc mặt khai biến, hắn phát giác đã biết một chỉ điểm ra, tựa hồ đánh vào liễu hư không bên trong một dạng, căn bản vốn không chịu lực. Hư không tựa hồ bị nghịch chuyển di một cái dạng, chuyển đổi hư không. Tiểu Hắc hát nhất âm thanh hay lớn, Long tộc thần thông uy lực toàn bộ hiện ra, một phương hư không hoàn toàn ngéo mó. Tên điêu bảy tinh tông quá thượng trường lao phát giác cánh tay của mình không bị khống chế, cư nhiên bị nghịch chuyển đi qua, chính mình điểm ra cái kia một ngón tay, vậy mà không giải thích được hướng về chán của mình điểm tới. Cái này xấu, cái này danh thái thượng trường lao đại bị kinh ngạc, vội vàng quay đầu đi, lẽ qua mình một chỉ này, mà vừa lúc này, một cái đen nhanh nằm đấm, đã đánh đến rồi trên lồng ngực của hắn. Đục, tiếng va đập, tiếng xương gãy gần như đồng thời vang lên. Tiểu Hắc Nhất quyền hung hăng đánh vào cái này danh thái thượng trưởng ra trên ngực, to đến lão nhân này lồng ngực hướng phía dưới xô xuống, người cũng đổ bay mà ra. Định tại lão nhân trên đỉnh đầu viên kia ngôi sao màu trắng lập tức chấn động kịch liệt, cơ hồ liền muốn tọng tiên bên trên rơi xuống, tinh thần chi lực lập tức liền trở nên yếu đi. Rất nhiều người đều nghĩ giết ta, nhưng mà ta còn sống sót, bọn hắn nhưng đã chết, ngươi cũng giống vậy. Tiểu Hắc Nhất quyền đập bay cái kia bảy tinh thông quá thượng trưởng lao, sau đó từng bước từng bước ép tới đằng trước. Mỗi bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều run rẩy một cái, giống như một tôn thần người đang cất bước, khí tức tương đại, từ trên người hắn hạo đãn mà ra. Từng đạo thanh sắc thần quang tại hắn quanh người lượn lờ, lờ. Giống. giống, giống, giống. Chín đầu dao long tại không sao gào thét, bọn chúng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, đó là long tộc thượng vị giả đối với hạ vị giả áp lực. Tiếng thu gào kinh thiên động địa, cái kia đứng ở chiến xa bên trên thất tinh chân nhân cùng một cái khác bảy tinh tông quá thượng trưởng lão đều giật mình vô cùng. Người này chiến lực vô song, thực lực tuyệt đối sẽ không ở tại bọn hắn phía dưới, khó trách Trần Nguyên đều phải an tuyệt tỏi. Chỉ thấy Tiểu Hắc hai tay vũ động, đánh ra từng đạo thanh sắc thần quang hướng về phía trước xuyên tới, thần quang giống như tuyệt thế thần binh, phá toái liêu hư không trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược ra lão nhân kia. âm âm sáu trên trời viên kia màu trắng đại tinh hướng bảy tinh tông quá thượng trưởng lão bay trở về giống như chân chính tinh thần tại hư không chi bay qua vô tận tinh thần chi lực chấn nát một phương thiên địa vỡ nát từng đạo diệt sạch màu trắng đại tinh định tại đỉnh đầu của ông lão phía trên tung xuống từng đạo giống như màu trắng đại long một dạng tinh quang đem lão nhân bao phủ ở bên trong nguyên mông tinh thần chi lực đang cuộn trào. lúc này tiểu hắc đã ngừng lại hắn không đuổi hắn tùy ý đối phương thi triển thần thông tăng cao thực lực hắn muốn tại đối phương trạng thái mạnh nhất phía dưới đem đối phương đánh giết đây là bắt nguồn từ thực lực bản thân tự tin. Trên trời cao, tinh quang lấp lóe, có vô tận tinh quang về xuống. Bảy tinh tông quá thượng trường lão lấy tự thân pháp lực, câu thông thiên địa, dẫn xuống khắp thiên tinh thần chi lực. Ốa! Bảy tinh tông cái vị kia quá thượng trường lão ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy trắng múa may của loạn, miệng hắn phun tiên huyết, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Mênh mông pháp lực ba động từ trên người hắn bạo. tiểu hắc hát nhất quyền đem hắn đánh xương ngực vỡ vụn, lục thân nhận lấy trong đường, làm hắn giận như điên. Thương thế như vậy, đương nhiên không cần mệnh của hắn, thế nhưng là làm hắn khó mà tiếp thu. Chỉ thấy tam bách lục 15 điểm tinh quang tại bảy tinh tông vị này quá thượng trưởng lão trên thân hiện lên, xung quanh người hắn. Phảng phất xuất hiện một mảnh tinh không, có ngàn vạn tinh thần tại lấp loé, tinh thần chi lực đã cường đại đến cực điểm. Ơm âm âm sáu. Thương khung chấn động, tầng đạo tinh lực giống như sông lớn một dạng, tầng thiên bên trên cuốn xuống, Tam Bách Lục 15 điểm tinh quang từ trên người hắn bật ra, Tam Bách Lục 15 ngôi sao lớn, tại bảy tinh tông cái vị kia quá thượng trưởng lão quanh người hiện lên. Hắn lấy vô thượng pháp lực, đưa tới Tam Bách Lục 15 quả, đại chu thiên tinh thần chi lực, thực lực tăng lên tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Âm vang, giống như thần binh ra khỏi vỏ, thiên địa sát âm đang vang lên, Tam Bách Lục 15 đạo tinh quang. Ngưng kết trở thành Tam Bách Lục nằm chui thần kiếm, thong thiên mà hàng, hướng tiểu hắc hát chém chết mà tới, kiếm khí trùng thiên. vô tận tinh thần chi lực ngưng kết ra thần binh, cắt đứt liêu hư không, sáng chói tinh quang kiếm khí, chiếu sáng liêu thiên mà, lệnh bầu trời trăng sáng cũng vì đó thất sắc. Hừ, tiểu hắc hát cười lạnh, thần long hư ảnh từ trên người hắn hiện lên, một phương hư không lập tức nhăn nhó, chân long chi lực ngưng kết mà thành thần long hư ảnh, có khí tức của đại đạo đang lưu chuyển. Chỉ thấy cái kia tinh quang thần kiếm tại chém vào tiến tiểu hắc hát người hư không thời điểm, lập tức liền bị nghịch chuyển, chém ngược mà ra, tất cả đều bị thần long chi lực Nazi trở về Tam Bách Lục 15 đạo tinh quang thần kiếm vậy mà trong khoảnh khắc liền toàn bộ hướng về kia bảy tinh tông quá thượng trưởng lao xuyên thùng mà quay về thần thông của hắn bị lừa chuyển lấy đạo của người trả lại cho người với anh định tại lão nhân đỉnh đầu bắc cực đế tinh tại chấn động màu trắng tinh quang như là sóng nước dạo dực liêu khai tới từng đạo tinh quang rủ xuống đem lão nhân bảo vệ đồng thời tại lão nhân quanh người vận chuyển tam bách lục 15 lăm ngôi sao riêng phần mình ngăn lại liêu nhất đạo kiếm quang toàn bộ tinh không đều ở đầy chấn động cái này 6. thất tinh chân nhân cùng một cái khác quá thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng không khỏi biến sắc thần thông của đối phương thực sự thật lợi hại vậy mà có thể lịch chuyển công kích của đối thủ đã như thế người áo đen này đã đứng ở thế bất bại ha ha 6. không gì hơn cái này tiểu hắc cười to sau đó bay thẳng trên thân phía trước nào vào lao nhân quanh người nổi lên một mảnh kia tinh không làm nhất pháp vượt 10.000 pháp tiểu hắc có như thế thần thông tại người căn bản không sợ hãi hừ tự tìm cái chết lão nhân gầm thét đại chu thiên tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển lên từng khỏa đại tinh lộ ra sáng chói tinh quang đơn giản giống như chân chính tinh thần xuất hiện ở vu yêu trên thành khoảng không kinh tinh thần chi lực hướng sông vào tiểu hắc ma diệt mà đi âm một phương hư không trực tiếp phá thoái khí tức hủy diệt tại trên bầu trời hạo đẳng tiểu hắc thân ảnh trong nháy mắt liền bị tinh quang chém mất thiên địa cũng giống như muốn bị ma diệt một dạng mà liền lúc này độc cô thu ảnh tại phủ thành chủ trước trên đất chống nước đầu nhìn lên nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được nhíu mày cái này tiểu hắc thực sự quá liều lĩnh lô mãng tam bách lục 15 ngôi sao rõ ràng tạo thành một cái tinh thần đại trận hắn dạng này vào vào chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao Độc cô thu ảnh nghĩ thầm bất quá độc cô ảnh lập tức nghĩ lại nhưng cũng không có lo lắng tiểu hắc gia hỏa này bản thân liền là cao thủ trên tay lại có mình phá trận chi khí sao lại biết do gặp nguy hiểm cũng muốn vào vào. Ha ha 6. Chu Thiên tinh thần đại trận sao? Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lấy lực phá trận. Tiểu Hắc âm thanh tỏng tiên bên trên cái kia nhất phương tinh không chi truyền ra. Ngươi sáu, lập tức tinh không chi tiện truyền ra bảy tinh tông Na danh thái thượng trưởng lão tiếng kinh hô. Sau đó, cái kia nhất phương tinh trong không gian bộ xuất hiện một cái hấp động, cái kia hấp động lộ ra một cỗ phun ra nuốt vào thiên địa đáng sợ hấp lực, đem ngàn vạn tinh quang không ngừng thôn phệ tiến động chi. Bảy tinh tông quá thượng trưởng lão lấy vô thượng pháp lực hiện ra nhất phương tinh khoảng không đang sụp đổ. Tam Bách Lục 15 quả Chu Thiên Tinh Thần tại kịch liệt chấn động, liền định tại Lão Nhân trên đỉnh đầu viên kia Bắc Cực Đế Tinh cũng bị hất động lộ ra hấp lực dung chuyển. Ngươi đi vào cho ta. À. Kinh khủng trong hất động, chuyên gia liếu tiểu hắc lời nói. Sau đó, Wang! một tiếng, toàn bộ hư không đột nhiên sụp đổ, toàn bộ hất động trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10, đem một phương thiên địa đều thôn phệ liêu tiến đi. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh chi, bảy tinh tông na danh Thái Thượng trưởng lão cùng với hắn quanh người hiện ra ra một mảnh tinh không, kèm thêm Tam Bách Lục 15 ngôi sao lớn, thậm chí đỉnh đầu Bắc Cực Đế Tinh cùng nhau bị thôn phệ tiến vào trong lô đen. 179 chương 179, Đông Thổ giáo chủ thời gian đổi mới, 2014012090 tốt. Thất Tinh chân nhân cùng một tên khác Thái thượng trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, hai người lập tức khống chế chiến xa, giống như cự sơn nghiền ép qua hư không, hướng cái kia hấp động phóng đi. Ông, một tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên, một thanh thần minh xuất hiện ở thất tinh chân nhân trong tay, đó là một thanh thần kiếm, một thanh đầy sao lượn quanh thần khí. Bá, giống như một đạo tinh hà từ thất tinh chân nhân trên tay phun ra ngoài, phá toái thiên địa, trực tiếp về phía trước kinh khủng hấp động lớn rơi, sáng chói tinh quang. Chiếu sáng cái toàn bộ thiên địa, đêm tối hóa thành ban ngày. Và anh, Hắc hát động vỡ nát, bị đạo kia tinh hà sinh sinh rảo diệt, kinh khủng sức mạnh hủy diệt hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, một phương hư không trở thành một mảnh hư vô. Một đạo hắc hát ảnh từ bạo loạn cơn bão năng lượng làm mở ra, thần long hư ảnh hộ thể, hắn tại hư không cực điểm di động, trong nháy mắt liền tránh né Liêu Khai đi. Giao long kéo xe, phô trương thật lớn, nguyên lai cũng bất quá như thế. Tiểu Hắc hát đứng ở ngàn trượng bên ngoài, khinh thường nói, trong tay hắn đột nhiên mang theo một cái đầu người. Người sáu. Lam Thất Tinh chân nhân nhìn thấy tiểu Hắc hát thủ bên trong người kia đầu thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, âm thanh đều run, hắn giận như liên, cầm trong tay thần kiếm, chân đạp chiến xa, giống như viễn cổ đi tới chiến thần mở dạng, hướng tiểu Hắc Sung Phong liều chết tới. Những cái kia đều là người nào, rốt cuộc lại chém giết bảy tinh tông một cái vương giả cấp cường giả. Thất tinh chân nhân vậy mà vận dụng bắt Đầu bảy tinh kiếm. Bảy tinh tông lần này xem như đá chúng trên thế bản. Viễn không phía trên, có người ở quan chiến, đang thấp giọng trò chuyện, vương giả cấp cường giả ở giữa đại chiến, đảo loạn một phương thiên địa linh khí, liền xem như tại ở ngoài màn rạp, đều có thể cảm ứng được nơi này ba động. Âm, âm 6 hai cung chiến xa giống như cự sơn một dạng từ khoảng không nghiên ép mà qua thiên địa chấn động thất tinh chân nhân cùng với một tên khác bảy tinh tông thái thượng trưởng lão ra tay rồi hừ đối thủ của ngươi là ta lúc này một vị thiếu nữ áo tím xuất hiện ở tên kia bảy tinh tông thái thượng trưởng lao chiến xa phía trước chặn đường đi của hắn lại lúc này độc cô thu ảnh cũng ra tay rồi bắt đầu bảy tinh kiếm không hổ là bảy tinh tông chân giáo thanh khí thất tinh chân nhân đánh ra kiếm quang đơn giản giống như tinh hà treo ngược có ngàn vạn tinh thần tại ở hiện kinh tinh thần chi lực tê thiên liệt địa tinh quang kiếm khí những nơi đi qua hư không đều hóa thành hỗn độn hư không đơn giản tựa hồ có thể chém chết hết thể hữu hình vật vô hình. Đúng. Tiểu Hắc hát trực tiếp vụ nát ở trong tay chính là cái kia bảy tinh tông thái thượng trưởng lão đầu người, lệ bảy tinh tông tên kia thái thượng trưởng lão trong ngay mắt hình thần câu diện, hồn phi phế tán, liền bị đều làm không được thành, hoàn toàn biến mất tại liêu thiên địa chi ở giữa, chúng sinh chi sống sót hảo làm ruộng hự. Nhìn thấy Tiểu Hắc hát cử động, thất tinh chân nhân tức giận hừ một tiếng, hắn cường thế vô song, trực tiếp huy động bắt đầu bảy tinh kiếm, bá, tinh thần kiếm quang giống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, không cần phải suy nghĩ nhiều, Tiểu Hắc hát bị đánh bay ra ngoài đã cường đại đến cực điểm tinh thần trí lực, lệnh Tiểu Hắc vô cùng không dễ chịu, hồn thân cốt cách đều phải tăng hơn dã. Vương giả ngũ trọng thiên thực lực, tăng thêm một thanh uy lực mạnh mẽ thanh khí, lệnh thất tinh chân nhân trôi hướng đến vô song. Thất tinh chân nhân sông ra chiến xa, một bước trăm trượng, trực tiếp đuổi kịp Tiểu Hắc, huy động bắt đầu bảy tinh kiếm, liên tiếp tương Tiểu Hắc đánh bay, bắt đầu bảy tinh kiếm có thể dẫn động chư thiên tinh thần trí lực, cho thấy uy lực cực lớn. Mỗi huy động một lần, thương khung đều đi theo chấn động một chút. Lúc này Tiểu Hắc phiền muộn tới cực điểm, hắn hoàn toàn ở vào bị động bị đánh tình cảnh, nếu như không phải thân là long tộc. Nhục Thân Cường Hãn vô cùng lời nói, hắn e rằng đã bị thất tinh chân nhân chém giết. Long tộc Cường Hãn, nhất là tiểu Hắc Càng là Hắc Long Vương, liền xem như bắt đầu bảy tinh kiếm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ tiểu Hắc Phòng Ngự. Nhưng mà, nếu như thời gian lâu dài, tiểu Hắc vẫn không có thoát khỏi trước mắt khốn cảnh lời nói, hắn tất nhiên có sinh mệnh nguy hiểm, phòng ngự luôn có nhất định điểm tới hạn. Tại một chỗ khác, Độc Cô Thu Ảnh cùng bảy tinh tông thái thượng trưởng lão một trận chiến, nhưng là vừa vận tứ phản. Dực rỡ tinh thần, đập vụ hư không, hướng Độc Cô Thu Ảnh va chạm mà đi, chỉ thấy Độc Cô Thu Ảnh tay cầm một thanh thần kiếm, Độc Cô cửu kiếm Không hổ là đế hoàng cường giả độc cô cầu bại sáng tạo siêu cấp kiếm pháp, độc cô thu ảnh vọt tới bảy tinh tông thái thượng trưởng lão trước người, đem cái kia bảy tinh tông thái thượng trưởng lão một kiếm chém thành hai nửa, tiên huyết bắn tung tóe, bảy tinh tông tên hướng kia thái thượng trưởng lão trực tiếp hình thần câu diện. Thu ảnh tỷ, mau tới hỗ trợ. Ngay lúc này, tiểu hắc hát âm thanh từ độc cô thu ảnh trong lòng vang lên, độc cô thu ảnh vội vàng bay đầu nhìn lại, không khỏi bị trước mắt một màn này sợ hết hồn. Chỉ thấy thất tinh chân nhân một kiếm lại một kiếm, tương tiểu hắc hát không ngừng đánh bay, tiểu hắc hát căn bản không có sức hoàn thủ, bại cục đã định. Lúc này, thất tinh chân nhân cũng chú ý tới độc cô thu ảnh tình huống bên này giống, các ngươi cho dù chết bên trên 100 lần, đều khó mà tiêu tan mối hận trong lòng ta. Thất Tinh Chân Nhân nhìn thấy Bảy Tinh Tông Thái Thượng trưởng lão bị độc cô thu ảnh chém giết, cơ hội đến rồi. Phải biết, Bảy Tinh Tông chỉ có 4 vị vương giả danh giới cùng giả, bây giờ lại tuần tự bị người chém giết ba người, này đối Bảy Tinh Tông, cơ hội đã coi là sự đắc kích mang tính chất hủy diệt. Bá, tinh quang kiếm khí, chiếu sáng thương cung, phản phất kéo theo chư thiên tinh thần, cùng một chỗ hướng độc cô thu ảnh trấn áp mà đến, kinh thiên, cầu vùng kiếm, trong nháy mắt liền bổ tới trước người. Mắt thám vương phi thật nhanh, thật mạnh. Tại thời khắc này, Độc Cô Thu ảnh rốt cuộc biết tiểu hắc vì sao muốn hướng mình cầu cứu rồi, thực lực của đối phương chính xác đã cường đại đến cực điểm. Độc Cô Thu ảnh mặc dù kinh hãi không thôi, thế nhưng là không sợ, Độc Cô Cửu kiếm lần nữa vung ra, Thất Tinh chân nhân nhìn thấy Độc Cô Thu ảnh kiếm pháp tinh diệu vô cùng, cũng cảm nhận được áp lực. "Giống." Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ nhỏ đèn trong miệng truyền ra, chỉ thấy tiểu hắc tóc đen đầy đầu đều múa lên, một đạo long ảnh từ trên người hắn hiện ra mà ra, ngửa mặt lên trời thách giải, chân long chi lực bộc phát. Trên trời cái kia lôi kéo chiến xa chín đầu giao long, lập tức liền nhận lấy lớn lao kinh hãi, tổng thiên bên trên rơi xuống. Tiểu Hắc tại độc cô thu ảnh ngăn trở Thất Tinh Chân Nhân trong nháy mắt chỉ hoàn qua tay tới, hướng về Thất Tinh Chân Nhân đấm ra một quyền, trực tiếp nên tiếp tinh quang kiếm khí, nắm đấm của hắn hóa thành một đầu lý tiêu, xông lên trời. anh, Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Hắc đánh ra thần long quyền kình, tiêu tan ở giữa hư không, va chạm mạnh mẽ lực, tương tiểu Hắc đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài, khỏe miệng rịn ra một vệt máu. Đạo kia tinh quang kiếm khí bị Tiểu Hắc quyền kình dung chuyển, không thể rơi xuống. Cái này sáu. Chỗ Hữu Nhân Đô bị trước mắt một màn này choáng váng, Tiểu Hắc vậy mà tay không tiếp nhận Thất Tinh Chân Nhân một kiếm, liền Thất Tinh Chân Nhân chính mình, cũng là thẩm kinh hại không thôi chỉ thấy tiểu hắc hát yêu khí trùng thiên một đạo to lớn long ảnh ở trên người hắn hiện lên trong cơ thể của hắn tựa hồ ẩn nút một đầu hoang dã cự long chân long khí tức sôi trào mãn liệt giết tiểu hắc hát hét lớn một tiếng trực tiếp bước ra một bước trong nháy mắt tới gần thất tinh chân nhân sau đó lại là đấm ra một quyền không có bất kỳ cái gì xinh đẹp nhưng mà đã cường đại đến cực điểm sức mạnh nhưng là đánh sập một cái phương hư không trước năm đấm vương tạo thành một cái hủy diệt hỗn độn hất động hướng thất tinh chân nhân thôn phệ mà đi hừ thất tinh chân nhân cười lạnh một tiếng huy động bắt đầu bảy tinh kiếm kiếm quang giống như ngân hà đổ ngược dẫn động chư thiên tinh thần tạo thành tuyệt thế giết sạch, vuốt ngàn văn trượng, phảng phất đem thiên địa đều chém vào trở thành hai nửa. với tinh thần kiếm quang trực tiếp vỡ vụn cắn nuốt kinh khủng hất động, lần nữa tương tiểu hắc quét bay ra ngoài, cường đại kiếm khí, tương tiểu hắc ống tay áo, xoắn đến nát ấy, một đầu cánh tay phải đầy kinh khủng vết kiếm, có phát ra thê lương huyết quang tiên huyết thẩm thấu mà ra. bất quá tiểu hắc bị kiếm quang quét bay ngàn trượng, mới đứng vững thân hình, cánh tay phải bên trên vết kiếm đang cổ trào, huyết tại lớn lên chữa trị, trong khoảnh khắc liền hoàn hảo như lúc ban đầu. tiểu hắc hiện ra long tộc chiến kỹ, khẩn thiết đánh nát hư không, cường thế vô song, không ngừng củng tinh chân nhân cứng. tam đại cường giả đánh thiên địa đều sụp đổ xuống một dạng giống như Endo O bùn rùa năng lượng ba động hạo đãng bắt phương lệnh tại viễn không xem cuộc chiến những cao thủ khác đều kinh hãi không thôi nếu là ta cũng có một kiện thanh khí sáu lẽ nào lại như vậy quay đầu nói cái gì cũng muốn hướng lao đại lấy một kiện thanh khí tới sử dụng mới được tiểu hắc cũng là phiền muộn vô cùng nếu không phải là đối phương có một thanh thần kiếm nơi tay hắn cùng với độc cô thu ảnh liên thủ sớm đã đem cái này không biết từ nơi nào chạy tới thất tinh chân nhân tháo thành tám khối ấm hi hậu viện EA. lâu như vậy đều không thể cầm xuống người kia sao Đột nhiên, một thanh âm từ phía dưới trong thành chủ phủ truyền ra, sau đó, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên trời, đi tới trên bầu trời. "Tiểu Lạc ca, mau tới hỗ trợ." Tiểu Hắc vừa nghe đến thanh âm này, lập tức đại hỉ, hắn biết con thú nhỏ trắng như tuyết tiểu gia hỏa cuối cùng chịu ra tay, phải biết, tiểu gia hỏa nhưng là bọn họ ở giữa người thực lực mạnh nhất. Con thú nhỏ trắng như tuyết cũng không có đi theo Tiêu Lộ tiến vào bên trong thiên địa, mà là một mực tại trong thành chủ phủ, nó không thích quản lý tạp vật, bởi vậy, liền người của Tiêu gia cũng không biết tiểu gia hỏa tồn tại. Nhưng mà, đến lúc này, tiểu gia hỏa không thể không ra mặt. Chỉ thấy tiểu gia hỏa toàn thân trắng như tuyết lông tóc tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, đứng ở trên bầu trời, toàn thân trên linh dưới, tiên khí lở lở, có bạch quang đang bay múa. Một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu yêu thú. Cái kia thất tinh chân nhân vừa thấy được tiểu gia hỏa, không khỏi giật nảy cả mình, từ nhỏ gia hỏa trên thân cảm nhận được áp lực. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương còn có cao thủ như vậy tiềm phục tại Vu yêu trong thành, lúc này, tiểu hắc cùng động cô thu ảnh đều lui liếu khai đi. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm thất tinh chân nhân, tay phải duỗi ra, một gốc thất thải thánh tụ tại tiểu gia hỏa trong tay ngưng kết mà ra, ngất trời thất thải hào quang, lệnh chỗ hữu nhân đô không khỏi tìm lập nhanh. Áa, ta tới chấm dứt ngươi. Tiểu gia hỏa đạo nhiên nói, sau đó trực tiếp cầm trong tay thất thải thánh thụ, vung về phía trước một cái, một đạo thất thải hào quang liền hướng về thất tinh chân nhân đánh tới. Nói quá không biết ngượng. Thất tinh thật nhân bất mảnh nọ nụ cười, sau đó huy động trong tay bắt đầu bảy tinh kiếm, một đạo tinh hà, vuốt mà ra, hướng đạo kia bảy thải thần quang nên đón tiếp lấy. Vô Đang kinh thiên động địa trong tiếng nổ, hai thân ảnh đang nhanh chóng di động, bảy thải thần quang đối với thần kiếm, đánh thiên địa vỡ vụn, hư không phá thoái. ầm vang. Một tiếng tiếng sắt thép va chạm truyền ra, hai thân ảnh từ bên trong hư không xông ra, đứng ở trên bầu trời. Con thú nhỏ trắng như tuyết thân ảnh màu trắng đứng ở bên trong hư không, dùng cái kia móng nuốt thú nhỏ lôi kéo tiểu thánh cây, một chút việc cũng không có. Trái lại Thất Tinh Chân Nhân, chỉ thấy mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, trong mắt của hắn thần quang tại biến mất. Hỗn loạn tinh thần chi lực tại Thất Tinh Chân Nhân trên thân không bị khống chế đột nhiên một phát. Đụng, một tiếng, Thất Tinh Chân Nhân cơ thể trong nháy mắt nổ liều khai tới, một đoàn huyết hoa trên không trung nở rộ, Thất Tinh Chân Nhân bị tiểu gia hỏa trong nháy mắt chém giết, đường đường đông thổ đại giáo giáo chủ, vậy mà rơi vào một cái hình thần câu diệt hạ trạng. 180 chương 180, tiểu đại cấp hoa thời gian đổi mới. 20140129 Đông Thủ Đại Giáo Thất Tinh Tông Tông Chủ cùng với ba vị Vương giả cấp trưởng lao vẫn lạc tại Vu Uyêu Thành. Tin tức truyền ra, toàn bộ vũ Địa, toàn bộ Chín Châu Đại Lục cũng không khỏi xôn xao. Đông Thủ Đại Giáo Giáo Chủ cùng trưởng lao a, đây chính là Vương giả a, tương đương với Tiên Thần vậy tồn tại. Nhân vật như vậy, cho dù là tại toàn bộ Chín Châu Đại Lục, cũng là có thể đi ngang tồn tại. Thất Tinh Tông Tông Chủ vẫn lạc tại Đông Thủ Địa Vực sinh ra động đất, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới Vu Uyêu Thành, trong lúc nhất thời trở thành tất cả thế lực tiêu điểm diễm sát thất tinh tông tông chủ sau đó tiểu gia hỏa liền cũng không có xuất hiện nữa độc cô thu ảnh cũng ở tại trong thành chủ phủ cũng không lộ diện ngược lại là cái kia tiểu hắc đối với thập đại chủng tộc triển khai hoàn toàn thanh tẩy mười ngày kỳ hạn đã qua tiểu hắc đại khai sát giới gió tinh mưa máu đi qua thập đại chủng tộc bị diệt vu địa lại không thể lấy cùng tiêu gia chống lại thế lực nhưng mà tiểu hắc cũng không có cảm giác vu yêu thần tôn dấu vết thập đại chủ tộc chỉ chạy trốn vu yêu thần tôn một người đi qua đêm nay sau đó tất cả nhìn trộn vu yêu thành thế lực đều lui đi liền ngay cả những thứ kia siêu cấp thế lực đều có chỗ cố kỵ đều ở đây quan sát. Thất Tinh Tông Tông Chủ sau khi chết, các đại thế lực bắt đầu tranh đoạt Thất Tinh Tông khống chế địa bàn, chia cắt Thất Tinh Tông. liền một chút siêu cấp thế lực cũng hành động Vu Địa nhìn như khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế so bất cứ lúc nào đều dòng nước xiết gợn sóng. Một ngày một ngày trôi qua, Vu yêu Thành lại bắt đầu khôi phục sinh cơ. Một chút lúc đầu tu sĩ, bắt đầu cùng Vu yêu Thành chi tiêu ra tiếp xúc. Tiếp đó, Vu yêu Thành bắt đầu dần dần có nhân khí, không ngừng có địa phương khác tới tu sĩ tại thành qua lại. Bản địa Vu yêu sư cũng bắt đầu quay về. Một năm trôi qua đi, Vu Thành dần dần khôi phục được trước kia cảnh tượng, thành biển người như nước chảy. tòa thành chỉ này mặc dù đổi một cái chủ nhân nhưng mà cũng không có thay đổi gì. Bản địa Vu Yêu sư, ngoại lai tu sĩ cũng có thể tự do ra vào. Giới tu luyện trong siêu cấp thế lực truyền nhân cũng xuất hiện ở Vu Uyêu Thành, nhưng mà bọn hắn tựa hồ đối với Tiểu Hắc cùng Động Cô thu ảnh cũng không có địch ý có người phát hiện. Toàn bộ Vu Yêu Thành bị người bày ra một tòa sát trận, sát trận pháp vi bao trùm cả tòa Vu Uyêu Thành, chỉ cần động sát trận thành người sinh tử, liền trưởng không ở bố trí xuống cái sát trận này nhân trên tay. Tin tức này vừa truyền ra đi, lập tức liền hấp dẫn một chút đại thế lực trận pháp tông sư đến đây lực trận. Sau đó những cái kia trận pháp tông sư cho ra một cái kết luận, đó chính là. Đây là một tòa đã thất truyền sát trận thượng cổ, sát trận thượng cổ, uy lực đủ để diện sát tiên thần, liền xem như vương giả danh giới siêu cấp cường giả, thậm chí là một tôn bán thành đến, e rằng đều phải vẫn lạc tại trận. Siêu cấp thế lực người càng thêm đối với phụ thành chủ chi cường giả tò mò, dù sao đối phương thậm chí ngay cả thất truyền sát trận thượng cổ đều có thể bố trí ra, rốt cuộc là lai like là gì? Chẳng lẽ cũng là truyền thừa 5 tháng vô tận thái cổ thế lực không thành? Chỗ Hưu Nhân Đô đang suy đoán, có người càng là muốn tiếp kiến phụ thành chủ chi cường giả, thế nhưng là bị tự tuyệt Thời gian tại tạm biến, Tuế Nguyệt tại không tiếng động chạy xuôi, Xuân đi đông tới. Đã mắt 3 năm qua đi, ở nơi này 3 năm làm, thỉnh thoảng có đại nhân vật thân ảnh tại Vũ Địa xuất hiện. Thái cổ thế lực truyền nhân, tựa hồ đem Vũ Địa coi là rèn luyện chi địa, Vũ Địa bên trong, thỉnh thoảng tuân ra đại chiến, Vũ Diêu trong thành, đủ loại tin tức tại nhanh truyền bá. Chúng sinh chi tuyệt thế thiên kiêu giao trì thánh mà tiên tử cùng Thái cổ Thái Thanh tông truyền nhân tại Hoang Sơn chi đại chiến 3 ngày 3 đêm, khó phân thắng bại, Nguyên thủy tiên tông truyền nhân cùng Thái cổ bất hủ gia tộc độc cô thế gia truyền nhân, tại Vũ Diêu vẫn lạc địa quyết đấu. Đủ loại truyền ngôn, tại Vũ Diêu thành chi truyền bá. Một ngày này, hoàng hôn, dáng triệu như lửa, mặt trời lặn dần về tây một cái tin tức bạo tạc tính chất tại Vu yêu Thành tri chuyển liêu khai tới tất cả mọi người tu sĩ đô trợn mắt hốc mồm một cái tiểu mập mạp vừa mới ở ngoài thành đem Thái cổ bất hủ thế gia vương gia truyền nhân vương kiện đánh bại cái gì vương gia truyền nhân căn bản không có sức hoàn thủ bị cái kia tiểu mập mạp quần đầu một trận cũng không phải sao cũng không biết từ đâu tới tiểu mập mạp vậy mà đem bất hủ thế gia vương gia truyền nhân đánh thành đầu heo liền răng cửa đều đánh rớt ngưu nhân a cũng dám làm đục như vậy bất hủ thế gia người bất hủ thế gia đây chính là từ thời đại Thái cổ truyền thừa xuống siêu cấp thế gia tin tức mới nhất, tin tức mới nhất, cái tiêu tiểu mập mạp tìm tới giao chỉ thánh mà tiên tử tuyên bố muốn đem giao chỉ thánh mà tiên tử đoạt lại đi làm áp trại phu nhân a. cái gì? không phải chứ? đi, đi xem một chút. Vu yêu thành tu sĩ lập tức tựa như cùng điên cuồng một dạng, hào hứng xông ra Vu yêu thành, hướng về Vu yêu ngoại thành một chỗ núi hoang mà đi. rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn thành, khắp thành tu sĩ đô đã bị kinh động, có người muốn đem giao chỉ thánh mà tiên tử đoạt lại đi làm áp trại phu nhân a. đây chính là cho tới bây giờ không có sự tình mọi người đều biết, giao chỉ thánh mà tiên tử phải không lập gia đình. Vô số tu sĩ si đô vọt ra khỏi Vu yêu thành, hướng bên ngoài thành núi hoang phóng đi, cũng giống như muốn nhìn cái kia tiểu mập mạp ra sao phương thần thánh, vậy mà nói ra hảo nôn như vậy trí khí tới. Lúc này, hoang sơn chi, hai tòa cách nhau chỉ có mấy trăm trượng ngọn núi nhỏ phía trên, phân biệt đứng vững hai người. Một cái là người mặc đồ trắng, trắng Tinh, nở nụ cười, hình dạng cũng không xuất chúng tiểu mập mạp, một cái là áo tím tung bay, Phạm Phát tụ, phảng phất tùy thời đều có thể cưỡi gió bay đi tuyệt mỹ tiên tử. Người rốt cuộc là ai? Thím mỹ tiên tử tiên khí lở đạm nhiên nói, "Ta là ai? Người lão công tương lai." Tiểu mập mạp cười lùa nói, Người sáu? Tím Y dự tiên tử nghe vậy, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ giận dữ, giao chỉ tiên tử, không thể khinh nhận, không người nào dám ở trước mặt nàng nói như thế. Hắc hắc, ngươi tức giận bộ dạng, không so sánh được tức giận bộ dạng càng thêm xem trọng A. Tiểu Mập mạp xem thường, vẫn như cũ cười đùa tí từng nói. Mọi người tại nơi xa nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tiểu Mập mạp, thật sự không biết sống chết a, cũng dám tại tiên tử trước mặt nói như thế, thật không phải là đạo chết chữ là viết như thế nào. Tay đến vợ tới ngươi sáu. Người cái này vô lại sáu. Tý y dị tiên tử thật sự tức giận, thân thể mềm mại tại dung nhẹ, một đôi lông mày dựng lên, mi tâm nhất điểm hờ hững, toát ra từng đạo thần quang. Chỉ thấy Tý y dị tiên tử trên thân thể mềm mại, tiên lực hảo đẳng, quần áo không gió mà bay, nàng liền muốn ra tay. Đây là con lết lười muốn ăn Thị Thiên nga a. Tiểu tử kia thực sự là ăn tim hùng gan báo, cũng dám tuyên bố đem giao chỉ tiên tử đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. Giao chỉ thánh mà, truyền thừa vô tận năm tháng, đó là đã từng đi ra đế hoàng thái cổ thế lực, truyền thuyết, giao chỉ thánh đất, bây giờ còn có thánh giả đang chấn thủ đâu? Chẳng lẽ cái này tiểu mập mạp cũng là xuất từ cái nào đó có thể cùng giao trì thánh mà chống lại thái cổ thế lực. Vũ yêu ngoài thành Hoang Sơn chi bên trong, tụ tập không thiếu tu sĩ, không ít người tại hướng tiểu mập mạp cùng tím y đi tiên tử chỉ trỏ, đang thấp giọng đàm luận, dám khiêu chiến giao trì thánh mà nhân, nhất định có đại lai lật. Từ xưa đến nay, tựa hồ còn không có cái kiêu ngưu nhân dám tuyên bố đem giao trì thánh mà tiên tử bắt đi làm áp trại phu nhân. Giao trì thánh mà tiên tử không thể khi nhận, nếu là thật có người làm như vậy, toàn bộ giao chỉ thánh mà nhân, e rằng đều phải phát điên, việc này liên quan giao trì thánh mà mặt mũi, e rằng giao chỉ thánh mà thánh giả đều sẽ ra tay. Người quá mức." Tím Y Di Tiên tử thật sự nổi giận, nàng là Thiên Chi tiểu nữ, là giao trì thánh mà kiệt xuất nhất truyền nhân, tại giao trì thánh ma, đó là chúng tinh phụng nguyệt tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng càn rỡ như thế. Tiên lực hậu đãng, Tím Y Di Tiên tử quanh người có thần quang đang lượn lờ, giống như cựu Thiên tiên nữ, siêu phàm thoát tục. <cười> "Hắc hắc, ai cho ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu đầu, ta nhất định phải đạt được ngươi." Tiểu Mập Mạp cười đùa tí từng nói, "Nếu là đem cái này tiên tử đoạt lại đi làm áp trại phu nhân, ta Tiêu Nhị cũng coi như là xuất sư a." Hắn mặc dù đánh bại bất hủ gia tộc Vương gia truyền nhân Vương Tiễn, nhưng mà cũng không có thỏa mãn dạng này triệt tích. Người sáu, đáng chết. Tím Ý dị tiên tử trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang, một cỗ rét lạnh sát khí lập tức liền từ nàng phải trên thân tràn ngập liêu khai tới. Nơi xa người xem náo nhiệt, lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, giống như có một tảng đá lớn đặt ở trên ngực một dạng, làm bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Tiên tử nổi giận, không thể coi thường a. Chỗ hữu nhân đô thầm kinh hãi, đều ở đây nhìn chăm chú lên phía trước một màn kia. Ta thật sự không muốn cùng ngươi động thủ. Tiểu mập mạp vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười khiến người ta cảm thấy tựa hồ thật là cặp vợ chồng đang cãi nhau một dạng, cũng không phải là thật sự muốn đại chiến một trận. Hừ, tím Mỹ Dị Tiên Tử cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, Thiên Lực Hạo đáng bên trong, bá, một tiếng, một đạo giống như nguyệt hoa một dạng thần quang từ trên người nàng vọt ra, trực tiếp hướng đối diện Tiểu Mập Mạp cuốn giết tới. rét lạnh kiếm khí ở trong thiên địa khuấy động, nhiệt độ trung quanh đều ở đây kiếm khí sung kích phía dưới, tại kịch liên hạ xuống, nơi xa người xem náo nhiệt, cảm thấy hàn khí đánh lên thân tới, có một loại bị thần binh gắt ở trên cổ phải cảm giác. Đạt tiên nhưng mà Tiểu Mập Mạp đối mặt lăng lệ kiếm quang, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Đồng thời không có một vẻ khẩn trương, hắn đợi đến đạo kiếm quang kia rào sát mà tới thời điểm, mới khẽ vươn tay, đem đạo kiếm quang kia trực tiếp nắm ở trong tay. Tiểu mập mạp tay phải năm ngón tay, phát ra sáng chói kim mang, giống như lúc bằng vàng dòng thần thủ, căn bản không sợ kiếm quang sắc bén, mặc cho đạo kiếm quang kia giống như linh xà một dạng trên tay hắn dây rủa, cũng không thể tránh thoát năm ngón tay của hắn núi. Cái này sao? Làm sao có thể? Vậy mà tay không bắt được phi kiếm, lục thể của hắn, chẳng lẽ liền phi kiếm đều không gây thương tổn được. Mọi người vây xem đều ăn rồi cả kinh, cái này tiểu mập mạp vậy mà tay không bắt được một thanh phi kiếm thật là làm cho hữu nhân đô trận mắt thối muộn, khiếp sợ không thôi. đây chính là phi kiếm a, không phải bình thường đạo kiếm. liền tím y tiên tử đều chấn động trong lòng, đối phương nhục thân đã cường hãn đến rồi làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh chính mình tế luyện phi kiếm uy lực như thế nào, chính nàng rõ ràng nhất. ôi, này làm sao có ý tốt a, vi lệ muội muội vậy mà đem tự thân bản mệnh phi kiếm tất cả đưa cho tiểu đệ, cái này tín vật đinh nước thực sự quá nặng đi a. tiểu đệ sao có ý tốt thủ hạ, không bằng đổi một kiện a. tiểu mập mạm trên tay dùng sức. Trực tiếp lấy lực lượng cường đại, trấn áp xuống ở trong tay đạo kiếm con kia, một thanh không đủ dài một thước thanh đồng tiểu kiếm, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tím Ý vì tiên tử vi lệ nghe vậy, tức giận cơ hồ thổ huyết, nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng giật mình phát hiện, mình cùng phi kiếm liên hệ, cư nhiên bị sinh sinh chặt đứt. Cái này 6. Giao chỉ thánh nữ kinh hai muốn chết, hoa dung tất sắc, nàng cũng không nhận được xung kích, đối phương chỉ là ngăn cách nàng cùng phi kiếm liên hệ, cũng không có xóa đi trên thân kiếm tinh thần là gấn, biết đối phương đã hạ thủ lưu tình. Tướng mạo xấu xí này tiểu mập mạng, rốt cuộc là lai lịch gì? Đối phương đánh bại bất hủ thế gia vương gia truyền nhân cũng không phải là may mắn, mà là thật sự có thực lực này đó. A Giao chỉ thánh nữ ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Đáng giận. Phi Kiếm bị đối phương thu đi, cái này khiến Vi lệ vừa sợ vừa giận, trên người nàng đột nhiên phun trào ra một cỗ cường đại tiên lực ba động, sau đó phóng lên trời, toàn thân thần quang lượn lờ. Bá. Chín đạo thần quang từ trên người nàng vọt ra, sau đó tại thần quang chiếu dọi phía dưới, chín đạo hư thực khó phân biệt thân ảnh xuất hiện ở liếu thiên bên trên, hào quang lượn lờ, tiên khí hào đẳng, nhất định chính là một bức cửu thiên phi tiên bành tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên ngoại phi tiên, là giao trì thánh mà vô thượng tiên thuật, thiên ngoại phi tiên. Có người kinh hô, có người nhận ra giao trì thánh nữ vi lệ đang thi triển tiên đạo thần thông, giao trì thánh nữ đang thi triển giao trì một loại vô thượng tiên thuật tầm ấm sáu. Toàn bộ hư không tại chấn động, chín đạo hư thực khó phân biệt thân ảnh, tiến giai phát ra kinh khủng tiên lực ba động, chín đạo thần quang, tòng tiên bên trên hạ xuống, thần quang cắt đứt hư không, xuyên thủng hư vô, hướng tiểu mập mạp quân giết tới. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, hạo đãng liêu khai tới. Thiên ngoại phi tiên, mặc dù xinh đẹp động người như vậy, khí thế của tiên gia làm cho người say mê, nhưng mà xinh đẹp sau lưng nhưng là cất dấu lớn lao sắc cơ. 181 chương 181, tám thước thần ma ngày thứ hai thời gian đổi mới, 20140130 giao chỉ thánh mã, quả nhiên bất phàm. Lúc này, tiểu mập mạp cuối cùng thu nụ gửi lại, nghiêm túc, đối phương thế nhưng là một cái bán thần ngũ trọng thiên cao thủ, không thể khinh thường. Chỉ thấy tiểu bản tử nhất đặt chân, thân thể phóng lên trời, anh, một tiếng, dưới chân ngọn núi nhỏ trong nháy mắt bảo thái, đá vụn bắn tung trời, bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, lực lượng cường mãnh dung chuyển một phương hư không, đụng, một tiếng một đạo hư thực khó phân biệt phi tiên lập tức liền đánh cho bạo tán liều khai tới tiêu tan ở bên trong hư không tiểu mập mạm chiến lược ngập trời hắn là tại lấy cường hãn tới cực điểm sức mạnh trực tiếp đối kháng tiên đạo thần vật lấy nhất pháp vượt mười pháp đây là võ đạo sức mạnh hành hỏa quyền tiểu bang tử nhất âm thanh hét lớn lại là một quyền trực tiếp vang ra đại hỏa nung đỏ liếu thiên thế chói mắt ánh lửa đang lóe lên phảng phất muốn đốt cháy tận thế gian hết thảy kinh khủng quyền tình mãnh liệt mà ra đem còn dư lại 8 đạo phi tiên toàn bộ bao trùm ở Đúng. 8 đạo phi tiên lập tức liền tại hành hỏa quyền kình phía dưới vỡ nát một thân ảnh bay ra Giao chỉ thánh mà thánh nữ bị đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc Ngọc a. Có người nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu thở dài, cái này tiểu mập mạp thực sự quá động. Một điểm đào kép hoa tiếc ngọc đâu không có, đối với giao chỉ thánh mà tiên tử, sao có thể ra tay độc ác như thế đâu? Bá. Tiểu bàn tử nhất bước bước ra, trong nháy mắt đuổi kịp bay ngược ra vi lệ, sau đó một cái cổ tay chặt, chém vào vi lệ đích trên cổ, đem nàng đánh ngất xỉu đi qua. Ha ha 6, ta nói qua, ta muốn cướp một cái tiên tử làm vợ. Tiểu mập mạp cười ha ha, sau đó mặc kệ phản ứng của mọi người, liền một tay ôm đã hôn mê vi lệ xông lên trời, không phải chứ? Cái này sao có thể? Giao Chỉ tiên Tử thật sự bị bắt? Nhìn thấy một màn này nhân vô cùng ngây ra như phóng. cái này Tiểu Mập Mạp thực sự quá yêu. Vậy mà thật sự đem Giao Chỉ Thánh mà Tiên Tử bắt đi? Cái này Tiểu Mập Mạp thật sự là biến thái à? Dễ dàng như thế liền đánh bại Giao Chỉ Thánh nữ, cái này khiến người khó mà tin được chính mình thấy một màn kia. Và anh, đúng lúc này, một tiếng đại trấn từ Hoang Sơn Chi ngoài truyền tới, cả phiến thiên địa đều run dậy dữ dội rồi một lần. Một cú cường đại tới cực điểm khí tức, từ Hoàng Sơn Chi bên ngoài hạo đãng mà ra. Tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi, tâm thần chấn động chỉ thấy núi hoang bên ngoài bầu trời, một cái đại thủ phá toái hư không, phát ra làm người sợ hãi năng lượng kinh khủng ba động, trực tiếp hướng về tiểu mập mạp vô xuống, Âm Thẩm có cao thủ tuyệt thế tại xuất thủ. Giao Chỉ Thánh mà Thánh Nữ, mặc dù đi ra Giao Chỉ Thánh mà, trên thế gian rèn luyện, nhưng mà Âm Thẩm lại có cao thủ tuyệt thế đi theo bảo hộ. Âm Thẩm vì Giao Chỉ Thánh Nữ hộ giá bảo hàng cao thủ tuyệt thế, là tuyệt đối sẽ không tùy ý tiểu mập mạp đem Giao Chỉ Thánh Nữ trộm tới, thế là không xuất thủ không được. Xuyên qua tận thế chi ta là nữ phối tiểu mập mạp cực kỳ sợ, áp lực kinh khủng từ đại thủ phía trên hạo đang xuống. Sức mạnh cực lớn cầm giữ một phương thiên địa, hắn bị ổn định ở trên bầu trời, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua trên đỉnh đầu đại thủ thẳng lấy xuống, khó mà tránh né. Hoàng Bét, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ướt đẫm liêu tiểu mập mạp quần áo, hắn liều mạng vùng lên chân nguyên trong cơ thể, muốn lao ra, nhưng mà, tại cao thủ tuyệt thế trước mặt, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Thực lực của mình cùng đối phương trên lệnh thực sự quá xa, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Hà Tất cùng tiểu đối chấp nhận. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, mà hậu nhân ảnh lóe lên, Một cái đột ngột xuất hiện ở liếu tiểu mập mạp bên cạnh, một tay khoác lên liếu tiểu mập mạp trên đầu vai, trong nháy mắt đem hắn từ đại thủ phía dưới kéo ra ngoài, trong thiên mà xuống đại thủ, lập tức liền bắt một cái khoảng không. Sư tôn, Tiểu bang tử nhất thấy người tới, lập tức liền đại hỉ, cái này đem chính mình từ đại thủ phía dưới kéo ra ngoài nhân, đúng là mình sư tôn, tiêu lộ. Lúc này, đại thủ tiêu tan, một bóng người từ bên trong hư không hiện ra mà ra, đó là một người mặc áo trắng, trên thân tiên khí luyện quanh trung niên nữ tử, các đại siêu cấp thế lực truyền nhân, tất cả đều là thiên chi tiêu tử, bọn hắn nhập thế luyện, âm thầm tất nhiên có cao thủ đang thủ hộ ai cũng không muốn nhà mình chuyển nhân còn không có trưởng thành liền bị người chém giết. Thái cổ một trong những thế lực giao trì thánh mà, cũng là như thế. Giấu ở chỗ tối giao trì cao thủ, là tuyệt đối sẽ không nhường tiểu mập mạp đem bọn hắn thánh nữ bắt đi, giao trì thánh mà cao thủ, bất đắc dĩ nhảy ra ngoài. Chúng ta xuống dạy thánh nữ. Cái kia người mặc đồ trắng trung niên nữ tử đạm nhiên nói, nàng đứng thẳng tại tiêu lộ trước mặt, phản phất cùng chúng quanh hư không hòa thành một thể. Vương giả danh giới cao thủ. Tiêu lộ cảm ứng được phía trước nữ tử kia khí tức trên thân, không khỏi nhíu mày, giao trì thánh mà vậy mà phái ra vương giả cấp cao thủ tới âm thầm bảo vệ bọn hắn thánh nữ đủ thấy giao trì thánh mà đối bọn hắn thánh nữ là bực nào coi trọng giao trì thánh mà tiêu lộ thần sắc mấy lần sau đó vây tay một cái tiểu mập mạp ôm giao chỉ thánh nữ lập tức liền bay lên hướng người nữ kia tiên thần bay đi hắn cũng không phải là sợ giao trì thánh mà mà là không muốn gây thêm rắc rối nữa hắn phải ly khai vũ địa không muốn vì tiểu mập mạp cùng với tiêu gia gây thủ hẳn người nữ kia vương giả cao thủ đưa tay ôm lấy hôn mê giao trì thánh nữ sau đó hướng tiêu lộ gật đầu một cái liền quay người rời đi trong chớp mắt liền biến mất trên bầu trời đám người cho là lại tốt hi kỳ nhìn lại nghĩ không ra là kết quả này không khỏi cũng lớn không nơi yên số mong sau đó cũng dần dần tán đi báo thủ tổng giám đốc nữ nhân dụ ngươi xuống địa ngục ngươi tiểu tử này làm chuyện tốt tiêu lộ mong liếu tiểu béo tử nhất mắt sau đó đạm nhiên nói trong giọng nói cũng không có mảy may ý trách cứ sư tôn ta tựa hồ chúng chiêu tiểu mập mạp thân sắc có chút cổ quái nói cái gì tiêu lộ nghe vậy không khỏi khe giật mình vội vàng hướng tiểu mập mạp thân thể liếc nhìn mà đi ánh mắt xuyên thủng hư không trực tiếp nhìn thấu liếu tiểu mập mạp biểu thân sư tôn ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao tiểu mập mạp nói tiêu lộ nghe vậy không khỏi khe dần mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ Thu hồi ánh mắt, tiểu tử này cũng không có thụ thương, cảm tình thật sự coi trọng giao chỉ thánh mà chính là cái kia tiểu nha đầu. Vừa thấy đã yêu cái đầu của ngươi. Tiêu lộ tức giận nói, tiểu tử này thật sự quá không ra gì, luyện công không gặp tích cực như vậy, nhìn thấy xinh đẹp nữ hài liền tròn vắng. Sư tôn sáu, tiểu mập mạ có chút ủy khuất. Giao chỉ thánh mà thánh nữ, phải không lập gia đình, nhưng mà nếu như ngươi đủ cường đại, cướp tới làm áp trại phu nhân cũng vẫn là có thể. Tiêu lộ thâm ý sâu sắc nhìn qua tiểu mạ, trầm trầm nói, nếu là sư tôn chịu đứng ra 6 tiểu ban tử nhất khuôn mặt hy vọng nhìn qua tiêu lộ nói. Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi vừa trừng mắt, hơi không kiên nhẫn nói: "Chính ngươi áp trại phu nhân, chính ngươi giải quyết, ngươi đừng trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi. Lại muốn ta xuất mã giúp ngươi truy nữ hải, thực sự là quá đáng." Tiêu Lộ nghĩ tới đây, trong lòng có chút không vui, chẳng lẽ mình thu sai rồi đồ đệ? 3 năm đến nay, Tiêu Lộ bỏ qua hết thảy, chính là một lòng để thăng tiểu mập mạp tu vi, truyền thụ tiểu mập mạp đủ loại võ đạo thần thông, đem nửa bộ võ kinh đều là cấn vào Liễu tiểu mập mạp trái tim. Cái này tiểu mập mạp nhưng cũng không chịu thua kém, vậy mà chỉ dùng thời gian 3 năm, liền tu luyện đến cảnh giới bản thần, đây là Tiêu Lộ căn bản khó có thể tưởng tượng. Phải biết, cảnh giới Bán Thần Võ Giả, chiến lược vô song, cùng giai Sư Vương, liền xem như đối đầu Bán Thần thất bát trọng thiên cảnh giới tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, tiểu Mập Mạp có hôm nay thực lực, nhưng cũng không thể rời bỏ Tiêu Lộ trợ giúp, vì để thăng tiểu Mập Mạp tu vi, Tiêu Lộ chẳng những cho tiểu Mập Mạp phục dụng vô số thiên địa linh tuyệ, còn cần thiên địa linh dịch vì hắn dịch cân tẩy thủy. Tiêu Lộ giữ tiểu Mập Mạp nói chuyện với nhau vài câu, liền dẫn cái này đệ tử về tới Vũ Diêu Thành. Đã có người nhận ra Liễu tiểu Mập Mạp, ra hỏa này biến mất 3 năm, nhận ra hắn người, đều cho là hắn chết tại 3 năm trước đây trận kia loạn lạc ngay giữa. Lừa gạt vốn là đạo tiểu mập mạp xuất hiện lần nữa, hơn nữa cho thấy đáng sợ chiến lực, lệnh một chút đã từng cùng tiêu ra xích mít người lo sợ bất an, tiêu ra cái này tiểu mập mạp, thế nhưng là liền bất hủ thế gia truyền nhân cũng dám đánh, giao chỉ thánh mà thánh nữ cũng dám đùa giỡn như nhân a. Có ít người em ngại tiêu ra, vội vàng tu thập tế nhuyễn, rời đi vu điện. Ha <cười> ha xấu, <cười> ngươi tiểu quỷ đầu này, thật sự có ta láo hắc hát phong phạp a. Làm tiêu lộ mang theo tiểu mập mạp tiêu nhị trở lại vu yêu trong thành phủ thành chủ thời điểm, tiểu hắc liền tiến lên đón. Gặp qua nho nhỏ đèn sư thúc, tiểu mập mạp nhìn thấy tiểu hắc, liền vội vàng hành lễ đạo. Hắc hắc. -hát. Nghe nói ngươi tiểu tử này tuyên bố muốn đem giao trì thánh mà thánh nữ cấp về làm vợ a. Tiểu Hắc hát tựa hồ thật cao hứng, vỗ vỗ tiểu mập mạp đầu vai. Đáng tiếc, vốn là muốn thành công, nhưng mà không biết từ nơi nào nhảy ra một cái nữ vương giả cao thủ tới, sắp thành lại bại a. Tiểu Ban tử nhất khuôn mặt tiếc hận nói. Hừ, ngươi tiểu tử này, thực sự quá lô mãng, giao trì thánh mà thánh nữ cũng không phải nói chào liền chào, phải biết lao hắc hát ta đều không rằng có ý nghĩ này a. Tiểu Hắc hát nhìn thấy tiểu mập mạp cái này bộ dáng, cũng rất im lặng, chỉ có thể nói như vậy. Tiêu Lộ đang muốn nói nữa cái gì, lúc này, một người từ bên ngoài đi liêu tiến tới. Đường nhỏ ca ca, chúng ta lúc nào rời đi Vũ địa. Người tiến vào chính là Độc Cô Thu Ảnh, hắn vừa tiến tới đã nói đạo. Gặp qua Độc Cô sư thúc, tiểu mập mạp không dám thất lễ, vội vàng lại hướng Độc Cô Thu Ảnh hành lễ. Độc Cô Thu Ảnh chỉ là gật đầu một cái, sau đó liền nhìn qua Tiêu Lộ, chờ đợi đáp án của hắn, 3 năm đến nay đều bốn tại Vũ yêu Thành, lệnh Độc Cô Thu Ảnh sinh chẳng ghét. Vũ Điệu dừng thiêng nước độc, căn bản không phải cái gì tiên linh chi địa, cao thủ chân chính chỉ có thể qua lại tại tiên linh chi địa, là tuyệt đối sẽ không tại Vũ Điệu tu luyện. Ân Đợi đến món đồ kia tế luyện thành công, chúng ta liền rời đi Vũ Điệu, ta cũng có chút không thể chờ đợi." Tiêu Lộ nói, hắn muốn biết một chút thiên hạ đại thế, hắn rất muốn biết cái này 300 năm đến nay, Tam Đại Đạo môn bên trong chuyện gì xảy ra. Vũ địa cùng Nam vực, cách nhau quá xa, rất khó tại Vũ Điệu nghe được đã có liên quan tới Tam Đại Đạo môn tin tức. Tiêu Lộ giữ Độc Cô Thu ảnh bọn hắn tại trong thành chủ phủ nói chuyện một hồi, liền mở ra nội thiên địa, cùng tiểu mập mạp đi liễu tiến đi, tiểu Hắc cùng Độc Cô Thu ảnh vẫn như cũ lưu lại phủ thành chủ tòa trấn. Phủ thành chủ chốn sâu, còn có một cỗ cực kỳ mịt mở khí tức đang lở 182 chương 182 Thần tộc Diệt Tiên chúc mừng năm mới thời gian đổi mới, 20140130 chúc các vị độc giả chúc mừng năm mới, cả nhà đoàn viên, cùng qua một đời thời gian trôi mau, nửa tháng trôi qua, Độc Cô Thu ảnh tại phụ thành chủ quảng trường, bày khắp từng khối linh khí lượn quanh linh ngọc, tại linh ngọc phía trên khắc họa xuống phủ văn huyền ảo. Nàng đang bố trí một cái truyền tống đại trận, nàng đã bận rộn mấy ngày. Vu yêu trong thành sự tình, Tiêu Lộ bọn hắn đã an bài tốt, bao trùm toàn bộ Vu yêu thành đại trận trận bàn, tiểu Hắc giao cho tiểu Mập mạp, dạy cho tiểu Mập Mạp như thế nào chưởng tòa này sắp trận. Mà Tiêu Lộ càng là để tiểu Mập Mạp lưu lại một kiện thánh nhân tế luyện đi ra ngoài thành khí. Có hai cái này bảo đảm, liền xem như vương giả định phong đến, cũng khó có thể uy hiếp được Vu Yêu thành tiêu gia, trừ phi là thánh nhân ra tay, mới có thể phá vỡ tiêu lộ bảy gia tòa này sát trận. Chỉ cần truyền tống trận bố trí xong, tiêu lộ bọn hắn liền lập tức rời đi Vu Điệu, bọn hắn tại Vu Điệu dừng lại quá lâu, không thể dừng lại nữa. Bảy ngày trôi qua, lúc hoàng hôn, phụ thành chủ trước đại điện quảng trường, phát ra một cái cố khắc thượng năng lượng ba động, một cái siêu cấp truyền tống trận cuối cùng hoàn thành, trên mặt đất, liếc nhìn lại, tất cả đều linh mẫn quang điểm nhấp nháy huyền ảo phù văn. Trên mặt đất bảy khắp từng khối tứ phương linh ngọc, e rằng có mấy ngàn khối, vô số phù văn đang lóe lên, có khí tức của đại đạo đang lượn lở, đây tuyệt đối không phải một tòa thông thường truyền tống trận. "Sư tôn, ngươi thật sự không mang theo đồ nhi đi sao?" Bên ngoài truyền tống trận, Tiểu Mập Mạp làm bộ đáng thương nhìn qua Tiêu Lộ, hắn muốn cùng theo tại Tiêu Lộ bên người. Tiêu Lộ nhìn qua Tiểu Mập Mạp, một mặt bình tĩnh nói, "Ngươi cũng đã biết, ta thu ngươi làm đồ, là muốn truyền xuống võ đạo đạo thống, chờ ngươi có tu luyện thành, mới có thể đi tới nam vực tới tìm ta." "Cái này xấu?" Tiểu Mập Mạp còn muốn nói tiếp. "Tốt, không cần nói nhiều." Tiêu Lộ ngăn cản Tiểu không để hắn lại nói. Tiền bối, ngươi đối với Tiêu gia đại ân đại đức, lão hụ suốt đời khó quên. Lúc này, tất cả người của Tiêu gia đều tụ tập ở đại trận bên ngoài, cái kia chủ nhà họ Tiêu tiêu rừng, càng là mang theo một đám người của Tiêu gia, quỳ mọp xuống đất. Tiêu gia đám người đối với Tiêu lộ bọn người cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì Tiêu lộ sự xuất hiện của bọn hắn, chẳng những đem Tiêu gia từ diệt tộc biên giới cứu được trở về, còn lệnh Tiêu gia trở thành vu địa chủ nhân. Vì dạp xuống đất trong đám người, còn có cái kia tiểu mập mạp lão cha, đại mập mạp. Ta chuyển cho ngươi võ kinh, tuyệt đối không giống như những cái kia thái cổ thế lực huyền công kém, ngươi phải thật tốt tu luyện. Tiêu Lộ căn dặn nói, hắn lưu lại không thiếu thiên địa linh tuy, còn có mấy bình lớn phong lấn tại trong bình ngọc thiên địa linh dịch. Có mấy cái thiên tài địa bảo này nơi tay, tiểu mập mạp có thể đủ tu luyện tới vương giả cảnh giới, đến rồi vương giả cảnh giới, liền có thể rời đi vũ địa, vượt qua trung nguyên, đi tới nam vực. Hách đại phu nhà nữ nhi bảo bối đường nhỏ ca ca, đi thôi. Thời điểm không còn sớm. Độc Cô Thu ảnh đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi vũ địa cái này gà không sinh trứng, địa phương cất chim cũng không có. Lúc này, Lạc Hà một chiếu, mệt mỏi điều quay về, vụ yêu trong thành khói bếp nổi lên bốn phía, ai cũng không biết, trong thành chủ phủ, tiêu Lộ bọn hắn đang muốn rời đi thế sát trận bao trùm cả tòa vu yêu thành mà phủ thành chủ là trong thành chi thành 18 lá cờ lớn kể từ cắm vào phủ thành chủ chung quanh sau đó liền cũng không còn thu lại đại trận sức mạnh che giấu trong thành chủ phủ hết thể khí thức ngăn cách một phương thiên địa độc cô thu ảnh tiểu hắc con thú nhỏ trắng như Tuyết và tự đi vào truyền thống trong đại trận tiêu lộ giữ tiểu mập mạp cáo biệt sau đó cũng đi vào trong truyền thống trận tiểu mập mạp 3 năm này một mực cùng tiêu lộ ở chung một chỗ tiêu lộ mặc dù đối với hắn rất lạnh lùng nhưng mà giữa thời trò dù sao đã có cảm tình mắt thấy tiêu lộ sắp rời đi tiểu mập mạ cũng không nhịn được lệ nóng cho trong Độc Cô Thu ảnh phát động truyền tống trận, vô số linh ngọc lập tức phát ra sáng chói linh quang, một phương thiên địa linh khí bị dẫn động, tại thời khắc này, ngoài thành không thiếu cao thủ, đều cảm ứng được liêu thiên địa chi giữa năng lượng ba động. Chuyện gì xảy ra? Viễn không phía trên, một cái tuyệt đẹp trung niên nữ tử cùng một cái siêu phàm thoát tục nữ tử, hơi kinh ngạc hướng trong thành nhìn lại, giao chỉ nhân cũng không có đi xa. Khác tại vụ địa lịch luyện thái cổ thế lực chuyên nhân, cũng cảm ứng được trong thành các thường, không ngừng có người phóng lên trời, đứng ở trên bầu trời, hướng trong thành quan sát. Nhưng mà, bọn hắn chỉ thấy được phụ thành chủ vị trí, một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì có người lấy lớn lao pháp lực, phong tỏa hư không. Khắc họa tại linh ngọc trên trần văn, phản phất sống lại một hư dạng, từ linh ngọc phía trên bật ra, tương tiêu lộ bọn hắn bao phủ ở bên trong. Thiên địa tại chấn động, bát phương linh khí kịch liệt tụ đến. Oanh! Một hồi cường quang bắn qua, chỗ hữu nhân đô không mở mắt được, một đạo hào quang rực rỡ, từ phủ thành chủ phóng lên trời, phá toái hư không, tiến nhập hỗn độn hư không bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Phủ thành chủ, tiêu gia lại có động tác gì? Rất nhiều người đều thấy được đạo kia sáng chói thần quang, không khỏi nghị luận ầm ĩ, ba năm này, Vũ Điệu đội chủ nhân, tiêu gia liên tiếp có đại động tác cơ hội tiếp quản thập đại chủng tộc tất cả địa bàn. rất nhiều người cũng đã biết, có thế lực cường đại tại tiêu gia sau lưng ủng hộ, liền thất tinh chân nhân đều đánh chết, chấn nhiếp rồi các phương thế lực. tất cả mọi người kinh nghi bất định, nhưng mà không người nào dám đi kiểm tra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không người nào nguyện ý đi đắc tội tiêu gia thế lực phía sau. bá, thần quang lấp lóe, hư không chấn động, sau đó pha thoái, từng đạo huyền ảo phù văn tại ẩn hiện, tiêu lộ bọn hắn bay ra hỗn độn hư không, về tới đại thiên địa bên trong. độc cô thu ảnh bày ra cái kia truyền thống đại trận, là thượng cổ trận pháp, có thể tại hư không trong hỗn độn cực tốc đi xuyên, trong nháy mắt vạn giảm. So với bình thường truyền tống trận, nhanh nhiều, truyền tống khoảng cách cũng xa nhiều lắm. Tiên Lư miêu sự tích còn lưu lại bá. Thần quang lập lòe, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lộ bọn người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hắn giữ Tiểu Hắc, độc cô thu ảnh bọn người liền xuất hiện tại liêu nhất chỗ trên bệ đá, dưới chân là huyền ảo trận văn. Đi tới nước sở đế đô. Đây là sáu. Tiêu Lộ quan sát bốn phía một chút, phát hiện bọn hắn vị trí là một ngọn núi phía trên, phía trước có một tòa nhìn không thấy cuối cửa thành. Bọn hắn có thể gặp được, vô số công trình kiến trúc bên trong, có bóng người đang đi lại, đường đi giống như như mạng đện, trải rộng các nơi, một cấu ngất trời lộng khí đập vào mặt. Cự thành bầu trời, có long ảnh tại ẩn hiện. Đây là một chỗ long mạch chi nguyên. Độc cô thu ảnh giật mình nói, nàng là trận pháp tông sư, tự nhiên biết được đại địa sông núi tuyệt Hình diệu, tầm long điểm mạch đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Đây là một chỗ đại địa long mạch hội tụ chi địa, xây thành bảy trận, lấy dưỡng long khí, hảo thủ đoạn a. Độc cô thu ảnh cảm thán nói, chẳng trách hồ những cao thủ kia nguyện ý trên thế gian tu luyện, phía trước tòa kia cự thành nhất định chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Các ngươi là ai? Đồng nhiên, một thanh âm từ phụ cận truyền đến, một cái xếp bằng ở bệ đá phụ cận đại thụ dưới đấy một lao già đứng lên phía sau hắn cây đại thụ kia chừng mấy người ôm hết dễ cây giống như là cầu lòng, trên mặt đất xoay quanh cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng người là ai tiểu hắc hát nhìn lão nhân kia một mắt phát giác lão nhân này lại là cảnh giới bán thần tu sĩ không khỏi hơi kinh ngạc ta chính là chỗ này truyền tống trận phòng thủ trận người lão nhân một bên đi tới vừa nói khi hắn phát giác chính mình vậy mà nhìn không ra mấy người này tu vi thời điểm thần sắc không khỏi trở nên cẩn thận chúng ta từ vu địa truyền tống mà đến tiểu hắc hát nói vô địa nguyên lai là vu yêu thành bằng hữu lão nhân nghe vậy liền ngừng lại sau đó quay người liền muốn muốn đi trở về chỗ này truyền tống trận dường như là một chỗ cổ trận kiến tạo truyền tống trận bệ đá hiện đây tuế nguyệt lưu lại vết tích hơn nữa lại còn muốn một cái rơi thần cảnh giới tu sĩ đến chung giữ bất quá suy nghĩ một chút cũng khó trách vu địa cùng nước sở đế đô ở giữa cách nhau đầu chỉ ngàn vạn dặm có thể truyền tống ngàn vạn dặm pháp trận cũng không phải ai cũng có thể bố trí được đi ra ngươi qua đây ta có nói muốn hỏi ngươi lúc này tiêu lộ đống nhiên lên tiếng nói lão nhân kia nghe vậy lại dừng bước quay người đi trở về gần nhất nam vực có cái gì xảy ra chuyện lớn sao tiêu lộ vẫn đạo hắn không muốn lãng phí thời gian gần nhất phát sinh đại sự Lão nhân nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Dũng tốt đẹp thương như thế nào, còn không nhanh trả lời đại ca ta nói chuyện. Tiểu Hắc có chút không vui nói, linh hồn chi lực hạo đã mà ra, lệnh lão nhân kia thần hồn chấn động, kinh hãi không thôi. "Vâng vâng vâng bảy. Lão nhân biến sắc, vội vàng nói, "Gần nhất, nghe nói rất nhiều lớn thế lực, vậy mà muốn mở ra trong truyền thuyết thượng cổ cấm địa. Nơi này có một phần ngọc giản, các ngươi có thể xem xét." "Cái gì sáu?" Tiêu Lộ bọn người nghe xong lập tức giật nảy cả mình. Tiêu Lộ tiếp nhận khối ngọc kia giản, sau đó ngoại phong xuất thần niệm, tiến vào ngọc giản chi trùng, đọc đến bên trong ngọc giản nội dung. Thượng cổ cấm địa Rất nhanh, tiêu lộ sắc mặt liền thay đổi, hắn tại Ngọc Giản chi trung, lấy được một cái làm hắn cũng chấn động vô cùng tin tức. Tiểu Châu các đại thế lực, vậy mà muốn mở ra trong truyền thuyết thượng cổ cấm địa, thái cổ thế lực, biết đủ loại thiên địa chi mê, tựa hồ trong tay nắm giữ tiến vào thượng cổ cấm địa phương pháp. Trên thẻ ngọc nói, thượng cổ cấm địa, là 3000 đại thế giới vỡ nát sau đó, hình thành một phương thiên địa, là 3000 đại thế giới mạnh vụn. Thượng cổ cấm địa bên trong, có lẽ có thời đại thái cổ đế hoàng cường giả biến mất đáp án, có đủ loại thượng cổ bí mật. Thái cổ thế lực là muốn mở ra thượng cổ cấm địa, tiếp đó phái người đi vào. Thượng cổ cấm địa, vạn năm mở ra một lần. Này đối tất cả tu sĩ đơn là một loại kỳ ngộ, thượng cổ cấm địa ở trong, có lẽ có thái cổ chức vô thượng thần nhân lưu lại công pháp, hoặc là thái cổ chức nghịch thiên thần dược, thậm chí là đế hoàng cường giả thất lạc đế hoàng thần binh. Này đối mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều tràn đầy không cách nào kháng cự dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được dạng này dục hoặc, liền xem như thánh giả cũng không thể. Tiêu Lộ bọn người rời đi chuyển tống trận, đi tới một gian khách sạn, trong phòng, Tiêu Lộ cầm khối ngọc kia giản, đang suy tư. Cuối cùng, hắn hướng độc cô thu ảnh, Tiểu Hắc, hát, con thú nhỏ trắng như tuyết truyền âm, gian phòng của bọn hắn cách nơi này không xa, rất nhanh, Tiểu Hắc hát, Độc Cô Thu Ảnh, tiểu gia hỏa liền đã đến liêu Tiêu Lộ căn phòng bên trong. Đường nhỏ ca ca, xảy ra chuyện gì? Độc Cô Thu Ảnh vừa tiến đến, liền hướng Tiêu Lộ vấn đạo, Độc Cô Thu Ảnh là một cái không an tính được chủ, không có tìm chút chuyện làm làm, liền sẽ tuyệt không thoải mái. Đối với các đại thái cổ thế lực mở ra thượng cổ cấm địa, ta muốn đi xem một chút, các ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Lộ đạm nhiên nói. Cái gì? Muốn đi vào? Tùy tiện rồi Độc Cô Thu Ảnh bọn hắn nghe vậy, biểu lộ không giống nhau, Độc Cô Thu Ảnh vô cùng kích động tài năng được đến trong truyền thừa thế nhưng là có chút trí nhớ mơ hồ, mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Gia Hỏa nhưng là một mặt mờ mịt, bọn hắn căn bản vốn không biết thượng cổ cấm địa là một cái địa phương nào. Ha <cười> ha có cái trùng này chuyện tốt, cơ hội này chúng ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Độc Cô Thu Ảnh kinh ngạc một lúc sau, liền kích động. Tiêu Lộ, Tiểu Hắc, Tiểu Gia Hỏa đều nhìn qua Độc Cô Thu Ảnh. Bởi vì Độc Cô Thu Ảnh chắc chắn biết thứ gì.